Văn Trọng hành lễ. "Ta ra lệnh ngươi lập tức chỉnh lý quân đội, tăng nhanh thống nhất chúng quanh làm loạn thế lực, ta muốn dùng thời gian nhanh nhất thống nhất nhân tộc. Nếu là muốn xây dựng thánh triều, như vậy thì là muốn đem trộn cái nhân tộc đoàn kết lại. Đế Tân đương nhiên sẽ không đồng ý xung quanh còn có thế lực khác ngăn bước, nhân tộc người chỉ có thể thuộc về nhân tộc." Văn Trọng thân thể chấn động, thống nhất toàn bộ nhân tộc, đây chính là nhân tộc đại sự. "Đại vương, thần không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà, hiện tại mấy đại thế lực đều nhìn chằm chằm nhân tộc, chúng ta một khi xuất thủ, chỉ sợ là xuất sư vô danh a." Đế Tân nhẹ nhàng cười một tiếng. Một vệt kim quang theo trên thân thể sáng lên, tiếp đó, Không Động Ấn liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây là. Văn Trọng cùng Lý Tịnh nhìn xem Không Động Ấn, trực tiếp liền quỳ xuống. Theo Không Động Ấn bên trên, hai người đều cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự khí tức. Cái này là Không Động Ấn, ta đã thu được công nhận của hắn, mà ta hiện tại muốn làm, liền là thống nhất nhân tộc, trở thành chân chính nhân hoàng. Không Động Ấn. Lý Tịnh cùng Văn Trọng hai người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cũng đều xem như kiến thức rộng rãi người, tự nhiên biết cái này Không Động Ấn chính là nhân hoàng đồ vật. Đế Tân đạt được Không Động Ấn tán thành, Đã nói lên hắn đã có làm cả nhân tộc thần phục tín vật. Mà giờ khắc này Đế Tân, đã là trên danh nghĩa nhân hoàng, hắn thiếu hụt liền là toàn bộ nhân tộc tín ngưỡng. Bái kiến nhân hoàng. Lý Tịnh cùng văn trọng đội vàng hành lễ, thể hô một tiếng. Đế Tân thu hồi không động ứng, tiếp đó xoay người lại, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn tại triều đình chế tạo một tôn sư phụ tượng. Từ lúc trở lại triều đình sau đó, Đế Tân một mực tại xử lý các phương sự vụ, hiện tại cuối cùng là ổn định một chút, hắn tự nhiên muốn vì Trần Trưởng Sinh làm một ý chuyện. Sư tôn, đệ tử không thể thường kèm ngươi tà hữu, lần này liền để chính mình vị ngươi làm một ít chuyện a. Sư tôn. Nghe thấy cái này, Lý Tịnh cùng Văn Trọng cũng là suy nghĩ Đế Tân sư tôn đến cùng là thần thánh phương nào. Có khả năng giáo dục ra như vậy lễ tử, tất nhiên là một tôn ẩn thế cường giả. Có phải hay không là vị thánh nhân kia? Cuối cùng nhân tộc tình huống, đồng dạng tiên nhân căn bản không dám nhúng tay, chỉ có thánh nhân loại tồn tại này mới dám. Trường Sinh Sơn chỗ không xa, Dương Tiễn xếp bằng ở trên đầu Tam thủ dao, đợi đến muốn đến Trường Sinh Sơn thời điểm, Dương Tiễn kêu dừng Tam thủ dao. "Chủ nhân, đây là vì sao?" Tam thủ dao nghi hoặc nhìn Dương Tiễn. Phía trước cũng vô cùng cái gì cấm chế tồn tại, nếu là phi hành, chẳng lẽ có thể thuận tiện rất nhiều. Dương Tiễn nhìn trước mắt núi cao, thân thể run nhẹ nhẹ một thoáng. Phía trước, liền là sư môn ta chỗ, ta rời đi lâu như vậy, con đường này, ta phải tự mình đi qua. Tam thủ giao nhìn Dương Tiễn một chút, không còn nhiều lời, mà Dương Tiễn cũng đem thu hồi thể nội. Dương Tiễn hít sâu một hơi, tiếp đó chậm chậm hướng về phía trước. Sư tôn, ta trở về. Ngạo Liệt tại rời đi Trường Sinh cung sau đó liền bay thẳng Tây Hải mà đi, trên đường đi, Ngạo Liệt đối với khí tức của mình không có ẩn tàng. Đến mức khi đi ngang qua địa phương, tất cả linh thú đều là không dám di chuyển. Long tộc vốn là linh thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mà Ngao Liệt ngũ trảo kim long, càng là hiện nay trong long tộc đỉnh tiêm tồn tại. Ngao Liệt đoạn đường này qua, lập tức liền để không ít người tưởng rằng Tứ Hải Long Vương một trong đi ngang qua, rất nhiều tu sĩ đều là ngạc nhiên. Cuối cùng đến Tây Hải. Khi đi tới Tây Hải địa giới sau đó, Ngao Liệt mới biến trở về nhân hình. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, Ngao Liệt lộ ra ý cười, lập tức nhận biết liền bắt đầu phát tán ra. Hắn hiện tại đã là kim tiên cảnh giới, tuy là Tây Hải vẫn như cũng là Tây Hải. Nhưng mà tại trong cảm nhận của hắn, nhưng lại là cùng trước đây hoàn toàn khác nhau một phen ráng róc. Ân, nơi đây vì sao lại có tranh đấu khí tức? Đột nhiên, Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng, tại trong cảm nhận của hắn, cách đó không xa một nơi truyền đến tranh đấu khí tức. Hơn nữa, hắn cảm giác được rõ ràng, trong đó một phương khí tức, dĩ nhiên là lòng tổ người. Tại ta Tây Hải địa giới bắt nạt ta lòng tổ người, chẳng lẽ là làm ta Tây Hải không người nào không được. Ngao Liệt xem như Tây Hải Tam thái tử, tự nhiên là sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Lập tức liền xông thẳng mà ra, hướng về mục tiêu khu vực mà đi. Mà ngay tại khoảng cách ngang liệt chỗ không xa, một vị long tộc đã hiện lộ chân thân, lạnh lùng nhìn chớp mắt mấy cái yêu tộc. Các ngươi Bắc Minh cùng Thật Torgan, các ngươi như biết, đây chính là chúng ta Tây Hải địa giới, đợi đến ta Tây Hải đại quân đi tới, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Long tộc không cam lòng nhìn xem mấy cái yêu tộc, hắn chỉ có huyền tiên cảnh giới, mà trước mắt mấy vị yêu tộc đều là chân tiên cảnh giới, mạnh nhất một vị càng là kim tiên cảnh giới. Như vậy khoảng cách, như không phải yêu tộc có người sống, chỉ sợ hắn căn bản sống không được lâu như vậy. Ha ha ha, Ngao Ma Nang Cứ cho ngươi vẫn là Tây Hải Nhị Thái tử, chẳng lẽ liền điểm ấy nhãn lực đều không có sao? Tin tức của ngươi căn bản là truyền không đi ra, ngươi cái kia cha giả, căn bản là không biết rõ ngươi bị chúng ta khống trụ. Dẫn đầu một tên yêu tộc cười lạnh mở miệng, mà cái khác yêu tộc đều là phụ họa cười lên. Ngao Ma ngang sắc mặt tăm lãnh, hắn biết, đối phương nói chính là nói thật, mình bây giờ, thật không có bất kỳ vị binh. Đáng giận, bản thái tử cùng các ngươi liệu. Ngao Ma ngang hét lớn một tiếng, lập tức liền chuẩn bị liệu mạng một lần. Lớn mặt yêu tộc, dám tại ta Tây Hải địa giới lấn ta Long tộc, nạp mạng đi. Ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ truyền tới, tiếp đó, liền là một trận vô tận uy áp. Yêu tộc cấp bạch quay đầu xem xét, lập tức liền thấy một đầu Ngũ Trảo Kim Long sông thẳng bọn hắn mà tới, lập tức tất cả đều hoảng loạn. Ngũ Trảo Kim Long, chẳng lẽ hắn là Tây Hải Long Vương? Chúng ta mấy người hiện tại, nhưng trọn vẹn không phải Tây Hải Long Vương đối thủ a. Chương 54, gia long tộc tái hiện cơ hội vùng lên tới. Kim Tiên yêu tộc không hổ là nhân vật dẫn đầu, khi nhìn đến Ngũ Trảo Kim Long tới thời điểm cũng là luôn cuốn một thoáng, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Sợ cái gì, hắn chỉ là một cái Kim Tiên tu vi long tộc căn bản không thể nào là Tây Hải Long Vương, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao?" Nói xong, liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ngao Liệt cũng là nhìn rõ ràng bị nhốt người, sắc mặt nháy mắt liền phẫn nộ, vậy mà tại Tây Hải vây công Tây Hải Nhị Thái tử, đây không phải rõ ràng không đem Tây Hải Long cung để vào mắt sao? Ngao Ma ngang nhìn thấy Ngũ Trảo Kim Long trong nháy mắt cũng là 10 điểm kinh hỉ, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Dĩ nhiên là Tam đệ, hắn dĩ nhiên đã tới Kim Tiên cảnh giới, quá tốt rồi. Trong lòng Ngao Ma ngang xúc động, thừa dịp yếu tộc kinh hoàng nháy mắt, liền đi tới bên cạnh Ngao Liệt. Nhị ca Ngươi cùng sao chứ? Ngao Liệt quan tâm nhìn xem Ngao Ma Nang, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Ngao Ma Nang càng là đối với chính mình mười điểm khó được chiếu cố, hắn tự nhiên là mười điểm nóng lòng. Ngao Ma Nang lắc đầu, ta không sao, nhưng yêu tộc này nhân số rất nhiều, vi huynh cho ngươi ngăn lại người khác, ngươi liền yên tâm đối phó cái kia Kim Tiên yêu tộc liền có thể. Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng, mấy cái tôm tép nhãi nhép thôi, nhị ca lại nhìn ta thần thông. Đối với những yêu tộc này, trong lòng Ngao Liệt vốn là tràn ngập hận ý, mà đối phương tại Tây Hải Cản Giỡ đã triệt để chọc giận hắn. Trong lòng của hắn, đã là sát ý sôi trào nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền thả ra vô tận long diễm. Đây chính là liền thánh nhân đều có thể đủ thiêu chết thần hùng, tuy là ngang liệt thời gian tu hành không dài, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải mấy cái yêu tộc có thể ngăn cản. Quả nhiên, vô tận long diễm một phóng thích, kim tiên yêu tộc cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm đến. Vừa định ngăn cản, nhưng mà vô tận long diễm nhiệt lượng như thế nào hắn có thể ngăn cản. Vũ khí trong tay hắn nháy mắt liền biến thành nước thép, tiếp đó, thân thể của hắn tại vô tận long diễm công kích phía dưới, trực tiếp liền bị thiêu thành tro tàn. Còn lại yêu tộc nhìn thấy kim tiên yêu tộc đều không thể ngăn cản nửa phần, Lập tức tất cả đều luống cuống, tất cả đều muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà Ngao Liệt làm sao có khả năng cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, trong nháy mắt, Vô Tận Long Diễm liền trực tiếp đem bọn hắn cho toàn bộ tiêu thành cho tản chạy vào Tây Hải. Thật là lợi hại thần thông. Ngao Ma ngang nhìn xem Ngao Liệt vậy mà như thế thoải mái liền đã giải quyết những yếu tố này, trực tiếp liền chấn váng. Tam đệ, ngươi thế nào sẽ có lợi hại như thế thần thông, hơn nữa, ngươi thế nào trở thành ngũ trảo kim long? Hai người biến thành nhân hình, Ngao Ma ngạc kinh ngạc nhìn Ngao Liệt, kinh ngạc nói. Ngao Liệt khẽ cười một tiếng, nhị ca Chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là trở lại Long cung nói sau đi. Nói xong, hai người liền trực tiếp hướng về Long cung mà đi. Nhi thần gặp qua phụ vương. Tây Hải trong Long cung, Ngao Nhuyễn đạt được ngao liệt trở về tin tức, trực tiếp liền kích động tại cửa ra vào chờ đợi. Ngao liệt vừa thấy được ngao nhuyễn, liền vội vàng hành lễ. Trở về liên tốt, trở về liên tốt, lúc trước đạt được ngươi bị Bắc Minh cùng chặn giết tin tức, vi phụ thế nhưng cơn nước không vào, một mực đến nay đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, thế nhưng là không có bất kỳ manh mối. Ngao liệt nghe được ngao nhuyễn lời nói sắc mặt hơi động, hài nhi bất hiểu. Đệ phụ vương lo lắng. Ngao Nhật lắc đầu, ngươi trở về liền tốt, chúng ta đi vào đi. Trong long cung, Ngao Liệt còn chưa mở lời, Ngao Ma ngang liền mở miệng, "Phụ vương, Nhi thuần có chuyện muốn nói." Ngao Nhật nhìn hướng Ngao Ma ngang, "Chuyện gì?" Bẩm báo phụ vương, vừa mới Nhi thuần ra ngoài thời điểm, gặp được yêu tộc tập kích. "Ngươi nói cái gì?" Ngao Nhật biến sắc mặt, yêu tộc cũng dám tới ta Tây Hải can giỡn. Ngao Ma ngang không có mở miệng, Ngao Nhật cũng là lo lắng nhìn xem Ngao Ma ngang, "Ngươi có việc không có, những yêu tộc kia thực lực như thế nào?" Ngao Ma ngang khẽ thở dài một hơi. Dẫn đầu tên kia yêu tộc có kim tiên cảnh giới thực lực, Nhi thần không địch lại, suýt nữa bị bắt. Ngao Nhuyễn thoáng cái liền đứng lên, nếu là ở Tây Hải địa giới đem con của mình cho bắt đi, như thế chính mình cái Tây Hải Long Vương này cũng không cần làm. Nhưng mà may mắn, Nhi thần gặp được Tam đệ, Tam đệ vừa xuất hiện, liền đem những yêu tộc kia cho trấn sát. Ngao Ma ngang nhìn hướng Ngao Liệt, Ngao Nhuyễn lưỡi lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, các loại, ngươi nói cái gì, ngươi Tam đệ cứu ngươi. Ngao Nhuyễn kinh ngạc nhìn hướng Ngao Liệt, vừa mới bởi vì trong lòng xúc động một mực không có tra xét rõ ràng, hắn hiện tại mới phát hiện Ngao Liệt đã tiến vào Kim Tiên cảnh giới. Hơn nữa, càng làm cho Ngao Nhật kinh ngạc chính là, trên mình Ngao Liệt dĩ nhiên tản ra một cỗ không kém gì huyết mạch của mình phi tức. "Ngao Liệt, ngươi tiến hóa đến ngũ trảo Kim Long." Ngao Nhật mới mở miệng, Long cung mọi người tất cả đều chấn kinh. Ngũ trảo Kim Long ý vị như thế nào? Hiện tại Tứ Hải Long Vương cũng chỉ bất quá là ngũ trảo Kim Long. Ngao Liệt trở thành ngũ trảo Kim Long, vậy đã nói rõ hiện tại Ngao Liệt đã có sánh ngang Tứ Hải Long Vương về mạch. Ngao Liệt gật gật đầu, "Bẩm báo phụ vương, lúc trước ta bị Bắc Minh cung chặn giết, suýt nữa bị bắt, ngay tại lúc này" Một vị đại năng đã cứu ta, cũng nói ta cùng hữu duyên, tu nhi thần làm đồ đệ. Đại năng, Ngao Nhượng sắc mặt giật mình, Ngao Liệt tiếp tục mở miệng đạo: "Sư tôn truyền thụ cho nhi thần công pháp, pháp bảo, thần thông, nhi thần huyết mạch có khả năng tiến hóa, liền là bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân." Ngao Nhượng nghe sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, có như vậy công pháp đại năng, hắn thực lực chắc chắn sẽ không kém, con của mình bái nhập hắn môn hạ, cũng không phải việc xấu. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn liền trở nên kiếp sợ, chỉ thấy hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó giật mình nhìn xem Ngao Liệt. Ngay tại vừa mới Ngao Liệt truyền âm cùng hắn, nói cho hắn biết công pháp của mình không chỉ có thể để chính mình đột phá đến ngũ trảo kim long, hơn nữa tu luyện tới cực hạn, càng là có thể trở thành long thần. Ngao Liệt hướng lấy hắn gật gật đầu, Ngao nhận trực tiếp an vị tại trên ghế, vẫn không có mở ra miệng. Long thần ý vị như thế nào? Đây chính là long tộc khởi nguyên, cũng là long tộc cho đến tận này tồn tại cường đại nhất. Nếu là mình nhi tử có thể trở thành long thần, như thế, Ngao Liệt liền không chỉ là trở thành Tây Hải Long Vương đơn giản như vậy. Chỉ sợ đến lúc kia, bốn biển thần phục, Ngao Liệt sẽ trực tiếp trở thành long tộc lãnh tụ. Tốt, tốt. Ngao Nhật hét to ba tiếng tốt, lòng cùng những người khác không biết rõ xảy ra chuyện gì, đều là không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Nhưng mà Ngao Nhật chính là Long Vương, cũng không có người dám hỏi thăm, chỉ có thể đoán được việc này chỉ sợ cùng Ngao liệt có quan hệ. Trong lòng Ngao Nhật mười điểm xúc động, Long thần, đây chính là Long thần a. Từ lúc lúc trước lượng tiếp sau đó, Long tộc suy tàn, các phương đều tại mơ hồ chết ép. Mà Bác Minh cũng càng là ỷ vào côn bằng tồn tại mưu toan chiếm đoạt bốn biển, Ngao Nhật xem như Long Vương biết rõ trong đó bất gì. Nhưng nếu là Long tộc xuất hiện một cái Long Vương, như thế Long tộc vùng dậy cũng là nước chảy thành sông, đến lúc đó, Long tộc chắc chắn có thể trở lại Đỉnh Phong, không người dám coi thường. Chương 55, Dương Tiễn lấy được thần thông, thủy diệt chi nhãn, có thể diện thánh nhân. Đệ tử Dương Tiễn bái kiến sư tôn. Cửa Trường Sinh cung, Dương Tiễn cung kính hành lễ. Trần Trường Sinh giờ phút này chính giữa ở trong Trường Sinh điện nghỉ ngơi, nghe được âm thanh, chậm chậm mở mắt ra. Lập tức tâm thần hơi động, Trường Sinh cung cửa chính liền bị mở ra, vào đi. Dương Tiễn cấp bách đi tới Trường Sinh điện bên trong, nhìn thấy ngay tại tính tọa Trần Trường Sinh, hắn vội vàng hành lễ. Đồng thời, trong lòng Dương Tiễn cũng là 10 điểm chấn kinh, lần này trở về, hắn cảm giác rất được, Trần Trường Sinh khí tức như là dung nhập tiên điệu đồng dạng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không tin mình trước mắt còn đứng lấy một người. Nhìn tới, ta rời đi thời điểm, sư phụ tu vi cũng là đạt được tăng lên rất nhiều a. Ân, không tệ, nhìn tới gọi ngươi đi ra ngoài lịch luyện là đúng, đều đã đi vào thái ất kim tiên cảnh rồi. Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn nhẹ nhàng gật gật đầu, tuy là đã sớm biết Dương Tiễn đột phá tin tức, nhưng mà tận mắt nhìn đến vẫn là muốn tán dương một phen. Dương Viễn nghe được Trần Trường Sinh khích lệ cũng là 10 điểm cao hứng, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là có một cái khúc mắc không cách nào mở ra. "Sư tôn, ta hiện tại có thể đi cứu ta mẫu thân sao?" Dựa theo Dương Tiễn lý giải, mình bây giờ đã là Thái Ức Kim Tiên tu vi, mặc dù không tính là đại năng, nhưng mà cũng có thể xem như một phương cường giả. Mình bây giờ đã hoàn toàn có năng lực đi cứu mẹ của mình, nhưng mà hắn biết, tất cả những thứ này vẫn là yêu cầu Trần Trường Sinh cho phép mới được. Nghe được Dương Tiễn vấn đề, Trần Trường Sinh trầm ngâm một chút. Dương Nghị lang phán nuôi cứu mẹ cố sự kiếp trước hắn cũng là nghe nhiều nên thuộc, biết Dương Tiễn chính là có đại hiếu tâm người. Nhưng mà hắn vẫn lắc đầu một cái, không được. Nghe được Trần Trường Sinh trả lời, Dương Tiễn ánh mắt ảm đạm, Thái Ức Kim Tiên cũng còn không được sao? Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn bộ dáng khẽ thở dài một hơi, muốn đi cứu mẹ của ngươi, ngươi nhất thiết phải đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, hơn nữa, ngươi bây giờ còn kém một vực. Đồ vật gì? Dương Tiễn sắc mặt hơi động, chỉ cần là có khả năng cứu mẹ của mình, như thế mặc kệ là cái gì chính mình cũng sẽ đem hắn đạt được. Khai Tiên thần phủ. Khai Tiên thần phủ Dương Tiến ngây ngẩn cả người, Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Không tệ, chính là khai thiên thần phủ." Trần Trường Sinh nói đến, giao cơ chỗ tồn tại đảo núi chính là thiên điểu biến hóa, Dương Tiến nếu là muốn cứu ra giao cơ, biện pháp duy nhất liền là chặt đứt thiên điểu, nhưng mà thiên điểu chính là xoay quanh tam giới chúng sinh mà định ra, phàm vật căn bản không có khả năng chém ra. Biện pháp duy nhất liền là trong truyền thuyết bản cổ đại thần khai thiên tích điệu thời gian sử dụng khai thiên thần phủ. Cũng chỉ có bước này mới có lấy khai thiên lực địa uy năng chặt đứt thiên điểu. Dương Tiến giờ phút này như là bị tạt một chậu nước lạnh, Nguyên bản hắn cho là chính mình đã có đầy đủ thực lực cứu ra Mộ Thần. Nhưng mà hôm nay khi nghe đến Trần Trường Sinh lời nói sau đó hắn mới biết được, mình bây giờ còn có trên lệch rất lớn. Nhìn xem Dương Tiễn hữu quản bộ dáng, Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Dương Tiễn kỳ thực thiên tư chắc truyện, lại là chính mình đại đệ tử, có khả năng nhanh như vậy tu luyện tới tu vi như vậy đã là thật không dễ. Nhưng mà không biết làm sao mục tiêu của hắn vốn là không giống bình thường, muốn làm cố gắng tự nhiên cũng là càng nhiều. Đúng rồi, Đồ Nhi, vi sư còn không có truyền thụ cho ngươi thần thông a. Trần Trường Sinh đột nhiên mở miệng cắt ngang Dương Tiễn suy nghĩ. Dương Tiến nghe xong cũng là phản ứng lại. Không tệ, lần này xuất hành, hắn biết rõ chính mình thần thông thiếu khuyết đối với mình thực lực hạn chế. Nhiều khi, hắn đều chỉ có khả năng dựa vào linh lực cùng trọng đẳng cường hành áp chế đối thủ, như không phải có trọng đẳng công pháp mạnh như vậy thế tồn tại, chính mình không biết rõ đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Vừa mới bởi vì dầu gì tại mẫu thân sự tỉnh, Dương Tiến vậy mới nhất thời ở giữa quên đi. Nhưng mà đi qua Trần Trường sinh nấp nhở, hắn cũng là thoáng cái liền phản ứng lại. Đồng thời trong lòng xuất hiện một chút xúc động, sư tôn mở miệng như thế, hẳn là muốn truyền thụ cho ta thần thông cũng được. Trần Trương Sinh gật gật đầu, nơi đây có một Thần Thông Lâu, ngươi lại tiến vào, tìm kiếm thuộc về ngươi Thần Thông a. Trần Trương Sinh chỉ hướng Thần Thông Lâu phương hướng, trong lòng Dương Tiến đại hỉ, quả là thế. Lập tức hắn là được lễ nghi đi ra trưởng sinh điện. Hắn như là đã biết mình thực lực không đủ, vậy hắn liền sẽ không chán nạn, ngược lại là gặp mạnh thì mạnh, đã thái ớt kim tiên không đủ, vậy ta liền đến đại la kim tiên a. Nghĩ tới đây, Dương Tiến liền đã đi tới Thần Thông Lâu. Nhìn xem cùng công pháp Lâu Pháp Bạo Lâu không khác nhiều Thần Thông Lâu, trong lòng Dương Tiến đã hiểu một chút. Hắn trực tiếp đi vào trong đó. Lập tức liền trực tiếp quỳ chân ngồi xuống tới. Tâm thần tác động, rất nhanh, một bộ thần thông liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Hủy Diệt Chí Nhãn. Dương Tiễn nhìn xem thần thông danh tự liền xuất hiện nghi hoặc, đây là như thế nào công pháp, vì sao ta là chưa từng nghe thấy? Chẳng lẽ là cùng mắt có quan hệ. Trong lòng Dương Tiễn kinh nghi, nhưng mà hắn vẫn là mở ra thần thông. Hủy Diệt Chí Nhãn, Hủy Thiên diệt Địa, lấy lực lượng hủy diệt tiến hành công kích, tu luyện tới cực hạn, có thể một chút diện sát thánh nhân. Lam Dương Tiễn nhìn thấy thần thông giới thiệu sau đó, cả người trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thông này vậy mà như thế bá đạo, bất quá, ta thích. Nếu là ta lấy Thiên Nhãn thi triển thần thông này, như thế thần thông này chắc chắn sẽ uy lực đại tăng. Trong lòng Dương Tiễn xúc động, hiện tại chính mình vừa mới thức tỉnh Thiên Nhãn, liền tu được thần thông như thế, Dương Tiễn cảm thấy, đây quả thực là sự an bài của vận mệnh. Sư tôn vì sao lại có thần thông như thế, quả thật là kinh thiên động địa. Dương Tiễn kinh ngạc, đủ để diệt sát thánh nhân thần thông chỉ sợ là sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới chấn động. Bất quá hắn lập tức cũng nghĩ đến dường như chính mình lấy được đồ vật cũng đều không có chống cự thánh nhân tồn tại. Liên la cái này trọng đồng công pháp cũng đều là có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, chính là thật tốt thánh nhân công pháp. Có như vậy công pháp tồn tại, Dương Tiễn tin tưởng, tương lai mình đang giải cứu Mâu thân thời điểm, chắc chắn có thể cử đi rất lớn công dụng. Phải biết, đem đến từ mình nếu như muốn giải cứu Mâu thân, như vậy thì sẽ trực tiếp cùng toàn bộ Thiên Đình lâm địch, đến lúc đó đối mặt Thiên binh Thiên tướng vây công, một người lực lượng của yếu cùng vẫn là lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Hơn nữa Dương Tiễn cũng tin tưởng, ở trong Thiên Đình chắc chắn còn có một chút cao cấp chiến lực tồn tại, cái kia đến lúc kia Hắn nhất định phải mượn những người này trấn nhiếp toàn trường. Hỏi thử, còn có cái gì so nhìn một chút liền trấn sát đối thủ càng làm cho người ta kinh hãi đây? Đinh. Chúc mừng ký chủ, đại đệ tử Dương Tiễn Thu được thần thông hủy diệt chi nhãn, đã đồng bộ đến ký chủ trên mình. Hủy diệt chi nhãn? Trấn Trương sinh ánh mắt nhất động, trong đầu cũng xuất hiện liền quan tới hủy diệt chi nhãn cặn kẽ giới thiệu. Rất tốt, bộ này thần thông đã không thể nói là cùng Đồ Nhi ta phù hợp, quả thực liền là làm Đồ Nhi ta lượng thân định chế đó a. Phải biết, Dương Tiễn tu hành chính là trọng đồng công pháp, càng là có thiên nhãn gia chỉ. Bây giờ cả hai đem kết hợp, lại thêm thần thông này, chỉ sợ làn nửa bước đại La Kim Tiên cũng đến chánh né mũi nhọn. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Dương Tiễn có khả năng thu được thần thông như vậy, hắn cũng là cảm thấy 10 điểm cao hứng. Chương 56, một trận chiến này, chính là ta đại thương hùng dậy bước đầu tiên. Tuế nguyệt mà qua, trong núi không giáp, Trần Trường Sinh cùng Dương Tiễn cái này liên tính tu, liền vượt qua thời gian 10 năm. 10 năm thời gian, đại thương tại Đế Tân dẫn dắt tới càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. 10 năm thời gian, Văn Trọng cùng Lý Tịnh dẫn dắt binh mã nam chinh bắc chiến, một mực đưa tới tin chiến thắng. Đại thương uy nghiêm cũng là ảnh hưởng đến xung quanh không ít thế lực, không ít cường giả nghe tiếng chạy đến, nhộn nhịp biểu thị nguyện ý gia nhập đại tướng. Đế Tân đối hắn thái độ chính là, không bằng như thế nào, nhất thiết phải muốn trung thành tuyệt đối người, nếu không, tha rằng không được. Mà tại 10 năm này thời gian bên trong, Lý Tịnh cũng là thu nhập bốn tên đại tướng, Ma Lễ Nghi Biển, Ma Lễ Nghi Xanh, Ma Lễ Nghi Thọ, Ma Lễ Nghi Đỏ. Bốn người cùng xưng Ma Gia tứ tư tướng, trong tay đều nắm giữ một kiện thần kỳ pháp bảo, bốn người hợp lực, có thể bộc phát ra làm người khiếp sợ uy lực. Bẩm báo đại vương, Xung quanh thế lực chúng ta đều đã không sai biệt lắm tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, loại trừ Lý Tịnh cung kính hành lễ, 10 năm này, hắn Nam chinh Bắc chiến lập xuống không nhỏ chiến công, bây giờ tại trong triều địa vị đã thẳng bức nghe thái sư. Đế Tân buông xuống trong tay tấu chương, ngươi nói là Tây Phương Giáo Hỏa kia đúng không? Lý Tịnh nghe vậy gật gật đầu, bẩm đại vương, Giáo Hỏa kia chính là đệ tử Tây Phương Giáo, thực lực cũng là đi vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, càng là tự xưng chấn Tây Bồ Tát, đại quân của chúng ta, thật sự là vô lực đối phó. Đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, như thế chiến tranh cũng không phải là nhân số có thể quyết định một tôn đại la kim tiên, đủ để ngăn chặn tiên quân và mã, cho dù là những năm gần đây Lý Tịnh thực lực có một chút đột phá, nhưng mà đối mặt đại la kim tiên đồng dạng cũng là không thể làm gì. Đế Tân nghe vậy mắt nhíu lại, lại là Tây Phương giáo người, nhìn tới đã nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn là tặc tâm bất tử a. Ta quản ngươi cái gì chấn Tây Bồ Tát, ta Đế Tân như là đã quyết định muốn thống nhất nhân tộc, như thế, liền việc đối sẽ không để các ngươi càng lỡ. Nghĩ tới đây, Đế Tân hừ lạnh một tiếng, một tôn đại la kim tiên mà thôi, có cái gì đáng sợ, truyền mệnh lệnh của ta, Điểm Minh niệm tướng, ngày mai ta muốn ngự giá thân chinh. Văn Trọng nghe vậy biến sắc mặt, Đại Vương còn mời nghĩ lại, Đại La Kim Tiên khác biệt ngày trước, chúng ta vẫn là cẩn thận đối đãi tương đối tốt. Đế Tân nghe được sau đó cười khẽ lên, Thái sư yên tâm, nhiều năm như vậy, ngươi nhìn thấy qua ta làm chuyện không có nắm chắc sao? Văn Trọng nghe được sau đó cũng là sững sờ, chính xác, 10 năm này thời gian, bọn hắn cũng đều gặp được không ít ương khó gặp. Nhưng mà những cái này, nan đề chỉ cần là Đế Tân xuất mã, liền có thể nhanh chóng đạt được giải quyết. Hiện tại Đế Tân, không chỉ là trong triều, liền là tại trong quân, đều là tất cả tướng sĩ chủ hộ tinh thần. Theo bọn hắn nghĩ, Chỉ cần là Đế Tân xuất mã, liền không có không thể giải quyết được nhân. Đế Tân nhìn thấy Văn Trọng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng gật gật đầu, các vị khanh gia còn mở yên tâm, ta Đế Tân không đánh không nắm chắc trợ, chiến dịch này phía sau, ta đại thương thống nhất thế giới, ta nhân tộc bắt đầu vùng dậy. Đế Tân nói một chút đến mỗi một cái đại thần trong lòng, lập tức tất cả mọi người cùng tiếng quý gói xuống đất. Đại vương vô địch, đại thương vô địch, nhân tộc vô địch. Hôm sau, làm sáng sớm ánh rạng đông chiếu rọi tại triều đỉnh cung điện thời điểm, một thân nhung trang Đế Tân liền đi ra cung điện. Cung lên đại vương Giờ khắc này ở cửa cung điện, lần xuất chinh này đại tướng tất cả đều tụ tập tại đây. Văn trọng cùng Lý Tịnh tại phía trước, phía sau liền là ma gia tứ Tư tướng, đằng sau còn có không ít khí tức mơ hồ ba động tướng sĩ, Đế Tân biết, những cái này đều là tương lai đại thương chủ cột. Trước mọi người người đi tới triều đình phồn hoa nhất một tòa đường phố thời gian, Đế Tân dừng bước. Hắn chậm chậm lên trước, đi tới một tòa mấy chục mét cao trước pho tượng, nhẹ nhàng thi lễ một cái. "Đại vương, pho tượng kia đã xê xong nhiều năm, vì sao vẫn là không sốc lên cái này bài đỏ?" Lý Tịnh nhìn xem tượng, có chút nghi hoặc nhìn Đế Tân hỏi. Đúng vậy, đây chính là Đế Tân làm Trần Trường Sinh chế tạo tượng, nhưng mà từ tượng xây xong đến nay, Đế Tân một mực có vài đợt bạo phủ, ngày đêm phái quân chờ đợi, căn bản không ai biết hắn diện mục. Đế Tân lắc đầu, bây giờ thánh triều không chơi, nhân tộc chưa thống nhất, ta muốn là tại nhân tộc thời điểm huy hoàng nhất, để sư tôn nhìn xem ta trở thành niên hoàng. Lý Tịnh gật gật đầu, tuy là đối Đế Tân sư phụ hết sức tò mò, nhưng mà xem như thần tử, hắn cũng không dám vượt qua quân thần khoảng cách. Đế Tân nhìn trước mắt tượng, 10 năm thời gian, hắn không tiếp tục trở lại Trường Sinh cung. Nhưng mà sư tôn dáng vẻ cực kỳ quan tâm. Hắn cũng là lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Sư tôn, ta không có cô phụ ngươi ra phó, bây giờ ta đã là Thái Ức Kim Tiên viên mãn, không có cho lão nhân gia ngươi mất mặt. Lần này, ta nhất định phải đi đem cái kia lưỡi chọc chấm giết, để thế nhân đều biết, đệ tử của ngươi có thể trấn sát Đại La Kim Tiên, liền dùng ngươi chuyển trò ta thần thông. Nghĩ tới đây, Đế Tân nắm đấm nắm chặt. Thời gian 10 năm, loại trừ xử lý triều chính, hắn một khắc cũng không có buông xuống tu luyện. 10 năm qua, hắn đã đột phá đến Thái Ức viên mãn cảnh giới, hơn nữa, chẳng thánh tam thức, thức thứ nhất đã có thể thuần thục sử dụng. Đây cũng là hắn xuất trình lần này lớn nhất lực lượng. Sư tôn, ngươi yên tâm, chờ ta trở về, chắc chắn để thế nhân biết ngươi tồn tại." Đế Tân nhìn dựượng một chút, tiếp đó liền xoay người hướng đi trong quân. Chỉ thấy mắt của hắn nhíu lại, gầm thét một tiếng, "Xuất phát!" Đông Hải, xem như bốn biển đứng đầu, Đông Hải Long cung vẫn luôn là bốn biển trong Long cung lão đại ca đồng dạng tồn tại. Mà Đông Hải Long Vương cũng là tứ Hải Long Vương bên trong một cái duy nhất đến đại La Viên Mãn Long tộc. Đúng là có nó tồn tại, Bác Minh cung mới sẽ một mực sợ ném chuột vỡ bình, không dám toàn diện tiến đánh bốn biển. Mà giờ khắc này, Tây Hải bên trên, mấy người ngay tại cấp tốc hướng về Đông Hải tiến lên. Ha ha ha, Liệt Nhi, ngươi lần này trở về cũng thật là thời điểm, vừa vặn đuổi kịp ta Long tộc 10 vạn năm một lần đại bí. Thứ Hải Long tộc tuy là đồng tộc, nhưng mà lẫn nhau ở giữa đều là so sánh lấy sức mạnh, mà cái này 10 vạn năm một lần tỷ thí, cũng chính là bọn hắn hiện ra thực lực cơ hội thật tốt. Ngao Ma ngang nhiên đứng ở bên cạnh Ngao Liệt, đúng à, ngươi nếu là không trở lại, chỉ sợ lần này chỉ có thể là ta thắng ra, lấy thực lực của ta, chỉ sợ chúng ta Tây Hải lại là cuối cùng. Ngao Liệt như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người một mực đến nay, Tây Hải thực lực so với cái khác ba cái Long cung đều muốn yếu hơn một chút. Cái này cũng liền đưa đến Tây Hải tại mỗi lần trong tỷ thí đều hạ xuống thế bất lợi, chính mình Nhị ca hiện tại cũng mới chân tiên cảnh giới, nếu là như vậy đi tham gia tỷ thí, chỉ sợ lại sẽ cùng những năm qua đồng dạng. Ngao Nhượng vỗ vỗ bả vai của Ngao Liệt, ánh mắt lộ ra thâm ý. "Liệt Nhi, lần này tỷ thí, ngươi tận lực buông tay thi triển, nhớ kỹ, tận lực thể hiện ra chúng ta Tây Hải thực lực, còn có, liền là thiên phú của ngươi." Ngao Liệt nhìn xem Ngao Nhượng ánh mắt gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Ngao Nhượng ý tứ. Để chính mình ung tay thi triển, thứ nhất là bởi vì Tây Hải một mực tại cuối cùng trong lòng Ngao Nhật có một hơi. Thứ hai, đây là một cái hiện ra chính mình cơ hội tốt nhất, hắn nhất thiết phải để tứ Hải Long cung đều ý thức đến chính mình tồn tại. Chương 57, các vị đang ngồi đều không phải là đối thủ của ta. Ngao Nhật một đoàn người tốc độ cũng không chậm, nhưng mà bởi vì Tây Hải khoảng cách Đông Hải khoảng cách xa nhất, nguyên cớ, bọn hắn cũng là cuối cùng mới vừa tới. Làm bọn hắn đến Đông Hải Long cung sau đó, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã chờ ở cửa bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn tới trước, Ngao Quảng kích động đi ra vì là tứ hải cạnh tranh quan hệ một mực tồn tại, nhưng mà tứ hải Long Vương tình nghĩa huynh đệ cũng là căn sâu. Ha ha ha, Ngao Nhật lão đệ, là bao lâu không có nhìn thấy. Ngao Nhật cũng là kích động gật gật đầu, đúng vậy a, đại ca, là có rất nhiều năm không gặp. Ngao Liệt cùng Ngao Ma ngang cũng đều là cung kính thi lễ một cái, gặp qua đại bá. Ngao Quảng hướng lấy hai người gật đầu một cái, tạ nhìn về phía Ngao Liệt thời điểm, ánh mắt của hắn không tự chủ động lên một thoáng. Đây là Ngao Liệt a, dĩ nhiên tiến bộ như vậy thần tốc, đã tới kim tiên cảnh giới. Ngao Quảng không hổ là tứ hải Long Vương đứng đầu. Quan cái liền nhìn ra ngao liệt cảnh giới. Ngao liệt cũng không có che giấu, dù sao thực lực chuyện này căn bản là không đạt được. Đúng vậy, đại bá, văn bố vận khí tương đối tốt, nhận được một vị đại năng để mắt thu làm môn hạ, vậy mới có hôm nay cảnh giới. Đại năng? Mắt của Ngao Quảng nhíu lại, long tộc tuy là không lớn bằng trước đây, nhưng mà ngạo khí tận trong xương tủy tính vẫn như cũ tồn tại. Có thể làm cho Ngao Liệt xưng là đại năng người, tất nhiên là là một cái có đại thần tu người. Đã như vậy, nhìn tới lần này long tộc đại bỉ cũng là ngươi tới tham gia. Ngao nhận nhận lấy chủ đề, khẽ thở dài một hơi. Ta cái này mấy cái nhi tử đều bất tranh khí, tỷ thí lần này, chỉ sợ cũng chỉ có Liệt Nhi có tư cách tham gia. Ha ha ha, ngươi nói cái gì, có Ngao Liệt tiểu tử này tại, các ngươi ở Tây Hải lần này chắc chắn sẽ để chúng ta hai mắt to sáng. Nói xong, Ngao Quảng vô vô bả vai của Ngao Nhận, mấy người liền như vậy đi vào lòng cùng. Đông Hải trong quảng trường, nơi này đã bị bảy người bao phủ, giờ khắc này ở nơi đây, tất cả đều là Long tộc thành viên. Đông Hải Long Vương chậm chậm đi ra, xem như hiện nay Long tộc người dẫn đầu, sự xuất hiện của hắn, tự nhiên là đưa tới tại nơi chốn có Long tộc nhìn chăm chú. Dựa theo lệ thường, đồng dạng tranh tài trước khi bắt đầu đều sẽ có người nói mấy câu nói kích thích nhiệt tình của mọi người, Ngao Quảng hiện tại đang muốn làm chuyện này. Các vị, mọi người tốt, tin tưởng mọi người cũng biết chính chúng ta tình cảnh. Chuyện năm đó kiện sau đó, chúng ta Long tộc nhận lấy đạ kích cực lớn, hiện tại, liền là Bắc Minh cùng những cái kia tiểu yêu cũng muốn khi dễ chúng ta. Chúng ta nhẫn không dưới một hơi này, nhưng mà chúng ta cũng biết chính mình khoảng cách, nguyên cớ, chúng ta cử hành cái này mười vạn năm một lần long tộc đại bỉ, làm, liền là kích phát chúng ta trẻ tuổi long tộc tiềm lực. Phía dưới ta tuyên bố, Long tộc đại bỉ chính thức bắt đầu. Giống như quá khứ, người thắng trận có thể tiến vào Long tộc cấm địa tiếp nhận thủy tổ tổ Long truyền thừa tẩy lễ. Ngao Liệt vừa mới nói xong, hiện trường lập tức liền vang lên từng đợt âm thanh hoan hô. Mắt của Ngao Liệt hơi động, tổ Long truyền thừa tẩy lễ, đây chính là mỗi một cái trẻ tuổi Long tộc đều muốn lấy được cơ hội. Đây là tổ Long đối với mình hộ bối quà tặng, mà tiếp nhận tẩy lễ người, cũng có rất lớn cơ hội kích phát huyết mạch tiến hóa. Nhưng mà, cho đến nay, trong Long tộc còn không một người thu được tổ Long truyền thừa. Thân ta ôm Long thần cự biến, nói không động, lần này, lại là ta một cái cơ hội. Trong lòng ngao liệt hớn động, lập tức liền đứng dậy. Mà khác mấy một bên, cũng có mấy cái trẻ tuổi long tộc đứng lên. Mỗi cái long cung đều có thể phái ra một đến 3 người tham gia thi đấu, tất nhiên, mọi người cũng đều biết, thực lực không đủ đi lên còn không phải mất mặt xấu hổ. Nguyên cớ, các phương đều là căn cứ thực lực mà định ra, Bắc Hải cùng phái Nam Hải ra đều là hai vị kim tiên, mà Đông Hải, dĩ nhiên phái ra ba vị kim tiên. Chỉ có Tây Hải đáng thương chỉ có ngao liệt một người đứng lên. Ngày trước lúc này, ngao nhận đều là sầu mi khổ kiểm, nhưng mà lần này, trên mặt của hắn tràn ngập tự tin. Hắn hướng lấy Ngao Liệt gật đầu một cái, trên mặt mang theo một chút vui mừng ý cười. Tứ Lệ nhìn tới đối Ngao Liệt có rất lớn lòng tin a, bất quá có khả năng tại tuổi như vậy tu thành Kim Tiên tu vi, Ngao Liệt cũng chính xác xuất chúng. Bắc Hải Long Vương Ngao thuận nhìn xem Ngao Liệt xuất hiện cũng là gật gật đầu, Tây Hải Long Vương ở trong Tứ Hải Long Vương xếp hạng lão tứ, mà Tây Hải một mực phát triển vô lực, cái này cũng để bọn hắn 10 điểm lo lắng. Bây giờ Ngao nhận ra như vậy một đứa con trai ưu tú, cũng coi là để bọn hắn đều yên lòng. Đúng a, không chỉ như vậy, ta nhìn Ngao Liệt khí tức tuần hậu, chỉ sợ là đã đến bên cạnh, khoảng cách Thái Ất cũng chỉ có cách ra một bước đi. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng là gật gật đầu, chỉ có Ngao Quảng một mực yên lặng không lời, nhìn xem trong ánh mắt của Ngao Liệt tràn ngập một chút nghi hoặc. Vì cái gì, ta sẽ ở tiểu tử này trên mình cảm nhận được một cỗ không thua gì ta huyết mạch ba động. Tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà hắn cũng không có lập tức hỏi tham. Cùng ngày trước đồng dạng, bởi vì các phương nhân số khác biệt, đại bị phương tức lựa chọn hôn chiến, có khả năng đứng ở cuối cùng người chiến thắng. Trong sân Long tộc vừa nghe đến Ngao Quảng lời nói, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Nhưng mà Ngao Liệt liền tương đối cô đơn. Toàn bộ trên sàn thi đấu chỉ có hắn một người lẻ loi chờ chọi lưng đấy. Mấy người đại biểu tứ phương thế lực giờ khắc này đều là cảnh giác nhìn xem mặt khác mấy phương đoàn ngũ. Không thể nghi ngờ, Đông Hải phái ra ba tên kim tiên, bọn hắn tự nhiên là có được rất lớn cơ hội chiến thắng. Nhưng mà hỗn chiến có một cái rất tốt phương thức, đó chính là kéo bè kết phái, lợi dụng tung hoành ngang dọc giải quyết mạnh nhất đối nhân. Mà giờ khắc này, Nam Hải cùng Bắc Hải đều là hai tên kim tiên, như vậy liền là nói, nếu ai tranh thủ đến Ngao Liệt, liền có thể đem thực lực bản thân ra tăng cùng Đông Hải không khác. Ha ha ha, Ngao Liệt huynh đệ gia nhập ta Nam Hải như thế nào? Ngao Liệt huynh đệ đừng nghe hắn, Nam Hải chiếm giữ Nam Bộ, chúng ta Bắc Hải có thể gần sát Bắc Minh cùng, một mực tại cùng những yêu tộc kia tác chiến, chúng ta kinh nghiệm thực chiến so với bọn hắn muốn nhiều nên nhiều. Người gia nhập chúng ta tự nhiên là càng tốt hơn một chút, coi như không thể chiến thắng, lần này các ngươi Tây Hải cũng sẽ không lo lắng. Nhất thời ở giữa, hai phe nhân mã đều hướng Ngao Liệt ném ra cảnh ô lưu. Ngao Liệt nghe lấy xong phương lời nói cười khẽ một tiếng, kỳ thực, các ngươi không cần thiết phiền vãi như vậy, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Đông Hải người nghe được Ngao Liệt tiếng nói, lập tức cười lên ha ha. Nhị tối Ngao Liệt Minh Đệ vẫn là chất thời, đã hai nhà đều không hằm ra, như vậy là chuẩn bị gia nhập chúng ta Đông Hải a. Mắt của Ngao Liệt nhe lại, một mực đến nay, Tây Hải thực lực đều yếu hơn ba biển, cái này cũng tại Tứ Hải Long tộc trong lòng tạo thành một cái đặc biệt nhận thức. Nhưng là mình thế, nhưng Tây Hải Long Cung Tam thái tử, làm sao lại tại lúc này gia nhập những phái hệ khác, hắn đại biểu, chỉ có thể là Tây Hải. Mà hắn muốn làm, liền là thay Tây Hải đạt được lần này vị dự. Ta muốn, các ngươi đều hiểu lầm, ta sẽ không gia nhập các ngươi bất kỳ bên nào, đó cũng không phải nhằm vào ai mà là tại tòa các vị đều không phải là đối thủ của ta. Chương 58, Long tộc thứ nhất, Tây Hải Tam thái tử, Ngao Liệt. Côn vọng. Ngao Liệt, ngươi hẳn là cảm thấy ngươi tiến vào Kim Tiên liền có thể như vậy xem thường chúng ta, ngươi cũng đừng quên, chúng ta cũng là Kim Tiên cảnh giới. Ngao Liệt lời nói, lập tức liền chọc giận mọi người ở đây. Ngao Liệt không sao cả nhìn hướng mọi người, hắn cũng không muốn từng cái từng cái đi giải quyết đối thủ. Như vậy, đã hao phí thời gian, cũng không thể hiện ra thực lực của mình. Tây Hải đã bị áp chế thời gian lâu như vậy, lần này Hắn liền là muốn để phụ thân của mình thật tốt hãnh diện một cái. Tứ đệ, ngươi cái nhi tử này như thế nào lớn lối như thế, choán cái phạm nhiều người tức giận cái này, nhưng không tốt lắm. Ngao Quảng vẫn luôn đang nhìn chăm chú ngao liệt tình huống, nhìn thấy ngao liệt động tác, hắn cũng là không nhịn được nhíu mày một cái. Có thực lực là chuyên tốt, nhưng mà có thực lực quá mức khoa trương liền không tốt. Ngao liệt có khả năng tại tuổi như vậy đến kim tiên cảnh giới, cũng đủ nói rõ thiên phú của hắn. Nhưng mà mấy người còn lại cũng đều là mỗi cái long cung nhân tài kiệt xuất, mà tây hải xuất chiến chỉ có ngao liệt một người. Hắn thấy Như vậy nhân số không chiếm ưu dưới tình huống, càng có lẽ bảo tồn thực lực tùy thời đạt được thắng lợi. Mà không phải ngay từ đầu liền làm nổi giận tất cả mọi người đem chiến hỏa dấn hướng chính mình, cái này tại ai nhìn tới đều là không sáng suốt. Ngao Nhật nhìn thấy Ngao Liệt động tác đầu tiên là sợ sở, lập tức liền muốn rõ ràng chính mình cái nhi tử này mục đích làm như vậy. Lập tức, hắn liền cười khẽ lên, không sao, hắn hiện tại có phách lối bản sự. Còn lại hai vị Long Vương nghe được Ngao Nhật lời nói tất cả giật mình, thế nhưng làm bọn hắn nhìn thấy Ngao Nhật tự tin gương mặt sau đó tất cả đều ngây ra một lúc. Bọn hắn nhưng rõ ràng cái này tứ đệ Hắn là tuyệt đối không có khả năng chỉ nói mà không làm, đã nói như vậy, liền tuyệt đối có tự tin của mình. Thế nhưng làm bọn hắn nhìn hướng trong sân giao liệt sau đó, tất cả đều hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này nhìn lên liền là đơn giản kim tiên cảnh rồi à, loại trừ thực lực vẫn tính có thể bên ngoài đến tụt cùng thì sao lực lượng. Giữa sân, Nam Hải cùng Bắc Hải bốn người đã vây hướng giao liệt. Bốn người đều biết, một khi Ngao Liệt gia nhập Đông Hải đội ngũ, như thế, liền là bọn hắn song phương hợp lực, chỉ sợ cũng cực kỳ khó đạt được thắng lợi. Đã như vậy nắm chắc, như thế, chúng ta trước hết đem ngươi dọn dẹp ra ngoài. Bắc Hải Long tộc hét lớn một tiếng, lập tức liền xông thẳng ngang liệt mà tới. Ngao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, một cỗ tới từ huyết mạch lực áp bách lao thẳng tới địch nhân. Đây là, Ngao Liệt cái này triệt để bùng ra huyết mạch của mình chi lực, ngũ trảo kim long nhưng là đường kim tứ hải long vương đẳng cấp huyết mạch. Cái này tuổi trẻ long tộc tuy là thực lực không tệ, nhưng mà muốn so đến huyết mạch, đó chính là xa xa không đủ. Mà cỗ huyết mạch này lực áp chế, trực tiếp liền đem công kích Nam Hải Long tộc cho trực tiếp áp đến trên mặt đất. Loại chướng ngao nhượn bên ngoài, còn lại ba vị long vương thoáng cái liền đứng lên. Bốn hắn đều là giật mình nhìn xem Ngao Liệt, hồi lâu, Ngao Quảng mới khôi phục tới, "Tứ đệ, ngươi ẩn tàng thật sâu a." Ngao Nhuyễn cũng là nhẹ nhàng đứng lên, "Đại ca, nếu như ta nói, ta cũng là mới biết được chuyện này, ngươi có tin hay không?" Ngao Quảng sửng sở, Ngao Nhuyễn sẽ không lừa gạt mình, đã như vậy, đó chính là Ngao Liệt chính mình giương ngộ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Ngao Liệt tại Long cung cửa ra vào nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Là hắn, cái kia sư phụ." Ngao Nhuyễn gật gật đầu, "Liệt Nhi người sư phụ này lai lịch thập phần thần bí, liền là đối ta cũng không có đề cập nửa phần, nhưng mà có thể khẳng định là" Có khả năng lấy ra thuốc đẩy ta long tộc huyết mạch công pháp có thể tiến hóa người, chỉ sợ là thế gian này bên trong hiếm có mấy người một trong. Ngao Liệt gầm lên giận dữ, thoáng cái liền chấn nhiếp toàn trường. Chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, Vũ Trảo Kim Long bất ngờ xuất hiện tại chiến trận, lập tức, một trận uy áp tản ra. Trên trận mấy tên trẻ tuổi long tộc trực tiếp liền cho choáng váng, đối mặt cái này tới từ huyết mạch chỗ sâu áp lực, đừng nói chiến đấu, bọn hắn liền là tâm tư phản kháng đều không có. Hiện tại, các ngươi còn muốn đánh một trận? Ngao Liệt âm thanh liền truyền đến trong thai của mọi người. Trong sân trẻ tuổi Long tộc sắc mặt đều là hết sức khó coi. Như vậy đối địch, tại dạng này dưới áp chế, thực lực của bọn hắn liền một nửa đều không phát huy ra được. Dạng khoảng kết này, coi như là phía bên mình tất cả mọi người tính gộp lại cũng không phải ngang liệt đối thủ. Ngao Quảng phang cái liền đứng dậy, không cần đánh, tứ lệ, người đứa cháu này, cũng thật là làm chúng ta kinh ngạc a. Ngao Quảng đi tới trong sân, Ngao Liệt cũng khôi phục nhân hình. Phụ vương, chúng ta không phục. Ngay tại Ngao Quảng muốn tuyên bố kết quả thời điểm, Đông Hải mấy cái thái tử cũng làm mở miệng nói ra. Ngao Quảng nhíu mày, hồ nháo, các ngươi có cái gì không phục? Đông Hải Tam thái tử Ngao Bính đi ra, hắn không cam lòng nhìn hướng Ngao Liệt, hắn chỉ là huyết mạch mạnh hơn chúng ta thôi, nhưng mà cái này cũng không có thể biểu thị thực lực của hắn cũng so với chúng ta lợi hại. Ngao Quảng nghe vậy nhìn hướng Ngao Liệt, cũng không chuẩn bị mở miệng, xem ra là muốn cho Ngao Liệt tự mình giải quyết. Ngao Liệt có thể nào không rõ Ngao Quảng ý tứ, lập tức liền cười lên, đã Ngao Bính ca ca khư phục, như thế, ta liền cùng các ngươi tái chiến một trận, ta không cần huyết mạch áp chế như thế nào. Ngao Bính cười lên, tốt, liền để ta tới gặp gỡ ngươi. Ngao Liệt lắc đầu, ngươi sai, ta nói chính là, các ngươi Nói xong, Vô Tật Long Diễm trực tiếp thi triển, trải qua 10 năm mai rữa, Vô Tật Long Diễm uy lực đã đến liền đại La Kim Tiên đều không dám khinh thường tình trạng. Ta liền một chiêu này, các ngươi ai có thể tiếp được, ta liền chính mình mà thua, như thế nào? Ngao Liệt cũng không có lập tức phát động tấn công, kích, thần thông như vậy, có thể trực tiếp đem Ngao binh đám người toàn bộ tiêu chết, hắn nhưng không có tính toán như vậy. Ngao binh sắc mặt biến đến tái nhợt, tại thần thông như vậy phía dưới, hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Ngao Quảng thấy tình thế không đúng, lập tức ngăn tại người khác trước mặt, thay bọn hắn ngăn lại uy lực. Tráo ngoan, cuộc tỷ thí này là ngươi thắng. Mau mau thu thần thông này. Ngao Quảng vội mở miệng, Vô Tật Long Viêm xuất hiện, đã khiến cho chúng quanh khí tức ba động, hắn cũng không muốn gây nên trời long đất lở. Ngao Liệt vậy mới thu hồi thần thông, hướng lấy Ngao Bính thi lễ một cái, "Đả tạ." "Điều đó không có khả năng, ngươi đây chỉ là thần thông lợi hại, có bản sự, ngươi không dụng thần thông." Trên mặt Ngao Bính tràn ngập không cam lòng, tỷ thí lần này, hắn có tuyệt đối đoạt giải quán quân hy vọng, lại không có nghĩ đến, Ngao Liệt xuất hiện, trực tiếp thoáng cái liền nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. 3. Ngao Bính lời nói còn chưa nói xong, Ngao Quảng trực tiếp mặt âm trầm một bàn tay liền quật tới. Phụ vương, Ngao Bính không thể tin nhìn xem Ngao Quảng, vẻ mặt đều có chút hờn nận. Thân là ta Đông Hải Tam thái tử, ngươi liền khí độ như thế. Thắng thì thắng, thua thì thua, chẳng lẽ trên chiến trường địch nhân sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện? Cho ta tự mình đi mà thất, quả ngươi cẩm bế 100 năm. Ngao Bính thân thể chấn động, Ngao Quảng lại không tiếp tục nhìn về phía hắn, mà là hướng đi Ngao Liệt, ta tuyên bố, hôm nay quán quân liền là Tây Hải Tam thái tử, Ngao Liệt. Chương 59, Tổ Long tinh huyết, Ngao Liệt tiến giai Long thần đệ nhị biến. Lần này Ngao Liệt biểu hiện chói sáng, tứ hải long vương đều đoán được một chút. Nhưng mà Ngạo Liệt dĩ nhiên có thể dùng loại này vô địch tư thái đạt được thắng lợi, cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương đều là đứng lên, nhộn nhịp hướng Ngạo nhận chúc mừng. Ngạo Liệt tuy là Tây Hải Long Vương con trai, nhưng mà cũng là Long tộc thế hệ trẻ tuổi, Long tộc vùng dậy, là bọn hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Bởi vì Ngạo Liệt còn muốn đi vào Long tộc cấm địa, nguyên cớ Ngạo nhận một nhóm ngay tại Đông Hải dừng lại lâu mấy ngày. 3 ngày sau, Ngạo Liệt tại Ngạo quản dẫn dắt tới, đi tới Đông Hải chỗ sâu, tại phía sau của bọn hắn, đi theo thì là Tam Hải Long Vương. Bọn hắn cũng đều rất muốn nhìn một chút. Như vậy ưu tú Ngao Liệt lần này đi tới Tổ Long Cấm Địa có thể hay không cho đến bọn hắn một chút bất ngờ kinh hỉ. Ngao Liệt chất nhi, Tổ Long Cấm Địa ngay tại phía trước, chúng ta đã không tiện tiến vào, tiếp xuống có khả năng như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn chứ ngươi. Ngao Quảng mang theo Ngao Liệt đi tới một chiếc cửa đá, chỉ về đằng trước cửa đá nhẹ giọng mở miệng. Một mực đến nay, lực đại người thắng trận đều sẽ tới đến nơi này, nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả đều bị chặn ngoài cửa, có khả năng lấy được cũng chỉ là một đạo tùy lễ thôi. Liên La bọn hắn tứ Hải Long Vương đến đây, cũng đều là như vậy, như không phải trong đó truyền đến cường hành Tổ Long áp chế. Bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi nơi này là không phải có tổ long truyền thừa tại đây. Ngao Liệt gật gật đầu, kỳ thực không cần Ngao có nói, hắn đều đã cảm nhận được, phía trước trong cửa đá có một đạo đến từ huyết mạch chỗ sâu âm thanh hô hoàn hắn. Liệt Nhi, vi phụ tin tưởng ngươi, nhất định có thể thành công. Ngao Nhật nhìn xem Ngao Liệt gật gật đầu, áo sấm khẽ cười một tiếng, yên tâm, phụ thân, ta nhất định không cho người thất vọng. Nói xong, hắn liền đi thẳng tới cửa đá. Tại hắn tới gần cửa đá sau đó, hắn cảm giác được, trong cơ thể mình long thần cựu biến đã trải qua bắt đầu thật nhanh vận chuyển. Đây là Trong lòng Ngao Liệt giật mình, cả người trực tiếp hóa thành long thể, ngũ trảo kim long hoàng sở xuất hiện tại trước cửa đá. Ngao Liệt không nhịn được ngâm nga một tiếng, ngao quảng sắc mặt hơi động, như vậy cảnh cảnh phía trước chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ? Còn không chờ hắn nói xong, cửa đá bên trong, một đạo long ngâm cũng lả truyền ra. Nghe được đạo này long ngâm, Ngao Liệt thân thể chấn động, nằm rạp trên mặt đất. Mà sau lưng tứ hải long vương đều là quỳ rạp xuống đất, tất cả mọi người là cùng kính nhìn xem cửa đá. Gặp qua tiên tổ. Lại làm một đạo long ngâm vang lên, cửa đá nháy mắt mở ra. Ngao quảng sắc mặt vui vẻ. Hắn thu được tổ long tán thành, hắn có thể có được tổ long truyền thừa. Bốn người đều là ngạc nhiên nhìn xem Ngao Liệt, Ngao Liệt ánh mắt nhất động, hóa thành bóng người chậm chậm đi vào. Trong cửa đá chính là một cái không gian khác. Tiến vào bên trong sau đó, Ngao Liệt liền thấy một cái bóng mờ đang chăm chú nhìn mình. Hậu bối Ngao Liệt gặp qua thủy tổ, có khả năng tại mảnh không gian này tồn tại, loại trừ tổ long còn có thể là ai? Ngao Liệt vội vàng hành lễ, tổ long nhìn xem Ngao Liệt gật gật đầu, thật không nghĩ tới, Ta Long tộc còn có thể xuất hiện người như vậy một cái nhân tài mới nổi, thật là trời không quên Ta Long tộc. Ngao Liệt không dám mở miệng chỉ có thể nghe lấy Tổ Long kể ra. Ngao Liệt ngươi tu luyện công pháp quả thực kỳ diệu, ta nhìn, chính là tu luyện huyết mạch công pháp a. Không hổ là Tổ Long, chỉ là một cái bóng mờ, cũng tại vừa đối mặt liền xem thấu Ngao Liệt nội tình. Ngao Liệt cũng không còn che giấu, gật gật đầu, "Không tệ, ta tu luyện chính là Long Thần Cửu Biến." Như mới tu luyện đến đệ nhất biến cấp độ. "Long Thần Cửu Biến, rất tốt, nhìn tới đây là một bộ hỗn nguyên đại la công pháp, những năm này ta nhìn chung Long tộc khí vận, phát hiện Long tộc cũng là không có ngày trở mình. Ai biết, ngay tại trước đó không lâu, ta phát hiện Tây Phương có một ngôi sao mới dâng lên, Không nghi tới, lại chính là ngươi. Ngao Liệt không biết rõ Tổ Long là có ý gì, chỉ có thể nhẹ giọng trả lời: "Ta chỉ là vận khí tốt, tìm được một cái tốt sư phụ, những cái này đều là sư phụ đem đến cho ta." "Sư phụ? Nhìn tới ngươi thu được gề gớm cơ duyên, đã ngươi hôm nay đến nơi này, như thế ta thế nào cũng không thể hẹp hỏi mới là." Nói xong, hư ảnh từng bước biến mất, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một mai tinh huyết cùng một quả long châu, đi tới Ngao Liệt trước người. "Đây là ta lưu tại cái thế giới này sau cùng đồ vật, hôm nay ta đem toàn bộ cho ngươi, hi vọng ngươi có khả năng dẫn dắt long tộc hướng đi vinh quang." Tổ Long Âm thành vang lên lần nữa, nhưng mà lần này chính xác biến đến hư vô mờ mịt lên. Ngao Liệt thân thể chấn động, đối hư không thi lễ một cái, thủy tổ yên tâm ta định sẽ không cô phụ tiền tổ kỳ vọng cao, dẫn dắt Long tộc trở lại đỉnh phong. Ngao Liệt có khả năng cảm giác được, tổ long nguyên cơ còn có thể có lưu một chút ý thức tại nơi này, liền là dựa vào mai này tinh huyết cùng tổ long long châu duy trì. Nhưng mà hiện tại, tổ long đem những vật này đều cho mình, như thế, tổ long ý thức cũng sẽ tiêu tan theo, không còn tồn tại. Nhìn trước mắt tổ long tinh huyết, Ngao Liệt hít sâu một hơi, lập tức quanh chân dưới đất, liền chuẩn bị bắt đầu hấp thu chỉ thấy ngao liệt quanh chân dưới đất, dẫn độc long thần cửu biến, dẫn dắt tinh huyết liền tiến vào đến trong cơ thể của hắn. A, đây chính là đường đường chính chính tổ long tinh huyết, coi như là đã trở thành ngũ trảo kim long, cái này huyết mạch cường độ cũng là mạnh hơn ngao liệt vô số. À, lại thế nào cường hành cũng chỉ là một mai tinh huyết, ta cũng không tin, ta hôm nay không làm gì được ngươi. Ngao liệt hét lớn một tiếng, long thần cửu biến ra tốc vận chuyển, mà ở trên người hắn, khí tức của hắn cũng bắt đầu biến đến càng thêm cường hoành lên. Rang rắc. Một đạo nghiền nát âm thanh truyền ra, ngao liệt nhất thời mở mắt ra, gầm lên giận dữ truyền ra. Đột phá, ta cuối cùng đột phá. Ngao Liệt nắm chặt một thoáng năm đấm, hắn hiện tại đã chính thức đi vào thái ớt kim tiên cảnh giới. Hơn nữa, càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn Long Thần Cự Biến đã tu luyện tới đệ nhị biến, giờ khắc này ở trên người hắn mơ hồ có kim quang lóe lên, bất ngờ chính là Long Hoàng chi tư. Đại tướng, giờ phút này, Thương Triều đại quân đã toàn bộ đến đại tướng biên cảnh. Đế Tân đứng ở trên cổng thành, nhìn cách đó không xa thành trì, trên mặt xuất hiện suy tư. Đại vương, chúng ta phải làm gì? Văn Trọng cùng Lý Tịnh đứng ở phía sau. Hai người bọn họ cũng có thể nắm giữ nhân vật, nhưng mà Đế Tân vừa ra, bọn hắn đều chỉ có thể lui khỏi vị trí hai vị. Đế Tân trầm mặc một chút, chúng ta bây giờ vừa mới đến, đại quân người kiệt sức, ngựa hết hơi, hiện tại bất lợi cho chiến đấu, mệnh lệnh tất cả mọi người chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất chinh. Chính hắn đi đường cũng không cảm giác, nhưng là mình thủ hạ chính là phàm nhân, hắn không có khả năng không suy nghĩ những người này tình huống. Báo. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tới. Báo cáo đại vương, thám tử tới báo, địch quân đại quân hình như bắt đầu tập kết, chuẩn bị hướng quân ta tiến công. Đế Tân cười lạnh một tiếng. Ta không đi tìm hắn hắn ngược lại tới tìm ta, như vậy cũng được, tình lãng phí thời gian của chúng ta, đối phương người đầu lĩnh thế nhưng cái kia chấn tây Bồ Tát. Binh sĩ cung kính hành lễ, bẩm báo đại vương, chính là cái kia chấn tây Bồ Tát, nghe nói hắn đã thả ra lời nói, muốn trong vòng 1 ngày phá ta cửa ải. Chương 60, Đế Tân. Hắn thành tựu đại la, khẩu khí cũng thật là đại. Đế Tân hừ lạnh một tiếng, lần này mình muốn làm muốn tới đánh tan quân địch, nếu là bị quân địch phá cửa ải, như thế chính mình cái này đại thương đế vương cũng không cần làm. Lý Tốn Quân, nghe thái sư. Thần tại Quan trọng cùng lý tịnh đều biết, càng là đế tân bình tĩnh thời điểm, đế tân thì càng thực sự tức giận. Mệnh lệnh quân đội tối nay thật tốt trình đón, ngày mai ra khỏi thành lên chiến, ta ngược lại muốn xem xem, lần này hắn tới, còn có thể hay không trở về. Hôm sau, đại lượng quân địch liền xuất hiện tại thành trì xung quanh, mà đế tân cũng đã đứng ở đầu tường chờ lấy địch nhân đến đến. Quân địch người đầu lĩnh đi chân trần đạp tại dưới đất, cầm trong tay một cây tích trượng, hắn vừa xuất hiện, lập tức liền xuất hiện một cố áp lực cực lớn áp hướng thành trì. Hắn liền là chấn tây Bồ Tát. Đế tân nhướng mày, Hắn đã cảm nhận được đối phương có đại la kim tiên cảnh giới, như vậy áp lực, chính xác không thể khinh thường. Văn Trọng cùng Lý Tịnh tại bên cạnh hắn, "Không tệ, đại vương, đây chính là Chấn Tây Bồ Tát." Bộ dáng như thế, thật không biết hắn thế nào trở thành Bồ Tát. Đế Tân cười lạnh một tiếng, "Cái này Chấn Tây Bồ Tát bất kể thế nào nhìn đều không giống như là một cái Tây phương giáo người dáng dấp." "Mở cửa, nên địch." Đế Tân hét lớn một tiếng, lập tức thân thể nhảy xuống, trực tiếp liền nhảy xuống thành lầu. Chỉ thấy Đế Tân hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên lấy lực lượng một người liền chặt lại Chấn Tây Bồ Tát tá bách. Tân Trấn Tây Bồ Tát nhìn thấy Đế Tân xuất hiện cũng là sửng sở, nhưng mà lập tức liền phản ứng lại, nhìn xem Đế Tân cười lạnh. Ngươi chính là cái kia Thương Triều Đại Vương Đế Tân. Đế Tân gật gật đầu, không tệ, chính là Bụt Vương, hôm nay ngươi nếu là lên trước dập đầu thần phục, ta có lẽ có thể suy nghĩ tha cho ngươi một ngựa. Tha ta một ngựa. Trấn Tây Bồ Tát nghe đến lời này trực tiếp liền cười ha ha lên. Ngươi xem như cái thứ gì, hẳn là cảm thấy chính mình đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta liền muốn đạp phá thành trì này, một đường giết tới Triều Điền đi. Trên mặt chấn tây bộ tất tràn ngập chế giễu. Đế Tân nhưng cũng là xem thường, mà là nhìn hướng phía sau chấn tây bộ tất quân đội. Các ngươi hẳn là cũng muốn theo lấy tên này phản kháng ta nhân tộc thống nhất. Ha ha ha, Đế Tân, ngươi đừng uổng phí sức lực, đây đều là ta Tây phương giáo tín đồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng một câu liền có thể dụ dỗ bọn hắn? Đế Tân cười lạnh, trên mình kim quang xuất hiện, không độc ấn liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Cái này là nhân hoàng biểu tượng không độc ấn, các ngươi nếu là tỉnh ngộ bỏ gian ta theo chính nghĩa, ta Đế Tân bảo đảm, định sẽ không đả thương các ngươi bất kỳ người nào. Ngươi tự tìm cái chết. Trấn Tây Bộ Tát nhìn thấy không động ấn xuất hiện sắc mặt cũng là biến, Tây Phương giáo mặc dù là thánh nhân giáo phái, nhưng mà cũng cần tiến độ tới góc nhặt tiến ngưỡng chi lực. Hơn nữa, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân thực lực so lên Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị là trọn vẹn chưa đủ, hiện tại cũng chỉ là bởi vì hai người cộng lại giữ vững một cái cân bằng thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Tây Phương giáo bây giờ cũng chỉ có thể đánh phải tại Hồng Hoang thế giới, một mực không cách nào khuyết chương, lần này đế Tân vùng dậy, cũng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đạo nhân muốn mượn cơ hội này khuyết chương Tây Phương giáo thế lực phát triển càng nhiều giáo đồ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Đế Tân dĩ nhiên tay cầm không động ứng, đây chính là có thể hiệu lệnh nhân tộc pháp bảo, nếu để cho Đế Tân đem Tây Phương giáo tín đồ đẩy lòng tín ngưỡng đánh tan, như thế, mình coi như là một cái Bồ Tát chỉ sợ cũng chịu không được trừng phạt. Hiện tại, hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chém giết Đế Tân, cưỡng đoạt hắn không động ứng, cứ như vậy, Tây Phương giáo khuyết chương cũng không động ứng trợ giúp, như thế chính mình chắc chắn là một cái công lớn. Thậm chí, chính mình sẽ còn tu được cái gì pháp bảo tương đại, để địa vị của mình cùng thực lực đều chiếm được rất lớn tăng cao mới là. Trong lòng chấn Tây Bồ Tát đã tính toán không sai biệt lắm, nhưng mà hắn không nhìn thấy Đế Tân nhìn xem hắn hành động thân ảnh, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là tràn ngập một tia cười lạnh. "Đã ngươi gấp gáp như vậy tự tìm cái chết, như thế, ta chứa hết thành toàn ngươi đi." Đế Tân cũng là phi thân lên, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, lập tức, ở trên người hắn, một cỗ cường hành khí vận từng bước ở trên bầu trời ngưng kết. "Thần thông." "Ha ha, Đế Tân, hôm nay ta liền để ngươi biết, đại la cùng thái ất ở giữa khoảng cách, không phải một cái thần thông có thể bù đắp." Chấn Tây Bồ Tát nhìn thấy Đế Tân động tác, nhưng mà hắn cũng là không sợ, mặc kệ tại ai nhìn tới, đại la đều có thể nghiền ép thái ất. Đó căn bản sẽ không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng. Nếu là bình thường, cũng quả thật là như thế. Nhưng mà, hôm nay chấn Tây Bộ Tát ca phải, chính là Đế Tân. Xem như muốn xây dựng thánh triều trở thành nhân hoàng tồn tại, Đế Tân làm sao có khả năng phổ thông. Giờ phút này, trên thiên đình, Hạ Thiên chính giữa tính tọa tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đột nhiên, một trận to lớn khí tức ba động xông thẳng tới chân trời. Hạ Thiên thần tình giật mình, đây là có chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện khủng lột như vậy ba động? Phía dưới tiên nhân sắc mặt cũng đều là có chút kinh hoàng, bệ hạ, thần suy đoán Chắc chắn là hạ giới phát sinh tranh đấu, nhìn uy lực này, chỉ sợ là đại la kim tiên cảnh giới nhân vật. Đại la kim tiên. Tại trận đại thần sắc mặt đều là biến đổi, đại la kim tiên nhân vật tranh đấu, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, bây giờ đại la kim tiên, ai không phải tại cái kia đại thế lực bên trong, nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ phiền phức tình sẽ kéo dài chuyện biến sổ. Hạo Thiên cũng là biết rõ trong đó quan hệ, lập tức trầm giọng hạ lệnh, lập tức tra rõ ràng, đến tột cùng là người nào tranh đấu. Rất nhanh, một tên tiên tướng liền chạy đi báo, bẩm báo bệ hạ, chính là hạ giới đế tân cùng Tây Phương giáo chấn Tây Bộ Tát tại tranh đấu. Đế Tân, hắn thành Cự Đại La. Hạo Tiên sắc mặt hơi động, Đế Tân gần nhất thế nhưng mấy đại thế lực bên trong đang hot nhân vật, lúc trước Đế Tân thành tiên liền đã đưa tới rất nhiều đại năng chú ý, không nghi tới, bây giờ lại cùng Tây Phương Giáo Bồ Tát đối mặt. Bất quá lập tức tưởng tượng Hạo Tiên cũng có chút kỳ quái, Đế Tân bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới chừng 30 niên kỷ, làm sao lại giống như cái này tu vi? Bần báo bệ hạ, căn cứ chúng ta quan sát, cái này Đế Tân bây giờ cũng chỉ là thái ất kim tiên cảnh giới, nhưng mà hắn khí tức bây giờ hết sức kỳ quái, dĩ nhiên thẳng bước đại la. Thẳng bước đại la. Đây là như thế nào tình huống? Phía dưới Văn Võ Đại Thần đều là sắc mặt kinh nghi, Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa khoảng cách bọn hắn rất rõ ràng, làm sao lại có Thái Ức Kim Tiên đột nhiên thẳng bước Đại La? Hạ Phiên cũng là thoáng cái suy nghĩ minh bạch rất nhiều, hắn khẽ thở dài một hơi, "Thần Thông. Cái đế tử này, chỉ sợ là đang thi triển cái gì thần thông." "Thần thông?" Hạ Phiên gật gật đầu, hắn còn có một câu không nói, có khả năng gây nên Thiên Đình khí tức dị động thần thông, chỉ sợ cũng không phải là thẳng bước Đại La, mà là có thể chém giết Đại La tổ đại có khả năng lấy thái ớt kim tiên chi tư chém giết đại la thần thông, hắn căn bản cũng không có nghe qua, chỉ sợ thần thông này lai lịch, so đế tân càng thần bí. Chương 61, chẳng thành tam thước, thứ thứ nhất, chém đại la. Đế Tân cũng không biết thần thông của mình dĩ nhiên đã khiến cho Hạo Thiên chú ý, hắn giờ phút này, trong mắt tràn ngập sát ý. Tây Phương giáo lập đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự chịu đựng của mình, lần trước, chém một tôn thái ớt các ngươi cảm thấy không có quan hệ đau khổ. Như thế, lần này, ta liền chém ngươi một tôn đại la, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi Tây Phương giáo có biết hay không đâu. Chỉ thấy Đế Tân hừ lạnh một tiếng, lấy nhân tộc khí vận làm đao, thánh triều khí vận làm chôi, chẳng thành tam thức, thứ thứ nhất. Hôm nay, liền dùng ngươi tới tế cỡ. Nói xong, trên bầu trời, một chôi to lớn lượi đao chậm chậm đi lên, trực tiếp liền hướng về Chấn Tây Bồ Tát chém tới. Chấn Tây Bồ Tát đầu tiên là xem thường, nhưng mà làm Đế Tân thần thông thành hình sau đó, hắn cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương xông thẳng tới mình. Một mực đến nay sinh tồn bản năng nói cho hắn biết, thần thông này, chính mình căn bản là ngăn cản không nổi. Thoáng cái, cả người hắn ý chí chiến đấu trực tiếp liền giảm mất một nửa. Hắn cấp bách vận lên thần thông phản kích, nhưng mà một giây sau liền trực tiếp bị chém thánh thức thứ nhất cho lãnh tan. Không có khả năng, đây là thần thông gì? Ta dĩ nhiên không có ngăn cản chi lực. Chấn Tây Bồ Tát sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc biết Đế Tân không có nắm chắc, cũng cuối cùng ý thức được tử vong nguy hiểm. Hắn có khả năng cảm giác được, bây giờ thần thông đã khóa chặt chính mình, hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Bất đắc dĩ, Chấn Tây Bồ Tát đột nhiên cắn hàm rằng một cái, Phật môn kim thân thi triển mà ra. Lập tức, lại la hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp liền hóa thành một đạo to lớn vô cùng pháp tướng, trong tay tích trượng vung ngang ngăn ở trước người của mình. Đế Tân khẽ cười một tiếng, "So pháp tướng sao? Ta nhưng không sợ ngươi." Chỉ thấy tay hắn ẩn biến ảo, Nhân Hoàng pháp tướng thi triển mã ra, lập tức, Lệ Chí Tôn Phong Thái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhân Hoàng pháp tướng vốn là đế Tân dựa vào nhân tộc khí vận biến hóa, bây giờ vừa thi triển, dĩ nhiên cùng chạm thánh tam tức 10 điểm phù hợp. Chỉ thấy Nhân Hoàng pháp tướng tay phải vươn ra, trực tiếp một cái liền nắm chém thánh đao, đột nhiên liền hướng về chấn Tây Bồ Tát Kim thân pháp tướng chém tới. Vẹn vẹn một đao, Đế Tân liền đem chấn Tây Bồ Tát Kim thân pháp tướng trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Trấn Tây Bồ Tát miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cả người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đế Tân hừ lạnh một tiếng, không động ấn thì triển mã ra. Trấn Tây Bồ Tát chịu Đế Tân một đao đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này làm sao có khả năng ngăn cản được không động ấn. Lại làm một kích, Trấn Tây Bồ Tát lập tức liền bị trấn sát, hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đế Tân liền là muốn mượn cơ hội này nói cho Tây Phật giáo, nếu là lại có ý nhúng chàm nhân tộc, hắn chắc chắn sẽ liều lĩnh, toàn bộ chu sát. Nhân hoàng lần nữa cầm trong tay không động ấn nhìn về phía cố địch, các ngươi còn không thần phục. Lập tức Nhân hoàng áp chế nhào về phía quân địch, lại thêm chấn tây bổ tất trực tiếp bị cường thế trấn sát, thoáng cái, quân địch tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người ném ra vũ khí trong tay, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, gặp qua đại vương. Giờ phút này, đế tân còn chưa xưng hoàng, nguyên cớ nhân tộc tự nhiên xưng là vương. Tây phu giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề đột nhiên mở mắt ra, hai người trong mắt cuối cùng lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng. Làm sao có khả năng, cái đế tân này thế nào sẽ có thần thông như vậy, liền đại la đều không thể ngăn cản. Tiếp dẫn sắc mặt trầm chậm, đại la kim tiên đã coi như là cao cấp chiến lược một trong Nếu là Đại La đều không thể làm gì, chẳng lẽ muốn chuẩn thánh suất mã không được? Không chỉ như vậy, hắn dĩ nhiên thu được không động ấn, xem ra là mấy tên kia cho hắn, hiện tại ta dạy tín đồ thoang cái giảm bớt rất nhiều, chỉ sợ này lại trực tiếp uy hiếp đến hai người chúng ta. Chuẩn đề trên mặt cũng xuất hiện lo lắng, đến thánh nhân cấp bậc này, tín ngưỡng chi lực đối với bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Mà Tây phương giáo không giống với xiển tiện hai giáo, muốn vượt trướng, tín đồ phát triển cũng là trọng yếu nhất con đường. Có thể nói, đế tân cử động lần này đã không chỉ là tại cướp đoạt hai người bọn họ khí vận. Hiện tại đế tân cách làm là tại trực tiếp uy hiếp Tây Phương giáo các bạn, cứ tiếp như thế, Tây Phương giáo chỉ sợ sẽ thực lực giảm lớn thậm chí còn có hủy diệt nguy hiểm. Tiếp dẫn, chúng ta không thể lại mặc kệ cái đế tân này trưởng thành, hiện tại bắt đầu, chúng ta phải chết chết tiếp cận hắn. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu một cái, vốn là còn muốn tại kế hoạch kia bên trong nhặt một chút lợi lộc, nhưng mà hiện tại xem ra, chỉ sợ kế hoạch kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngọc Như cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại cho thập nhị kim tiên giảng giải công việc, đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động, cấp bách bấm ngón tay tính toán. Cái đế tân này Làm sao lại giống như thần thông này? Phía dưới ngồi tại thủ vị Quảng Thành tử nghi ngờ nhìn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Sư Tôn, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhân tộc Đế Tân vừa mới sử dụng một loại thần thông, lấy Thái Ức Kim Tiên chi từ, chém giết một tên Tây Vương giáo đại la." "Làm sao có khả năng?" Thập Nhị Kim Tiên nghe xong lời này tất cả đều kinh ngạc một chút, bọn hắn chủ yếu đều là đại la kim tiên tu vi, biết rõ đại la kim tiên công bố. Hiện tại đã biết một tên Thái Ức Kim Tiên dĩ nhiên có thể dựa vào thần thông chém giết đại la, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ mà biết. Thần thông như thế chỉ sợ cái này phía sau đế tân có cao nhân tương trợ, sư tôn, ngươi nói có phải hay không là? Từ hàng đạo nhân một mặt kinh nghi nhìn xem Nguyên Thụy Thiên Tôn, mấy chữ cuối cùng hắn cũng là không có nói ra. Nguyên Thụy Thiên Tôn ánh mắt nhất động, ngươi nói ta người sư đệ kia. Lập tức, hắn lại là lắc đầu, ta sư đệ kia tuy là thực lực không tầm thường lại đều là thế nhân, nhưng mà, thần thông như thế liền là ta cũng là chưa từng nghe thấy, hắn làm sao lại có? Liên Thông Tiên giáo chủ cũng không bỏ ra nổi, quảng thanh tử kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, phía sau đế tân người chính là cao hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, Quản thành tự thân thể chấn động, cấp bách ngăn lại ý nghĩ trong lòng. Bây giờ, thánh nhân đã là trong thế giới này người mạnh nhất, thánh nhân bên trên tồn tại, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn diễn toán nửa ngày, thế nhưng là thủy chung tính toán không ra mà tự, dĩ nhiên liền ta đều coi không ra, việc này không đơn giản, Đế Tân chính là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể sai sót. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhíu lại, các ngươi cho ta thay phiên nhìn xem cái này Đế Tân, không bàn như thế nào, nhất định phải bảo đảm phong thần ngân kế hoạch tiến hành. Kim lão đạo, Bích Du cung Kim Linh Thánh Mẫu đạt được Thông Thiên Giáo chủ Triệu Hoán đi tới nơi đây. "Sư tôn, ngươi tìm ta?" Kim Linh Thánh Mẫu hành lễ, Thông Thiên Giáo chủ gật đầu một cái, lập tức liền không nhịn được cười lên. "Sư tôn khi nào cao hứng như vậy?" Kim Linh Thánh Mẫu nghi hoặc nhìn Thông Thiên Giáo chủ, từ lúc lần kia Hồng Quân đạo tổ Triệu Hoán Thông Thiên Giáo chủ tiến về bàn bạc sự tình sau đó, trên mặt Thông Thiên Giáo chủ cũng rất ít có nụ cười. "Ta nhớ đến ngươi có người đệ tử tên là Văn Trọng đúng không?" Kim Linh Thánh Mẫu sửng sở, "Chính xác như vậy, nghe hắn là nhân tộc thương Triệu Thái sư, Sư tôn tại sao lại như vậy hỏi thăm?" Thông thiên giáo chủ khẽ cười một tiếng, lập tức mắt điếu lại, ta đây chính là bồi dưỡng một thoáng chính mình đệ tử, nhưng không tính là phá hoại kế hoạch của các ngươi. Cái văn trọng này thiên tư không tệ, khí vận cũng cực dai, ngươi bình thường chú ý một chút nhiều hơn bồi dưỡng một thoáng. Chương 62, chuẩn bị chế tạo thánh triều, ناو liệt đột phá long thần đệ nhị biến. Đại thương lần này đại hoạch toàn thắng khiến đế tân 10 điểm vừa ý, không chỉ như mong muốn thu phục Tây vực thành trì, càng là hung hăng đánh Tây phương giã mặt. Đại vương, bây giờ tứ hải đã định, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Văn trọng cùng Lý Tịnh đều hướng về đế tân đề nghị. Đế Tân cũng là gật đầu một cái, kế hoạch của hắn cũng không có che giấu hai người, bọn hắn tự nhiên cũng là biết chính mình muốn làm gì. Trong lòng Đế Tân cũng là hơi động, chuẩn bị lâu như vậy chính là thời gian. Chính là vì có khả năng thực hiện trong lòng mình kỳ vọng. Hiện tại hết thảy đều đã ổn định, hắn tự nhiên là muốn bắt đầu bước kế tiếp. Thái Sương, tướng quân, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, đợi đến trở lại triều đình, liền lập tức tuyên bố tin tức, liền nói ta Đế Tân muốn xây dựng thánh triều, lên ngôi làm hoàng. Đế Tân trong mắt tràn ngập kiên định, chỉ có trở thành niên hoàng, chính mình mới có thể hội tụ nhân tộc khí vận lớn mạnh nhân tộc mà chính mình xây dựng thánh triều, cũng là vì tương lai có khả năng tại đối mặt mưa gió thời điểm cho nhân tộc một khỏa định hải thần châm, để nhân tộc có khả năng tại tương lai tiếp nạn trùng kiên giữ tới. Vạn trọng cùng Lý Tịnh sắc mặt đều là vui vẻ, bọn họ cũng đều biết, như thế cách làm, liền là muốn cùng thế gian mô đại thế lực chống lại, nhưng mà, đây cũng là nhân tộc phát triển lớn mạnh phải qua đường. Một mực đến nay, loại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, nhân tộc còn không có vị nào đế vương giống như cái này khí phách cùng tư lực, nhưng mà hôm nay, hiện ở trước mặt bọn hắn cái này trẻ tuổi đế vương, liền là muốn làm như vậy một kiện tạo ra lịch sử sự, sự kiện lớn. Đế Tân đại quân về tới triều đình, lập tức, một cái kinh thiên động địa tin tức liền truyền khắp tám giới. Đó chính là ba ngày sau, Đế Tân sẽ tuyên bố thành lập Thánh triều, mà chính mình sẽ lên ngôi làm nhân hoàng. Trong mắt, tất cả thế lực đều đem ánh mắt chuyển hướng triều đình. Mà Tây phương giáo hai vị thánh nhân đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Đế Tân thu phục nhân tộc, tín đồ của bọn hắn thoáng cái liền giảm bất rất nhiều. Vốn là Tây phương giáo chính là chuẩn bị mượn Đế Tân tới lớn mạnh bản thân, ai biết, hiện tại kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền trực tiếp bị Đế Tân cho chém tới nhiều như vậy thực lực. Trường Sinh cung. Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, Lập tức liền khẽ cười một tiếng, tiếp đó liền cười lên. Ta tiến độ đến này, cuối cùng là muốn bắt đầu. Đế Tân tu được nhân hoàn quyết, xây dựng thánh triều vốn là bắt buộc phải làm sự tình. Chân Trương xin biết, Đế Tân vẫn luôn tại ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, hiện tại xem ra, thời cơ đã không sai biệt lắm. Đồ Nhi Oan, ngươi cứ việc buông tay hành động, vị sư ngay ở chỗ này nhìn xem, ta ngược lại muốn xem xem, Đồ Nhi ta đại sự, có ai dám tới phá. Mà giờ khắc này, Đông Hải, Tổ Long ở trong bí cảnh, ngao liệt thoáng cái liền mở mắt ra. Từ lúc ở chỗ này bắt đầu luyện hóa Tổ Long tinh huyết sau đó, Ngao Liệt vẫn tại nơi lấy tính tu. Tổ Long tinh huyết ẩn chứa lực lượng 10 điểm to lớn, liền là Ngao Liệt thân mang Long thần cử biến, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem luyện hóa. Thế nào biết, ta đã tiến vào Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, cái này Tổ Long tinh huyết, lại còn có được cường đại như vậy năng lượng. Trong lòng Ngao Liệt kinh nghi, tuy là cảnh giới tăng lên là chuyện tốt, nhưng mà một mặt tăng lên chỉ sợ liền có vấn đề, tham thì tâm đạo lý hắn cũng là rất rõ ràng. Đây là Ngao Liệt cảm thụ được thể nội tăng đột khí tức, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Hắn cảm giác được, cảnh giới của mình đã đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ lại có muốn hướng đại la kim tiên tiến vào xu thế. Tuyệt đối không được. Trong lòng ناو liệt quát to một tiếng, nếu là như vậy liền đột phá đại la, chỉ sợ căn cơ chưa ổn, tương lai muốn tiến thêm một bước sẽ mười điểm khó khăn. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trong lòng ناو liệt kinh hô một tiếng, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, trong cơ thể hắn long thần cự biến bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Long thần cự biến vốn là tu luyện huyết mạch công pháp, cái này tổ long tinh huyết, đối hắn tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Hô, có long thần cự biến trợ giúp, cái này tổ long tinh huyết hấp thu tự nhiên không có quá nhiều vấn đề. Ngao Liệt mới lỏng một hơi, tiếp đó liền chậm chậm đứng dậy. Giờ phút này cảnh giới của hắn triệt để bị ổn định tại thái ớt kim tiên hậu kỳ. Cảnh giới tuy là như vậy, nhưng mà Ngao Liệt cũng là có khả năng cảm giác được trong cơ thể mình trong đan điền linh khí mức độ đậm đặc. Phải biết, hắn tăng lên không chỉ có riêng là cảnh giới, mà là huyết mạch cảnh giới một chỗ tăng lên. Ngao Liệt đột nhiên một năm năm đấm, thể nội tràn đầy linh khí để hắn cảm giác được 10 điểm thoải mái dễ chịu. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, không nhịn được phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức, hắn liền không nhịn được kích động trong lòng, lát mình biến hóa biến thành long thể không thể tưởng được, mượn nhờ tinh huyết lực lượng, ta long thần cựu biến đã mơ hồ đến gần thứ 3 biến, hiện tại huyết mạch của ta, chỉ sợ đã vượt qua phụ vương bọn hắn. Ngao Liệt khẽ cười một tiếng, chậm chậm hướng đi cửa đá. Tổ Long tinh huyết cùng Tổ Long châu đã biến mất, chỉ sợ cái này Long tộc cấm địa cũng sẽ không tồn tại nữa. Bất quá thời khắc này, trong lòng Ngao Liệt đã tràn ngập lòng tin, tương lai Long tộc đã không cần Tổ Long cấm địa, bởi vì bọn hắn sẽ nên đón một tôn mới Long thần. Mà ngay tại Ngao Liệt biến thành long thể thời điểm, Đông Hải Long cùng Tứ Hải Long vương ngay tại uống rượu trò chuyện, đột nhiên, bốn người đều đứng lên. Đây là Lục Trảo Kim Long ký tức. Ngao Cầm kinh hô một tiếng, bốn người bọn họ cũng đều là ngũ Trảo Kim Long, mà Lục Trảo Kim Long, huyết mạch đã vượt qua bọn hắn. Mắt của Ngao Quảng nhíu lại, tựa hồ là cấm địa phương hướng truyền đến. Nghe vậy, còn lại 3 người sắc mặt hơi động, tại cấm địa Long tộc, nhưng chỉ có Ngao Liệt một người a. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tam đệ tử Ngao Liệt đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Ban thưởng phát bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Trân chương Sinh giờ phút này ngay tại tính tu bên trong, đột nhiên, âm thanh hệ thống liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trần Trường Sinh sắc mặt lập tức liền biến đến kinh hỉ lên, hắn hiện tại đã là chuẩn thánh cảnh giới, lại thêm chư tiên tịnh thổ thần thông như vậy, có thể nói bản thân nội tình không chút nào kém. Nhưng mà chỉ duy nhất chính mình cũng là một kiện pháp bảo đều không có, chính mình tốt xấu là nhất giáo chi chủ, nói như vậy ra ngoài cũng không giống như Đồ Đại A. Ai biết, hiện tại hệ thống dĩ nhiên cho chính ngươi đưa tới pháp bảo. Trần Trường Sinh liếm môi một cái, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo a, sợ rằng cũng không nghĩ đến, thứ này vậy mà liền như vậy xuất hiện tại trên người của ta. Trong lòng Trần Trường Sinh hây động, Chuyên văn cái này diệt thế hắc liên chính là đã từng ma tổ La Hầu pháp bảo, năm đó La Hầu vẫn lạc sau đó liền không biết tung tích. Hắn khẽ cười một tiếng, ý thức liền đi tới trong cơ thể của mình, nhìn thấy ngay tại trong đan điền xoay chậm chậm màu đen hoa sen, hắn không nhịn được gật gật đầu. Mặc dù có chư tiên tĩnh thổ sau đó pháp bảo đối với tác dụng của ta liền đã không lớn, nhưng mà cái kia thần thông tiêu hao có chút lớn, cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng. Chuyên văn cái này diệt thế hắc liên có thể phòng ngự hết thảy pháp thuật, suy yếu vật lý công kích, phát ra quang mang tím đen bổ sung pháp bảo chủ nhân pháp lực. Phát ra tu la diệt thế cảnh trí làm người ta sợ hãi, loạn người đạt tâm. Có vật này tại, lần sau lại có người xâm phạm ta đều không cần tự thân xuất mã, vật này vừa ra, ta ngược lại muốn xem xem ai còn dám quấy nhiễu ta trưởng sinh cung. Chương 63, Ngao Liệt làm Long tộc chi hoàng, Dương Tiến đang sắp đột phá. Đông Hải, Long tộc cấm địa. Tại Ngao Liệt đột phá một khắc này, tứ hải chi chủ liền là hội tụ ở chỗ này. Răng rắc một tiếng, cửa đá từ từ mở ra, Ngao Liệt cùng theo trong cửa đá đi ra. Mới đi ra cửa đá, Ngao Liệt liền là bị thật sớm chờ ở bên ngoài Tứ Hải Long Vương cho bao bọc vây quanh. Làm bọn hắn cảm thụ theo ngao liệt trên mình cái kia tán phát huyết mạch khí tức phía sau, Tứ Hải Chi Vương nội tâm toàn bộ là kích động không thôi a. Lục Trào huyết mạch. Phải biết, bây giờ Long tộc cũng không phải thời đại thượng cổ Long tộc, thời đại thượng cổ trong Long tộc, Lục Trào, Thất Trào, Bát Trào huyết mạch chỗ nào cũng có. Nào giống bây giờ Long tộc, Ngũ Trào cũng đã là mạnh nhất. Vẹn vẹn theo huyết mạch đẳng cấp tới nói, Ngao Liệt bây giờ đã coi như là Long tộc thứ nhất tồn tại, huyết mạch đã siêu việt bọn hắn Tứ Hải Chi Vương. Liệt Nhi ngươi tại cấm địa trong đó có thể nhìn thấy thủy tổ." Ngao Nguyên hỏi, "Long tộc cấm địa, dù cho là bọn hắn cũng không cách nào bước vào trong đó. Nguyên cớ đối tình huống bên trong cũng là không rõ ràng." "Đúng vậy a, Ngao Liệt ngươi có thể nhìn thấy thủy tổ." Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Thuận cũng là cùng nhau nhìn về phía Ngao Liệt, muốn biết hắn phải chăng nhìn thấy tổ long ta gặp được. Ngao Liệt cũng không có che giấu cái gì. "Cái gì? Thủy tổ bộ tộc ta lại có thể vẫn tồn tại trên đời? Ha ha, ta Long tộc vùng dậy có hy vọng a." Ngao Quảng nghe thấy Ngao Liệt nhìn thấy thủy tổ tổ long phía sau, Tự nhiên là cao hứng không thôi. Long tộc từ lúc Tam tộc đại chiến phía sau, đó chính là đã kết thúc không thôi. Phải biết đã từng long tộc thế, nhưng Hồng Hoang Tam đại bá chủ một trong. Lúc kia mặc kệ sinh linh gì gặp phải long tộc không được túi đầu a, dù cho coi như là bây giờ Hồng Quân đạo tổ tại lúc trước long tộc trước mặt cũng phải cúi đầu. Nhưng hôm nay long tộc cũng là luân lạc tới khắp nơi bị người khi dễ chằn diện. Bây giờ lại nghe thấy tổ long vẫn tồn tại trên đời, bọn hắn làm sao có thể đủ không cao hứng a? Thế nhưng Ngạo Liệt tiếp một câu nói, cũng là để tứ đại long vương ngọn lửa trong lòng cho dật cắt. Thủy tổ tại ban cho ta tinh huyết phía sau, Hắn đã hoàn toàn biến mất tại tiên địa bên trong. Ngạo Liệt cũng đối tổ lòng vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ, nếu là tổ lòng không chết, như thế Long tộc vùng dậy tự nhiên không nói chơi, bất quá bây giờ tổ lòng vẫn lạc, như thế hắn liền gánh vác lên Long tộc vùng dậy hy vọng. Nếu là đã từng hắn căn bản là không có lòng tin này, thế nhưng từ lúc bái nhập sư Tôn môn hạ phía sau, hắn liền là tại sợ hãi cái gì? Phải biết, sau lưng của hắn thế nhưng có một Tôn vô địch sư Tôn nâng đỡ a. Từ lúc này ấy hắn kiến thức qua Trần Trường Sinh chư tiên tịnh tổ phía sau, hắn liền đã nhận định sư Tôn tất nhiên liền là một Tôn cấp bậc thánh nhân tồn tại. Thủy tổ biến mất Nghe thấy những lời này, Tứ đại Long Vương trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ bi thương tình trạng, nguyên bản còn kỳ vọng thủy tổ tại thế còn có thể dẫn dắt bọn hắn vùng dậy. Đúng rồi, Ngao Quảng đột nhiên nghĩ đến một việc, tiếp đó nhìn về phía Ngao Liệt, hỏi, "Ngao Liệt không biết rõ thủy tổ hắn nhưng truyền cho ngươi tổ Long Châu, hoặc là cáo chi ngươi vật này tung tích." Tổ Long Châu, Long tộc vật truyền thừa, cũng là Long hoàng biểu tượng. Bây giờ Tứ Hải mỗi người làm vương, liền bởi vì bọn hắn không có vật này, nếu là có vật này tại, tất nhiên có thể đem Tứ Hải hội tụ. Thế nhưng vật này từ lúc thượng cổ trận đại chiến kia phía sau liền biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tìm kiếm vô tận truy nguyệt đều không có tìm được. Vật này thủy tổ đã truyền cho ta." Ngao Liệt vung tay lên, một quả long châu màu trắng liền là xuất hiện tại tứ đại long vương trước mặt. Trông thấy cái này màu trắng long tộc, tứ hải long vương quang mang trong mắt sáng dựng, thế nhưng là không có người nào dám ra tay cướp đoạt, bởi vì vật này đã nhận Ngao Liệt là chủ. Thế là, sau một khắc, tứ hải long vương mỗi người liếc nhau một cái, liền là cùng nhau quỳ lạy ở trước mặt Ngao Liệt. Đông Hải Long Vương ngạo quảng, Nam Hải Long Vương ngạo khang. Đại Hải Long Vương ngạo nhận, Bắc Hải Long Vương ngạo thuận, bái kiến Long hoàng, gặp tổ Long Châu, như là gặp tổ Long. Ngạo Liệt nhìn xem quý gối trước mặt bốn người, phụ thân, ba vị bá bá mau mau lên, tuy là ta thu được tổ Long Châu, nhưng mà Long tộc vẫn là yêu cầu ba vị bá bá cùng phụ thân xử lý. Ngạo Liệt cuối cùng tuổi tác vẫn là quá nhỏ, to như vậy Long tộc tự nhiên vẫn không thể chọn vẹn quản lý. Phía sau, mấy người lại thương nghị một thoáng, quyết định lựa chọn một cái thời gian, triệu tập tứ Hải Long tộc cùng tuyên bố thiên địa Ngạo Liệt trở thành Long hoàng tình huống. Tuy là Long tộc suy tàn, Nhưng mà Tứ Hải chi vực khí vận đây chính là cũng vô cùng tương đại, đây cũng là vì cái gì Hạo Tiên cùng Côn Bằng Trời đại năng đều muốn nhận lấy Long tộc làm thuộc hạ. Cuối cùng không lộ như thế khí vận chi lực, nếu ai thu được, tất nhiên có thể giúp bọn hắn tiến thêm một bước. Ngao Liệt đối những cái này ngược lại không có quá để ý, hết thảy mặc cho bọn hắn phụ trách, hắn bây giờ quan trọng nhất liền là cố gắng tu hành. Muốn dẫn dắt Long tộc lần nữa vùng dậy giữa thiên địa, như thế tất nhiên yêu cầu tu vi cường đại. Đồng thời, Ngao Liệt cũng đem theo bên trong tổ Long Châu thu được Long tộc truyền thừa trợ cấp cho Tứ Hải chi Vương tu hành, những thần thông này đã biến mất thật lâu. Bây giờ lòng tộc tu được những thần thông này, thực lực tất nhiên sẽ cường đại mấy phần. Cùng đồng thời, ở trong Nhị Tiên Sơn, Dưng Tiễn giờ phút này cũng là bước vào mấu chốt một bước. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạ phát, chỉ thấy trên đầu hắn cùng trên hai vai đều loáng thoáng xuất hiện một đóa tiêu hư ảnh. Đây cũng là đột phá Đại La Kim Tiên đoạn mở đầu. Đại La Kim Tiên, Dư Đầu Tuế Nguyệt Trường Hà, không tại trong ngũ hành, đến cảnh giới này mới có thể nói tính toán một vị chân chính cấp bậc đại năng tồn tại. Mà muốn bước vào Đại La Kim Tiên, liền cần mở ra thiên địa nhân tam hoa. Dương Tiễn lúc này liền là muốn mở ra Tam Hoa một trong nhân hoa. Mà ngay tại Dương Tiễn sắp đột phá một khắc này, đang ngủ bên trong Trần Trường Sinh cũng là đánh thức, tiếp đó một cái ý niệm liền là xuất hiện tại vùng trời Dương Tiễn. Túi đầu xuống, trông thấy Dương Tiễn trên mình xuất hiện Tam Hoa hư ảnh, đây là muốn tiến giai đại la kim tiên sao? Tốc độ này không hổ là ta Trường Sinh đồ. Hỏi thử toàn bộ hường hoang, ai có thể giáo dục ra đệ tử như vậy? Tất nhiên, Trần Trường Sinh cao hứng nhất vẫn là, Dương Tiễn sau khi đột phá, tu vi của mình có khả năng tăng lên tới cái nào đẳng cấp, hoặc là thu được bảo vật gì đây? có chút ít chờ mong a. Chương 64, Dương Tiến trấn kinh, Sư Tôn phải xuống núi. Tiến giai đại la cũng không phải chuyện nhỏ. Cho dù là hiện tại mỗi đại thế lực bên trong, Đại La Kim Tiên cũng là cực kỳ thiếu hụt tồn tại. Dương Tiến giờ phút này báo nguyên thủ nhất, tam hoa tụ tập tại đỉnh đầu, mà ở trên người hắn, khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Chỉ thấy Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, một đóa nhân hoa bắt đầu ở trên đầu của hắn ngưng tụ. Chân chương sinh nhìn xem Dương Tiến đột phá trong lòng còn có có chút chờ mong. Phải biết, tại nguyên bản phong thần trong cố sự, Dương Tiến thế nhưng xiển giáo tam đại đệ tử thứ nhất tồn tại. Đây cũng lạ vì cái gì hắn có khả năng bằng vào phía sau thiên nhân tộc chi tư tu luyện nhanh chóng như vậy nguyên nhân, mặc kệ chính mình có hay không có xuất hiện, Dương Tiễn khí vận đều là nghịch thiên tồn tại. Đỗ Như Oan, để Vi sư nhìn một chút, ngươi có khả năng ngưng kết bao nhiêu phẩm nhân hoa a? Chân Trương Sinh nhìn xem Dương Tiễn gật gật đầu, lấy Dương Tiễn thiên phú và khí vận, tối thiểu nhất cũng là lục phẩm nhân hoa trở lên. Thậm chí, có thể là cửu phẩm nhân hoa. Chân Trương Sinh liếm môi một cái, mà tại Dương Tiễn đỉnh đầu, nhân hoa đã trải qua bắt đầu ngưng kết. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Không thể Chân Trương Sinh gật gật đầu, tam phẩm nhân hoa xuất hiện, thăng cấp đại la đã là chắc chắn sự tình, hiện tại liền xem tiên phú bao nhiêu. Dương Tiến tốc độ cũng không có chậm lại, đóa thứ tư, thứ năm đóa, thứ sáu đóa. Chân Trương Sinh ánh mắt nhất động, đã lục phẩm nhân hoa, nhìn tới, ta cái đệ tử này, chính xác là cửu phẩm chi tư. Quả nhiên, làm thứ 7 đóa nhân hoa xuất hiện thời điểm, dương tiến khí tức trong người lại phát sinh biến hóa rất lớn. Lục phẩm đến cửu phẩm, tuy là nhìn lên không kém nhiều, nhưng mà hai người này khác biệt cũng là khác nhau một trời một vực. Cuối cùng, Dương Tiến nhân hoa cửu phẩm Cửu phẩm Tam Hoa, liền đã nói rõ người này tương lai bất khả hạn lượng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đại đệ tử Dương tiến đột phá tới đại La Kim Tiên. Thu được ban thượng, truyền tống trận pháp. Truyền tống trận. Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hệ thống sẽ như cùng phía trước dạng kia cho chính mình thần thông hoặc là pháp bảo, hoặc là tu vi tăng lên. Không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên trực tiếp cho mình một cái trận pháp. Hệ thống, trận pháp này có tác dụng gì? Trong lòng Trần Trường Sinh nhẹ giọng hỏi thăm, hệ thống lập tức trả lời. Báo cáo chủ nhân, Trận này có thể làm chủ nhân môn hạ đệ tử ở giữa lẫn nhau truyền tống, không nhận khoảng cách hạn chế, dù cho là cách nhau vô tận đại thiên thế giới, đều có thể nháy mắt liền có thể đến. Đệ tử ở giữa truyền tống. Chân Trường sinh vui vẻ, chính mình cái này mấy cái đệ tử cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù bây giờ nhìn lên xuôi gió xuôi nước, nhưng mà một khi gặp được nguy hiểm, vậy liền tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bất quá may mắn cái này mấy cái đệ tử cũng còn tính toán chiến khí, hiện tại cũng đã có sự thành tựu của mình. Nếu thật là một phương gặp nạn, người khác cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Này ngược lại là một cái không tệ công năng. Dương Tiễn mở mắt ra, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc kích động. Cuối cùng đột phá sao? Dương Tiễn cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, ánh mắt lại biến đến có chút hồng nhuận. Đã nhiều năm như vậy, chính mình một mực cố gắng tu luyện, vì chính là có khả năng có đầy đủ thực lực đi giải cứu Mộ thân. Hiện tại, chính mình đã có đại la kim tiên thực lực, cảnh giới như thế, liền là thiên đỉnh cũng không dám khinh thường. Mà chính mình, cũng cuối cùng có đi cứu Vãn Mộ thân tư bản. Ta muội, đại ca, phụ thân, các ngươi yên tâm, chờ ta cứu lại Mộ thân, ta liền tới tìm các ngươi. Dương Viễn trong mắt lóe lên một chút kiên định, lập tức nhìn hướng Trần Trường Sinh. "Sư tôn, ta hiện tại có thể đi cứu ta mẫu thân sao?" Nhìn xem Dương Tiễn ánh mắt mong đợi, Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, mặc dù biết việc này hung hiểm vô cùng, nhưng mà đây là Dương Tiễn nhất thiết phải trải qua cái nạn. "Có thể." Trần Trường Sinh gật gật đầu, Dương Tiễn sắc mặt vui vẻ, "Thật sao? Vậy ta hiện tại liền lập tức xuất phát." "Bây giờ còn chưa được, phải cứu ra mẹ của ngươi, còn cần một kiện vật rất trọng yếu, nếu là không có hắn, coi như là ngươi đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện cũng vô dụng." Trần Trường Sinh gọi hắn lại, đã muốn để đệ tử của mình tiến về, vậy liền đương nhiên sẽ không để hắn đi đường vòng. Sư tôn, hẳn là cái kia Khai Thiên Thần Phủ. Dương Tiến ánh mắt nhất động, đã từng Trần Trường Sinh liền đề cập qua việc này, nhưng lúc ấy chính mình thực lực còn chưa đạt tới, nguyên cơ không có để ý. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều đã không xài bừa lắm, cái này Khai Thiên Thần Phủ, tự nhiên là phải đặt ở trong lòng. Trần Trường Sinh gật gật đầu, không tệ, áp mẫu thân ngươi lão núi, chính là ngày hôm nay đầu biến hóa, ngươi coi như đã đi vào đại la, cũng căn bản không cách nào bộ ra, biện pháp duy nhất liền là lợi dụng cái này thần phủ. Sư tôn Cái này thần phù đến tận cùng là vật gì, ta lại nên làm gì tìm đến đây?" Dương Tiễn cấp bách nhìn hướng Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh cười cười, so với Hồng Hoang Kiến tất dự chữ, chính mình cũng không chỉ là biết một chút điểm. "Cái này khai thiên thần phù, lại tên chiến thần hỏa, chính là thượng cổ chiến thần đại vũ hình tiên vũ khí, truyền văn vũ này có khả năng phá núi đất biển, hiện nay cũng chỉ có vật này mới có thể đủ bộ ra đảo núi." Trong lòng Dương Tiễn giận mình, như vậy chỉ bảo, chỉ sợ là muốn thu được cũng là chuyện vô cùng khó khăn. "Sư tôn, vật này bây giờ tại nơi nào, độ nhi cái kia thế nào thu được?" Chân Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, từ lúc hình tiên vẫn lạc sau đó, vật này liền không biết tung tích, bất quá vi sư nhưng cũng là tình bạn, vật này liền ở trong địa phủ. Địa phủ? Dương Tiễn giật mình, địa phủ cùng thiên đình đồng dạng, cũng là bây giờ hồng hoang một cái cơ cấu quản lý. Hơn nữa địa phủ 10 điểm phân bí, truyền văn nhân tộc chết sau đó đều sẽ hồn về địa phủ lần nữa chuyển thế, chính là một cái trường quản luân hồi địa phương. Đi chỗ như vậy tìm kiếm đồ vật, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà hắn nhưng cũng không chuẩn bị lùi bước, có manh mối dù sao cũng hơn không có manh mối tốt, chí ít Mình bây giờ cũng không phải chẳng có mục đích. Đôn Nhi, vi sư đã đem hết thảy nói cho ngươi biết, trừ đó ra, ngươi còn có một con đường có thể đi." Dương Tiễn ánh mắt nhất động, "Sư phụ, còn có cái gì biện pháp?" Trần Trương Sinh đứng dậy, cố gắng tu luyện, thành hữu thánh nhân vị trí, nếu là ngươi thành hữu thánh nhân, cho dù là thiên điểu, cũng không làm gì được ngươi, lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ đảo núi." Dương Tiễn đắng chát cười một tiếng, thành hữu thánh nhân chi pháp hắn lại làm sao không biết, nhưng mà mỗi khi vừa nghĩ tới mâu thân còn tại đảo dưới chân núi chịu khổ, tim của hắn liền không thể yên lặng. Trần Trường Sinh cũng không phải là muốn cho Dương Tiễn ấn nh nhẫn, phán núi cứu mẹ chính là Dương Tiễn đại sự, hắn nhất thiết phải lại thêm một mối lửa kiên định hắn lòng tin. Quả nhiên, Dương Tiễn không có nhiều hơn suy nghĩ liền trực tiếp hành lễ. "Sư tôn, đệ tử đã quyết định, tiến về địa phủ, tìm kiếm cái này khai thiên thần phủ." Trần Trường Sinh gật gật đầu, lập tức liền mỉm cười. "Rất tốt, đã ngươi đã quyết định, như thế, vi sư liền cùng ngươi cùng nhau đi tới." Dương Tiễn nghe được Trần Trường Sinh lời nói thân thể chấn động, sững sờ nhìn xem Trần Trường Sinh, sư phụ. Tại trong ký ức của Dương Tiễn Từ lúc chính mình tiến vào Trường Sinh Cung đến nay, Trần Trường Sinh liền không có đi ra Trường Sinh Cung. Mà lần này, vì chính mình sự tỉnh, Trần Trường Sinh dĩ nhiên quyết định xuất sơn, tình hình như thế, làm sao có thể khiến hắn không khiếp sợ cùng cảm động. Trần Trường Sinh gật gật đầu, cuối cùng địa phủ tình huống phức tạp dị thường, chỉ sợ chính mình cái đệ tử này coi như là đến Đại La Kim Tiên một mình tiến về cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng địa phủ độc lập một giới, dù cho là thánh nhân cũng không cách nào nhúng tay trong đó vào chuyện. Chương 65, chờ có thời gian, vi sư cũng làm một cái tọa kỵ tới chơi chơi. Hai người đi ra trưởng sinh cung. Đây là Trần Trường Sinh đi tới cái thế giới này, sau đó lần đầu tiên chuẩn bị đi xa nhà, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ đến, chính mình đi tới cái thế giới này thu ba cái đệ tử sau đó, hiện tại đã là chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Nhìn xem sơn môn trống trải hết thảy, Trần Trường Sinh tâm thần hơi động, như vậy trống trải sơn môn, chung quy cảm thấy kém một chút cái gì. Dương Tiễn gọi ra Tam thủ dao, hướng lấy Trần Trường Sinh cũng kính thi lễ một cái. "Sư tôn, mời." Trần Trường Sinh nhìn xem xuất hiện mắt của Tam thủ dao sáng lên, "Đúng a." Chính mình thế nào cũng có lẽ tìm một linh thú tọa kỵ a. Hắn nhưng lại nhớ đến, Hồng Hoang thế giới bên trong, hệ có chút thực lực đại năng, cái nào không có lưu bước tọa kỵ. Không được, nhìn tới ta cũng muốn làm một cái tọa kỵ tới trấn trấn tràn diện, coi như là không cần đặt ở cửa ra vào giữ cửa cũng là một cái lựa chọn tốt. Không phải cái này chọn vẹn có chút không phù hợp thân phận của hắn. Trong lòng Trần Trường Sinh hạ quyết tâm, mà Tam Thủ Dao cũng là cực lực phi hành. Lần này trở lại trường sinh cung, trong lòng của nó có thể nói là cực kỳ chấn động. Tuy là so sánh chủ nhân của mình sư phụ đã có đầy đủ cao suy đoán, Nhưng mà nhìn thấy Trần Trường Sinh sau đó hắn mới biết được Trần Trường Sinh lợi hại. Chuẩn thánh cảnh giới nhân vật, đây chính là cái thế giới này xếp hạng thứ 2 cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Mạnh liệt như vậy tồn tại trên người mình, hắn làm sao có khả năng không ra sức phi hành? Làm Trần Trường Sinh ngửi được trong không khí bay ra cái kia một chút mùi máu tươi thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên liền mở ra. Sư tôn, có phải hay không muốn đến? Dương Viễn bây giờ cũng là đại la tồn tại, đối với trong thiên địa khí tức biến hóa, tự nhiên cũng là có mười điểm cảm giác nhạy cảm. Trần Trường Sinh gật gật đầu không thể, nếu vi sư đoán không sai, phía trước hẳn là huyết hải. Quả nhiên, bọn hắn đi tới không đến bao lâu thời gian, một mảnh đại dương màu đỏ ngòm đại hải liền xuất hiện tại trước người của bọn hắn. Đây là Dương Tiến lần đầu tiên tới địa phủ, trong lòng mười điểm chấn kinh, đối với cảnh tượng trước mắt cũng là có chút chấn kinh. Chân Trường sinh lên trước tra xét một chút, nơi này chính là huyết hải, cái này là tiến vào địa phủ phải qua đường, chúng ta nhất thiết phải vượt qua biển này mới có thể đến địa phủ. Nói xong, Chân Trường sinh liền đứng lên thể, ngươi lại thu về tam thủ dao, biển máu này cũng không đơn giản. Chúng ta vẫn là chính mình đi qua tương đối tốt. Dương Tiễn đương nhiên sẽ không hoài nghi Trần Trường Sinh lời nói, thoáng cái liền thu hồi Tam Thủ Dao. Chỉ thấy hai người chân đạp hư không, lập tức liền hướng về huyết hải chỗ sâu đi đến. Ầm, ầm. Ngay tại hai người bước vào huyết hải không bao lâu, trên huyết hải liền xuất hiện từng đợt bong bóng. Trần Trường Sinh tự nhiên là chú ý tới tình huống nơi này, lập tức khẽ cười một tiếng, nhìn tới có người tới đón tiếp chúng ta. Dương Tiễn cũng là cha xét đến khách thượng, lập tức liền đứng dậy, còn mời sư Tôn nghỉ ngơi một chút, Đồ Nhi rất nhanh liền có thể giải quyết. Lần này tuy là Trần Trường Sinh cùng chính mình cùng nhau tới trước, nhưng mà không có khả năng việc nhỏ như vậy đều muốn Trần Trường Sinh đích thân động thủ. Chỉ thấy Dương Tiến bước ra một bước, lập tức, đại la kim tiên khí tức bộ phát ra. Tay phải hắn nắm nhấc, tam tiên lưỡi nhận đao liền xuất hiện khắp nơi trên tay, lập tức, một cú cường hành khí tức lao thẳng tới mặt biển. "Ta là Trường Sinh cung đại đệ tử Dương Tiến, lần này tôi đến chỗ này cũng không ác ý, còn mời các vị không nên làm khó." Dương Tiến mấy câu nói mặc dù nói lượn chuyện, nhưng mà trong giọng nói tràn ngập kiên định. Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiến bộ dáng gật gật đầu, không tệ. Ta tên Đồ Nhi này, khoảng cách ta trong ký ức hiện thánh chân quân tựa hồ chỉ kém một thân áo giáp. Bạc. Bất quá, đã vào ta trường sinh môn phía dưới, chỉ sợ thiên đỉnh thân này áo giáp, bạc, người lả xuyên không được. Chân Trương Sinh khẽ cười một tiếng, có hắn tại, đương nhiên sẽ không để đệ tử của mình quấn vào phong thần lượng kiếp bên trong, như thế nào lại sau khi xuất hiện mặt tiên đỉnh chấp pháp đại thần hiện thánh chân quân đây. Nhiên tộc, mau mau rời đi. Một trận thanh âm không linh truyền tới, Dương Tiễn nhíu mày, chỉ thấy hắn dựng thẳng lên hai ngón tay vạch một cái trán của mình, thiên nhãn lập tức xuất hiện. Dương Tiễn tiên nhãn có thể quan sát thế gian và vận vật phân biệt vạn vật chân thân, thiên nhãn mở mở, đối phương tự nhiên là không chỗ che thân. Một đạo thân ảnh theo trong biển máu nhảy lên, người này cầm trong tay một cây trường thương màu đen, trên mình tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Người này tuy là chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng mà đối mặt Dương Tiễn áp bách cũng là không chút nào sợ hãi. Tu La tộc. Mắt của Trần Trường sinh níu lại, như khí tức này tồn tại lại trong biển máu, chỉ sợ là Tu La tộc nhân. Ngươi là người nào, thật vô lễ, chúng ta cảnh cáo ngươi một câu, đường này không thông, ngươi lại lui về a. Tu La tộc nhân lạnh lùng nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn Tiên nhãn vừa chiếu, hắn lập tức liền như là Trần Như nhộng đồng dạng không chỗ có thể ẩn nấp, vậy mới bay ra huyết hải. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, hôm nay đi tới địa phủ chính là vì cứu vãn mẹ của mình, đừng nói là mấy cái thái ớt kim tiên tu la tộc, coi như là thánh nhân phụ xuống, cũng không có khả năng dội tắt trong lòng hắn quyết tâm. Ta là ai vừa mới đã nói qua, hôm nay ta đến địa phủ chính xác là có việc gấp, các ngươi cho phép ta muốn qua, không cho phép, ta cũng muốn qua. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ta tu la tộc tại đây, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào cản đỡ. Nói xong, lại là mấy người nhảy lên, những người này đều là tu la tộc nhân, hơn nữa, dĩ nhiên đều có thái ớt kim tiên cảnh giới tu vi. Tuy là cảnh giới chiến lệnh, nhưng mà bọn hắn giờ khắc này ở trên huyết hải, vốn là chiếm cứ lấy địa lợi, hơn nữa bọn hắn nhưng lưng tự địa phủ cái này to lớn thế lực. Đôn nhi, nói nhảm làm cái gì, tốc chiến tốc thắng." Chân chương sinh không tiên nhân nói, chỉ là mấy cái sâu kiến mà thôi, cũng dám ngăn trở đường đi của hắn. "La sư tôn." Dương Tiễn hồi đáp, tam tiên lượng nhận đao xoay một cái, một cỗ chí tôn chi khí bộc phát ra. "Ngươi một cái nhân tộc, thế nào sẽ có thực lực như thế?" Không được, người này không đơn giản, mọi người cẩn thận đừng đối. Dương Tiễn cũng không để ý tới mấy người kinh ngạc, hắn cũng không muốn tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ thấy Dương Tiễn một cái phi thân, lập tức liền vọt tới trước mấy người, trường thương trong tay một cái quét ngang, lập tức liền đem đối phương tất cả đều đánh bay ra ngoài. Bất quá Dương Tiễn cũng 10 điểm chú ý phân tích, hắn biết rõ chính mình hôm nay tới đây là có việc cầu người, một kích ở giữa, hắn cũng không có hạ sát thủ. Một chiêu này có thể làm, cũng chỉ là áp chế một thoáng đối phương thôi. Các ngươi người nào, dám tại vết hại cản trở? Đúng lúc này Một tiếng khét kêu vang lên, Dương Tiễn ánh mắt nhất động, Đại La Kim Tiên. Lần này người tới cũng là giống như là hắn Đại La Kim Tiên. Chỉ thấy trên trời, một đạo hồng quang không ngừng lóe lên, rất nhanh liền đi tới Dương Tiễn trước người. Dương Tiễn tập trung nhìn vào, người tới là một tên người mặc áo đỏ, tướng mạo mười điểm xinh đẹp nữ tử. Nhưng mà lúc này nữ tử này sau lưng xuất hiện một trôi khủng bố linh bảo, trên mặt lãnh ngược xương lạnh, cả người lạnh lùng nhìn xem Dương Tiễn. Chương 66, Minh Hà lão tổ khi nào có nữ nhi? Chư tiên tĩnh thổ mở ra. Ngươi là người nào? Dương Viễn nhìn về phía xuất hiện tại nữ tử trước mặt, ánh mắt lạnh giá, đối phương vừa xuất hiện liền là kẻ đến không tiện a. Nhưng mà, hôm nay, mặc kệ là người nào, đều tuyệt đối không thể ngăn cản hắn. Ta chính là Minh Hà con gái Minh huyết, đạo hữu tại chúng ta huyết hà gia tay đánh nhau, chẳng lẽ là lấn ta huyết hải không người sao? Nói xong, trong tay Minh huyết lợi kiếm huyết quang nổi lên, một cỗ ý sát phạt phóng lên tận trời. Minh Hà con gái. Trần Trương Sinh nghe thấy những lời này, trong lòng lập tức cảm thấy nghi hoặc, Minh Hà lão tổ khi nào có nữ nhi? Nếu nàng thật là Minh Hà con gái, Như thế trường kiếm trong tay chẳng lẽ liền là Minh Hà lão tổ hai đại tiên thiên sát phạt linh bảo một trong nguyên độ thần kiếm. Dương Tiễn cũng mặc kệ đối phương là ai, trong tay tam tiên lưỡi nhận đao quét ngang, đối phương rõ ràng muốn tìm phiền phức của mình, nhưng mà sư phụ tại sau lưng, tuyệt đối không thể bị đối phương hữu đến. Chỉ thấy Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người cũng là bộ phát ra, thoáng cái liền ngăn lại đối phương khí thế. Ta hôm nay không quan tâm mạo phạm, nhưng mà ngươi nếu là dồn ép không tha, ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, hôm nay biển máu này có thể hay không ngăn được ta. Tuy là cùng là đại la kiếm tiên, Nhưng mà hắn có tuyệt đối tự tin có thể nghiền ép đối phương. Mà hiện ở trước mình hướng địa phủ lựa xém lưng này, hắn càng không muốn tại biển máu này lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một đạo giao long hư ảnh, hắn ý thế, dĩ nhiên trọn vẹn không thua tại Minh Huyết Nguyên Độ Thần Kiếm trong tay. Người này là ai, lại có như vậy pháp bảo? Trên mặt Minh Huyết tràn ngập kinh ngạc, nhưng mà giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được. Nàng thân hình di chuyển về phía trước, sau lưng mang theo một trận màu đỏ huyết ảnh, xung thẳng dương tiến liền là một trận sắc triều. Dương Tiễn trực tiếp giơ lên trường đao Hai mắt biến thành trọng đồng dáng dấp, hai đạo tinh quang bắn thẳng đến Minh Huệ mà đi. Minh Huệ biến sắc mặt, nàng cảm giác được, đối mặt cái này một công đánh, chính mình dĩ nhiên nhất thiết phải thật tốt đối mặt. Trong tay Minh Huệ lợi kiếm nhẹ xuấy, ngăn lại công kích của đối phương, nhưng mà cũng để cho thế công của mình chậm lại một chút. Dương Tiễn đắc thế không buông tha người, trên trán tiên nhãn bắt đầu, tụ diệt chi nhãn thuần thế phát ra, một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp liển sông về Minh Huệ. Làm sao có khả năng? Minh Huệ sắc mặt đột biến, nàng vốn là huyết hải con gái, tiên phú dị bẩm, hơn nữa giờ phút này tay nàng nắm nguyên độ thần kiếm, Tuy là Dương Tiễn cũng là đại la kim tiên, nhưng mà nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Dương Tiễn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Dương Tiễn ngay từ đầu tiên công liền để chính mình xảy ra bị động địa vị. Giờ phút này nàng vừa mới ứng đối vừa mới công kích, Dương Tiễn một kích này cũng là toàn lực sử dụng ra, nàng làm sao có khả năng ngăn cản được. Trong tay Minh Huết Lợi kiếm quét ngang, nhưng mà Dương Tiễn một kích đánh tới, nàng cả người thân thể liền bay ra ngoài, rơi vào trong biển máu. Hồi lâu sau, Minh Huết mới chậm rãi bay lên, nhưng mà giờ phút này nàng cũng là khí tức phù phiếm, nhìn tới vừa mới một kích nàng bị thương không nhẹ. Minh Huyết giờ phút này trợn họng, qua hồi lâu mới kinh ngạc nhìn xem Dương Tiễn. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thế nào sẽ có thần thông như thế? Cùng là đại la kim tiên, vậy mà tại đối phương dưới một kích liền bị thương, hơn nữa, tại vừa mới Minh Huyết cảm nhận được một cỗ tới tự tử vong ý hiệp. Dương Tiễn vừa mới một cái kia, rõ ràng là có đánh giết năng lực của mình. Dương Tiễn không để ý đến nàng, mà là hừ lạnh một tiếng. Ta đã hạ thủ lưu tình, nếu là ngươi lại một ý ngăn cản, đừng trách ta vô tình. Dương Tiễn hoành cao lập mã, cả người khí thế hùng hổ dọa người, tuy là cùng là đại la kim tiên, Nhưng mà hiện tại Minh Huyết bị hắn áp chọn vẹn không thở nổi. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi nọ, đáng giận. Minh Huyết răng cắn chặt, tuy là thời gian chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mà nàng cũng đã biết mình cùng Dương Tiễn ở giữa khoảng cách. "Tiểu tử, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, thật cho là ta huyết hà dễ khi dễ sao?" Ngay tại Minh Huyết suy nghĩ đối sách thời điểm, một đạo to lớn khí tức phả vào mặt, Dương Tiễn biến sắc mặt, cả người cấp bách lui lại. Hắn có khả năng cảm giác được, đạo khí tức này là chính mình không cách nào ngăn cản tồn tại. Mà Minh Huyết sắc mặt cũng là biến đến kinh hỉ lên, kinh hô một tiếng, "Phụ thân!" Trần Trường Sinh thân hình lóe lên, thoáng cái liền đem Dương Tiến ngăn tại sau lưng. Như khí tức này, đạo hữu hẳn là Minh Hà lão tổ không được. Người tới là chính là chuẩn Thánh Nguyên Mãn Tu Vi, mà tại trong ký ức của Trần Trường Sinh, trong biển máu có cái này Tu Vi, chỉ sợ chỉ có Minh Hà lão tổ một người. Thân hình xuất hiện, Minh Hà lão tổ sắc mặt 10 điểm nghiêm túc, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không thấy rõ xâm phạm một người khác cảnh giới. Đạo hữu là người nào? Vì sao phạm ta huyết hải? Trần Trường Sinh nhếch miệng lên, hiện tại chính mình thế nhưng một tông chi chủ, coi như Minh Hà lão tổ là huyết hải người cầm quyền chính mình cũng chọn vẹn không đem để vào mắt. Bản tọa tiến về địa phủ một chuyến, các ngươi ngăn cản ta đường đi, nhanh chóng tránh ra, bằng không hậu quả. Minh Hà lão tổ sắc mặt lập tức liền bị tức giận đến chuyển hồng, chính mình thân là huyết hải chi chủ, đồng thời có chuẩn thánh nguyên mãn tu vi, toàn bộ hồng hoàng thế giới loại trừ lục đại thánh nhân bên ngoài ai nhìn thấy chính mình không phải một mực cung kính. Hiện tại Trần Trường Sinh tại huyết hải trên địa bàn dám nói ra lời như vậy, rõ ràng liền là không đem chính mình để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, Minh Hà lão tổ đem Minh huyết nguyên đồ trong tay nhặt lấy, mà tại hắn cái tay còn lại bên trên, Á thị thần kiếm tê gọi kết nối với nhau. Hai loại tiên tiên sát phạt kiếm tại tay, Minh Hà lão tổ khí thế thoáng cái liền tăng lên rất nhiều. Quả thật không hổ là Minh Hà lão tổ a, bất quá, ngươi thật cho là liền có khả năng ngăn được chúng ta không được. Mắt của Trần Trường Sinh nhíu lại, cũng không lưu tay nữa, Chư Tiên Tịnh Tổ thoáng cái liền phóng thích ra ngoài. Tuy là Minh Hà lão tổ tu vi trên mình, nhưng mà Chư Tiên Tịnh Tổ vừa ra, có thể trực tiếp hấp chế tu vi của đối phương. Mà tại Chư Tiên bên trong vùng Tịnh Tổ, chính mình là vô địch đồng dạng tồn tại. Đây là thần thông gì? Minh Hà lão tổ biến sắc mặt, hắn cảm giác được, tu vi của mình nhận lấy rất lớn áp chế. Phải biết, chính mình thế nhưng có chuẩn thánh nguyên mã tu vi, mà tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, có khả năng làm đến như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân mới có thể đủ làm được. Chẳng lẽ người này là thánh nhân? Minh Hà lão tổ sắc mặt đột biến, bây giờ trên cái thế giới này có lục đại thánh nhân, cái nào không phải uy danh hiển hách tồn tại. Mà trước mắt Trần Trường Sinh, cũng không tại trong trí nhớ của hắn, nhưng nếu là đối phương thật là một cái thánh nhân, Như thế chỉ sợ hôm nay chính mình biển máu này sẽ không còn tồn tại. Không được, ta hôm nay tuyệt đối không thể hạ xuống thế bất lợi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có phải hay không thánh nhân. Minh Hà lão tổ sắc mặt giận mình, cầm trong tay Á Tỵ, nguyên đồ hai thanh thần kiếm trong lòng hắn có rất lớn lòng tin, nội tình như vậy, coi như là gặp được thánh nhân cũng có sức tự vệ. Chương 67, Hôn Nguyên đại la kim tiên. Bước vào địa phủ. Minh Hà lão tổ cầm trong tay sóng bảo, dưới chân hắn, huyết hải cũng là cũng là sóng cả mấy liệt, một cỗ linh lực truyền vào thể nội. Thân là huyết hải chi chủ, Hắn tự nhiên là có năng lực điều động huyết hải linh lực, mà giờ khắc này, hắn đã đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Giờ phút này hắn có tuyệt đối tự tin, chỉ cần Trần Trường Sinh không có đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Như thế, bằng vào mình bây giờ ưu thế, chọn vẹn có thể đem hắn lưu tại nơi này. Hỗn Nguyên. Đây chính là minh hảm một mực theo đuổi cảnh giới. Thế nhân. Chính là thiên địa chính quả, không có hồng nông tử khí không cách nào đặt chân. Mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là bọn hắn có thể theo đuổi cảnh giới. Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn hắn làm xong tất cả những thứ này, sắc mặt không có chút nào kinh hoàng. Hắn biết, coi như là hiện tại đột nhiên xuất thủ đem đối phương đánh bại, đối phương cũng sẽ khu phục. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, tiếp đó, đem ngươi lớn nhất tự tin cho trực tiếp đánh ngất. Ngươi khỏe rồi sao? Nếu như tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Trần Trường Sinh vung tay lên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện. Lập tức, một cỗ phô thiên cái địa khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ huyết hải. Minh Hạ lão tổ nhìn thấy Trần Trường Sinh dâng ra pháp bảo sắc mặt cũng là hơi động, nhưng mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã hồi lâu chưa hiện thế ở giữa, hắn cũng là thoáng cái không có nhận ra. Hắn lập tức xông thẳng lên phía trước, nhưng mà vừa mới một cùng Hắc Liên tiếp xúc, cả người hắn sắc mặt liền biến. Đây là thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, làm sao có khả năng? Minh Hà lão tổ cũng là nổi tiếng nhân vật, cái này tiếp xúc, hắn lập tức liền nhận ra Trần Trưởng Sinh pháp bảo lai lịch. Nhưng mà cái này cũng không có để hắn cảm thấy thoải mái, ngược lại càng để hắn biến đến kinh hãi. Phải biết, từ khi năm đó Ma tổ La Hầu vẫn lạc sau đó, diệt thế Hắc Liên liền không biết tung tích. Nhưng mà giờ phút này diệt thế Hắc Liên liền xuất hiện tại trước mắt của mình, khiến hắn làm sao có khả năng không kinh ngạc. Trần Trưởng Sinh khẽ cười một tiếng. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Nói xong, hắn nhiều thêm chư tiên tịnh thổ uy thế, thoáng cái, liền trực tiếp cắt đứt Minh Hà lão tổ cùng huyết hải liên hệ. Làm sao có khả năng? Minh Hà lão tổ sắc mặt biến, hắn nguyên cơ dám cùng Trần Trường Sinh cứng đối cứng, chỗ dựa lớn nhất liền là có biển máu này trợ giúp. Chỉ cần huyết hải tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng hướng mình cung cấp linh lực, như thế, chính mình chọn vẹn liền có thể ở vào thế bất bại. Nhưng mà Trần Trường Sinh thoáng cái liền đem huyết hải liên hệ cho chặt đứt, vậy đã nói rõ, Minh Hà lão tổ chỗ dựa ở trước mặt Trần Trường Sinh căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, "Chư Thiên Tịnh Tổ bên trong chỉ tại độc tôn, coi như là tại Huệ Hải, ta cũng có thể để tim ngươi sinh tuyệt vọng. Không có Huệ Hải ủng hộ, Minh Hà lão tổ thế công thoáng cái đại giảm." Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, diệt thế hắc liên uy lực ra tăng rất nhiều. "Oeng!" Minh Hà lão tổ lại bị trực tiếp văng kích ra ngoài, cả người thở hổn hộc, sắc mặt kinh hãi nhìn xem Trần Trường Sinh. Có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên pháp bảo như thế, còn có thể chặt đứt mình cùng Huệ Hải liên hệ, chẳng lẽ người này thật là hôn nguyên lại la kim tiên? Trần Trường Sinh nhưng không để ý tới hắn đang suy nghĩ gì, tay phải giơ ra, diệt thế hắc liên liền xoay chậm chậm về tới trong tay của mình. Còn muốn tiếp tục sao? Trong mắt của hắn đã lộ ra sát ý, nếu là cái này Minh Hà lão tổ lại một ý ngăn cản, như thế, chính mình không ngại từ nay về sau không có Minh Hà lão tổ tồn tại. Minh Hà lão tổ cảm nhận được Trần Trường Sinh sát ý, hắn biết, nếu là mình lại không tối đầu, chỉ sợ hôm nay chính mình sẽ vứt lạc nơi này. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ tối đầu, van nối Minh Hà, xin ra mắt tiền bối. Trần Trường Sinh vừa ý gật đầu, lập tức cũng là thu hồi diệt thế hắc liên. Ta vốn không ý làm phiền huyết hải. Không biết làm sao các ngươi một ý ngăn cản, chuyện hôm nay, đến đây đi qua đi. Minh Liệt đã choáng váng, thân là Minh Hà con gái, hắn biết rõ Minh Hà lão tổ là như thế nào thực lực. Xem như hiện nay chuẩn thánh cảnh giới viên mãn đại năng, có thể làm cho hắn xưng là tiền bối, chẳng lẽ, người này lại là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Dương Diễn trong mắt cũng là lóe lên tia quang, một mực đến nay, Trần Trường Sinh xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà mỗi một lần Trần Trường Sinh đều có thể đủ 10 điểm nhẹ nhõm đem đối thủ cho đánh bại, nguyên cớ, đối với Trần Trường Sinh thực lực, hắn vẫn luôn không biết. Mà vừa mới trong lúc giằng co, hắn đã cảm nhận được Minh Hà lão tổ chính là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ có cách xa một bước. Chỉ có như vậy, vẫn là bị Trần Trường Sinh phải mài áp chế. Nhìn tới, Sư Tôn quả thật là cùng thánh nhân ngang nhau tồn tại lại năng. Dương Viễn kích động gật gật đầu, như sư tôn của mình thật là cái kia lời nói, như thế, lần này địa phủ hành trình liền sẽ không tay không mà về. Mà một khi mượn đến Khai Tiên thần phủ, như thế, chính mình cứu Vãn Mâu Tân liền có hy vọng. Đúng, lần này là vãn bối vô lễ va chạm tiền bối, còn mời tiền bối thứ lỗi. Minh Hả lão tổ giờ phút này nơi nào còn có vừa mới bộ dáng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khả năng chọn vẹn có thể thoải mái trấn sát chính mình. Vì chính mình, cũng vì biển máu của chính mình, hắn biết rõ mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Chân Trương Sinh gật gật đầu, như vậy, ta cũng không muốn sinh thêm nhiều phiền toái, ngươi liền đưa chúng ta tiến về địa phủ a. Minh Hả lão tổ cấp bách gật gật đầu, "Đúng, van bố liền đưa tiền bố tiến về địa phủ." Nói xong, liền bắt đầu tại phía trước dẫn đường. Chân Trương Sinh cùng Dương Tiện theo sát phía sau, mà Minh Huệ đã biết bây giờ không phải là mình có khả năng đợi đi xuống chẳng cảnh cũng là về tới trong biển máu. Huệ Hải phạm vi rất lớn, nhưng mà có Trần Trường Sinh cùng Minh Hà lão tổ tại, khoảng cách như vậy cũng không phải là rất xa xôi. Không qua bao lâu, làm Trần Trường Sinh cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch khí tức sau đó, hắn biết, đến địa phủ, cuối cùng đi tới Huệ Hải ven bờ, Minh Hà lão tổ ấy nãy nhìn xem Trần Trường Sinh, tiện bối, văn bối cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Trần Trường Sinh gật gật đầu, đến nơi này cũng đầy đủ, chuyện hôm nay, ta ghi ở trong lòng. Minh Hà lão tổ nghe vậy sắc mặt vui vẻ, vội vàng hành lễ, một cái nhấc tay thôi, văn bối cáo từ. Nói xong, Minh Hà lão tổ liền trực tiếp quay người về tới vết hải. Trên đường đi, Dương Tiễn đều không có nói chuyện, đợi đến Minh Hà lão tổ sau khi rời đi, hắn mới nhìn hướng Trần Trường Sinh. "Sư tôn, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Trần Trường Sinh nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, lập tức mắt điếu lại, "Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn một chút, cái này địa phủ, đến tột cùng là bộ dạng gì?" Nói xong, hai người liền cất bước hướng về phía trước, tiến vào địa phủ địa giới. Vừa tiến vào địa phủ địa giới, Dương Tiễn cùng Trần Trường Sinh cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tự văng phả vào mặt. Mắt của Dương Tiễn nhíu lại, Trần Trường Sinh thì là nhẹ nhàng vung tay lên liền ngăn lại hàn khí tức. Cái này địa phủ, quả thật không hổ là linh hồn nơi tụ tập, như vậy khí tức tử vong cũng thật là khủng bố. Trần Trường Sinh cảm thụ được trung quanh khí tức gật gật đầu, nhưng mà trên mặt nhưng cũng không có cái khác biểu tình. Rất nhanh, hai người liền đi tới địa phủ lối vào. Trần Trường Sinh chậm chạp ngẩng đầu, giữa tiến cũng là nhìn thấy không trung một khối bảng hiệu to tướng. Đồ Nhi Ngoan, chúng ta đến. Trần Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, trên tấm bảng có bốn chữ, Âm Táo Địa Phủ. Chương 68, Lệ Quỷ Câu Hồn, Không ổn định lấy mạng. Đây du là cái bản. Địa phủ, không nghĩ tới ta cũng tới địa phương này. Trần Trường Sinh không nhịn được cười một tiếng, đối với địa phủ, hắn biết cũng chỉ là lúc trước theo trên TV hoặc là trong tiểu thuyết thấy qua. Mà khi chính mình chân chính đặt chân mảnh khu vực này sau đó, trong lòng hắn cảm giác càng lạ kỳ. Dị. Tại chính mình trong nhận thức biết, chỉ có người chết mới có thể đủ đi tới nơi này. Nhưng mà, bây giờ chính mình đã hoàn toàn không giống với lúc trước, cái này địa phủ, tự nhiên cũng là có thể tùy ý tới trước. Đi vào đi. Trần Trường Sinh vỗ vỗ bả vai của Dương Tiễn, như là đã đến địa phủ. Tự nhiên không có khả năng tại cửa vào lưu lại. Mà tại trong ký ức của Trần Trường Sinh, bây giờ địa phủ người cầm quyền hẳn là Bình Tâm Nương Nương mới đúng. Khai Thiên Thần phủ tự nhiên cũng có lẽ tại trong tay Bình Tâm Nương Nương mới là. Mặc kệ như thế nào, hôm nay muốn mượn đến bảo vật này, chỉ sợ Bình Tâm Nương Nương, cái này một cửa, là thế nào cũng không vòng qua được đi. Dương Tiến gật, gật đầu, lập tức liền chuẩn bị bước ra bước chân tiến vào bên trong. Phương nào sinh linh dám xông vào địa phủ. Đúng lúc này, hai tiếng hét to lên truyền tới, chỉ thấy hai bóng người thoăn thoắt liền xuất hiện tại lối vào. Người tới một đen một trắng đều là sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Trường Sinh hai người. Đây là Hắc Bạch Vô Thượng, Trần Trường Sinh dần mình, trong địa phủ nổi danh nhân vật một trong, thường nói, lệ quỷ câu hồn, không ổn định lấy mạng, nói liền là hai người. Bất quá, hai người này tuy là nổi danh, nhưng mà nói đến cũng chỉ là địa phủ làm việc vật thành viên, bình thường cũng chỉ có thể phụ trách một chút câu nhân linh hồn việc cần làm thôi. Bất quá, để Trần Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc cũng không phải tới người, mà là hắn phát hiện, cái này Hắc Bạch Vô Thượng lại có kim tiên tu vi. Đây là như thế nào nội tình, phải biết. Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ địa vị cũng không cao, coi như nói là giữ cửa cũng không đủ, nhưng nhìn môn đều có kim tiên tu vi cũng là để người cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn tới, cái này địa phủ cũng không đơn giản a, nội tình như vậy, chẳng trách có thể trở thành trong tam giới như vậy tồn tại đạt thủ. Nhìn tới sau này Tây Du cũng thật là một cái kịch bản ác. Trong lòng Trần Trường Sinh quan sát tỉ mỉ, đối với địa phủ phán đoán cũng là bắt đầu đổi mới. Bất quá, chỉ là hai cái kim tiên, cũng là sẽ không hù dọa chính mình. Trần Trường Sinh chậm chậm lên trước, ta chính là trưởng môn Trường Sinh cùng Hôm nay tới trước địa phủ tiếp kiến Bình Tâm Nông Nương. nương. Hắc Bạch Vô Thường nhìn xem Trần Trường Sinh liền là hừ lạnh một tiếng, cái gì Trường Sinh cung, quả thực liền là chưa từng nghe thấy, chúng ta mặc kệ các ngươi thế nào đến nơi này, lập tức từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, bằng không, ta liền để các ngươi vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nói xong, hai người đều lấy ra trong tay cây đại tang cùng câu hồ lấy, rất rõ ràng liền là muốn trực tiếp độc thủ. Can dỡ, dám đối sư tôn ta bất kính. Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, Tam Tiên Lưỡng nhận đao nhắm thẳng vào, chỉ là hai cái kim tiên cũng dám lớn lối như thế. Đừng nói hôm nay chính mình nhất thiết phải tiến vào địa phủ, coi như là ngẫu nhiên đi ngang qua cũng tuyệt đối nhận không dưới khẩu khí này. Đại La Kim Tiên khí tức bạo phát, Hắc Bạch Vô Thường thân hình lập tức lùi lại, sắc mặt cũng là biến đến nghiêm túc lên. "À, đương tưởng rằng ngươi có mấy phần tu vi liền có thể tại đây càn rỡ, đến địa phủ, liền là Đại La Kim Tiên, ngươi cũng đến cho quy củ của ta một điểm." Nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường rõ ràng không sợ Dương Tiễn, hai người hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Tiễn mở miệng nói. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, "Có đúng không? Đã như vậy, Vậy ta liền nhìn một chút ta làm càn các ngươi có khả năng như thế nào a. Nói xong cũng chuẩn bị động thủ, nhưng mà Trần Trường Sinh lại nói cũng là chuyển tới. Đồ nhi, không cần cùng những người này lắm miệng, ngược lại mất chính chúng ta thân phận. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chính mình dù sao cũng là một dạy chuẩn môn, hôm nay làm sao có khả năng để hai cái này tiểu lâu la khi dễ. Đừng nói là dương tiễn, liền là hắn cũng có mấy phần nhịn không được. Nhưng mà hắn rõ ràng thân phận của mình, hôm nay nếu là đối hắc bạch vô thường xuất thủ, như thế không thể nghi ngờ sẽ mất thân thể của mình giá. Đã ngươi không cho chúng ta đi vào, như thế Ta liền để người đi ra tiếp chúng ta. Ngẫy tới đây, hắn lập tức khí tức đại phóng, lập tức uy thế cường đại bao trùm toàn bộ địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt bất biến, hai người thân thể run run rẩy rẩy lui lại lấy. Tuy là hai người bọn họ không cách nào nhận biết Trần Trường Sinh thực lực đến tụt cùng bao nhiêu, nhưng mà bọn hắn đều có thể đủ cảm giác được, người trước mắt này, là bọn hắn không có cách nào đối phó tồn tại. Dương Tiễn đã là đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà bọn hắn có khả năng cảm nhận được người này khí tức so với Dương Tiễn còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Trần Trường Sinh khinh thường cùng hai người dây dưa, trực tiếp khí vận đàn điền. Trưởng môn trưởng sinh cung Trần Trường Sinh tới trước địa phủ tiếp kiến Bình Tâm Nương Nương. Âm thanh vang vọng 18 tầng địa ngục, tất cả mọi người nghe được lời này. Mà một chút thực lực không đủ linh hồn, trực tiếp phụ phục tại trên mặt đất động đậy không được. Giờ phút này, 18 tầng địa ngục, một cái người khoác áo cà sa thân ảnh ngay tại tính toán. Đột nhiên, Trần Trường Sinh âm thanh truyền tới, người này thoáng cái liền mở mắt ra. Làm sao có khả năng, người tới dĩ nhiên là chuẩn thánh cảnh giới lại năng. Hung hoang thế giới khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Người này kinh hô một tiếng, địa phủ vốn là trong tam giới một cái rất trỌ yếu tồn tại. Hắn ở chỗ này cũng là có 10 điểm nhiệm vụ trọng yếu, mà một cái chuẩn thánh cảnh giới đại năng đến thăm đối với hắn mà nói chắc chắn là một kiện đại sự. Một tiếng sau đó, Trần Trường Sinh liền thu hồi khí tức, nhưng mà, Hắc Bạch Vô Thường đã không dám có bất kỳ dị động. Hai người đều là hoảng sợ nhìn xem Trần Trường Sinh, chính xác, Đại La Kim Tiên tại địa phủ càn rỡ cũng muốn nước lượng mấy phần. Nhưng mà Đại La bên trên, Liên La địa phủ cũng muốn nước lượng mấy phần. Nếu là vừa mới đối phương thật một cái không cao hứng xuất thủ diện sát chính mình, như thế toàn bộ địa phủ chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắc Bạch Vô Thường không có còn có thể bổ nhiệm, nhưng mà, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường cùng một cái đại la trở lên cảnh giới đại năng kết thủ, đây là toàn bộ địa phủ đều không muốn nhìn thấy sự tình. Không qua bao lâu, Trần Trường Sinh đột nhiên khẽ cười một tiếng, tới. Dương Tiễn cũng là cảm nhận được khí tức biến hóa, một đạo thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại địa phủ cửa vào. Nhìn thấy người này, Hắc Bạch Vô Thường đội vàng hành lễ, gặp qua xí si lão. Trần Trường Sinh sắc mặt hơi động, Hắc Bạch Vô Thường vừa mới ngang ngược cản rỡ hắn là nhìn thấy, có thể làm cho hai người như vậy cũng kính, nhìn tới, người này tại địa phủ địa vị không tầm thường a. Ngươi tới thế nhưng trưởng môn trưởng sinh cung. Tề si lão trưởng hai người một chút, sau đó nhìn Trần Trường Sinh mở miệng nói. Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Không tệ, ta chính là trưởng môn trưởng sinh cung, vị này là đại đồ đệ của ta. Nếu là tới muốn đồ vật, tự nhiên vẫn là muốn cho đối phương một chút mặt mũi." Nhìn thấy đối phương cũng không ác ý, Trần Trường Sinh cũng là biến đến hữu lễ lên. Sự tình vừa rồi chúng ta đã đã biết, đều làm một chút hiểu lầm, còn mời hai vị đi theo ta." Tề si lão hướng lấy Trần Trường Sinh thi lễ một cái, chuẩn thánh cảnh giới cư giả, chính xác có tư cách tựu chính mình thi lễ. Chân Trường Sinh cũng là không chuẩn bị quá nhiều tính toán, nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức liền mang theo Dương Tiễn cùng Si lão một trô tiến vào địa phủ. Chương 69, Địa Tạng Vương Cẩm Đường, hành hung một trận liền là. Si lão địa vị tại địa phủ hình như cũng không bình thường, cùng nhau đi tới, tất cả địa phủ thành viên đều tại hướng hắn hành lễ. Mà Chân Trường Sinh bọn hắn hành động, cũng không có gặp lại ngăn cản. Làm một cú khí tức tự vong nồng nặc phả vào mặt thời điểm, liền la Trần Trường Sinh cũng là không nhịn được nhíu mày một cái. Nơi đây chính là 18 tầng địa ngục, ở chỗ này đều là giam giữ lấy khi còn sống tội ác cùng người. Mùi cửa, nơi đây khí tức lại so với tầm khắc càng nồng nặng một chút. Ti si lão tự hồ là nhìn ra Trần Trường Sinh khó chịu, lập tức mở miệng giải thích. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, trạng thái toáng cái liền thay đổi tới. Không sao, khi còn sống làm việc xấu, sau khi chết chịu tội, đây là nhân quả tuần hoàn, cũng là địa phủ tồn tại chân lý. Địa phủ nắm giữ lục đạo luân hồi, hết thảy huyền bí, e rằng chỉ có trong địa phủ người cầm quyền bình tâm nương nương mới có thể đủ đa biết. Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, đột nhiên, một trận kim quang xuất hiện, một đạo thân ảnh toang cái liền ngăn ở mọi người trước người. Mắt của Trần Trường Sinh nhíu lại, người tới khí tức cùng cái này địa phủ cũng không tương đồng, tại cái này tràn ngập tịnh mịch địa phương lại còn giống như khí tức này. Địa tạng, ngươi đây là làm cái gì? Xi si lão nhíu mày lại, lập tức hét lớn một tiếng hỏi. Địa tạng, người này liền là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, vị này Địa Tạng Vương cũng là trong thần thoại nổi danh nhân vật một trong. Tại đã từng, càng là hô hào Địa Ngục không không thể không thành Phật khẩu hiệu. Bất quá, hiện tại coi khí tức, Trần Trường Sinh cảm thấy, dấu tại cái này, chỉ sợ nó mục đích cũng không đơn thuần. Địa Tạng Vương lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh hai người một chút, lập tức liền như ngừng lại trên mình Dương Tiễn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này là địa phủ tầng cuối cùng, ta phụ mệnh trấn áp tại đây, người bình thường không thể vào trong. Địa Tạng Vương lời nói đường đường chính chính, nhưng mà Trần Trường Sinh cũng là chú ý tới động tác của hắn. Dương Tiên hữu vốn là Tây Phương giáo người, giao cơ sự kiện càng là Tây Phương giáo một cái âm ưu. Bây giờ Dương Tiễn tiến về địa phủ tìm đến chiến thần phủ, chỉ sợ lấy cái này địa tạng khả năng cũng là tính tới mấy phần. Nhìn tới, người này lần này tới trước ngăn cản, là cố ý gây nên a. Trần Chương sinh trong mắt suy tư, xí si lão sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Một mực đến nay, địa phủ cùng Tây Phương giáo nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà Tây Phương giáo cường thế đem điệu tàng sắp xếp vào 18 tầng địa ngục, liền là có mơ hồ muốn khống chế địa phủ hành động. Chỉ bất quá mọi người một mực không xâm phạm lẫn nhau, vậy mới an ổn đến hiện tại. Không nghĩ tới, hiện tại điệu tàng cũng dám công nhiên ngăn cản chính mình. Xí si lão hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đã biết, hai cái vị này là bình tâm nương nương ấy, cũng không phải người bình thường. Điệu tàng khẽ cười một tiếng, cái này, ta còn thực sự không biết, nguyên cớ da vẫn là không có khả năng để các ngươi đi vào. Đáng giận, Điệu Tàng, nhìn tới, ngươi là muốn đánh vỡ phần này đây lão. Tề si lão hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân bắt đầu hiện lên. Chuẩn Thánh, Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, nhìn ra Tề si lão tu vi. Điệu Tàng cũng lập vận lên linh khí, lập tức, chuẩn Thánh khí tức liền xông thẳng mà ra. A. Tề lão ánh mắt nhất động, thực lực của hắn so với Điệu Tàng vẫn có một ít khoảng cách. Nhưng mà hiện tại Trần Trường Sinh hai người ngay tại sau lưng, hắn không có khả năng hạ xuống thế bất lợi, lập tức liền chuẩn bị trực tiếp ra đánh. Dù sao đây là tại địa phủ, Lựa cái này điệu tàng cũng là không dám làm loạn. Trần Trương xinh nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại Xí si lão, "Xí si lão, để cho ta thôi à, cứ như vậy một cái lựa chọc cũng dám ngăn con đường của ta, ta nhìn hắn là chán xong rồi." Trần Trương xinh sắc mặt giận dữ, hắn vốn là đối hòa thượng không thích. Lần này điệu tàng càng là trắng trợn muốn ngăn cản đường đi của hắn, trực tiếp liền để hắn cực kỳ giận dữ. "A, vốn định đợi đến độ nhi này của ta tu vi thành công để hắn đi tìm các ngươi gây phiền phức, nhưng mà không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngăn đường đi của ta." Có hậu quả gì? Điệp Tàng nghe được Trần Trường Sinh một tiếng lựa trọng sắc mặt lại là bị tức giận đến đỏ bừng, phải biết, chính mình trấn áp 18 tầng địa ngục, tại Tây Phương cũng là số một số 2 tồn tại, Trần Trường Sinh lời ấy, rõ ràng liền là xem thường chính mình. Lập tức gầm thét một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, trên tay phải của hắn xuất hiện địa tàng tích trượng, tại trên tay trái hắn, Mani bảo châu cũng là lập lòe phát sáng, xem xét liền sẽ không chút nào chuẩn bị lưu thủ tình huống. Trần Trường Sinh mỉm cười, thỉnh thế tiên hạ Phật một lưng, đạo ra Thâm Sơn một mình dấu, loạn thế Bồ Tát không ra mắt, lão quân đeo kiếm, cứu tăng tương. Hôm nay ngươi dám ngăn lại ta đường đi, đừng trách thủ hạ ta không liêu tỉnh." Nói xong, Trư Tiên Tịnh tổ trực tiếp thi triển mà ra, lập tức liên áp địa tạng không thở nổi. "Làm sao có khả năng, ngươi đây là thần thông gì?" Địa tạng giật mình nhìn xem Trần Trường Sinh, phải biết, bằng vào pháp bảo của mình, hắn vốn cho là chính mình chọn vẹn có thể trấn áp Trần Trường Sinh. Nhưng mà Trần Trường Sinh vừa ra tay, trực tiếp liền đem chính mình áp không cách nào động đậy, uy lực như thế, để hắn không thể không cảm thấy kinh hãi. Xi si lão cũng là kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh, địa tạng thực lực hắn biết rõ, toàn bộ địa phủ muốn nói có khả năng vững vàng ngăn chặn địa tàng một đầu e rằng chỉ có bình tâm nương nương. Nhưng mà trước mắt cái này trưởng môn trưởng sinh cung vừa ra tay liền trực tiếp chế trụ địa tàng, hắn thực lực có thể thấy được chút ít. Thời khắc này, Xi si lão trong lòng tại âm thầm vui mừng lấy, may mắn vừa mới hắc bạch vô thượng không có trọc giận vị này, bằng không, chỉ sợ hôm nay địa phủ sẽ không được an bình. Trần Trưởng Sinh lạnh lùng nhìn xem địa tàng, đây là cái gì ngươi không cần biết, hôm nay vừa lúc ở địa ngục, ta liền trực tiếp tiến ngươi một đoạn đường. Nói xong, liền trực tiếp chuẩn bị chư tiên tịnh tổ trấn sát địa tàng. Đúng lúc này, một đạo khí tức khí tức truyền tới. Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, thu hồi thần thông. Trần đạo hữu, chuyện hôm nay là ta địa phủ chiêu đãi không chủ đáo, địa tạng sự tình, đến đây đi qua như thế nào? Một thanh âm theo trong hư không truyền đến, Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, hơi thở này, dĩ nhiên liền chính mình cũng không thể ngăn cản. Xem ra là bình tâm nương nương. Trần Trường Sinh lập tức liền đoán được âm thanh lai lịch, lập tức nhìn điệu tàn một chút. Đã bình tâm nương nương đều đã mở miệng, việc này tự nhiên đi qua, bất quá, cái lựa chọc này nếu là còn dám ngăn ta đường đi, ta cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Nói xong, trên mình sát ý tăng vọt, thẳng bước địa tàng. Địa tàng thân thể hơi động, hắn kinh hãi nhìn hướng Trần Trường Sinh ánh mắt, hắn biết Trần Trường Sinh nói không d giả. Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy Tử Vong cách mình gần như vậy. Chân đạo Hưu yên tâm, nếu là cái này điệu tàng còn dám có khác người cử chỉ, không cần đạo hữu đậu thủ, ta liền sẽ đích thân phế hắn a. Vịnh Tâm nương nương âm thanh lần nữa truyền đến, bất quá lần này ngữ khí lại biến đến không phải như thế thân thiện. Địa tàng, ngươi nghe rõ cho ta, ta để ngươi trấn áp 18 tầng địa ngục là bởi vì các ngươi Tây phương giáo, mà không phải bởi vì ngươi, nếu là ngươi lại như vậy tàn rỡ, Ta không ngại đến đây mà sát ngươi." Địa tàng sắc mặt bộc biến, bình tâm nương nương nắm giữ địa đạo, địa phủ liền là thánh nhân cũng không cách nào tiến vào, nếu thật là hôm nay trấn sát chính mình, chỉ sợ là Tây Phương giáo cũng chỉ có thể nén đến giận. Nghĩ tới đây, hắn không cam lòng nhìn Trần Trường Sinh một chút, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi nơi đây. Chương 70, 18 địa ngục phía dưới, lại còn có tầng 1 địa ngục tồn tại. Không rời đi còn có thể làm gì? Đánh lại đánh không thắng. Hơn nữa nếu là thật sự chọc giận bình tâm nương nương, như thế cái mạng nhỏ của mình sợ là cũng môn đến cùng. Bất quá hôm nay chuyện này nhất thiết phải muốn hồi báo cho hai vị thánh nhân mới được. Trong nhân tộc lại có thể xuất hiện một tồn đáng sợ như vậy tồn tại. Trong ký ức của hắn, nhân tộc cường giả cũng chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn đều đều biết, nhưng người này hắn cũng là không có ký ức, đại sự như thế nhất thiết phải tranh thủ thời gian báo cáo. Mà trông thấy Địa Tạng Vương rời đi, Trần Trường Sinh cũng thu hồi thần thông. Nhưng mà bố tướng này hắn cũng là nhở kỹ. Địa Tạng Vương cho ta chờ lấy a. Như còn có lần sau, bản tôn tất nhiên chém giết các ngươi. Si lão cũng tại Địa Tạng Vương biến mất phía sau. Xuất hiện tại bên cạnh Trần Trường Sinh nói, mới vừa rồi là chúng ta điệu phủ một chút sai lầm, còn mời Trần đạo hữu không nên tức giận. Hắn nhưng là minh bạch vừa mới điệu tàng cũng không phải bởi vì Bình Tâm Nương Nương lời nói mới lui bước, phải biết, nếu là Bình Tâm Nương Nương không xuất hiện, chỉ sợ Trần Trường Sinh chọn bện có thể trấn sát điệu tàng. Vừa mới một trận chiến, si lão đối với Trần Trường Sinh ấn tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tại trong ấn tượng của hắn, coi như là Trần Trường Sinh có chút thực lực, hẳn là cũng sẽ không quá tài cao lạ. Cuối cùng, khi nhìn đến Trần Trường Sinh nhìn lần đầu, Hắn liền nhìn ra Trần Trường Sinh chính là một cái triệt triệt để để nhân tộc. Về phần tại sao Bình Tâm Nương Nương sẽ để chính mình tới trước Tiên Đại, có lẽ là bởi vì cái này nhân tộc trên người có bí mật gì mà thôi. Nhân tộc tại trong Hưng Hoang, đó chính là tầng dưới chót nhất chủng tộc. Tại hắn chỗ tồn tại thời đại, nhân tộc cái kia chọn vẹn liền là không có quyền nói trở lợi, nhưng mà cũng không thể không phủ nhận, nhân tộc cũng coi là Hưng Hoang sống đến dài lâu nhất chủng tộc. Mà vừa mới Trần Trường Sinh chỗ bày ra thực lực để hắn nhận thức đến, trước mắt cái này nhân tộc sinh linh có đầy đủ để địa phủ nhìn thẳng thực lực, chỉ sợ toàn bộ địa phủ Loại trừ bình tâm nương nương, không người là hạng đối thủ. Liền hắn cũng không dám nói chính mình là đối thủ của người này, nhất là hắn vừa mới chố hiện ra chiêu kia thần thông, thực tế thật đáng sợ, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn phản phất tiến vào một thế giới khác. Không sao, dạng này phiền trùng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ tồn tại, cái này cũng cũng không phải địa phủ ban ý, ta sẽ không để ở trong lòng. Chân chương sinh lắc đầu, vừa mới bình tâm nương nương mở miệng ngăn lại, chỉ sợ là bởi vì giấu tại Tây Phương giáo địa vị là thủ, lại thêm bây giờ Tây Phương giáo có hai đại thánh nhân tọa trấn cho dù là bình tâm nương nương cũng không muốn tùy tiện cùng Tây Phương khai chiến. Dù sao chính mình lần này vốn chính là tới có việc cầu người, đáp ứng trước yêu cầu của ngươi, chờ một hồi ta đưa ra yêu cầu, ngươi cũng không tiện cự tuyệt không phải. Trong lòng Trần Trường Sinh quan sát chú ý của mình, mà một bên Si lão cũng là nối lòng một hơi. Đã như vậy, đó chính là rất tốt, chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Si lão trực tiếp mang theo Trần Trường Sinh đám người xuyên qua tầng thứ 18 địa ngục, tiến vào tầng 19 trong địa ngục. Ngoại giới bên trong, truyền thuyết địa phủ chỉ có 18 tầng, nhưng mà cũng không phải, chân chính địa phủ có tầng 19. Tất nhiên cái này tầng 19 ngoại nhân không biết, cuối cùng cái này tầng 19 chính là địa phủ chân chính trung tâm địa phương. Mà chớp trưởng nơi đây chính là địa phương sáng lập lấy bình tâm nương nương. Có nàng tọa trấn, hỏi thử ai có khả năng xông vào nơi đây. Địa phủ thế nhưng độc lập hồng hoang tồn tại, dù cho liền là lục đại thánh nhân bọn hắn cũng không cách nào tùy tiện bước vào địa phủ. Vừa tiến vào tầng 19 địa ngục, vừa mới tĩnh mịch chi khí toàn bộ liền đều biến mất, theo đó mà đến, ẩn chứa sinh, cơ sinh linh chi lực. Nơi này vẫn là địa phủ sao? Trong lòng Trần Trường Sinh kinh ngạc, sắc mặt cũng lạ biến đến có kinh ngạc. Vất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó, địa sinh văn vật, Bình Tâm Nương Nương nắm giữ địa đạo, nhìn tới, Bình Tâm Nương Nương vị trí cũng nhận Bình Tâm Nương Nương ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là địa phủ chi chủ nơi ở sao? Trần Trường Sinh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mà Sĩ si lão đã mang theo hai người tới một tòa cung điện phía trước. Vừa nhìn thấy cung điện, Trần Trường Sinh cũng cảm giác được một cỗ như ẩn như hiện áp lực lao thẳng tới mình mà tới. Trong lòng Trần Trường Sinh giận mình, tuy là đã sớm biết Bình Tâm Nương Nương thực lực phi phàm, nhưng mà chỉ là phía ngoài cung điện liền có như vậy áp lực, Bình Tâm Nương Nương thực lực không phải bản cái. Trần Đạo Hữu Nương Nương để ngươi một người tiến vào, mời. Ti si lão đối Trần Trường Sinh nói. Ừm. Trần Trường Sinh gật gật đầu, tiến vào cung điện, một tên phái nữ chính tọa trong đó. Vừa nhìn thấy phái nữ, mắt của Trần Trường Sinh nhe lại, đây là hắn lần đầu tiên chân chính đối mặt thánh nhân, lập tức, hắn cũng cảm giác được trong đó chênh lệch thật lớn. Mặc dù mình đã là chuẩn thánh tu vi, có chư tiên tĩnh thổ tồn tại, tại thánh nhân phía dưới càng là không có đối thủ, nhưng mà hắn có thể kết luận, bình tâm nương nương chọn vẹn có thực lực có thể nháy mắt trấn sát chính mình. Nhưng mà, hắn cũng không sợ hãi. Thánh nhân lại như thế nào? phải biết trong tay hắn thế nhưng có một chương hồn nguyên đại la kim tiên thể. Đây cũng là hắn cuối cùng áp chủ bài. Trường môn trưởng sinh cung Trần Trường Sinh gặp qua Bình Tâm Nương Nương. Trần Trường Sinh hướng lấy Bình Tâm thi lễ một cái, xem như địa phủ chi chủ, Trần Trường Sinh đối hắn tự nhiên là cùng kính hữu lễ. Bình Tâm Nương Nương nhìn xem Trần Trường Sinh gật đầu một cái, người khác nhìn không ra Trần Trường Sinh tu vi, nhưng mà nàng cũng là liếc thấy đi ra. Trần Trường Sinh chỉ là chuẩn thánh cảnh giới tu vi, mặc dù mình không có ý tạo áp lực, nhưng mà mơ hồ tán phát khí tức cũng không phải người thường có thể tiếp nhận. Nhưng mà Trần Trường Sinh ở trước mặt mình không tiêu ngạo không tự ti, động tác như vậy liền chọn vẹn phô bày khí nhân khí khái. Chẳng trách người này dĩ nhiên có thể dẫn động Vu tộc vận mệnh, người này phong phạm quả nhiên không tầm thường. Vừa thấy mặt, Bình Tâm Nương Nương liền đối với Trần Trường Sinh rất lớn khẳng định, nhưng mà, hắn đối với Trần Trường Sinh tán thành lại không phải đến từ cái này. Đã sớm tại 3 ngày phía trước, Bình Tâm Nương Nương liền diễn toán ra có một người sắp tới địa phủ, hơn nữa, người này dĩ nhiên quan hệ đến Vu tộc cơ hội vùng lên. Phát hiện này lập tức liền đưa tới Bình Tâm chú ý, phải biết, năm đó Vu Diêu đại chiến sau đó, Vô tộc thành viên tất cả đều ẩn tàng tại thế gian, không còn tái hiện thế giới. Nhưng mà Bình Tâm Nương Nương cũng là một mục tâm hệ vô tộc vận mệnh, chỉ bất quá bởi vì hiện tại nhiều nguyên nhân, để nàng đối với vô tộc vùng dậy bất lực. Bất quá bây giờ Trần Trường Sinh xuất hiện, Bình Tâm Nương Nương biết, chính mình không thể đủ trợ giúp vô tộc, nhưng mà Trần Trường Sinh cũng là có thể. Trần Trường Sinh cảm nhận được Bình Tâm Nương Nương thiện ý, hơi sửng sợ, lập tức tiếp tục mở miệng, "Nương Nương, Trường Sinh lần này tới trước, chính là vì mượn nhờ địa phủ chiến thần phủ dùng một chút, còn mời nương nương cho phép." Tuy là lại nói mở miệng, Nhưng mà trong lòng Trần Trường Sinh cũng là không chắc. Phải biết, hiện nay Bình Tâm Nương nương thế nhưng thánh nhân cảnh giới, một khi chống lại lên, chính mình thế nhưng không có chút nào nắm chắc thắng lợi. Vốn là Trần Trường Sinh cho là chiến thần phủ chính là hiện nay địa phủ trì bảo một trong, mình nếu là lẫn nháo mượn, chỉ sợ sẽ gặp được trở ngại gì. Ai biết, nghe được Trần Trường Sinh lợi nói sau đó, Bình Tâm Nương nương lập tức liền cười lên. Chỉ là muốn mượn chiến thần phủ sao? Có thể. Chương 71, trở về trường sinh cung, vị thứ tư đệ tử online. Cái này, Trần Trường Sinh nghe thấy Bình Tâm trả lời, cũng là ngây mẩn cả người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình muốn phí một chút miệng lưỡi, nhưng thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ như cái này thoải mái mượn đến chiến thần phụ, cái này chọn vẹn có chút vượt qua hắn dự liệu. "Bất quá, ta có một cái điều kiện, nếu là ngươi có khả năng đáp ứng, như thế cái này chiến thần phụ liền mượn cùng ngươi." Bình Tâm nhìn về phía Trần Trường Sinh nói khẽ. "Điều kiện?" Trần Trường Sinh nghi ngờ nói. "Luân tu vi, chính mình bất quá chuẩn thánh, mà Bình Tâm thế nhưng địa đạo thánh nhân a, loại này tồn tại còn cần tự mình làm cái gì? Không biết rõ nương nương cần ta làm cái gì." Trần Trường Sinh cũng không còn đoán mò cái gì, trực tiếp hỏi: "Liên La hy vọng ngươi sau này có thể chiếu cố một thoáng ta còn sót lại tại Hồng Hoang Vu tộc bộ lạc." Bình Tâm hồi đáp: "Thượng cổ Vu yêu chi chiến, nàng không cách nào nhúng tay trong đó, nhưng mà bây giờ có một chút cơ hội xuất hiện, nàng tất nhiên muốn nắm lấy, dù cho là chôn vùi toàn bộ địa phủ cũng không sao cả." "Liên cái này." Trần Trường Sinh mở ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Bình Tâm sẽ đưa ra cái gì khó khăn điều kiện, liên cái này. Đây coi như là điều kiện sao? Cái này chọn vẹn liền là tại cấp hắn đưa phúc lợi a. Vô tộc tuy là suy tàn, nhưng mà Y Nguyên xem như một cố lực lượng cầu lỗ. Hơn nữa, Trần Trường Sinh nghĩ là, Trường Sinh cung của mình hoàn toàn chính xác người ở Thưa Thất, bây giờ liền ba cái đệ tử, hơn nữa ba người đều không thường tại bên cạnh, nếu là Vô tộc gia nhập, chính mình cũng coi là có một chút sai xử người. Nếu như nếu là Bình Tâm biết nội tâm Trần Trường Sinh suy nghĩ lời nói, không biết rõ nàng sẽ biểu tình gì a. Đã từng uy chấn Hồng Hoang hai đại chủ tộc, bây giờ lại biến thành cước lực. Mà Bình Tâm nương nương khi nghe đến Trần Trường Sinh đáp ứng phía sau, vung tay lên, một cái phát ra khí thế khủng bố đúa xuất hiện ở trong đại điện. Đứa này liền là hình thiên sử dụng đồ vật, chiến thân phủ. Đồng thời, Bình Tâm tại phất tay một mai lệnh bài xuất hiện tại trong tay Trần Trường Sinh, lệnh bài này cũng đưa cho ngươi, cầm trong tay vật này nhưng vào tầng 19 địa ngục, hơn nữa có vật này, toàn bộ âm tạo địa phủ sinh linh đều có thể thay đổi. Trần Trường Sinh nguyên bản còn không có để ý mai này lệnh bài, bởi vì chỉ là một khối phổ thông lệnh bài, thế nhưng nghe thấy Bình Tâm nói ra vật này công dụng phía sau, tự nhiên là bóp gắt dao. Thay đổi toàn bộ địa phủ sinh linh, cái này chọn vẹn liền là tương đương với binh mã đại nguyên soái binh phủ, chính mình tuy là không cần đến Nhưng là mình đệ tử bọn hắn có thể dùng a. Tiếp đó, Trần Trường Sinh nhận lấy chiến thần phù, đối Bình Tâm nương nương bái một cái, liền là rút khỏi Bình Tâm đại điện. Đi tới bên ngoài, Dương Tiễn nhìn xem đi ra đại điện Trần Trường Sinh, nhanh chóng đi tới trước mặt hắn hỏi: "Sư tôn thế nào? Có hay không có mượn đến chiến thần phù a?" Cuối cùng bảo vật này thế nhưng quan hệ đến hắn cứu mẹ độ vận, nguyên cơ hắn tự nhiên là căng thẳng. Trần Trường Sinh nhìn Dương Tiễn một chút, nói: "Ngươi sư tôn ta xuất thủ, còn có mượn không được bảo vật sao? Không cần nói chiến thần phù, coi như ngươi muốn mượn bản cổ phiến." Vị sư đều có thể đi cho ngươi một chuyến." Dương Tiễn nghe thấy lời này, tự nhiên là cao hứng, chuyến thần phụ muốn đến. "Đi, chúng ta trở về núi." Trần Trường Sinh nói. Tiếp theo, liền là trông thấy Trần Trường Sinh đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một vết nước xuất hiện tại trước mặt, chuẩn thánh hẳn ngủ đủ để xé rách hư không tiến hành truyền thuyết. "Đã tại đạo hữu dẫn đường, rảnh rỗi có thể tới ta Trường Sinh cung uống chút trà." Trần Trường Sinh đối Si lão nói, tiếp đó mang theo Dương Tiễn liền là rời đi địa phủ. Nhìn xem rồi đi hai người, Si lão trực tiếp bước vào trong đại điện, đi tới trước mặt bình tâm nương nương hành lễ một phen. Tổ vuhuẫn thật có thể chứ?" Xi si lão hỏi. Đối với Trần Trường Sinh hắn vẫn là có chút không tin người này có thể giúp vu tộc tái hiện vùng dậy tại Hồng Hoang Tiên Địa. Cuối cùng bây giờ Hồng Hoang Tiên Địa, mấy đại thánh nhân chấp chưởng, nếu là vu tộc muốn tái hiện xuất thế, tất nhiên sẽ tao ngộ thánh nhân tình toán. Mà Trần Trường Sinh bất quá một cái chỉ là chuẩn thánh mà thôi, hắn làm sao có thể đủ cùng thánh nhân chống lại? Vịnh Tâm không có trả lời, mà là quay người đem đôi mắt nhìn về phía phía sau đại điện một chỗ trong hư không, nơi đó trưng bày từng cái pho tượng khủng lồ. Không nhiều không ít, vừa vặn 11 cái. Nếu có thời đại thượng cổ sinh linh tại đây, tất nhiên sẽ nhận thức đây là một pho tượng, bọn hắn chính là đã vẫn là người một vị tổ vu. Thánh nhân lại như thế nào, nếu là dám can đảm ngăn trở, ta Tatsu. Bình tâm âm thanh lạnh lùng nói. Nang thế nhưng vu tộc tổ vu, bản thân liền là tại vì chiến đấu làm sinh ra chủng tộc. Thưa cổ nàng không cách nào ra tay trợ giúp vu tộc, bây giờ nàng đã có cơ hội, nàng tự nhiên không có khả năng lại lùi sợ. Cảm nhận được bình tâm trên mình tán phát khí tức, đứng ở một bên xi si lão trên mình cũng là bạo phát một cố cường đại khí tức. Tổ vu Cái này Di si lão lại có thể cũng là người của Vu tộc, hơn nữa còn là một Tôn tổ Vu. Nếu là bị ngoại giới biết được, không biết rõ lại là một cái cái gì tình huống. Cuối cùng trong Vu tộc, tổ vu chỉ có thập nhị tổ vu, thế nhưng thập nhị tổ vu bọn hắn đều đã vất lạc, tất nhiên bình tâm không tĩnh, nàng hóa địa phủ thời điểm đã tán đi tổ vu thân. Cùng đồng thời, đại thương triều, Triều đình đã bất chi bất giác hội tụ vô số dân chúng, bởi vì qua một ngày nữa liền là bọn hắn Tân Vương đăng cơ làm nhân hoàng thời gian. Bây giờ Tân Vương ở trong nhân tộc, thanh danh đã thẳng bước tam hoàng ngũ đế. Hắn sau khi lên ngôi, liền là đại lực cải cách hết thảy, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là hắn truyền xuống phương pháp tu hành, để bọn hắn cũng có cơ hội có thể trường sinh bất lão. Phải biết tại Tân Vương không có đàng cơ phía trước, nhân tộc nhưng là không cách nào tu tiên. Nhưng mà nhân tộc thể, chính là tiên tiên đạo thể, cực kỳ thích hợp tiên đạo tu hành, thế nhưng cao cao tại thượng thánh nhân bọn hắn không cho phép nhân tộc tu hành, liền sợ bọn hắn siêu thoát tầm kiểm soát của mình. Nhưng mà, đệ Tân thượng vị phía sau, đương nhiên sẽ không lại như vậy. Cho nên đối với cái này Tân Vương, bọn hắn những cái này nhân tộc tự nhiên là sủng bái đô thành. Đế Tân nhìn xem cái kia chỗ không xa ngay tại chế tạo tế đàn. Ngày mai liền là chính mình tế bái thiên địa xưng hoàng thời gian. Thế nhưng, tất cả những thứ này sẽ thật như chính mình nghĩ đơn giản như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Trong lòng Đế Tân tự nhiên minh bạch, ngày mai tất nhiên sẽ tao ngộ trùng điệp nguy cơ. Không biết rõ sư tôn cùng đại sư huynh, tam sư đại bọn hắn ngày mai sẽ tới hay không. Trong lòng Đế Tân nghĩ đến, nhìn xem bày ra tại tế đàn bên cạnh một tòa pho tượng khổng lồ, pho tượng kia dĩ nhiên chính là hắn làm trấn trưởng sinh chế tạo. Trong lòng Đế Tân tự nhiên là muốn Trần Trường Sinh có thể tới, nếu như cần có sư tôn trấn giữ lời nói, hắn tin tưởng đủ để ứng phó hết thảy không biết địch nhân. Trong lòng hắn, sư tôn của mình tất nhiên là một tôn cùng thánh nhân ngang nhau tồn tại cơ giả. Một bên khác, Trần Trường Sinh cùng Dương Tiến hai người theo địa phủ đi ra phía sau. Rất nhanh liền xuất hiện tại Trường Sinh cung bên ngoài. Nhưng hai người mới đến Trường Sinh cung liền là phát hiện có một tôn kim tiên tu vi sinh linh ngay tại công kích đại trận Hồ Sơn. Tự tìm cái chết. Dương Tiến tự nhiên là giận dữ, chỉ là một cái kim tiên cũng dám công kích sư tôn hắn đạo trưởng. Lúc này liền là triệu hồi ra Tam Tiên Lượng Nhật Đao, chuẩn bị đi giải quyết tôn này Kim Tiên Sinh Linh. Đinh. Phát hiện có thể tuyển nhập môn hạ đệ tử. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm lại tại trong đầu Trần Trường sinh vang lên. Chương 72, Kim Sí Đại Bằng Điểu, Như Lai Lão Cẩu. Dĩ nhiên lại tới một cái đệ tử. Thật lạ quá tốt rồi. Trần Trường sinh sắc mặt kinh hỉ, phải biết, hiện tại ba cái đệ tử đã để chứng minh có lợi phi phàm, lại đến một cái đệ tử, sẽ chỉ để tu vi của mình càng cường hành mới là. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức liền mang theo Dương Tiễn phủ xuống tại Trường Sinh cung. Vừa tới nơi này, Trần Trường Sinh liền phát giác, công kích hộ sơn trận pháp chính là lấy Kim Tiên Sinh Linh, tuy là một mực đang cực lực công kích, nhưng là mình bố trí đại trận hộ sơn như thế nào hắn có thể dao động. Bất quá, Trần Trường Sinh cũng phát hiện, tuy là người tới chỉ có Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà khí tức cũng là có chút dị thường, hình như cùng chính mình ba độ nhị có chút đồng dạng. Chẳng lẽ, đây cũng là thượng cổ cái kia dị thú hậu đại không được. Bất quá, đây quả thật là như cái hệ thống này có khả năng làm ra sự tình. Dương Tiễn cũng là phát hiện các thượng Nhìn thấy lại có người dám công kích tông môn đại trận Hồ Sơn, sắc mặt lập tức tức giận. Một cái kim tiên cũng dám như vậy cả dở, lớn mật. Dương Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bay thẳng mà ra. "Đồ nhi, người này bắt sống là được, không cần thiết thương tổn hắn tính mạng." Trần Trường Sinh nhưng không có tính toán ra tay, Dương Tiến hiện tại thế nhưng lại là kim tiên cao thủ. Coi như là tại thánh nhân giáo phái bên trong cũng coi như mà đến là cường giả danh sách một trong, đối phó một cái kim tiên không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Dương Tiến nghe được Trần Trường Sinh lời nói ánh mắt nhất động, nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì cả người trực tiếp liền xung tới. Người nào? Dương Tiễn thế nhưng lại là Kim Tiên cảnh giới lại năng, hắn phủ xuống, như thế nào một cái Kim Tiên có thể cha sét? Đợi đến Dương Tiễn khí tức bạo phát thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã bị một vị Đại La Kim Tiên theo dõi. Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng, chẳng lẽ hắn liền là nơi đây chủ nhân? Kim Tiên sinh linh biết rõ Đại La Kim Tiên khủng bố, nhìn thấy Dương Tiễn đánh tới, hắn chỉ có thể có một cái biện pháp, chạy. Cuối cùng, cùng Đại La Kim Tiên ở giữa khoảng cách chính là một cái khoảng cách cực lớn, Kim Tiên biết, không bằng như thế nào Đại La Kim Tiên đều có thể thoải mái trấn sát chính mình. Kim Tiên không cam lòng nhìn hướng trong trường sinh cung mấy đạo kim quang băng vào hắn cảm ứng, hắn biết, tại ở trong đó, chắc chắn có cường hành bảo vật tồn tại. Nhưng mà từ lúc chính mình hôm qua phát hiện nơi này, sau đó vẫn tại đột phá nơi này trận pháp, ai biết, đã qua sơ sơ một ngày, trận pháp này không nhúc nhích tí nào, hiện tại, còn dẫn ra một cái Đại La Kim Tiên. Thôi, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng mà nếu là mạng nhỏ không có, nhiều hơn nữa bảo vật cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Kim Tiên cấp bách lui lại, lập tức liền chuẩn bị rút lui. Dương Viễn thoáng cái liền phát hiện ý đồ của đối phương, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta đường đường một cái đại la kim tiên, nếu là bị ngươi một cái kim tiên chạy thoát, vậy ta mặt mũi còn đâu? Tam tiên lưỡi nhận dao xuất hiện, Dương tiến tay phải thu nhấc, lập tức liền phong tỏa hư không. Kỳ thực, nếu là muốn trực tiếp đánh giết, Dương Tiễn có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà Trần Trường Sinh đã bàn giao, nhất thiết phải lưu lại người này tính mạng, Dương Tiễn vậy mới xuất thủ như thế. Kim tiên sinh linh cảm nhận được trung quanh hư không bị phong tỏa, sắc mặt không có bối rối chút nào. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, tuy là ngươi là đại la kim tiên, nhưng mà muốn lưu lại ta Không có cửa đâu." Nói xong, hắn liền trực tiếp hóa thành bản thể, chính là một cái to lớn đại bằng điểu. Chỉ thấy đại bằng điểu vang lên một tiếng, lập tức liền hóa thành một vệt kíp quang, dĩ nhiên trực tiếp liền đột phá Dương Tiễn Phong tỏa. Lập tức, lại là một tiếng đắc ý vang lên truyền đến. Hắn cực kỳ tự tin, mặc dù mình đánh không thắng Dương Tiễn, nhưng mà, nếu là mình muốn đi, bằng vào Đại La Kim Tiên vẫn là không cách nào đem chính mình lưu lại. Làm sao có khả năng? Dương Tiễn kinh hô một tiếng, một cái kim tiên cảnh giới sinh linh dĩ nhiên đột phá chính mình phong tỏa. Coi như đối phương chủng tộc là tổ Nhưng mà như vậy tình huống vẫn là để hắn cảm giác được hết sức kinh ngạc. Chân Trường Sinh giờ phút này trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, tại đại bằng biểu hiện ra bản thể sau đó, trong lòng của hắn liền có một loại suy đoán. Gia hoàn này sẽ không phải liền là Kim Sí đại bằng điệu a? Phải biết, Kim Sí đại bằng điệu tại Tây Du lượng tiếp bên trong cũng là một cái 10 điểm nhân vật trọng yếu. Vị này tại Tây Du lượng tiếp bên trong thế nhưng đem tôn hộ không đều ngược ra một cái độ cao, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ lấy được Tây Phương xin giúp đỡ Như Lai, vậy mới đem thu phục. Có thể nói Nếu để cho Trần Trường Sinh bình luận Tây Du lượng kiếp bên trong lợi hại nhất mấy cái yêu quái, đại bằng điều khẳng định ngay tại thủ vị. Hơn nữa, Trần Trường Sinh còn biết, cái này đại bằng điều vẫn là như Lai lão cậu, tính ra, cùng Tây Thiên Thánh nhân cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tất nhiên, hiện tại Như Lai vẫn là tiệt giáo tọa hạ đại đệ tử, về phần đa bảo trở thành Như Lai, đó cũng là phong thần về sau sự tình. Trong lòng Trần Trường Sinh suy nghĩ lấy, cái này đại bằng điều thân mang phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa bản thân huyết mạch cũng là cường đại dị thượng, hiện ra bản thể sau đó, tốc độ càng là trực tiếp tăng vọt rất nhiều lần. Cho dù Dương Tiễn là Đại La Kim Tiên, suy nghĩ không thương tổn tình huống của hắn hạ tướng hắn thoải mái bắt lấy, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. "Vất quá nha, đã ngươi đã là đồ đệ của ta, như thế hôm nay ngươi cũng liền đừng nghĩ đi." Trần Trưởng Sinh cười hắc hắc, đây chính là đưa tới cửa đồ đệ, hắn cũng không phải tùy tiện thả. Dương Tiễn tuy là không cách nào đem lưu lại, nhưng là mình thế nhưng chuẩn thánh. Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không không không bay ra khỏi như lai lòng bàn tay, hôm nay, ngươi lại bằng điều cũng trốn không thoát trở thành ta đệ tử Trần Trưởng Sinh vận mệnh. Trần Trường Sinh tay phải nắm nhấc, đã ở trên trời đại bằng điểu thoáng cái liền bị định tại hư không. Chỉ thấy Trần Trường Sinh nắm chặt quả đấm, tiếp đó lôi kéo, đại bằng điểu dĩ nhiên lại bị lôi trở lại trước cửa Trường Sinh cung. Ngươi đã bị ta khóa chặt, ngươi trốn không thoát, biến trở về nhân hình a. Trần Trường Sinh sắc mặt điên lặng, nhưng mà trong lòng đại bằng điểu cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Chuẩn thánh, người này dĩ nhiên là chuẩn thánh cảnh giới tu vi, làm sao có khả năng. Đại bằng điểu bị định tại hư không căn bản là không cách nào hành động, nhưng mà đối với Trần Trường Sinh thực lực cũng là có thể suy đoán vừa mới Trần Trường Sinh một tay hưa không nắm lấy chính mình, liền lại chuẩn thành cảnh giới mới có thể độ thi triển năng lực. Xong. Đại bằng điệu kêu lên một tiếng, hắn thế nào đều không đi tới, chính mình hôm nay dĩ nhiên chọc tới một cái chuẩn thành cảnh giới lại năng. Nếu như nói, tại đại La Kim Tiên trong tay mình còn có mấy phần chạy trốn chỗ trống. Như thế, tại chuẩn thành đại năng trước mặt, chính mình thì là liền chạy trốn ý niệm đều không thể dâng lên. Giương diễn về tới bên cạnh Trần Trường Sinh, hướng lấy Trần Trường Sinh thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử vô dụng, kém chút để tên này trốn thoát. Trần Trường Sinh lắc đầu, không sao. Hắn chính là Kim Sí Đại Bàng Điểu, thân mang phượng hoàng huyết mạch, nếu là nói tốc độ, liền là ngươi cũng là muốn hơi thua mấy phần. Hơn nữa vi sư cũng bản giao để ngươi không thể thương tổn người này, nếu là ngươi thật hạ sát thủ, hắn chắc chắn không cách nào đào thoát. Đại Bàng Điểu nhìn thấy Trần Trường Sinh kinh ngợi như vậy thoải mái liền đem thân phận của mình nói ra, sắc mặt càng là biến đến có chút khó coi. Chương 73, Đại Bàng bá nhập Trường Sinh môn phía dưới, ban thượng thời gian lâu một tòa. Đại Bàng Điểu sắc mặt khó coi nhìn xem Trần Trường Sinh, phải biết, tại cái hồng hoang thế giới này, Có khả năng như vậy chính xác nhìn ra chính mình tức thì lai lịch đều là ít càng thêm ít. Liên La Chuẩn Thánh cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của mình. Mà người trước mắt vậy mà như thế thoải mái đã nói đi ra, chẳng lẽ nói lai lịch của người này không phải đơn giản như vậy sao? Đại Băng điều chậm chạp không dám mở miệng, Trần Trường Sinh cũng là cười lên, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta. Nghe nói như thế, Dương Tiễn ánh mắt nhất động. Xem như Trần Trường Sinh đại đệ tử, hắn nhưng là biết rõ chính mình người sư phụ này ánh mắt sắc bén. Chỉ là đế tân cái này nhị đệ tử, cũng đã là ngoài dự liệu tục truyền văn gần nhất càng là muốn xây dựng thánh triều cấp đoạt thánh nhân khí vận. Hơn nữa, căn cứ Trần Trường Sinh nói, mình còn có cái tam sư đệ, chính là Tây Hải Long Vương Tam thái tử. Những người này, cái nào nói ra không phải nổi tiếng nhân vật, nhưng mà tất cả đều bái tại Trần Trường Sinh môn hạ. Cái này đã đầy đủ nói rõ, Trần Trường Sinh thu đệ tử không thu thì đã, vừa thu lại liền sẽ không tầm thường. Không nguyện ý. Đại bằng Điệu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng từ chối, phải biết, chính mình thế nhưng vượng hoàng hậu đại, thể nội chảy vượng hoàng huyết mạch. Đây chính là thượng cổ thời kỳ bá chủ một trong. Trong lòng hắn kiêu ngạo như thế nào bình thường sinh linh có thể so sánh. Trần Trường Sinh đối với đại băng điểu không có trả lời cảm thấy bất kỳ bất ngờ, cuối cùng, cái này lại băng điểu vết mạch không tầm thường, bằng không cũng sẽ không lớn mật như thế dám công nhiên công kích mình hộ sơn trấn pháp. Bất quá, đây chính là hệ thống cho sản đệ tử, Trần Trường Sinh làm sao có khả năng đồng tha. Hắn mỉm cười nhìn hướng đại băng điểu, nếu như nói, ta có thể để cho ngươi khôi phục phượng hoàng nhất tộc vinh quang, để ngươi thành cựu vô thượng hôn nguyên đây. Đây chính là tương lai mình đệ tử mà bối, Trần Trường Sinh đương nhiên sẽ không ý hiệp. Bất quá Lợi dụng là tuyệt đối không thể thiếu, chí ít muốn để hắn biết, đầu nhập môn hạ của chính mình không có chỗ xấu. Ngươi, Đại Bằng điều ánh mắt nhất động, nhìn xem Lâu Trần Trưởng Sinh trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Chính xác, bây giờ Chuẩn Thánh cũng là cái thế giới này đại năng một trong, nhưng mà, vừa mới Trần Trưởng Sinh theo như lời nói cũng là liền Thánh nhân đều không dám tùy tiện cam kết sự tình. Bây giờ một cái chuẩn thánh mở miệng, hắn làm sao có khả năng tí tưởng? Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được cười lên. Lớn mặt, mắt dương tiến nhíu lại, hắn nhưng là rất rõ ràng Trần Trưởng Sinh nội tình. Liên La Địa Phủ Trần Trường Sinh cũng là tới lui tự nhiên, còn mượn đến chiến thần phụ. Cang La Lực gặp Minh Hà lão tổ cùng địa tạng, hơn nữa, hắn 10 điểm biết Trần Trường Sinh thủ đoạn. Hình như, bọn hắn sư huynh đệ ba người đầu nhập Trần Trường Sinh môn hạ sau đó không bàn là tốc độ tu luyện vẫn là khí vận đều tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Như vậy tồn tại, dĩ nhiên nhận lấy đại bằng điều hoài nghi, khiến hắn làm sao có khả năng nhân đến. Trần Trường Sinh đối với đại bằng điều hoài nghi cũng không có tức giận, mà là khẽ cười một tiếng. Một giây sau, chư tiên tĩnh thổ mở ra, lập tức, hắn liền hóa thân trở thành thiên địa chủ thể. Đây là Đại Bằng điệu biến sắc mặt, tại vừa mới, hắn còn cảm giác được Trần Trường Sinh chuyển thành tu vi, nhưng mà hiện tại, hắn cũng là cảm giác được, Trần Trường Sinh liền như là hóa thân trở thành thiên địa chí tôn đồng dạng, hắn uy thế dĩ nhiên cùng thánh nhân không khác. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Trong lòng Đại Bằng điệu kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu dao động lên. Phải biết, bây giờ thế giới, có như là vừa mới Trần Trường Sinh theo như lời nói cực kỳ khó đạt tới, nhưng mà, bái nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên môn hạ, vậy liền mang ý nghĩa chính mình cùng thánh nhân đệ tử không kém bao nhiêu. Như vậy tồn tại Liên La Đại Bằng Điểu cũng sẽ 10 điểm động tâm. Ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Đại Bằng Điểu sắc mặt xúc động, lập tức liền mở miệng nói ra. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a, hắn nhưng là không nghi tới, chính mình có một ngày cũng có thể bái nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên môn hạ. Nhìn thấy Đại Bằng Điểu đồng ý, Trần Trường Sinh vậy mới gật gật đầu, rất tốt. Lập tức hắn vung tay lên, trực tiếp liền tán đi phong tỏa, thu hồi thần thông. Đại Bằng Điểu nhìn xem khí tức lại trở về hình dáng ban đầu Trần Trường Sinh, nhưng trong lòng không có nửa phần bất kính. Lấy mà đến, chỉ có vô tận cung kính cùng khiêm tốn. Đệ tử Đại Bằng Điểu Bại kiến sư tôn. Đại bằng điệu vội vàng hành lễ, trong đầu Trần Trường Sinh cũng là xuất hiện hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công. Thu được ban thưởng, thời gian lâu. Ở trong thời gian lâu, thời gian sẽ gia tốc trôi qua, tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất, ngoại giới 1 ngày trong lầu vẫn 5. Tầng thứ hai, ngoại giới 1 ngày trong lầu 10 vẫn 5. Tầng thứ ba, ngoại giới 1 ngày trong lầu 100 vẫn 5. Trần Trường Sinh sắc mặt sửng sở, lập tức liền kinh hỉ lên. Ai da, cái này chẳng phải là một cái hiển nhiên thời gian chế tạo cơ hội sao? Có cái này Tại trong lầu tu luyện chẳng lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, cái này vì cái gì phân ra tầng 3, đây là ý gì? Trần Trường Sinh lại lần nữa xem xét nói rõ, vậy mới thấy rõ, nguyên lai, like, tiến vào cái này thời gian lâu là có điều kiện. Tiến vào tầng thứ nhất yêu cầu đại la kim tiên tu vi, tiến vào tầng thứ hai thì là yêu cầu chuẩn thành tu vi, mà tiến vào tầng thứ ba thì là hôn nguyên đại la kim tiên tu vi. Khá lắm, chẳng trách thứ này biến thái như vậy, nguyên lai like là có điều kiện như vậy tồn tại. Trong lòng Trần Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, bất quá rất nhanh cũng liền khôi phục lại. Nếu là thứ này có thể không bị hạn chế sử dụng, như thế, chính mình nơi này chẳng phải thành tu tiên thánh địa. Đại Bàng Điểu nhìn thấy Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người, thoáng cái cũng là không dám nói lời nào. Trần Trường Sinh khi nhìn rõ rồi chử thời gian lâu hết thảy sau đó, vậy mới lấy lại tinh thần. Rất tốt, từ hôm nay, ngươi chính là ta Trường Sinh cung tứ đệ tử, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại sư huynh của ngươi, tên là Dương Tiễn. Gặp qua đại sư huynh. Đại Bàng Điểu nhìn hướng Dương Tiễn, có khả năng lấy nhân tộc chi tư tu luyện tới đại la kim tiên, cũng có thể thấy được Dương Tiễn không tầm thường. Hơn nữa Vừa mới mặc dù không có trực tiếp va chạm, nhưng mà hắn có khả năng cảm giác được, Dương Tiến có trực tiếp đánh giết chính mình năng lực. Về phần tại sao không có làm như thế, chỉ sợ là bởi vì chính mình người sư phụ này ngu nhân. Dương Tiến cũng là cười lên, sư đệ tốc độ cũng thật là làm người sợ hai tháng thuộc a, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải lại cẩn thận luận bàn một thoáng. Về phần nhị sư huynh của ngươi, tên là Đế Tân, chính là hiện nay nhân tộc chi vương, nguyên cơ không tại trong môn. Mà tam sư huynh của ngươi, chính là bây giờ Tây Hải Long Vương Tam thái tử, cũng đã về tới Tây Hải, bất quá, hắn rời đi thời điểm đã là ngũ trảo kim long huyết mạch. Nghe lời Trần Trường Sinh đối với Đế Tân cùng giao liệt giới thiệu, đại bằng điệu sắc mặt mười điểm chững kinh. Khá lắm, sư tôn những đệ tử này cũng thật là không tầm thường, dĩ nhiên đều coi là người trên thế giới này vật một trong. Đột nhiên, đại bằng điệu cảm thấy, chính mình bái nhập Trần Trường Sinh môn hạ cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ ít, dường như đệ tử của hắn cũng đều không phải cái gì nhân vật bình thường. Chương 74, thời gian lâu đạt đạo trưởng, côn bằng Bắc Thiên thuật. Phất tay ở giữa, Trần Trường Sinh liền là mở ra trận pháp của Trường Sinh cung. Ba tòa cao ốc cùng một tòa đại điện xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Cái kia ba tòa cao ốc dĩ nhiên chính là Công Pháp lâu, Pháp Bảo lâu, Thần Thông lâu, mà đại điện đương nhiên là hắn người trưởng môn này chỗ cư trú. Đại Bàng Điểu nhìn xem chính mình sư tôn địa bàn, xem ra chính mình còn thật bại đối người, mặc dù chỉ là vẹn vẹn ba lầu một điện, bố cục rất ít, nhưng mà trong đó cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Phải biết, Đại Bàng Điểu cũng đã gặp qua rất nhiều tiên nhân địa phương. Cái nào không phải làm đến rộng rãi vô cùng, cũng tỉ như Tây Phương địa phương, cái kia vô số sinh linh hội tụ động phủ hình thành khí thế lại hoặc là trên Cửu Thiên Tiên Đỉnh, vô số tiên các bày ra, gọi là một cái trắng lệ. Nếu là Trần Trường Sinh biết đại bằng điệu giờ phút này nội tâm ý nghĩ, khẳng định sẽ cười to, ta đây là mẹ nhà hắn nẹo, không phải ngươi cho rằng hắn không muốn đem đạo trưởng của chính mình làm tốt điểm nhịn. Trần Trường Sinh mang theo Dương Tiễn cùng đại bằng điệu hai người tới công pháp lâu cùng thần thông lâu bên cạnh, vung tay lên một tòa hoàn toàn mới tầng 3 đại lâu xuất hiện. Nhìn xem cái kia nhà nhỏ 3 tầng xuất hiện, Dương Tiễn tự nhiên minh bạch cái này lâu nhỏ khẳng định không tầm thường, hắn đi theo Trường Sinh lâu nhất tự nhiên minh bạch mỗi khi sư tôn bày ra một tòa lầu nhỏ liền sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Không biết rõ cái này một lần lầu nhỏ sẽ cái gì, nghĩ tới đây, Dương Tiễn liền là hỏi, sư tôn lầu này là? Lầu này tên là Thời Gian Lâu, tên như ý nghĩa chính là có thể thay đổi thời gian. Tầng thứ nhất làm vạn năm lầu, bên ngoài một ngày bên trong vạn năm, Đại La Kim Tiên nhưng tiến vào bên trong. Tầng thứ hai làm 10 vạn năm lầu, bên ngoài một ngày bên trong 10 vạn năm, Chuẩn Thánh nhưng tiến vào bên trong. Lần thứ 3 làm trăm vạn năm lầu, bên ngoài một ngày bên trong trăm vạn năm, Hỗn Nguyên nhưng tiến vào bên trong. Trần Trường Sinh đối Dương Tiễn chậm chậm giải thích nói, "Cái gì?" Dương Tiễn cùng Đại Bằng Điểu hai người sau khi nghe thấy, tự nhiên là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Dương Tiễn khiếp sợ là, nếu có lầu này tại, mình tuyệt đối có thể nhanh chóng tu hành đến Đại La Kim Tiên viên mãn, như thế cứu gia mẫu thân cơ hội tự nhiên là to lớn. Mà Đại Bằng Điểu khác biệt Dương Tiễn, cuối cùng hắn nhưng là Phượng Hoàng Thủy Tổ hậu đại, tự nhiên minh bạch cái này thời gian lâu không bố, khống chế thời gian a, đây chính là liền thánh nhân không cách nào tùy tiện làm được. 3000 pháp tắc bên trong, thời không hai đại pháp tắc khó khăn nhất. Thời gian là vương Không gian vi tôn, chỉ cần nắm giữ bên trong một cái, đây tuyệt đối là hồng hoàng đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng hôm nay hắn người sư tôn này lại có thể nắm giữ thời gian phát tác, xem ra chính mình bái sư là trong cả đời lựa chọn chính xác nhất a. Đại Bằng ngươi vào môn hạ của ta, hôm nay liền truyền cho ngươi công pháp, đây là công pháp lâu, chính ngươi tiến vào bên trong lựa chọn. Trần Trương Sinh quay người đối Đại Bằng điệu nói, "Là sư tôn." Đại Bằng điệu gật gật đầu, tiếp lấy liền là hướng về cái kia công pháp lâu đi đến. "Nhớ ký dụng tâm cảm thụ." Trần Trương Sinh nhắc nhở. Nhìn xem Đại Bằng đi bước vào trong đó phía sau, Trần Trường Sinh lấy ra theo bình tâm nương nương nơi đó mượn tới chiến thần phù ném cho Dương Viễn. "Đứa này liền là chiến thần phù, ngươi tiến vào bên trong thời gian lâu thật tốt làm quen một chút a, tùy tiện cũng có thể tại trong đó củng cố một thoáng tu vi của ngươi." "Là sư tôn." Dương Viễn tiếp nhận chiến thần phù, trên mặt tràn ngập vui sướng, "Đây chính là chiến thần phù sao? Cứu mẹ ngài không xa." Ngay sau đó, Dương Viễn nắm chặt chiến thần phù liền là bước vào cái kia thời gian lâu tầng thứ nhất. Nhìn xem biến mất hai cái đệ tử, Trần Trường Sinh cũng là ngáp một cái, cuối cùng an tĩnh, chính mình cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền quay người trở lại bên trong cung điện của mình. Cùng đồng thời, tại Hồng Hoang thế giới một chỗ hỏa diệm thế giới bên trong, một cái toàn thân phát ra khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Nhị đệ khí tức thế nào không thấy? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện sao? Nam tử tại vừa mới một tích tắc kia, hắn phát hiện thuộc về mình đệ đệ khí tức đột nhiên tan biến tại Hồng Hoang giữa thiên địa, khiến hắn hoảng sợ không thôi. Phải biết, hai bọn hắn huynh đệ, huyết mạch tương liên, huyết mạch thôi diễn. Nam tử tranh thủ thời gian dùng huyết mạch thôi diễn, tiếp đó cho ra đệ đệ của hắn cuối cùng biến mất địa phương vị trí, chính là trưởng sinh cung. Hừ, bất kể là ai, như thương tổn đệ đệ ta mệnh lệnh, bản tọa định không dung tha ngươi. Trong chốc lát, nam tử liền là xé rách hỏa diễm hư không, hướng về Trường Sinh cung tiến đến. Trong công pháp lâu, Đại Bằng điệu bước vào trong đó, liền là phát hiện từng dãy công pháp, mở ra một bản, chô trống. Tiếp đó tại mở ra một bản xuất hiện một nhóm nội dung, Thái Hư chi thuật, nhưng tu tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên, Đại Bằng điệu chấn kinh, tuy tiện lấy ra một bản chính là có thể tu đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính mình người sư tôn này đến cùng lai lịch ra sao a? Nguyên bản hắn cho là chính mình người sư tôn này nhiều nhất liền là Hỗn Nguyên Cực Giả, thế nhưng giờ phút này lại không tin, bởi vì hàng này xếp hàng thư tịch, như toàn bộ là dạng này cấp bậc. Ngẫm lại, Đại Bằng Điểu liền cảm thấy tê cả da đầu, bất quá càng thêm vui mừng mình có thể bái nhập Trần Trường Sinh môn hạ. Đúng rồi, sư tôn nói qua, muốn dụng tâm cảm thụ. Đại Bằng Điểu đột nhiên nhớ tới chính mình lúc tiến vào, Trần Trường Sinh đối với hắn nói, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, phóng thích tâm thần tới cảm ứng. Oeng. Trong chốc lát, một đạo quang mang theo hàng này xếp hàng trong thư tịch phát ra. Cuối cùng một cuốn thư tịch màu vàng rơi vào trước mặt của hắn, cuốn bằng bát thiên thuật, năm cái vàng nóng ánh chữ lớn xuất hiện tại phía trên, trong khoảnh khắc, đại bằng điểu tâm thần liền là bị hắn hấp dẫn lấy, tiếp đó cả người phảng phất đi tới một thế giới khác. Đây là một cái chỉ có yêu tộc sinh tồn thế giới. Chương 75, Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta đại bằng liền có trời. Vừa đi tới cái thế giới này, đại bằng điểu liền thấy một mảnh vui vẻ phồn vinh cái tượng. Trong cái thế giới này, yêu tộc phồn vinh phát triển, trong đó cường giả càng là nhiều vô số kể. Đại bằng điểu nhìn trước mắt hết thấy trong lòng không kèm nổi dâng lên một tia khát khao. Nếu là tương lai có một ngày, cái thế giới này yêu tộc cũng có thể biến thành như vậy như vậy, như thế thì tốt biết bao. Nhưng mà, trên cái thế giới này cũng không có đã hình thành thì không thay đổi phật bình, ngay tại đại bằng điệu thích thú thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị biến. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, thiên đạo dị thế, tàn khốc thiên đạo đối với yêu tộc tiến hành đả kích. Trong ngay mắt, vô số yêu tộc vẫn lạc, yêu tộc bắt đầu từ đó chấn động không nổi, trước kia vinh quang trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Đại bằng điệu nhìn trước mắt hết thảy, Hai mắt dĩ nhiên đã trải qua bắt đầu ướt át. Nhìn xem yêu tộc đại lượng vẫn lạc, hắn thậm chí muốn liều lĩnh xung lên phía trước trợ giúp yêu tộc. Nhưng mà hắn chỉ có thể là một cái bóng mờ, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một cái người đứng xem. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này cũng không có cách nào thay đổi sao? Chẳng lẽ, yêu tộc thật chỉ có diệt vong một con đường sao? Dù cho biết rõ chính mình không cách nào thay đổi gì, trong lòng đại bàng điểu cũng là tràn ngập nghi vấn. Tựa hồ là cảm nhận được đại bàng điểu tâm ý, ngay tại thời khắc cuối cùng, một tôn đại bàng điểu hành không suốt thế, trong chớp mắt liền gặp được nó xâm phá thiên địa, dẫn dắt yêu tộc thảo phạt thiên đạo. Đại Bằng Điểu xuất hiện, để đã chán nản yêu tộc lại dâng lên một chút hy vọng. Đại Bằng Điểu tập kết còn lại cường giả yêu tộc, hướng về cái này bất công thiên đạo cùng vận mệnh trực tiếp tiên chiến. Trên đường đi, bọn hắn tin chiến thắng liên tiếp báo về, toàn bộ yêu tộc đều là mười điểm cao hứng, đồng thời, cũng ở hậu phương gấp rút xây dựng cùng phát triển. Nhất thời ở giữa, trong lòng Đại Bằng Điểu lại dâng lên hy vọng, khát vọng yêu tộc có khả năng chiến thắng tại chiến dịch này, để yêu tộc tránh đi diệt vong một đường, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Tiên đỉnh, ngạo thế gian. Cổ đại đại bằng liền của trời. Đột nhiên, trong lòng đại bằng điệu xuất hiện những lời này, hắn biết, đây chính là vị tiền bối này trong lòng hào khí. Nhưng mà, thiên đạo như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng? Đại bằng điệu cuối cùng lấy thân thể lây trời nói, thế nhưng là là cuối cùng đều là thất bại, liền nục thể đều không có lưu lại. Nhưng mà hắn hành động lại cho yêu tộc rất lớn thở dốc cơ hội, yêu tộc cuối cùng sinh sôi sinh tức, bắt đầu từ từ mạnh lên. Hình ảnh biến mất, trong lòng đại bằng điệu cũng là thật lâu không thể liên lạc. Hắn nhìn xem côn bằng Bắc Thiên thuật trong tay, đồng thời một cỗ cứng cỏi ý chí cũng truyền vào đến trong đầu của hắn. Đại Bằng điệu chậm chậm đứng lên, hướng lấy côn bằng Bắc Thiên Phật thi lễ một cái. "Tiền bối, ngươi yên tâm, ý chí của ngươi, từ ta cho ngươi kế thừa xuống dưới." Nói xong, hắn liền trực tiếp lật ra công pháp, trong chớp mắt, một đạo suy nghĩ liền tiến vào trong đầu của hắn. "Côn bằng Bắc Thiên thuật, đây là một môn có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp, tu luyện tới cực hạn, nghịch thiên chặt thánh cũng không nói chơi. Dĩ nhiên là có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp." Đại Bằng điệu kinh hô một tiếng, "Phải biết, bây giờ tu hành, loại trừ Thiên Phú bên ngoài, công pháp cũng là mười điểm trọng yếu một cái nhân tố." Rất nhiều công pháp vừa xuất hiện, liền trực tiếp quyết định tu luyện hạn mức cao nhất. Mà một bộ có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp, càng là có thể gây nên vô số cường giả đỏ mắt tột đại. Nếu là có thể đạt được bộ công pháp kia, không bàn là chính mình tu luyện vẫn là truyền thụ cho đệ tử của mình, đều sẽ để chính mình gia tăng vô hạn chiến lực. Trạng trách sư tôn đối ta nói có thể để cho ta tái hiện vương hoàng nhất tộc vinh quang, có bộ công pháp kia, chính xác hết thảy đều biến đến khả năng lên. Trong lòng đại bằng điệu phân tích, đồng thời đối với Trần Trường Sinh lợi nói cũng là biến đến 10 điểm tín nhiệm. Nhìn tới ta nhất thiết phải phải thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày tăng lên, dạng này mới sẽ không ném đi dư tôn mặt mũi mới là. Nghĩ tới đây, Đại Bằng biểu nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cường đại trong nháy mắt liền bạo phát ra. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, trong khoảnh khắc liền bắt đầu tu luyện. Ân. Côn Bằng Bắc Thiên Thuật, không tệ, nhìn tới ta cái này tứ đệ tử cơ duyên cũng rất không tệ đi. Trần Trương sinh gật gật đầu, hắn đã được đến hệ thống nhắc nhở, đã biết Côn Bằng tu được công pháp. Khi nhìn đến Côn Bằng tu hành công pháp sau đó, hắn cũng là không nhịn được gật gật đầu. Đã các ngươi đều đã tu được cơ duyên của mình, như thế vi sư cũng không cần phải lo lắng. Hiện tại thời gian buổi vặn, ngủ một giấc cũng không tệ. Trần Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, tuy là đã trở thành chuẩn thánh, nhưng mà nhân tộc tính cách ở trên người hắn vẫn như cũ là mười điểm hiện hiện. Dù sao mình bây giờ đi ngủ đều có thể tăng cao tu vi, cần gì phải như thế phí hết tâm tư muốn đi tu luận đây. Ngay tại Trần Trường Sinh đổ xuống chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, một cơn chấn động truyền tới. Ngoảnh, mắt Trần Trường Sinh hơi động, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Mẹ kiếp, thật coi ta Trường Sinh cũng không người là không phải. Hắn đã cảm nhận được, giờ phút này có người ngay tại cường công chính mình đại trận hộ sơn. Hơn nữa hắn có khả năng cảm nhận được, người tới thực lực không kém. Nhưng mà cái này lại như thế nào, như vậy trắng trợn gây sự, coi như là thế nhân, chính mình lần này cũng muốn để hắn nếm mắt. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh trực tiếp một cái lắc mình liền phụ xuống đến sân môn. Chuẩn Thánh. Trần Trường Sinh nhìn thấy công kích người mắt nhíu lại, vừa thấy mặt, hai người cũng đã đem lẫn nhau ở giữa tu vi cho rõ xét đi ra. Người này là ai, vì sao khí tức còn có chút quen thuộc? Trần Trường Sinh nhìn xem người tới khẽ ồ lên một tiếng, phải biết, chuẩn Thánh tại Hồng Hoang Thế nhưng không nhiều a. Hiện tại không hiểu thấu xuất hiện một tôn chuẩn Thánh. Hơn nữa chính mình lại còn theo trên người của đối phương cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, khiến trong lòng của hắn lập tức liền xuất hiện một chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục lại, mặc kệ ngươi có phải hay không người quen, vậy mà như thế cản trở công kích ta đại trận hộ sơn, ta trước giam giữ ngươi lại nói. Nghĩ tới đây, mắt Trần Trường Sinh nhíu lại, chứ tiên tĩnh tổ trực tiếp tiếp thị chuyện, đã ngươi giam đến, vậy ta liền để ngươi biết đại rồi. Trường Sinh cung đại trận hộ sơn bên ngoài, cái kia ngay tại điên cuồng công kích tới đại trận hộ sơn sinh linh cũng dừng lại. Trần Trường Sinh xuất hiện hắn tự nhiên cũng là cha sẽ đến. Dĩ nhiên là một tôn chuẩn thánh. Hắn không nghĩ tới, dạng này một tòa thường thường không có gì lạ thông môn, lại có một tôn chuẩn thánh tọa trấn. Nhưng mà, tại hắn nhìn thấy Trần Trường Sinh dĩ nhiên trực tiếp liền thả ra khí tức sau đó, sắc mặt của hắn càng lạ biến đến âm lãnh lên. Chẳng trách có thể như vậy, nhị đại mặc dù chỉ là kim tiên tu vi, nhưng mà tốc độ đã tới một loại cực hạn, chỉ cần hắn muốn đi, liền là đại la kim tiên cũng không thể tùy tiện lưu lại. Nghĩ tới đây, hắn vẫn lạnh lùng nhìn hướng Trần Trường Sinh, nhưng mà, nếu là chuẩn thánh, liền có thể đem lưu lại xuống, hiện tại xem ra nhị đệ biến mất nhất định cùng người này có quan hệ. Chương 76, một cái vô địch tông môn, sao có thể không có thần thú tọa trấn? Đinh. Phát hiện thưa thất thần thú một cái, nhưng thu làm môn hạ, xem như tông môn thần thú. Làm một cái vô địch tông môn, làm sao có thể không có một cái thần thú tọa trấn? Xin chủ nhân xuất thủ. Ngay tại Trần Trường Sinh chuẩn bị trực tiếp xuất thủ tiêu diệt đi thời điểm, đột nhiên, âm thanh hệ thống xuất hiện tại trong đầu. Tông môn thần thú. Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, hắn vốn cho là chính là có người đột kích, chuẩn bị trực tiếp trấn sát, nhưng mà hiện tại nghe hệ thống ý tứ, Thứ này cùng mình còn có mấy phần dư phận. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có trực tiếp đem Trư Tiên Tịnh thổ trấn áp tới. Nếu là ta tông môn thần thú, như thế ta vẫn còn muốn thật tốt yêu quý một thoáng không phải. Từ lúc Dương Tiễn Tam thủ giao xuất hiện sau đó, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy chính mình vẫn là muốn làm một cái tông môn thần thú hoặc là tọa kỵ mới bá khí. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi không bao lâu, vậy mà liền xuất hiện. Hơn nữa, người này vẫn là chuẩn thánh tu vi, dùng tới làm tông môn ta thần thú cũng là không sai biệt lắm. Người tới còn không biết rõ, chính mình đã bị Trần Trường Sinh cho tập trung vào. Chính mình mặc dù có chuẩn thánh cảnh giới, nhưng mà hiện tại nhị đệ vẫn như cũ là không có tung tích, nếu là mình tính sai đắc tội một tôn chuẩn thánh chọn vẹn liền là được không bù mất. Nguyên cớ, hắn quyết định chính mình vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Nhưng mà, nếu là thật sự xác định nhị đệ của mình tại đây trong tay của người, như thế, hôm nay không bản như thế nào đều phải đem cấp cứu đi ra. Vì nhị đệ của mình, đừng nói là chuẩn thánh, coi như là thế nhân, ta cũng muốn khiêu chiến một phen. Vị đạo hữu này, ta nhị đệ có phải hay không bị ngươi thu, còn xin ngươi thả ra. Nhị đệ, chẳng lẽ Con hàng này là Khổng Tiên." Chân Trương Sinh sửng sốt một chút, lập tức liền suy đoán. Chính mình mới vừa vận thu lại băng điểu, con hàng này liền tìm tới cửa, hơn nữa mở miệng liền là muốn chính mình thả hắn nhị đệ, như vậy, không phải Khổng Tiên là ai? Chân Trương Sinh mỉm cười, cái này Khổng Tiên lai lịch cũng là không nhỏ. Chính là tương lai Tây Phương Không Tức Đại Minh Vương Bồ Tát, có thể nói, người này cùng tương lai Phật Môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá, hiện tại Như Lai cũng còn là đa bảo, bọn họ cùng Phật Môn nhân quả còn chưa có bắt đầu. Bất quá, cái này Khổng Tiên trị sợ cùng Phật Môn là vô duyên, hôm nay bắt đầu Ngươi chính là ta tông môn thần thú." Trong lòng Trần Trường Sinh bắt đầu đánh giá, lập tức lạnh giọng mở miệng, "Không tệ, đệ đệ của ngươi hoàn toàn chính xác bị ta cho thu, bất quá, muốn mang đi hắn, còn đến nhìn một chút thực lực của ngươi được hay không?" Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, "Không sai, hắn chính xác là thu đệ bằng điều, bất quá là thu làm đệ tử." Nhưng mà Khổng Thiên làm sao biết, trong lòng của hắn, chắc chắn là Trần Trường Sinh nhìn thấy đại bằng điều tức thì cùng thực lực không tệ thu làm thu làm tọa kỵ hoặc là cái gì khác. Xem như có vương hoàng huyết mạch bọn hắn làm sao có khả năng chịu đựng khuất nhục như vậy, lập tức gầm thét một tiếng, "Ngươi tự tìm cái chết!" Tại mới lúc mới bắt đầu, hắn bởi vì Trần Trường Sinh thuần thánh cảnh giới cũng không muốn làm to chuyện. Cuối cùng hai người đều thuộc về đại năng cảnh giới, một khi động thủ chỉ sợ cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Nhưng mà ai biết Trần Trường Sinh chọn vẹn liền không quan tâm cảnh giới của mình làm nhục như vậy tại người, như vậy như vậy, hắn làm sao có khả năng đứng được. Nhìn thấy không tiên động thủ, Trần Trường Sinh cũng không chơi liệu. Đã muốn thu, liền muốn để tim nơi vui mừng tâm phục khẩu phục mới được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem Chư Tiên Tịnh Thổ áp đi qua, nếu muốn ngươi thần phục, trước phải đem ngươi chinh phục. Cái gì? Đây là thần thông gì? Khổng Tuyết sắc mặt đổi biến, chính mình thân mang vượng hoàng huyết mạch, tức thì cũng coi như mà đến trên thế giới đi. Hơn nữa bây giờ chính mình lại có chuẩn thánh tu vi, hắn hết sức tự tin, thánh nhân phía dưới, chính mình không có mấy cái đối thủ mới là. Nhưng mà Trần Trường Sinh thần thông đột ra, vậy mà liền trực tiếp đem chính mình áp không thở nổi. Không chỉ như vậy, tại trên mình Trần Trường Sinh, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại không cách nào địch nổi cảm giác bất lực. Không được, không thể ngồi chờ chết. Khổng Tuyết biết, mình nếu là lại không ra tay, này lên kia xuống, như thế chính mình chỉ có bị thua một đường. Lập tức cũng là trực tiếp liền biến thành chân thân, chính là một cái chó mắt tỷ mị đỉnh đỏ không tướng. Nhìn thấy Khổng Thiên chân thân, Trần Trường Sinh lập tức liền gật gật đầu. "Không tệ, phẩm tướng rất tốt, dùng tới làm ta tông môn thần thú, nhưng cũng là đầy đủ." Nếu là Khổng Thiên biết trong lòng Trần Trường Sinh ý nghĩ, chỉ sợ hiện tại sẽ trực tiếp bị tức giận đến giận sôi máu. Đây coi như là chuyện gì xảy ra, gia hỏa này còn không có đất thủ, liền đã đang đánh giá chính mình phẩm tướng. Khổng Thiên cấp bách phát động thần thông, lập tức ở trên người hắn, từng đợt ngũ sát thần quang liền phát sáng lên. Đây là ngũ sát thần quang. Mắt Trần Trường Sinh nhíu lại, đối với cái này Ngũ Sắc Thần Quang, hắn cũng là biết một chút. Truyền văn, cái này Ngũ Sắc Thần Quang nhưng soát vật vật, liền là Thần Thông cũng không nói chơi. Tại trong ký ức của Trần Trường Sinh, chuyện thần thoại xưa bên trong Khổng Thiên cũng bởi vì Ngũ Sắc Thần Quang tồn tại một lần đệ địch nhân 10 điểm đau đầu. Vất quá nha, những cái kia đều là đối với phổ thông thần thông mà nói, phải biết, ta thần thông này nhưng không phổ thông. Quả nhiên, là Ngũ Sắc Thần Quang đối đầu Trư Tiên Tịnh thủ sau đó, Ngũ Sắc Thần Quang dĩ nhiên liên tục bại lui, chọn vẹn không có chống đỡ chi lực. Làm sao có khả năng Khổng Tiên sắc mặt bất biến, Ngũ Sắc Thần Quang đã là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà hiện tại Ngũ Sắc Thần Quang cũng là không có bất kỳ tác dụng gì, như thế, chính mình liền lại không có bất kỳ áp chủ bài. Trần Trường Sinh nhưng không có thu tay lại dự định, Khổng Tiên chính là tương lai khủng tức đại minh vương. Hiện tại càng là có chuẩn thánh cảnh giới tu vi, lại thêm thân mang Ngũ Sắc Thần Quang ác độc như vậy nghịch thiên thần thông, vừa có phượng hoàng huyết mạch tức thì, có thể nói, Khổng Tiên trong lòng kiêu ngạo so với đại bằng điệu chọn vẹn liền là chỉ nhiều không ít. Chính mình muốn đem tu làm tông môn thần thú, hiện tại quan trọng nhất liền là muốn để hắn biết cùng chính mình ở giữa khoảng cách Trong công pháp lâu, Đại Bằng Điểu nguyên bản ngay tại Tinh Đồ, đột nhiên, một trận huyết mạch ở giữa tác động để hắn bừng tỉnh. Đại Ca đi tới nơi này. Trong lòng Đại Bằng Điểu giật mình, hắn cũng không biết chính mình tại Không Tiên nhận biết bên trong đã biến mất. Hắn cấp bách đi ra công pháp lâu, vừa ra công pháp lâu, hắn liền cảm nhận được hai cỗ cường hành chẳng có khí tức. Hắn lập tức liền phản ứng lại, hai người này chẳng phải là sư phụ của mình cùng Đại Ca sao? Hắn cấp bách nhìn hướng bầu trời, lập tức liền thấy Không Tiên bị Trần Trường Sinh áp chế gắt gao tình huống. Sư Tôn, đây là ta Đại Ca, còn mời dừng tay. Đại bằng điệu kinh hô một tiếng, chân trường sinh thực lực hắn biết rõ, tuy là không tiền có chuẩn thành cảnh giới thực lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, lần này tiến vào công pháp lâu sau đó, hắn càng là cảm giác được sư tôn của mình không phải bình thường tồn tại. Phải biết, chính mình tu luyện chính là có thể trực tiếp thành cửu huyễn nguyên đại la công pháp, có nội tình như vậy tồn tại, há lại sẽ là chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Tuy là không biết rõ hiện trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng mà có thể khẳng định là hai người nhất định phát sinh va chạm. Mà cứ tiếp như thế, đại ca của mình bị trấn áp chọn vẹn liền là chuyện sớm hay muộn. Chương 77 Cực cường thần thông, thánh nhân cũng có thể sót chết. Nhìn thấy Đại Bằng Điểu đi ra, Trần Trường Sinh cũng là tu hội thần thông. Không Tiên cảm thấy trên người mình áp lực thoáng cái tán đi, lập tức nuối lòng một hơi, theo sau một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đại Bằng Điểu. "Nhị đệ, ngươi không có việc gì?" Đại Bằng Điểu lắc đầu, "Đại ca, ta không sao, vị này chính là sư tôn của ta, ta hiện tại đã bái nhập sư tôn Trường Sinh cung môn hạ rồi." "Sư tôn?" Không Tiên nhìn hướng Trần Trường Sinh, vừa mới Trần Trường Sinh mang cho áp lực của mình hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, có khả năng bái nhập dạng này một cái đại năng tuổi hạ cũng coi là chính mình nhị đệ khí vận. Nếu là một tràng hiểu lầm, Khổng Tiên đương nhiên sẽ không canh cánh trong lòng. Hắn hướng lấy Trần Trường Sinh thi lễ một cái, mới vừa rồi là Khổng Tiên vô lễ, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Lập tức, hắn liền nhìn một chút đại bằng điểu, trong nháy mắt liền phát hiện trên mình đại bằng điểu dĩ nhiên đã khí vận quấn quanh, hơn nữa khí tức cũng trong khoảng thời gian ngắn có rất lớn tiến tiến, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Đã ngươi đã bái nhập đạo hữu môn hạ, vậy ta an tâm, ngươi lại yên tâm tu luyện, ta liền rời đi. Xông vào đệ đệ mình sư môn, còn bị đệ đệ sư tôn nghiền ép. Không tên tự nhiên cũng là cảm thấy trên mặt mình tối tăm, lập tức liền muốn rời đi. Chấn Trương Sinh đột nhiên mở miệng, "Ngươi thế, nhưng ta tông môn thần thú, ta thế nào sẽ để ngươi rời đi?" "Đạo Hữu còn có chuyện gì?" Chấn Trương Sinh nhìn xem Khổng Tiên bộ dáng cười hắc hắc, "Ngươi nếu là ta đệ tử này kaka, ta làm sao lại để các ngươi tách rời đây? Nếu không rằng này, ngươi cũng vào ta trưởng sinh cung như thế nào?" Khổng Tiên nghe được Trần Trưởng Sinh lời nói cười lên ha ha, "Chẳng lẽ Đạo Hữu cũng cảm thấy ta Khổng Tiên sẽ bái ngươi làm thầy?" Chấn Trương Sinh lắc đầu, "Không phải bái ta làm thầy." Ta là muốn ngươi vào tông môn ta làm tông môn ta hộ môn thần thú. Ngươi nói cái gì? Nghe được Trần Trường Sinh lại nói, mắt Khổng Tiên nhíu lại, nhưng mà vừa nghĩ tới đây là đệ đệ mình sư tôn, hắn lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Xin lỗi rồi đại hữu, ta người này tự do tự tại đã quen, chỉ sợ cái này thần thú chức vụ, ta là không cách nào đảm nhiệm. Hắn dù sao cũng là vương hoàng hậu duệ, thân mang vương hoàng huyết mạch, coi như mình đã không phải là đã từng phi cẩm chi hoàng, nhưng mà trong lòng kiêu ngạo lạm sao có khả năng cho phép hắn làm một cái hộ môn thần thú. Trần Trường Sinh biết trong lòng Khổng Tiên suy nghĩ, lập tức khẽ cười một tiếng chư tiên tĩnh thổ toàn lực phát ra. Lập tức, Khổng Tiên cũng cảm giác được, Trần Trường Sinh biến đến cao không thể chạm. Làm sao có khả năng? Trong lòng Khổng Tiên kinh hãi, như vậy cảm giác chỉ sợ là thánh nhân mới có thể có. Chẳng lẽ, ta cái đệ đệ này, bái nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên môn hạ. Trong lòng Khổng Tiên kinh ngạc đã biến đến không cách nào nói rõ, đại bằng điểu cũng là tại một bên mở miệng. "Đại ca, ngươi liền đáp ứng sư tôn a, đi theo sư tôn, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Khổng Tiên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Trường Sinh một chút, nếu là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên môn hạ tông môn thần thú, Vậy đối với chính mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Hơn nữa, hắn biết, đệ đệ của mình tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Tốt, ta nguyện ý trở thành trưởng môn tọa hạ tông môn thần thú. Không tên thi lễ một cái, Trần Trường Sinh cười lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch tông môn thần thú. Ban thượng, Hỗn Nguyên công pháp, Hỗn Độn Cựu Sắt thần thông, cực phẩm tiên tiên, Cựu Sắt thần vũ. Trần Trường Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức liền sửng sốt một chút. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng lại, những vật này, đối với Không tên mà nói không phải mười điểm phù hợp sao? Nhi tới Hệ thống là muốn đem những vật này cho ta để ta ban thưởng cho Khổng Tiên mới phải. Trần Trường Sinh nghĩ thông suốt hết thảy, lập tức liền gật gật đầu. Ngươi như là đã trở thành tông môn ta hộ môn thần thú, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi tại ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh vung tay lên, ba đạo quang mang liền trực tiếp phủ xuống đến Khổng Tiên trên mình. Đây là Khổng Tiên giờ mình, cấp bách nhìn hướng ba đạo quang mang, hắn có khả năng cảm ứng được, đây đều là đồ tốt. Ba đạo quang mang tiến vào Khổng Tiên thể nội, Khổng Tiên lập tức liền cảm ứng được đồ vật tồn tại. Hỗn Nguyên công pháp. Khổng Tiên nhìn về phía kiện thứ nhất đồ vật, mắt liền sáng lên quang mang. Đây chính là có thể tu hành đến Hỗn Nguyên cảnh công pháp, từ lúc chính mình tiến vào chuẩn thành đến nay, tuy là một mức khắc khổ tu luyện, nhưng mà tu vi tăng lên một mức cực kỳ chậm chạp. Không tuyên biết, cái này trừ của mình tiên phú bên ngoài, còn cùng công pháp của mình có rất lớn nguyên nhân. Mà chân trường sinh pháng cái liền giáng xuống Hỗn Nguyên công pháp, như thế chính mình công pháp nhược điểm liền không tồn tại. Trường môn cũng là, sớm nói ngươi có vật như vậy nha, như vậy, còn cần phiền toái như vậy làm cái gì? Chỉ là quyển công pháp này, cũng đã đem khủng tên cho triệt để chinh phục. Mà khi khủng tên nhìn về phía đạo tứ hai quang mang thời điểm, NhiỆng công được hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn cựu sát thần thông, chân chính nhưng soát tiên địa vẫn vật, tu luyện tới cực hạn, thánh nhân cũng có thể soát chết. Cái này, quả thực liền là ta ngũ sát thần quang tiến hóa bản a, trưởng môn thế nào sẽ có thần thông như vậy. Trong lòng Khổng Tiên Kính hãi, ngũ sát thần quang chính là chính mình trải qua nhiều sự kiện mới lĩnh ngộ thần thông, như không phải hôm nay gặp được Trần trưởng sinh thánh nhân phía dưới chủ yếu đã đứng ở thế bất bại. Ai biết, nhân ra chỉ là tiện tay vừa ra, liền trực tiếp lấy ra một cái càng thêm lợi hại thần thông, hơn nữa, liền là chính mình lĩnh ngộ nhiều năm thần thông. Thủ đoạn như thế liền trực tiếp nói rõ Trần Trường Sinh cái kia kinh người nội tình. Giờ khắc này, Khổng Tiên cảm thấy, chính mình cái này hộ môn thần thú làm thật sự là quá kiếm lợi, chỉ là công pháp này cùng thần thông, liền là chính mình tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng hưởng thụ vô hạn. Hơn nữa, Trần Trường Sinh cho cũng không chỉ là hai món đồ này, còn có kiện thứ ba. Phía trước hai kiện đều đã lợi hại như thế, vậy cái này kiện thứ ba, tự nhiên cũng là sẽ không kém. Quả nhiên, làm Khổng Tiên nhìn thấy kiện thứ ba đồ vật thời điểm, trực tiếp không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu sát thân vũ, thực phẩm tiên thiên linh bảo, Có thể phối hợp hỗn độn cựu sắc thần thông sử dụng, phát huy ra thần thông uy lực lớn nhất. T. Khổng Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ba kiện đồ vật, đều không cần nói là phù hợp tự thân, cho vẹn liền là làm chính mình lượng thân định chế đó a. Có cái này ba kiện đồ vật, chính mình không chỉ con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, hiện tại bản thân càng là thực lực tăng nhiều. Trưởng môn đến toột cùng là như thế nào nhân vật, tiện tay vung lên liền lấy ra như vậy làm người khiếp sợ ba kiện đồ vật, phải biết, vật như vậy thế nhưng liền thánh nhân đều sẽ đỏ mắt tột đại. Chẳng lẽ nói, trưởng môn thực lực không chỉ là thánh nhân. Trong lòng Khổng Tiên chấn động, Nhưng mà ý nghĩ này vừa ra liền bị hắn bỏ đi, thánh nhân đã là cái thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, siêu việt thánh nhân bên trên, dạng kia cảnh giới sẽ là không cách nào tưởng tượng. Khổng Tuyên, cảm ơn trưởng môn ban bảo vật. Giờ khắc này, Khổng Tuyên thái độ triệt để để thay đổi, nếu như nói, vừa mới thần phục chỉ là bởi vì Trần Trường Sinh thực lực, như thế, hiện tại trung thành liền là bởi vì đối với Trần Trường Sinh nội tình như vậy kính sợ cùng tạng bảo cảm kích. Chương 78, Đế Tân đăng cơ nhân hoàng này, Hồng Hoang đại năng quan tâm. Đối với Khổng Tuyên, Trần Trường Sinh cũng là 10 điểm ưa ý, một cái chuẩn thánh giá cả hộ môn thần thú. Đây cũng không phải là cái gì tông môn đều có thể đủ phân phối. Chỉ ít, hiện trước mắt tại thần thú cái này một khối, Trường Sinh cung liền đã vượt qua rất nhiều môn phái. Cái này là thời gian lâu, ngươi bây giờ chính là chuẩn thành cảnh giới, có thể tiến vào tầng thứ 2, tại tầng thứ 2 này trong cung gian, thời gian một ngày tương đương 100 năm, ngươi lại đi vào Thật Tốt Linh Ngộ Pháp bảo thần thông. Chân Trường Sinh chỉ vào thời gian lâu, hộ môn thần thú cùng đệ tử không giống nhau, Khổng Tiên nhất định là muốn thời gian dài đợi ở chỗ này, đã như vậy, cái này thời gian lâu tự nhiên cũng là cho Khổng Tiên một cái rất tốt phúc lợi. Không Tiên ánh mắt nhấp động, lập tức không nhịn được hít sâu một hơi. Một ngày tương đương với 10 năm, đây lại như thế nào thủ đoạn, coi như là có tu vi hạn chế, như vậy kiến trúc, quả thực liền là thế lực khắp nơi đều đỏ mắt đổ tốt. Không Tiên cung kính thi lễ một cái, vừa mới thu được nhiều như vậy đồ tốt, hắn hiện tại đúng là cần thời gian thật tốt cảm ngộ một thoáng. Không Tiên rời đi, Trần Trường Sinh liền quay đầu nhìn hướng Đại Băng Điểu, "Ngươi bây giờ đã thu được công pháp, tiếp xuống ngươi cần nhất thần thông cùng công pháp, những cái này vi sư đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt." Nói xong, Trần Trường Sinh liền chỉ hướng Thần Thông lâu cùng Pháp Bảo lâu phương hướng. Cái này là Thần Thông lâu cùng Pháp Bảo lâu, ngươi lại tiến vào thật tốt cả ngộ, chắc chắn tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Thần Thông, Pháp Bảo. Mặt Đại Bằng Điểu thoáng cái liền phát sáng lên, lập tức cung kính gật gật đầu, "Đồ nhi cảm ơn sư tôn." Tiếp đó liền không kịp chờ đợi đi vào Pháp Bảo lâu. Trần Trường sinh rũ cái lưng mệt mỏi, "Không tệ, bây giờ sự tình đều đã giao phó xong, sau này thế nào, liền nhìn các ngài chính mình." Đại Bằng Điểu vừa đi vào Thần Thông lâu, lập tức cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình bộ huyết mạch bị một trận tiêu gọi hấp dẫn. Đây là, cung ta đến từ huyết mạch bên trong tiêu gọi. Đại Bằng Điểu kinh hô một tiếng, lập tức liền dẫn động bản thân huyết mạch, lập tức, một cái chùm sáng liền bay đến trong tay của hắn. Đây là? Mắt Đại Bằng Điểu nhe lại, chùm sáng biến mất, một bộ thần thông liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Côn Bằng Bảo Thuật. Đại Bằng Điểu nhìn xem thần thông danh tự, trong ánh mắt xuất hiện nghi ngờ thần tình, bộ công pháp kia, hắn quả thực liền là chưa từng nghe thấy. Đây là thần thông gì? Nhưng mà sư tôn cho đồ bật, khẳng định đều là đồ tốt. Trong lòng Đại Bằng Điểu lưu giữ một tiếng, lập tức liền mở ra thần thông. Làm hắn nhìn thấy thần đồng danh tự sau đó, lập tức liền kinh hô một tiếng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tứ lệ từ đại bằng điểu thu được thần thông côn bằng bảo thuật, đã đồng bộ đến ký chủ trên mình. Côn bằng bảo thuật. Chân chương sinh sắc mặt giật mình, đại bằng điểu có lẽ không biết rõ côn bằng bảo thuật tối đại, nhưng mà hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Cái này côn bằng bảo thuật, thế nhưng hoàn mỹ bên trong thập hung bảo thuật một trong, có diễn hóa côn, bằng hai hình, tay âm dương diễn biến tinh dịệu, chứa đại hải vô lượng, thái dương quyền, thập vạn thần vũ hóa kiếm lô chờ chiêu thức. Hơn nữa đại bằng điểu bản thân liền là đại bằng chân thân, tu hành côn bằng bảo thuật sau đó Đối với thực lực bản thân cùng huyết mạch đều sẽ có rất lớn tăng lên. Hơn nữa, xem như Thập Hung Bảo Thuật một trong, đại bằng điểu tu hành sau đó thân thể càng là sẽ mang theo thượng cổ hung thú khí tức, thần thông như thế, chính xác là thích hợp nhất đại bằng điểu tồn tại. Đại bằng điểu đạt được côn bằng bảo thuật, vừa ý đi ra thần thông lâu, thần thông đã thu được đồ tốt như vậy, như thế, lại sẽ có pháp bảo gì đây? Trong lòng côn bằng xúc động, hiện tại hắn đã xác định, Trần Trường Sinh không thiếu đồ tốt, chỉ ít, mình bây giờ lấy được đều là đồ tốt. Quả nhiên, pháp bảo lâu bên trong, đại bằng điểu như mong muốn thu được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo hôn đột nào. Bây giờ, hắn tất cả trang bị có thể nói mà đến là đến Hỗn Nguyên Đại La cũng là hưởng thụ vô hạn. Làm xong hết vậy, hắn về tới công pháp lâu bên trong, choáng cái đạt được nhiều đồ như vậy, hắn hiện tại cũng cần thật tốt tiêu hóa một thoáng. Toàn bộ trường sinh cùng, cũng tại trong mơ hồ yên tĩnh trở lại, hết thảy đều là như thế lặng. Loại trừ, tại mỗi cái địa phương không ngừng tăng cường cường đại linh lực. Triều đình. Hiện tại đế tân đã là vạn sự sẵn sàng, từ hắn phạt Tây trở về sau đó, xây dựng thánh triều đăng cơ nhân hoàng công việc cũng là tại không ngừng chuẩn bị lấy. Hôm nay thì tất cả cuối cùng cũng chủ bị hoàn tất, thánh triều sự tỉnh hôm nay cũng chính thức bắt đầu tiến hành. Hôm nay, triều đình, tất cả bách tính tề tụ một đường, tất cả mọi người nhìn xem ngồi tại trên hoàng vị tuổi trẻ nam tử, mỗi người trong mắt đều tràn ngập cùng nhiệt. Vị này đế vương thượng vị sau đó, dân chúng mới chân chính cảm nhận được cái gì mới thật sự là dân chủ trị. Mà bọn hắn cũng cuối cùng cảm nhận được công bằng, công chính đãi ngộ, vị này trẻ tuổi đế vương, thượng vị không đến bao lâu thời gian, liền đã bắt được rất nhiều bách tính dân tâm. Ngày hôm nay, vị này đế vương càng là tuyên bố xây dựng thánh triều Cho dù đối với chuyện như vậy trong lòng bọn hắn còn không có quá nhiều nhận thức, nhưng mà bọn hắn đối với cái này Đế vương Mộ Quang Tín Nghiệm đã để bọn hắn cảm thấy vị này đế vương không bàn lẫm, cái gì đều là đúng. Trong hỏa vận động, toàn nhân thị chờ ba vị thủy tổ, phục hi chờ Tam hoàng ngũ đế, tất cả đều kích động nhìn hướng Triều đình Vương hướng. Bọn hắn biết, hôm nay sẽ là nhân tộc thay đổi một ngày, một ngày này cũng là bọn hắn chờ mong đã lâu một ngày. Trường Sinh cung bên trong, chân Trường Sinh cũng là thời khắc đang chú ý Triều đình tình huống. Từ lúc chính mình cái này nhị đệ tử sau khi rời đi, làm sự tình vẫn luôn là chấn động thế giới. Lần này, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình cái đệ tử này có khả năng làm đến trình độ gì. Thiên đỉnh, Bại Hạng, Đế Tân đăng cơ đã trải qua bắt đầu. Nghe nói như thế, trên đại điện văn võ đại thần sắc mặt đều là hớ động. Tuy là bọn hắn đã, đã biết Đế Tân đăng cơ sự tình, nhưng mà như thế cách làm, vẫn là để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Cho ta tỉ mỉ quan sát, đem chi tiết tình huống báo cáo nhanh cho ta. Hạo Thiên sắc mặt tâm trầm chậm, như thế cách làm, đã trải qua bắt đầu chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập phẫn nộ. Ngũ Chân Quan Một tên thân mang đạo y y, trên mình một cỗ tiên gió trung niên nhân chính giữa nhìn trước mắt đại thụ. Ở phía sau hắn, một tên đồng tử chính giữa không hiểu nhìn xem hắn. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân lắc đầu, lập tức khẽ thở dài một hơi, nhân tộc, hôm nay sẽ có một kiện đại sự phát sinh, vi sư giờ phút này cũng ngay tại quan sát. Đồng tử nghe đến lời này biến sắc mặt, phải biết, sư tôn của mình thế, nhưng danh xưng điệu tiên chi tổ tồn tại. Mà nhân tộc trong mắt bọn họ chẳng qua là một cái không có bất luận cái gì thực lực chủng tộc, bây giờ sư tôn của mình dĩ nhiên nói gọi hắn đều tại quan sát. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hiện tại nhân tộc phát sinh chuyện này, chắc chắn không nhỏ. Tây phu giáo, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người ngồi đối diện nhau, hai người tuy là một câu không nói, nhưng mà trong đó không khí cũng đã lạnh đến cực điểm. Đột nhiên, tiếp dân thoáng cái mở mắt ra, khẽ thở dài một hơi, bắt đầu. Chuẩn Đề cũng làm mở mắt ra gật đầu một cái, đúng vậy a, bắt đầu. Chương 79, Đại thương thánh triều lập, đế tân sư hoàng. Triều đình. Bây giờ nơi này đã bị các phương đại năng nhìn chăm chú, mà xem như hết thệ kẻ đầu têu đế tân. Giờ khắc này cũng cảm nhận được có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình. Đế Tân giờ phút này cũng cảm thụ được các phe ánh mắt, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đã khiến cho các phe chú ý sao? Rất tốt, đây mới là ta muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ thấy Đế Tân chậm chậm đứng lên, trong nháy mắt, một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức thoáng cái liền bạo phát ra. Ngoành. Mặc dù bây giờ Đế Tân cảnh giới chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà thời khắc này Đế Tân đã được đến nhân tộc khí vật ủng hộ, vậy mà thoáng cái liền oanh mở triều đỉnh trên không áp lực không khí. Đại vương khí tức dường như càng ngày càng mạnh. Không thể 4 lần trước phạt tây một trận chiến sau đó đại vương liền không có xuất thủ nữa, hiện tại xem ra, khí tức biến đến càng thêm sâu không lường được lên. Lúc trước, vừa mới bởi vì các phương đại năng nhìn chăm chú, nguyên cớ, triều đình trên bầu trời vẫn luôn bao phủ tầng một bầu không khí ngột ngạt. Nhưng mà ngay tại Đế Tân đứng lên thể một khắc này, loại kia không khí vậy mà liền bị vọt thẳng tản đi. Tuy là ở trong đó cũng có nhân tộc rất nhiều khí vận giá trị, nhưng mà cái này cũng đầy đủ cho thấy Đế Tân thực lực. Đế Tân chậm chậm đứng lên, tiếp đó liền hướng về tế thiên lên trên đi, mà tại cái hướng kia, còn có một tôn được công bố bao phủ tự Fo tượng này là chuyện gì xảy ra? Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem sốt hiện tượng, lông mày không nhịn được nhíu một cái, hắn thân là hiện nay thánh nhân một chồng, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên thôi diễn không ra fo tượng này đúng là người nào. Hẳn là cái này Đế Tân chính mình tượng. Chuẩn đề ánh mắt nhất động, Đế Tân bây giờ cử động lần này có thể nói là kinh thiên động địa, coi như là cho chính mình lập một fo tượng cũng không có cái gì. Ta, trực giác của ta cảm giác không phải, nếu như là Đế Tân chính mình tượng, ta như thế nào thôi diễn không ra. Tiếp dẫn lắc đầu, nghe được hắn sau đó, chuẩn đề biến sắc mặt, cũng là bắt đầu thôi diễn. Chính xác như vậy, vậy cái này tôn tượng là người nào?" Tiếp dẫn mắt nhíu lại, "Chuẩn đế, ngươi còn nhớ được sao? Hai người chúng ta đã từng đa đoán, cái đế tân này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn ở phía sau còn có người tồn tại." Chuẩn đế nghe đến lời này lông mày cau lại, chẳng lẽ nói, người này liền là phía sau đế tân người?" Tiếp dẫn gật gật đầu, nhìn tới, "Hôm nay, trong lòng chúng ta nghi hoặc cũng sẽ bị giảm thiểu một chút." Hai người nhìn nhau, không nói nữa, mà giờ khắc này đế tân đã lên tế thiên đài. Chỉ thấy đế tân vung tay lên, tượng bên trên công bố thoáng cái liền bị đá đổ xuống. Cái này là sư tôn của ta, ẩn sư thụ ta tiên pháp, truyền ta nhân tộc căn cơ, hôm nay ta đế tân đăng cơ nhân hoàng vị trí, sư tôn của ta tự nhiên cũng là nhân tộc chi dư. Giờ phút này, ta ban bố đạo tứ nhất nhân hoàng triệu lệnh, tương lai, gặp sư tôn của ta, như gặp ta." Đế Tân một lời nói, truyền đến tất cả bách tính trong hai, cũng truyền đến tất cả quan tâm người trong hai. Dẫn chúng nghe được Đế Tân lời nói sau đó, tất cả mọi người cung kính quỳ rạp xuống đất, "Nhân hoàng lâm sư, đó không phải là bây giờ đế sư sao? Gặp qua đế sư." Cái này lễ nghi một nhóm Trong lòng Trần Trường Sinh thoáng cái liền động lên một thoáng. Tại cảm nhận được Đế Tân cách làm sau đó, Trần Trường Sinh không nhịn được cười khổ một tiếng, cũng là đệ tử ta nội khổ tâm, đã như vậy, hôm nay vi sư liền tự mình đến cho ngươi trợ trận. Đúng lúc này, một đạo khí tức truyền vào trong pho tượng, thoáng chốc ở giữa, chỉnh tọa tượng tuy là vẫn là không có động đậy, nhưng mà mọi người giờ phút này đều cảm giác được pho tượng này như cùng sống tới đồng dạng. Đây là Đế Tân nhìn thấy tượng biến hóa, hai mắt lập tức liền biến đến có chút đỏ hồng, sư tôn, là lão nhân gia ngươi tới rồi sao? Tượng bên trên Một đạo linh lực tán phát đi ra bọc lại Đế Tân, Đế Tân lập tức cũng cảm giác được một khối 10 điểm thân thiết yêu mến ý xuất hiện. Đây là người nào? Hạo Thiên nhìn xem tượng hiện ra nguyên hình mắt nhíu lại, hắn có khả năng cảm giác được, người này không tầm thường. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt cũng là hơi động. Tiếp dẫn, ngươi có khả năng tính ra người này sao? Tiếp dẫn đạo nhân lúc đầu, coi không ra, người này khí tức rất kỳ quái, rõ ràng không phải thế nhân, nhưng mà hắn hết thảy tựa hồ cũng bị che khuất đồng dạng, căn bản là không có cách thấy rõ. Chân chương sinh giờ phút này phát hiện, nguyên thần của mình đã cùng tượng hòa thành một thể. Thời khắc này tựa liền như là hắn hóa thân đồng dạng. Giờ khắc này, tuy là tại phía xa ngàn dặm, nhưng mà hắn lại như là đích thân tới hiện trường đồng dạng, hắn muốn tận mắt nhìn xem đệ tử của mình thành tựu sự nghiệp to lớn, đồng thời, hắn cũng muốn tại nơi này vì mình đệ tử hộ giá hộ hàng. Đồ Nhi yên tâm, vi sư tại đây, ngươi cũng có thể buông tay hành động. Chân chương sinh niệm thanh xuất hiện tại Đế Tân trong hai, Đế Tân nghe được âm thanh sắc mặt vui vẻ, trong lòng của hắn, sư tôn của mình liền là hiện nay chí tôn tồn tại một trong. Hôm nay sư tôn tại đây, ta chắc chắn phải thật tốt biểu hiện, để sư tôn biết, ta đệ tử này chắc chắn sẽ không làm mất mặt hắn. Trong lòng Đế Tân xúc động, có Trần Trường Sinh tại phía sau, trong lòng của hắn liền không còn có lo lắng. Sau một khắc, Đế Tân tự tin xoay người lại, điểm thơm Thế Tiên. Ngoảnh. Đột nhiên ở giữa, trên mình Đế Tân, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, mà theo đó mà bỏ ra hiện, còn có 9 tòa đại đỉnh. Đây là năm đó nhân tộc Vũ Đế trị thủy thời gian dùng đại đỉnh, Đế Tân dĩ nhiên toàn bộ tìm tới. Trong tay phương giáo, tiếp dẫn sắc mặt đã trở nên khó coi, có 9 tòa đại đỉnh trấn áp. Nhân tộc khí vẫn sẽ biến có thể so kiên cố, mà cái này cũng không phải bọn hắn muốn nhìn thấy tình huống. Chuẩn đề cũng là cho mày, tiếp dẫn, xem ra cái đế tân này đến có chuẩn bị, chúng ta đều quá coi thường hắn. Tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, một cái nhân tộc mao đầu tiểu tử vì sao lại có như vậy suy nghĩ, ta nhìn, không phải hắn có chuẩn bị mà đến, mà là phía sau hắn người có chuẩn bị mà đến mới là. Đế Tân nhưng không biết, cử động của mình đã để tây phương giáo hai vị thánh nhân tức hồn hề lên, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có nhân tộc đại nghiệp. Hôm nay, nhân tộc đế tân bẩm báo tiến địa, trải qua vài năm thống nhất nhân tộc, bây giờ ta làm lớn thương làm đại thương thánh triều, ta là thánh hoàng, chính là nhân tộc chi hoàng. Thiên địa chứng giám. Ngoan. Hoảng sợ ở giữa, một cỗ cường hoành nhân tộc khí vận phóng lên tận trời, giờ khắc này, nhân tộc khí vận sẽ vùng dậy, mà những cái kia nhân tộc bị ức hiếp tước đoạt sự kiện sẽ không xảy ra nữa. Cho phép. Đúng lúc này, trên bầu trời, mấy đạo hư ảnh ngưng kết, bất ngờ chính là trấn áp hỏa vận động tam hoàng ngũ đế. Xem như đã từng nhân tộc người thống trị cao nhất, đế tân thành tiểu thánh triều tự nhiên là muốn bọn hắn kiên định, mà bọn hắn cùng tiếng cho phép cũng để cho đế tân chính thức trở thành hiện nay nhân hoàng. Cung nên Ngô hoàng, Tam hoàng ngũ đế đều đã cho phép, phía dưới Lê dân Bạch tính tự nhiên lại càng không có cái khác lời nói. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều quỳ rạp xuống đất, cung nên bọn hắn hoàng. Chương 80, thánh nhân phủ xuống, nhân hoàng không thể tu tiên. Ngoan, Tam hoàng ngũ đế cho phép, thoáng cái đem trọn cái nhân tộc tín ngưỡng chi lực và khí vận chồng chất tại trên mình đế tân. Đế tân ánh mắt vui vẻ, lập tức ngồi xếp bằng. Mà trên người hắn, Tam hoa vậy mà bắt đầu lặng yên nguyết. Đây là Quan tâm nơi đây tất cả mọi người đại năng sắc mặt đều là biến đổi, bây giờ tình huống bọn hắn quá quen thuộc bất quá, thời khắc này Đế Tân liền là muốn ngưng kết Tam Hoa, Chứng đạo đại La Kim Tiên a. Trường Sinh Cung. Trấn Trường Sinh nhìn xem Đế Tân biến hóa vừa ý gật đầu, không tệ, bây giờ, ta cái này hai đồ nhi cũng chính là tiến vào đại La Kim Tiên cảnh giới. Hòa vận động. Tam Hoàng Ngũ Đế cảm nhận được Đế Tân đột phá thần sắc đều biến đến kích động lên. Chứng đạo đại La, Đế Tân cũng coi là nhân tộc bây giờ trừ bọn họ bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Mà Đế Tân thực lực tương đại, mới là nhân tộc vùng dậy quan trọng nhất bảo hộ. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chứng đạo đại la." Chuẩn Đề mắt nhíu lại, sau một khắc, một tôn hóa thân lặng yên bay ra. Bởi vì thiên đạo tồn tại, thánh nhân chân thân đều không thể phụ xuống nhân gian nơi giới, nguyên cớ, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể sử dụng hóa thân phụ xuống. Đế Tân bên này vừa mới bắt đầu chuẩn bị đột phá, đột nhiên, một đạo áp lực kinh khủng hoảng sợ đánh tới. "Nhân hoàng không thể tu tiên, ngươi sao dám làm trái? Ta là Tây Phương giáo chuẩn Đề đạo nhân, ngươi còn không tự phế tu vi, nếu không, ta hôm nay định sẽ không lưu thủ." Chuẩn Đề đạo nhân, lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người ở đây sắc mặt thoáng cái liền biến đến tái nhợt. Trần Đề đạo nhân chính là hiện nay Lục Đại Thánh Nhân một trong, bây giờ xuất hiện càng là khí thế hùng hùng. Chẳng lẽ, gia nhân tộc thật không có ngày nổi danh sao? Bây giờ, tại trận tất cả trong lòng bách tính đều thăng ra một chút tuyệt vọng tâm tình. Thánh nhân khủng bố bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nhưng mà bọn hắn có thể đoán được, tuyệt đối là tối khô là hủ, nghiền ép hết thảy tồn tại. Coi như đế tân tại trong lòng của bọn hắn đã có rất cao hình tượng, nhưng mà muốn đối mặt thánh nhân, chỉ sợ vẫn là hết sức khó khăn. Mà một chút bảng quan đại năng nhìn thấy chuẩn Đề nhịn không được xuất thủ trong lòng tự nhiên cũng là vui cao hứng. Nhân tộc cơ số quá lớn, một khi thu được khí vận trưởng thành sẽ là thế gian cường đại nhất một cỗ lực lượng. Không chỉ là thánh nhân, toàn bộ thế gian cũng có rất nhiều người không muốn nhìn thấy nhân tộc vươn dậy. Bây giờ nhìn thấy thánh nhân xuất thủ, rất nhiều người trực tiếp liền xuất hiện khôi hài tâm tình, ta ngược lại muốn xem xem, bây giờ nhân tộc thế nào vượt qua lần này cửa ải khó. Hòa vận động. Phục Hy toang cái liền đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Thiên hoàng, làm cái gì? Thần Nông nhìn xem Phục Hy, khí tức trên thân đã trải qua bắt đầu xào động lên. Hiên Biên hừ lạnh một tiếng. Bây giờ chúng ta nhân tộc thật vất vả xuất hiện dạng này một cái hậu đại, chẳng lẽ chúng ta những cái này tiền bối muốn một mực có đầu rút cổ tại cái này hỏa vận động không được. Còn lại Ngũ Đế cũng là đứng lên, không tệ, tiểu tử này là chúng ta nhân tộc hy vọng, chúng ta nhất thiết phải đem bảo vệ tốt. Phục Hy sắc mặt âm trầm gật gật đầu, không sai, nhân tộc hiện tại thật vất vả có hy vọng, chúng ta tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hôm nay chúng ta liền ra cái này hỏa vận động. Nói xong, dẫn đầu hướng về hỏa vận động đi ra ngoài, đi theo phía sau, cũng là sắc mặt mười điểm âm trầm Ngũ Đế cùng còn lại hai hoàng. Nhưng mà Liên lại bọn hắn vừa mới đi đến Hỏa Vân động cửa động thời điểm, một đạo khí tức đột nhiên áp chế mà xuống. Các ngươi hẳn là quên đi thời đại thượng cổ lời nói, các ngươi không được xuất động. Đúng lúc này, lại là một đạo quát lạnh truyền đến, Phục Hy nghe được tiếng này quát lạnh sắc mặt biến đến lạnh giá lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên, giờ khắc này ở Hỏa Vân động miệng bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Lần tiếp theo lượng tiếp chính là hắn triển giáo chi khí vận chỗ tổ đại, hắn đã chuẩn bị chuẩn bị nhiều năm, không ní tới, bây giờ lại tại đế tân nơi này xuất hiện sai lầm. Nhưng cũng may Còn có Tây Phương giáo những người kia sẽ xuất thủ, đã như vậy, chính diện sự tình liền để Tây Phương giáo những người kia đi làm, mà chính mình liền bảo đảm không ra bất ngờ liền có thể giết. Phục Hi nổi giận gầm lên một tiếng, một ngày này quan hệ nhân tộc tương lai, giờ phút này, có như là có thánh nhân ngăn tại phía trước, bọn hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem xuất thủ Tam Hoàng Ngũ Đế bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi hình như quên đi, không được ra hỏa vận động chính là nhận lấy thiên đạo giáng thị, hôm nay, có như ta chỉ là một hóa thân, cũng có thể tùy tiện ngăn cản các ngươi. Nói xong, Nguyên Thủy Tiên Tôn trên mình bạo phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, chóng chốc ở giữa liền ngăn cản Tam Hoàng Ngũ Đế. Đáng giận. Phục hi hét lớn một tiếng, toàn lực công kích, thế nhưng là cũng là không làm nên chuyện gì. Các ngươi lại đang làm gì vậy? Đế Tân chỉ là một cái phổ thông nhân tộc, có như là hắn có mấy phần khí vận, các ngươi lại có cái gì tất yếu muốn vi phạm quy tắc ra cái này hỏa vận động? Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem toàn lực công kích Tam Hoàng Ngũ Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, lượng tiếp chỗ tổn tại liền là Đế Tân, mà lần này lượng tiếp cùng ta xiển giáo cùng một nhịp thở, hôm nay ta cái này hóa thân liền tính tọa tại đây mong rằng các ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Triều đình nhìn xem xuất hiện chuẩn đề hóa thân, Lý Tịnh cùng mắt của Văn Trọng đều biến đến đỏ bừng. Phổ Thông Bạch tính cũng biết, bọn hắn cũng là rất rõ ràng, đây là nhân tộc đại hưng quan trọng nhất một bước, mà chuẩn đề xuất hiện, liền là ngăn cản nhân tộc vươn dậy. Giết. Bảo vệ ngôi hoàng. Lý Tịnh một cái rút ra bên hông mình bảo kiếm, đế tân liền là nhân tộc bây giờ lớn nhất hy vọng, vì nhân tộc, coi như là thế nhân, bọn hắn cũng muốn đụng một chút. Văn Trọng cũng là rút ra bên hông mình lợi kiếm, ngôi hoàng đột phá, nhân tộc đại hưng, hôm nay coi như là chúng ta tan thành mấy khối cũng chắc trấn hộ Ngô Vương Chu Toản. Hai người sau lưng, tất cả quân đội tất cả đều giơ lên trong tay binh khí chỉ hướng Chu Đề. Giờ khắc này, nhân tộc đại quân bên trong, một cỗ sát ý đột nhiên bộc phát ra. Bọn hắn chính là nhân hoàng chi sư, tuyệt không có khả năng nhìn xem nhân hoàng vẫn lạc. Chu Đề nhìn thấy tình huống như vậy ánh mắt nhất động, cái đế tân này, vậy mà tại nhân tộc giống như cái này lực lượng triệu, nếu là lại để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ thánh nhân tại nhân tộc tín ngưỡng sẽ toàn bộ sụp đổ. Người này, hôm nay phải chết. Giờ khắc này, Chu Đề trong lòng cũng là sát ý ngưng kết, đế tân tồn tại đã để hắn cảm giác được đầy đủ nguy cơ. Đế Tân giờ phút này rất rõ ràng biến hóa của ngoại giới, nhưng mà hiện tại khí vận gia thân, hắn đã tiến vào đột phá thời khắc trọng yếu, căn bản không thể hao tốn sức lực, càng không cần nói xuất thủ. "Chuẩn đề, Tây Phương Giáo, hôm nay không bàn kết quả như thế nào, ngươi cùng ta nhân tộc cân đoan đã kết xuống. Ta đế hành tại đây là thể, chuyện hôm nay, ta đế Tân một ngày kia chắc chắn tìm tới Tây Phương Giáo để các ngươi cho ta một cái thuyết pháp." Trong lòng Đế Tân hừ lạnh, một mực đến nay, Tây Phương Giáo tại chống nhất sự tình bên trên liền đủ kiêu ngạo ngăn cản, nhưng mà cũng đều không có công khai tới. Thế nhưng hôm nay, Chuẩn Đề xuất hiện, cũng là muốn cùng chính mình triệt để vạch mặt, đồng thời hắn cũng biết, hôm nay Chuẩn Đề phủ xuống, nhất định là ôm lấy chướng áp tới mình. Chương 81, đệ tử của ta, cũng há lại người có thể động. Diệt. Nhân tộc chiến sĩ hai mắt đều đỏ, giờ khắc này, vì bọn hắn hoàng, bọn hắn nhất thiết phải muốn hăng hái phản kháng. Chuẩn Đề nhìn xem điên cuồng nhân tộc chiến sĩ, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Xem như hiện nay thánh nhân một trong, những cái này trong mắt hắn như là sâu tiến đồng dạng tồn tại cũng dám phản kháng chính mình. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có vẻ mơ hồ lo lắng. Nhân tộc cơ số rất lớn, lại không ngừng sinh sôi sinh tức phía dưới, số lượng chỉ sẽ càng ngày càng to lớn. Tất cả mọi người biết, hiện tại ai nắm giữ nhân tộc khí vận cùng tín ngưỡng, như thế người đó là tương lai người mạnh nhất một trong. Tây Phương giáo cũng sớm đã đem chủ kiến đánh vào nhân tộc trên mình, không nghi tới, một cái đệ tân xuất hiện, dĩ nhiên đưa tới nhân tộc lớn như vậy tâm tình. Giờ khắc này, liền là chính mình thánh nhân thân phận cũng không thể để hắn cảm thấy sợ hãi. Như vậy một vị sâu độc nhân tâm nhân hoàn xuất hiện, cũng không phải Tây Phương giáo nguyện ý nhìn thấy tình huống. Chuyện hôm nay, chắc chắn không thể thành. Chuẩn Đề trong lòng quan sát một chút, tiếp đó liền nhìn hướng nhân tộc chiến sĩ. Những người này tín ngưỡng đã không cách nào thay đổi, đã như vậy, vậy liền lưu gây gớm, tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, những cái này nhân tộc chiến sĩ đều chỉ là phổ thông nhân tộc, căn bản cũng không có tu vi tồn tại, hắn chỉ cần một cái thủ tức, liền có thể để hắn toàn bộ tử vong. Hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo lưu quang trực tiếp đánh về phía nhân tộc. Trên lưu quang ẩn chứa to lớn uy lực, những cái này chiến sĩ đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, tự nhiên có khả năng cảm nhận được công kích như vậy không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nhưng mà bọn hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước hướng về phía trước, giờ khắc này, bọn hắn nguyện ý lấy huyết nục chi khu của mình, làm bọn hắn hoàng xây lên một tòa huyết nục trường thành. Không. Đế Tân cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, trong lòng kinh hô một tiếng. Những người này đều là con dân của mình, hiện tại hắn lại muốn trơ mắt nhìn bọn hắn vì chính mình mà chết, trong lòng hắn làm sao có khả năng yên lặng. Nhưng mà hắn rõ ràng hơn, hiện tại những cái này chiến sĩ làm hết thể cũng là vì chính mình, mình bây giờ chỉ có mau chóng đột phá, mới có thể đủ nhỏ nhất giảm thiểu thương vong. Chuẩn đề đúng không, chỉ là một đạo hóa thân. Ngươi hẳn là cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ sao? Đợi đến buổi hoàng đột phá đại la, nhất định phải phá ngươi cái này hòa thân, ta muốn để ngươi biết, thương tổn ta nhân tộc sẽ trả giá ra sao. Đệ tử của ta, cũng há lại ngươi có thể động. Đúng lúc này, một đạo khí tức trầm vang ở giữa phụ xuống, chính là tại phía xa đại điện trường sinh cung bên trong Trần Trường Sinh. Giờ phút này Trần Trường Sinh thần thức đã cùng tượng hòa làm một thể, tượng liền là hắn, hắn liền là tượng. Tuy là cách nhau vô tận thuế nguyệt bên ngoài, nhưng mà hắn một cái ý niệm liền phụ xuống đến tượng bên trên. Giờ khắc này, tượng như cùng sống tới đồng dạng, Một cái lắc mình liền đi tới trước người Đế Tân, vung tay lên, dĩ nhiên trực tiếp đem chuẩn đề lưu quang cho đập nện trở về. Thánh sư, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là hơi động, tuy là vừa mới tụ khí tức liền phát sinh biến hóa, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, pho tượng này vậy mà tại giờ phút này ngăn cản thánh nhân công kích. Đỗ Nhi ngươi đều có thể yên tâm đột phá, hắn giao cho vi sư tới trấn áp. Chân chương sinh lời nói không có che giấu, trực tiếp liền truyền đến trong thai của mọi người. Đế Tân nghe đến lời này lập tức liền để xuống tâm tới, sư tôn tới tới, có sư tôn tại, hôm nay chắc chắn không được gì. Thánh sư vô địch. Nghe nói như thế, tại trận nhân tộc đều vì dạ xuống đất. Có khả năng nói ra trấn áp thánh nhân lời nói, mặc dù đối phương chỉ là một tôn hóa thân, nhưng mà cũng đầy đủ nói rõ trấn trưởng sinh thực lực. Văn Trọng cùng Lý Tĩnh đều nhìn mấy người, trấn áp thánh nhân hóa thân, nô hoàng người sư tôn này đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ là sâu kiến cũng dám ăn nói ngông cuồng. Trơn đều mặt đều bị đỏ lên vì tức, hắn có khả năng cảm giác được, thực lực của đối phương cũng không sánh được chính mình. Nhưng mà bây giờ lại nói ra trấn áp mình, hắn giờ phút này, trên khí thế đã hạ xuống thế bất lợi. Lúc này Hắn đã không muốn nói thêm gì nữa, khí tức bạo phát, trực tiếp liền thẳng hướng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhướng mày, lật bàn tay một cái, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên xuất hiện, trực tiếp liền đón nhận chuẩn đề. Đây là Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên của gia, chuẩn đề hóa thân trực tiếp biến sắc, lập tức liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà Trần Trường Sinh làm sao có khả năng cho hắn cơ hội như vậy, hắn hét lớn một tiếng, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên dĩ nhiên trực tiếp trấn áp đối phương. Cái gì? Hòa Vân Động bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng cái liền đứng lên, giờ phút này sắc mặt của hắn biến đến ng trầm, còn có một chút kinh ngạc. Đây không phải La Hầu Đồ và sao? Thế nào sẽ ở trong tay người này? Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt một mực tại biến nào, mà trong Hỏa Vân Động Tam Hoàng Ngũ Đế cảm ứng được triều đình biến hóa, cũng đều an tĩnh lại. Giờ khắc này, ngăn cùng bị ngăn nhân vật thoáng cái liền chuyển đổi tới. Mới vừa rồi là bọn hắn muốn rời khỏi Hỏa Vân Động, mà lúc này thì là bọn hắn phải trông coi Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân, không cho hắn đi triều đình quay dối. Tây phu giáo, Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt cũng là trở nên khó coi, người này dĩ nhiên sẽ có năm đó ma tổ La Hầu Đồ vật, hắn đến cùng là lai lý gì? Tiếp dẫn có khả năng cảm giác được Nếu là đơn thuần so đấu linh lực, chuẩn đề hóa thân không thua kém đối phương, thậm chí còn có thể mơ hồ đem áp chế. Nhưng mà giờ phút này, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện, cũng là để Trần Trường Sinh vững vàng để lại chuẩn đề hóa thân. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, phong thần lượng tiếp chính là quan hệ đến toàn bộ thế giới đại sự, hiện tại tuyệt đối còn có vô số người tại quan sát. Chỉ sợ, vừa mới thời điểm, đã có rất nhiều người không ngồi yên được nữa. Tại loại này không người nào nguyện ý nhìn thấy một nhà độc đại dưới tình huống, chỉ sợ, Trần Trường Sinh thời khắc này hành động, sẽ để bọn hắn càng thêm vờ ý. Huyết hải Xem như tiến về địa phủ phải qua đường, Minh Hà lão tổ cũng là một mực đang chú ý nhân gian tình huống. Mà giờ khắc này, hắn cũng làm mấy cái biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một trong quan bộc giả. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là vị tiền bối này. Minh Hà lão tổ tại trong tay Trần Trường Sinh nếm qua sẹo, tự nhiên là nhận thức thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Mà kỳ thực, tại vừa mới đế tân lấy ra tượng sau đó, hắn liền cảm thấy đến 10 điểm nhìn con mắt. Nhưng mà nhất thời ở giữa không nghĩ lên, giờ phút này hắn mới nhớ tới, người này chẳng phải là đoạn thời gian trước mang người vượt qua huyết hải cái vị kia tiền bối sao? Trong địa phủ sự tình, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Truyền văn vị tiền bối này đến địa phủ sau đó, đã được bình tâm nương nương nhập tình chiêu đãi. Càng là tại 18 tầng địa ngục trấn áp địa tàng, thủ đoạn như thế, vị tiền bối này chắc chắn là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Minh Hà lão tổ cười lên ha ha, từ lúc Vu Ưu phía sau, thánh nhân cũng rất ít xuất thủ. Không nghĩ tới, hôm nay, dĩ nhiên có thể nhìn thấy đại sự như vậy phát sinh. Dù sao việc này cùng ta huyết hải cũng không liên quan, lão tổ ngược lại muốn nhìn một chút, trận này nhân tộc sự kiện lớn, đến tột cùng sẽ thế nào phát triển. Chương 82, hôm nay, ta đi tận muốn độ thánh. Chuẩn Đề không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vừa ra tay liền là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, một cái sơ sẩy dưới tình huống lại bị Trần Trường Sinh cho trấn áp. Nhưng mà hắn nói thế nào cũng là thánh nhân thân thần, như thế nào bị một kiện pháp bảo liền cho trấn áp không hề có lực phản thủ. Chỉ thấy Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân thoáng cái phá thể mà ra, ầm vang ở giữa, dĩ nhiên phá vỡ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trấn áp. Trần Trường Sinh lông mày hơi động, cái này Chuẩn Đề, quả thật không hổ là Tây Phương hai đại thánh nhân một trong, cho dù là hòa thân. Thực lực cũng là như thế Cường Hãn, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi thôi. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chư tiên tịnh thổ ầm vang sử dụng ra, lập tức, phô thiên cái địa áp lực liền xông về Chuền Đề. Đây là thần thông gì? Chuền Đề hóa thân sắc mặt bị biến, giờ khắc này, hắn dĩ nhiên theo trên mình Trần Trường Sinh cảm nhận được một cỗ khí thế không thể đè nổi. Chẳng lẽ ra hỏa này là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng? Chuền Đề sắc mặt thoáng cái liền biến đến tái nhợt, nếu là bản thân phụ xuống, tự nhiên là không sợ đối phương, nhưng mà hiện tại hắn chỉ là một đạo hỏa thân lại thế nào khả năng là trấn trưởng sinh đối thủ. Chư Tiên Tịnh thổ đánh tới, hắn trực tiếp liền bị trấn áp tại trên mặt đất, không có hành động chi lực. Tây phu giáo. Chuẩn Đề đạo nhân chân thân thoáng cái liền mở mắt ra, trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Ta cùng ta hóa thân liên hệ, chẳng được. Chuẩn Đề tự lẩm bẩm, nhưng mà những lời này lại tại trong lòng tiếp dẫn đạo nhân kinh khởi một trận sóng cả. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ đối phương là thánh nhân? Hai người một mực sớm chiều ở chung, đối với thực lực của đối phương đều là rõ ràng trong lòng, tuy là đi trước chỉ là chuẩn Đề hóa thân. Nhưng mà cũng là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại. Mà loại tồn tại này lại bị cắt đứt liên hệ cho phong tỏa trấn áp lại, thủ đoạn như thế, chỉ sợ chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể làm đến. Chuẩn Đề sắc mặt khó coi gật gật đầu, chuyện hôm nay, chỉ sợ đã vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, không nghĩ tới, cái đế tân này phía sau, dĩ nhiên là thánh nhân. Thế nhưng, thánh nhân chỉ có hùng mông tử khí mới có thể đủ thành tựu sao? Chẳng lẽ người này là một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Chuẩn Đề thầm nghĩ. Hoa Vân động chỗ sâu nhất, Đoạ Nhân thị thoáng cái liền mở mắt ra. Tại bên cạnh hắn Chính là Truy Y thị cùng có Sở thị, ba vị thủy tổ giờ phút này trong mắt đều mười điểm kinh hãi. Toạ nhân thị nhìn còn lại hai người một chút, không nghi tới, cái này Hậu Bối sư tôn, dĩ nhiên là như vậy một tôn đại nhân vật. Có Sở thị khẽ cười một tiếng trầm trầm ở miệng, giống như nhân vật này tại, hôm nay cái này Hậu Bối chắc chắn là không việc gì, ta nhìn, lần này Tây Phương giáo sẽ công dã tràng a. Truy Y thị gật gật đầu, không tệ, mặc kệ hiện tại như thế nào, có tôn này nhân vật tại, đệ tân đột phá chắc chắn không có cái khác ngăn cản, đợi đến hắn đột phá đại la, chỉ sợ sẽ cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỉ. Tình huống giống nhau, phía ngoài Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đều cảm nhận được. Phục Hy thông thả đứng lên rũ cái lưng mệt mỏi, "Các vị, chúng ta trở về đi, nhìn tới không cần chúng ta xuất thủ." Mấy người còn lại cũng đều là đứng lên, Thần Đông cười ha ha một tiếng, "Cũng may mà có người vậy mà tại nơi này ngăn cản chúng ta lâu như vậy, không nghĩ tới chúng ta cái này hậu bối, có dạng này một tôn sư tôn tột tại a." Nói xong, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không tiếp tục để ý cử động sắc mặt đã khó coi tới cực điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn Hoa Thân. Đến tột cùng là ai? Trên toàn thế giới còn có ai sẽ có thực lực như vậy? Giờ khắc này, Nguyên Thủy Tiên Tôn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì chính mình không tính được tới Đế Tân phía sau, vì cái gì nguyên bản đã kế hoạch tốt hết thảy sẽ có biến cố như vậy, vì cái gì Đế Tân sẽ có như vậy lực lượng xây dựng thánh triều. Có một Tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại phía sau, cái Đế Tân này, chính xác là có làm tất cả những thứ này tư bản. Địa phủ, tầng 19 địa ngục. Bệnh Tâm Nương Nương cảm thụ được triều đình phát sinh hết thảy cười lên ha ha. Ha ha ha, không nghĩ tới, cái Trần Trường Sinh này lại có thực lực như thế, lần này chuẩn đề cũng thật là bị thiệt lớn a. Một bên si lao sắc mặt cũng là kinh ngạc. Ta không nghĩ tới, hắn lại có thực lực như vậy, nhìn tới, chúng ta Vu tộc vùng dậy có hy vọng. Bình Tâm Nương Nương gật gật đầu, "Không tệ, có người này chăm sóc chúng ta Vu tộc, trong lòng ta cũng là yên tâm, thật không nghĩ tới, Đế Tân dĩ nhiên là đệ tử của hắn, chẳng trách Đế Tân có thể thành tựu nhân hoàng." Bình Tâm Nương Nương lộ ra vẻ suy tư, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, mà một bên Xí si lão cũng chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên triều đình tình huống. Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ cũng là quan sát được tình huống nơi này, trực tiếp cười lên ha ha, ha ha ha, "Chu đề, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a." Một bên trên mặt đa bảo đạo nhân cũng là mỉm cười, Tây Phương giáo một mực đến nay đều tại tính toán chúng ta Tiệt Huyền giáo, không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên ăn lớn như vậy một cái thiệt rồi. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra thâm ý, Phong Thần kế hoạch hắn đã biết được một chút, mà cái này Đế Tân cũng là Phong Thần kế hoạch nơi mấu chốt. Bây giờ thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Tây Phương giáo đều tại trong tay Đế Tân ăn quả đắng, trong lòng cũng của hắn là mười điểm phải mái. Như vậy một vị tương giả, nếu là có thể giúp ta Tiệt Huyền giáo, nói không chắc, có khả năng tại tương lai lượng tiếp bên trong thu được một chút hy vọng sống. Triều Đình Giờ phút này, đế tân đột phá cũng là sắp đến hồi kết thúc. Ở phía sau hắn, từng đóa từng đóa nhân hoa bắt đầu ngưng kết, mà trên người hắn nhân hoàng khí tức cũng là tại không ngừng tăng cường. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bảy đóa, tám đóa, chín đóa. Dĩ nhiên là cựu phẩm nhân hoa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả quan tâm người đều là không nhịn được kinh hô một tiếng. Cựu phẩm nhân hoa đã là cực hạn tiên phú tồn tại, mà đối với nhân tộc mà nói, một cái cựu phẩm tam hoa nhân hoàng xuất hiện, đối với nhân tộc mà nói có thể nói là ý vị trọng đại. Nhưng mà, đế tân ngưng kết còn chưa kết thúc. Hắn hiện tại thế nhưng vị tới nhân hoàng, thân mang nhân tộc khủng lồ khí vận, tại dạng này ra chỉ phía dưới, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá cửu phẩm tăng hoa. Đệ thập phẩm. Năm mươi đóa nhân hoa xuất hiện tại phía sau đế tân thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Mặc kệ là xuất hiện vẫn là bàn quan, tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên đều là không có khả năng. Chuẩn Đề Hóa thân kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, hắn có khả năng cảm nhận được, mình cùng chân thân liên hệ đã chặt đứt. Tuy là xem như thánh nhân hóa thân hắn liền là một cái độc lập tồn tại. Nhưng mà thực lực của hắn thế nhưng kém xa chân thân. Bây giờ bị Trần Trường Sinh trấn áp, Giờ phút này Đế Tân cũng là ngưng kết thập phẩm nhân hoa đột phá hoàn tất, chỉ sợ tiếp xuống liền là đối phó chính mình. Trần Trường Sinh nhìn thấy Đế Tân đột phá hoàn tất, vừa ý gật đầu, lập tức một mặt lạnh giá nhìn hướng chuẩn đề hóa thân, lập tức liền muốn xuất thủ trấn sát. "Sư tôn, để cho ta tới a." Đúng lúc này, Đế Tân mở miệng, Trần Trường Sinh dừng động tác lại nhìn hướng hắn. Đế Tân đã đứng thẳng người, nhìn xem bị trấn áp chuẩn đề hóa thân, trong mắt của hắn cũng là tràn ngập sát ý. "Tại ta thống nhất nhân tộc thời điểm, Tây Phương Giáo liền đủ kiêu ngạn cản, hôm nay càng là tại ta đăng cơ nhân hoàng ngày xuất thủ." Ta Đế Tân hôm nay nếu là chù tránh, liền không xứng làm cái nhân hoàng này. Hôm nay, ta Đế Tân muốn giết hắn tôn này thành nhân. Chương 83, hôm nay ta Đế Tân trở thành chứng kiến nhân tộc vùng dậy. Đồ Thánh. Tất cả quan tâm người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái Đế Tân này là điên rồi sao? Coi như là hắn hiện tại đã đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà hắn phải đối mặt thế nhưng thánh nhân một trong chuẩn đế hóa thân. Hòa Vân độ miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Đế Tân những lời này, cũng lạ sử sốt, cái này Đế Tân quả nhiên là điên rồi. Cái Đế Tân này, hẳn là quá tự đại. Chẳng lẽ hắn cho là bằng vào Hán đại La kim tiên thực lực liền có thể chém giết thánh nhân hóa thân? Lời này vừa nói ra, Đế Tân liền là đâm lao phải theo lao. Hôm nay, hắn nếu là không thể chính tay chém giết phân thân, như thế, hắn vất vả xây dựng hết thảy chỉ sợ cũng sẽ căng cơ bất ổn, không cách nào trường tồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng minh bạch tất cả những thứ này, nguyên cớ hắn thấy, Đế Tân lời này vừa nói ra, liền đem lúc trước xây dựng cục diện thật tốt cho tông đảng. Chỉ có Trần Trường Sinh một mặt bình tĩnh nhìn Đế Tân, hắn biết chính mình cái đệ tử này bản sự, cũng biết chính mình cái đệ tử này xưa nay sẽ không hành động theo cảm tính côn vọng tự đại. "Tốt, hôm nay vi sư liền cho ngươi cơ hội này." Nói xong, hắn liền lui về sau hai bước, "Hôm nay là tại triều đình, mà chủ nhân nơi này chính là đệ tử của mình." Đế Tân nhìn xem Trần Trường Sinh gật gật đầu, lập tức, một mặt lạnh giá nhìn hướng Trần Đệ. "Ngươi mặc dù chỉ là một tôn hóa thân, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần hôm nay chẳng ngươi, ta nhân tộc vùng dậy sẽ một đường thuận gió, nguyên cớ, hôm nay liền lấy mệnh của ngươi tới chứng kiến ta nhân tộc vùng dậy thời gian." Nói xong, Đế Tân thủ lần biến ảo, lập tức, thân thể của hắn chậm chậm bị lớn, tiếp đó một tôn to lớn hóa thân ẩn bản xuất hiện. Không đệ, ta cái đệ tử này, cái này nhân hoàng pháp tướng là càng ngày càng thành thục. Chân Trương Sinh nhìn xem Đế Tân hành động gật đầu một cái, Đế Tân tay cầm trảm thánh tam thước, coi như chỉ là đại la kim tiên, thực lực cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa, hiện tại Đế Tân đã đầy đủ đạt được nhân tộc ủng hộ, nhân tộc khí vận chi lực tất cả đều dạt trị ở trên người hắn, chỉ sợ hiện tại Đế Tân thực lực cũng không phải mắt có khả năng nhìn thấy đơn giản như vậy. Nói quá không biết ngượng. Vốn là ngươi hôm nay có khả năng xây dựng vô thượng sự nghiệp to lớn, nhưng mà ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Đem tất cả những thứ này đều tổng táng, ngươi nên biết, ngươi nếu là giết không được ta, lại là kết quả gì?" Chuân Đế lạnh lùng nhìn xem Đế Tân, nếu như nói, đối mặt chuẩn thánh cảnh giới Trần Trường Sinh hắn không cách nào chống lại, như thế, đối mặt đại la cảnh giới Đế Tân hắn liền có tự tin cũng có thể thoải mái nghiến ép. Cuối cùng, hắn dù nói thế nào đều là thánh nhân hóa thân, như không phải gặp được Trần Trường Sinh biến số này, hắn chủ yếu liền là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, hắn hình như quên, Trần Trường Sinh biến số này dạy dỗ đệ tử, làm sao lại là một cái lớn bình thường là kim tiên. Nhân Hoàng pháp tướng mỉm cười, tay phải nâng lên, lập tức, giữa thiên địa vô số khí vật hướng về trong tay hắn hội tụ. Chuẩn Đề, nói cho ngươi một việc, ta chiêu này, tên là Trảm Thánh Tam Tức, hàm ý tứ, chính là vì đồ thánh mà ra đời thần thông. Trong tay Đề Tân, một chuôi to lớn lơ lửng chậm chậm xuất hiện, lập tức, một cỗ giết sạch thiên hạ khí thế bộc phát ra. Đây là cái gì khí tức? Chuẩn Đề nhíu mắt, một kích này vi lực hắn có tự tin có thể tiếp lấy, nhưng mà, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, dĩ nhiên sinh ra một chút cảm giác bất an. Một đao chém xuống, Chuẩn Đề một trường đánh ra, lập tức, hai cỗ khí tức đánh vào một chỗ. Trần Trường Sinh vung tay lên, thoáng cái liền che lại chúng quanh người thượng, những người này đều là đệ tử mình trợ lực, hắn cũng sẽ không để những người này xảy ra chuyện. Ha ha ha, Đế Tân, đây chính là ngươi chạm thánh tam tức sao? Ta nhìn, cũng mất quá như vậy đi. Một kích sau đó, chuẩn đề cười lên ha ha. Đế Tân một kích này chính xác uy lực không nhỏ, nhưng mà muốn nói chém chính mình cái hóa thân này, lại rõ ràng là không đủ. Đế Tân khẽ cười một tiếng, thứ thứ nhất chém lại la, thứ thứ hai, mới là vì ngươi chuẩn bị. Nói xong, trong tay cự lao hào quang tỏa sáng, nhất thời ở giữa Khí tức vậy mà toan cái tăng vọt rất nhiều lần, trực tiếp liền để đối diện Chuẩn Đề cảm thấy một trận hoảng sợ. Chuẩn Đề sắc mặt b abruptly, hắn có khả năng cảm nhận được xung quanh khí tức biến hóa, giờ khắc này, hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh khí lại bị áp chế. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật còn có lưu thủ đoạn? Chuẩn Đề trong lòng nở vực vô căn cứ, nhưng mà một giây sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Không, không có khả năng, hắn chẳng qua là một cái đại la kim tiên thôi, làm sao có khả năng có chém ta chi lực? Giả thân giả quỷ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, trước thực lực tuyệt đối. Ngươi những tiêu thức này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì." Chuẩn Đề gầm thét một tiếng, trên mình kim quang xuất hiện, bất ngờ chính là Phật môn kim thân. Giờ khắc này, thân thể của hắn dĩ nhiên biến lớn đến cùng đế tân nhân hoàng pháp tướng giống nhau cấp độ, cả hai khí tức lẫn nhau triệt để, tạo thành răng ngành trao đổi xu thế. Nhưng mà, theo lấy đế tân một đao rơi xuống, tình huống như vậy liền bị triệt để đánh vỡ. Chuẩn Đề khí tức bị trực tiếp chém ra, mà hắn kim thân, tại đối đầu một đao này thời điểm, dĩ nhiên ầm vang ở giữa nghiền nát. Đế Tân lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, nhân hoàng pháp tướng chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng biến thành nhân hình. Ta làm được, ta cuối cùng làm được. Đúng vậy, Đế Tân rõ ràng cảm nhận được, Chuẩn Đề hóa thân bởi vì chịu không được chính mình một kích này đã trải qua bắt đầu nghiến nát, mà chính mình cũng cuối cùng tại một ngày này hoàn thành đồ thánh sự nghiệp to lớn. Tây phu giáo. Chuẩn Đề chân thân giờ phút này ngay tại lo lắng quan sát đến tình huống, đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, một cỗ sát ý thoáng cái bộc phát ra. Chuẩn Đề, đã xảy ra chuyện gì? Tiếp dẫn cảm nhận được chuẩn đề khí tức biến hóa, trong lòng kêu to không tốt. Bọn hắn sở tu chi pháp vẫn luôn yêu cầu bọn hắn tâm như chỉ thủy, nhưng mà Đế Tân xuất hiện không chỉ nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn, còn ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn. Vì chính bọn hắn lợi ích phát triển, bọn hắn mới chuẩn bị đối đế tấn xuất thủ. Nhưng mà vừa mới chuẩn đề biến hóa, chợt vẹn liền là tâm tình hơi không khống chế được biểu hiện. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đến thánh nhân cảnh giới, hết thảy đều có lẽ rõ ràng trong lòng biến không kinh. Chuẩn đề vừa mới biểu hiện, rất có thể ảnh hưởng đạo tâm cuối cùng dẫn đến tu vi luân bước. Chuẩn đề sắc mặt tâm trầm, ta hoàn thân, bị chém. Ngươi nói cái gì? Tiếp dẫn kinh hô một tiếng, bọn hắn đều một mực đang chú ý triều đỉnh tình huống. Nhưng mà đế tân thức thứ 2 rơi xuống cũng là đưa tới khí tức cường đại ba đạo, nhất thời ở giữa dĩ nhiên cũng không cách nào tra xét rõ ràng. Thế nhưng, tồn này hóa thân chính là theo chuẩn đề thể nội phân hóa đi ra, coi như là cắt đứt liên lạc, cũng có một chút bản nguyên bên trên liên hệ mới lạ. Giờ khắc này, chuẩn đề rõ ràng cảm nhận được hóa thân khí tức biến mất, như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đế tân vừa mới công kích, thật chém chính mình hóa thân. Tiếp dẫn, chúng ta đều quá bất cẩn, mặc kệ là đối cái đế tân này vẫn là hắn cái này thần bí sư tôn, liền một cái đại la kim tiên đệ tử đều có thủ đoạn như thế, như thế cái này chuẩn thánh sư phụ, chỉ sợ chỉ sẽ càng thêm khủng bố. Chương 84, thánh nhân vẫn lạc, hồng hoàng chấn kinh. Thánh nhân vẫn lạc. Chuẩn đề hóa thân lặng yên tán đi, giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu hạ xuống một trận huyết vũ. Thiên đình, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện lặng ngắt như tờ. Vừa mới phát sinh sự tình tất cả mọi người xem ở trong mắt, nhưng mà, giờ khắc này nhưng không ai biết cái kia thế nào mở miệng. Qua hồi lâu sau đó, Hạ Thiên mới chậm rãi mở miệng. Các vị khanh gia, các ngươi cảm thấy việc này chúng ta Thiên đình phải làm gì? Bây giờ đế Tân Chém chuẩn đề hóa thân Như thế nhân tộc cùng Tây Phương giáo cựu đoán cũng coi là kết. Hơn nữa, Hạ Thiên còn biết rất nhiều bí mật, nói thí dụ như tương lai phong thần lực tiếp. Hắn biết, Thương Triều cùng Đế Tân đều là phong thần trọng yếu tối động nhân tố, chỉ sợ hiện tại đã có rất nhiều người không ngồi yên được nữa. Bạch Hạo thần cảm thấy, việc này, chúng ta Thiên Đình không nên nhúng tay. Một tên văn thần đi ra, nhìn xem Hạ Thiên chậm chậm mở miệng nói. Hạ Thiên khẽ thở dài một hơi, thái khanh ý tứ ta biết, nhưng mà, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, chúng ta Thiên Đình thật có thể không quan tâm sao? Thiên đỉnh cũng là tương lai phong thần bên trong không thể thiếu một vòng, tương lai, tương lai thuần vị một phòng, những người này đều là người của Thiên đỉnh. Mà muốn nói phong thần phía trước Thiên đỉnh liền có thể rút sạch hết thể nhân quả, chỉ sợ là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Bậy hạ, đây là bây giờ biện pháp duy nhất, chúng ta Thiên đỉnh thực lực so với mấy đại giáo phái đều là không đủ khả năng, đã lúc này xuất hiện một cái nhân tộc để bọn hắn đau đầu, chúng ta sao không khoanh tay đứng nhìn? Hạ Thiên lãnh đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, truyền lệnh xuống, từ ngày hôm nay, thời khắc chú ý triều đình động tĩnh, không màng cái đế tân này có động tác gì đều phải lập tức hướng ta báo cáo. Cái này, hắn dĩ nhiên thật làm được. Trong Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở mắt ra. Hắn hóa thân đã về tới Ngọc Hư cung, nhưng mà, triều đình phát sinh sự tình hắn cũng là đã biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đồng thời, cũng có không cam lòng tình trạng. Chuẩn đề cái phế vật này, lại bị một cái nho nhỏ đại la kim tiên chém tới hóa thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức bấm ngón tay tính toán. Cái đế tân này đến cùng dùng cái gì thần thông, vì cái gì ta nhìn hắn dĩ nhiên là một mảnh mờ mịt. Không được, cứ tiếp như thế chỉ sợ ta xiển giáo khí vận số lượng sẽ phá hủy ở tiểu tử này trong tay. Nguyên Thủy Thiên tốn mắt liễu lại, xiển giáo chính là gốc rễ của hắn, lần này thật vất vả tranh thủ đến phong thần kế hoạch cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Huyết Hải, trên mặt của Minh Hà lão tổ đã không lộ vẻ gì. Nếu như nói, chân trường sinh xuất hiện trấn áp chuẩn đề hóa thân còn tại trong dự liệu của hắn, như thế, đế tân suất thủ chém thánh liền vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vị tiên bối này đến tột cùng là phương nào cao nhân, thực lực bản thân như vậy mạnh thì cũng thôi đi, lại còn có một cái cường đại như vậy đệ tử. Minh Hả lão tổ con mắt xoay tròn, hắn nhưng lại nhớ đến, lần trước Trần trưởng sinh phủ xuống huyết hải, còn mang theo một cái cầm trong tay trưởng đạo đệ tử. Tiên đệ tử kia cũng là thực lực phi phàm, liền là tay cầm nguyên độ thần kiếm nữ nhi của mình, cũng bị hắn phải mài áp chế. Hơn nữa, tại chính mình xuất hiện sau đó, người kia lại còn có ý phản kháng, rất rõ ràng liền là không sợ chính mình. Vị tiên bối này đến tột cùng còn có bao nhiêu cái đệ tử như vậy? Minh Hả lão tổ kinh hô một tiếng, lần trước Dương Thiển, lần này Đệ Tân, đều là không tầm thường tồn tại. Mà có những đệ tử này sư tôn Chẳng lẽ là muốn quấy nhiều cái này hùng hoàng phong vân đại nhân vật? Địa phủ, tầng 19 địa ngục. Nương nương, hắn, dĩ nhiên thật chém chuẩn đệ hóa thân. Tỷ si lão ngơ ngác mở miệng, giờ khắc này, hắn đối với Trần Trường Sinh thực lực lại sinh ra càng lớn suy đoán. Lúc trước, hắn cho là đệ tân mặc dù là Trần Trường Sinh đệ tử, nhưng mà đệ tân chỉ bất quá vừa mới đột phá đại la kim tiên, coi như vị tới nhân hoàng cũng không tạo nổi sóng gió gì mới là. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đệ tân dĩ nhiên thật trực tiếp chém chuẩn đệ hóa thân, thực lực như thế đệ tử, như thế sư tôn của hắn, lại sẽ kinh khủng đến trình độ gì? Bình Tâm nương nương gật gật đầu, "Xí si lão, nhìn tới, nhân tộc vùng dậy xu thế đã không thể tránh khỏi, đã như vậy, chúng ta địa phủ tại rất nhiều phương diện cũng là cho điểm tiện lợi, cho Trần Trường Sinh nhìn một chút chúng ta thái độ." Bích Duung. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này đã vui mừng, cả người còn thiếu phình bụng cười to. Cái này chuẩn đề, lại bị một cái đại La Kim tiên chém hóa thân, lần này, hắn thật đúng là thua thiệt lớn a. Đa Bảo đạo nhân cũng là tại một bên nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. "Bất quá." Mắt Thông Thiên giáo chủ nhíu lại, trong đầu xuất hiện một cái suy đoán. Đa Bảo Ngươi còn nhớ đến đế tân thần thông này tên gọi là gì?" Đa Bảo đạo nhân nhướng mày, lập tức liền chậm chậm mở miệng, hình như là Trảm Thánh Tam Tức. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, "Không tệ, Trảm Thánh Tam Tức, Trảm Thánh Tam Tức, nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới hắn chỉ là dùng đến thứ thứ hai, đúng không?" Đoạt Bảo sắc mặt hơi động, "Sư tôn, ý của ngươi là, hắn thứ thứ hai chém chuẩn thánh, thứ thứ ba hẳn là thật có thể chém thánh?" Thông Thiên lắc đầu, "Không biết, kỳ thực, so với đế tân, ta càng hiếu kỳ chính là, cái đế tân này sư tôn, có khả năng giáo dục ra đệ tử như vậy." Đồng thời còn có thể lấy ra được thần thông như thế người, đến tuột cùng là cái gì tồn tại. Triều đình. Đế Tân làm xong hết thảy cung kính đối Trần Trường Sinh thi lễ một cái. "Đồ nhi cảm ơn sư tôn." Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức ý thức liền rời đi tượng, tượng lập tức liền biến trở về nguyên trạng. "Thái sư, vừa mới Ngô Hoàng có phải hay không chém một tôn thánh nhân?" Cho dù là giờ phút này, Lý Tịnh cũng là không thể tin nhìn xem Đế Tân, vừa mới phát sinh hết thảy quá nhanh chóng, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Văn Trọng ngơ ngác gật gật đầu, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Đây là bởi vì xúc động mới sinh ra phản ứng. Từng có lúc, thánh nhân tại giữa thiên địa này đều là một cái không thể chiến thắng đại danh tử, chính là thiên địa bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà hôm nay, ngay tại vừa mới, bọn hắn hoàng chém một tôn thánh nhân, coi như chỉ là một tôn hóa thân, nhưng mà cái này cũng đầy đủ chấn kinh thế nhân. Lô hoàng vô địch, đại thương vô địch. Văn Trọng tùy giáp xuống đất, lập tức hô to một tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới phản ứng lại, tất cả mọi người là quỳ giáp xuống đất, cùng tiếng hô to. Trong Trường Sinh cung, Trần Trường Sinh mở mắt ra, nụ cười trên mặt đầy mặt Ta đệ tử này quả thật là tốt, dĩ nhiên lấy đại la chi tư chém một tôn thánh nhân hóa thân, cái này, ta đệ tử này chỉ sợ thật là nổi tiếng tăng giới. Chân Trương Sinh đứng lên thể, bây giờ ta nhị đệ tử này sự tình đã đã qua một đoạn thời gian, vậy ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng, ta cái này đại đệ tử sự tình cũng sắp. Chân Trương Sinh ánh mắt nhất động, dựa theo phong thần cố sự mà nói, Dương Tiễn phàm nuôi cứ mẹ, chỉ sợ cũng không xa, mà giao cơ xem như Tây Phương giáo kế hoạch trọng yếu nhân vật, chỉ sợ, việc này cũng sẽ không thoải mái. Chương 85, người một nhà liền có lẽ chỉ tệ. Hừ. Bất quá thì tính sao, bản tôn đệ tử đã chém ngươi một tôn hóa thân, lại đến một tôn hóa thân cũng như cũ chém. Trần Trương sinh hừ lạnh một tiếng. Chính mình cái này đại đệ tử cùng nhị đệ tử cùng Tây Phương giáo cửu đoán không thể nghi ngờ là không hiểu được, mà chính mình xem như sư phụ, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Người khác còn tốt, hắn tin tưởng hắn hai cái đệ tử đều có thể ứng phó. Nhưng mà tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái này thánh nhân cũng không phải cấp đệ tử của hắn hiện tại có thể ứng phó. Nhưng là mình cũng không sợ hãi, cuối cùng, chính mình có chư tiên tịnh thổ cùng Hỗn Nguyên đại La Kim tiên thẻ thẻ nghiệp đại co như là gặp gỡ hai người này chân thân, chính mình cũng có thể đấu một trận. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, nghi đệ tử cảnh giới tăng lên tới đại la kim tiên. Bát thượng, chủ nhân cảnh giới tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn, bảo vật, thí thần thương. Ngay tại Trần Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, âm thanh hệ thống lần nữa vang lên. Lập tức, Trần Trường Sinh cũng cảm giác được, thể nội pháp lực đến một cái điểm giới hạn, hình như nhiều hơn nữa một điểm liền sẽ phát sinh biến chất. Nhưng mà, hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, muốn đột phá cái này một bình cảnh sẽ mười điểm khó khăn. Trần Trường Sinh tay phải một nắm Một cây trường thương liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Mà trường thương xuất hiện sau đó, Chân Trường Sinh dĩ nhiên cảm thấy trong cơ thể mình Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên bắt đầu mơ hồ sao độc lên. Rất tốt, thoáng một cái, La Hầu bảo vật cũng coi là đầy đủ hết. Chân Trường Sinh gật gật đầu, cái này thí thần thương chính là ma tộc La Hầu pháp bảo sử dụng. Mà bây giờ, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên cùng thí thần thương đều đến trên tay của mình, đối với mình thực lực tăng lên, cái kia sẽ 10 điểm bao lớn. Hơn nữa, cái này thí thần thương thế nhưng có thể độ thánh tồn tại. Người một nhà liền luôn trình tề Lần tiếp theo muốn hay không muốn đem Chu Tiên kiếm cũng làm tới. Triều đình, bây giờ Đế Tân đã xây dựng thánh triều, lại thêm Cựu đỉnh ổn định khí vận, hiện tại nhân tộc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bẩm báo nô hoàng, bây giờ phương Nam ôn dịch hoàn toàn không có, trời trong gió nhẹ, bạch tính thu hoạch so với năm ngoái tăng lên gấp mấy lần. Bẩm báo nô hoàng, bây giờ đại thương hải vật ùng tùm, duyên hải bạch tính bây giờ thu nhập cũng là gia tăng thật lớn. Bẩm báo nô hoàng, ta đại thương nam nhi số lượng bây giờ tăng vọt, vô số nam nhi nhiệt huyết dấn thân vào quân doanh, bây giờ ta đại thương quốc lực đã tăng lên mấy chục lần. Trên triều đình, Giờ phút này truyền đến đều là tin tốt lành. Đế Tân nhìn xem Thủ hạ Văn Võ Bá Quan Tấu Trường, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ý thân sắc. "Thái sư, bây giờ ta hướng cự động lần này, thái sư cảm thấy bước kế tiếp phải làm gì?" Đế Tân đột nhiên nhìn hướng Văn Trọng, toàn bộ đại thương triều không có khả năng chỉ bằng một người quyết định, phía dưới Văn Võ Bá Quan cũng là bây giờ đại thương chủ cột một trong. Hơn nữa, lần này thống nhất nhân tộc, Đế Tân đã nhìn ra Văn Trọng cùng Lý Tịnh tài năng, hai người này có thể nói là tại lần này xây dựng thánh triều trong quá trình lập xuống công lao hiển hách. Tất cả những thứ này Đế Tân đều ghi tạc trong lòng nguyên cơ một mực không có phong thượng, liền là bởi vì đế tân biết, phổ thông khen thưởng chỉ sợ đã không thể không phụ lòng hai người công trạng. Hơn nữa, xây dựng thánh triều sau đó, đế tân một mực không có phong thánh quan, nó mục đích chính là vì có khả năng chọn lựa ra người thích hợp. Phải biết, một khi trở thành thánh quan, liền có thể cùng chính mình đồng dạng hưởng thụ thánh triều khí vận, đồng thời, thánh quan tồn tại cũng quan hệ đến thánh triều phái trang, có khả năng lâu dài, chuyện này, đế tân một mực không dám tin tưởng. Văn trọng nhướng mày, "Nô hoàng, bây giờ ta đại thương tuy là quốc lực cường thịnh, nhưng mà chỉ sợ vẫn là xa xa không đủ." Mọi người nghe sóng ánh mắt nhất động, bây giờ đại thương đã thống nhất toàn bộ nhân tộc, có thể nói, tại nhân gian giới lại vô lục tụ, văn trọng lại nói xa xa không đủ, đây cũng là ý gì? Mà Đế Tân nghe nói như thế sau đó cũng là gật gật đầu, không tệ, chúng ta không thể thỏa mãn với hiện trạng, bây giờ nhân tộc càng cũng nhanh nhanh phát triển. Còn mời Ngô Hoàng chỉ rõ. Một tên đại thần đi ra, hắn chỉ là một cái người thường, hắn thấy, bây giờ phát triển đã đến cực hạn, lại phát triển, chỉ sợ sẽ cứng quá dễ gãy. Đế Tân cũng không buồn, mà là nhìn xem đại thần cười khẽ một tiếng ở miệng nói, "Khải Khanh" Chúng ta nhân tộc trải qua nhiều năm như vậy ức hiếp, bây giờ thật vất vả có cơ hội có khả năng vùng dậy, chúng ta vì sao muốn buông tha cơ hội này. Nói xong, hắn liền nhìn hướng Văn Võ đại thần, ta nhân tộc tuy là tại nhân gian giới đã vô địch, nhưng mà, còn có yếu tố, thiên đình cùng các phương phức tạp thế lực tồn tại, chúng ta tuy là tạm thời ổn định cục diện, nhưng những nguy cơ này cũng một mực tiềm phục tại bên cạnh của chúng ta. Lý Tịnh thân thể chấn động, hắn đã nghe được Đế Tân ý tứ, muốn không bị ức hiếp, chúng ta liền muốn có lực lượng của mình. Đế Tân gật gật đầu, không tệ, chúng ta nhân tộc cũng không nên thỏa mãn với hiện trạng. Lý Tôn Quân, "Hồi xưa, các ngươi chỉnh hợp một thoáng trong quân người tu hành, để bọn hắn đem phương pháp tu hành truyền đi. Bây giờ ta nhân tộc nhất thiết phải muốn nắm giữ vận mệnh của mình." Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều là hơ động. Một mực đến nay, nhân tộc vì phát triển, một mực thờ phụng thế lực khắp nơi. Mà bây giờ, Đế Tân cũng là muốn triệt để quật ngã tình huống này, để nhân tộc có khả năng chính mình bảo vệ mình. Đông Hải. Từ ngao liệt thành tựu Long Hoàng sau đó, một mực chăm lo quản lý. Bây giờ Long tộc bây giờ đã vận thành một cỗ dây thượng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Bắc Minh cung y hiệp. Mà tứ Hải Long Vương thì là lấy ngao liệt như thiên lôi sai đâu đánh đó, toàn bộ Long tộc bây giờ cũng là tại nhanh chóng phát triển. Ngao liệt tu hành cũng đã đến thứ 3 biến trạng thái đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai đệ tử biến. Trường Sinh Cung. Mắt Trần Trường Sinh mở ra, thời gian lâu cửa chính cũng là từ từ mở ra. Dương Viễn trong hai mắt tràn ngập cứng cỏi, giờ khắc này, trên mặt của hắn đã tràn ngập thành thủ cổ định, cùng một cố để người nhìn không thấu khí thế. Hắn vừa nhấc chân, trên mình liền xuất hiện một cố cường đại chiến ý. Ngoại giới mấy ngày thời gian, hắn ở trong thời gian lâu đã vượt qua vài và năm. Giờ khắc này, hắn đã quen thuộc chiến thần phù đặc tính, mà khí thế của hắn cũng bởi vì cùng chiến thần phù vạn năm tiếp xúc, cũng phát sinh rất lớn chuyển biến. Đệ tử Dương Tiễn gặp qua sư tôn. Dương Tiễn vừa xuất quan, liền đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Không tệ, vài vạn năm thời gian, nhìn tới ngươi đã được đến thứ ngươi muốn." Trong lòng Trần Trường Sinh đã sớm quyết định chủ kiến, cái này chiến thần phù là mượn, tự nhiên cũng liền là phải trả. Nhưng mà, mình cũng không có đã nói lâu gọn. Dương Tiễn thế nhưng trong truyền thuyết xiển giáo Tam lại đệ tử thứ nhất nhân vật, như vậy tồn tại, chắc chắn nội tính sẽ không kém. Nhưng mà không thể nghi ngờ, hắn thiếu tốn nhất chính là thời gian, mà cái này thời gian lâu xuất hiện, lại cho hắn cơ hội rất tốt. Vạn năm thời gian đối với tại chiến thần phủ lĩnh hội, không chỉ là muốn tại hành động thời điểm tốt hơn sử dụng chiến thần phủ. Càng là muốn Dương Tiễn quen thuộc chiến thần phủ đặc tính, cuối cùng tăng lên bản thân. Chương 86, Tây Kỳ chi địa sẽ sản sinh ra một tôn tiên tử. Tại thời gian lâu cái này vài vạn năm bên trong, Dương Tiễn hắn cũng không phải chỉ là đơn thuần thuần túy sử dụng chiến thần phủ mà là tại học tập từ trong đó truyền thừa Khai Thiên Cự Phủ. Khai Thiên Cự Phủ là thượng cổ chiến thần hình tiên sở tu chi pháp. Hình tiên lúc trước rượi vào thần thông này thế nhưng giết vào yêu tộc Thiên đỉnh, để yêu tộc vô tận sinh linh vẫn lạc, cuối cùng vẫn đông hoàng thái nhất đích thân xuất thủ trấn áp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là liền hình tiên chính mình cũng không có nắm giữ đệ cự phủ, cự phủ ra, thiên địa nhưng mở lại. Dương Tiễn nắm lấy chiến thần phủ, nhìn về phía Trần Trường Sinh, sư tôn bây giờ ta có thể đi cứu ra Mâu thân sao? Nhưng Trần Trường Sinh gật gật đầu. Bây giờ Dương Tiễn tu vi đã là đại la kim tiên, lại thêm chiến thần phù, trọng đồng, thủy diệt chi nhãn các loại thần thông tồn tại, chỉ cần không phải chuẩn thánh xuất thủ, hắn trọn vẹn có thể vô địch thế gian. Hơn nữa dù cho coi như là có chuẩn thánh xuất thủ, dựa vào đủ loại thần thông, Dương Tiễn cũng đủ để đối sát. Nguyên cơ, Trần Trường Sinh tự nhiên cho phép hắn đi đảo núi tứ mẹ. Dương Tiễn nghe thấy Trần Trường Sinh trả lời, trong lòng vậy dĩ nhiên là cao hứng, chính mình cuối cùng có thể đi tứ mẹ. Bất quá tại cứu mẹ phía trước, hắn còn cần đi một chuyến 33 tầng nên đón muội muội của mình Dương Tiền cùng chính mình một chỗ. Đối với Dương Tiền tung tích, hắn đã từng hỏi Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh cũng trả lời qua hắn. Trần Trường Sinh nhíu đến, trong thần thoại Dương Tiễn tựa như bái nhập nữ hoa thánh nhân môn hạ, nguyên gốc có lẽ ngay tại 33 tầng bên trên. Vậy sư tôn đệ tử cáo lui. Dương Tiễn đối Trần Trường Sinh hành lễ, sau đó liền quay người hướng về Cộng Trường Sinh cung mà đi. Đố Nhi lớn mật đi làm đi, nhớ kỹ ngươi không phải một người, đừng sợ. Trần Trường Sinh đối Dương Tiễn lớn tiếng nói. Nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh, trong lòng Dương Tiễn tự nhiên là ấm lòng, đúng vậy à, sau lưng của hắn cũng không phải một người, mà là toàn bộ Trường Sinh cung nữa. Hơn nữa chủ yếu nhất là có sư tôn vị này vô địch tồn tại, hắn không cần sợ. Đi ra trường sinh cung, triệu hồi ra Tam thủ dao. "Chủ nhân ngươi muốn đi phương nào?" Tam thủ dao hỏi. "Thiên đỉnh." Dương Tiễn lạnh lùng nói ra hai chữ. "Thiên đỉnh." Tam thủ dao cũng là ngây ngẩn cả người. Thiên đỉnh tại bọn hắn những yêu tộc này trong lòng đây chính là cấm địa đồng dạng tồn tại, dưới tình huống bình thường không có yêu tộc dám tùy tiện bước vào thiên đỉnh. Tuy là không tình nguyện, nhưng mà Dương Tiễn nói, Tam thủ dao cũng không được làm theo. Sau đó liền hướng về thiên đỉnh vị trí bay đi. Cùng đồng thời, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Một người dĩ nhiên chính là Ngọc Hư cung chi chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, một người khác liền là Tây Phương Giáo hai đại thánh nhân một trong Chuẩn Đề thánh nhân. Nguyên Thủy sư huynh không biết rõ ngươi suy tính thế nào. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn về phía cái kia còn đang tự hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời Chuẩn Đề lời nói, mà là tại muốn chính mình muốn hay không muốn đáp ứng Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề từ lúc bị đế tân chém giết một đạo hóa thân phía sau, hắn liền là không ngồi yên được nữa, sau đó liền suy nghĩ một đầu mưu kế đi tới Ngọc Hư cung. Đó chính là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ. Bây giờ tình huống đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn thánh nhân dự liệu. Vốn là tại dự đoán của bọn hắn bên trong, liền để cho Đế Tân dẫn phát phong thần đại kiếp, cuối cùng để bọn hắn thu được lợi ích. Nhưng hôm nay cái này Đế Tân đã hoàn toàn thay đổi quy tắc, không chỉ đăng cơ nhân hoàn vị trí, bây giờ càng là hoa nở thập phẩm thành tựu đại la kim tiên. Tốt a, ta, ta đáp ứng cùng ngươi liên thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Chuẩn Đệ liên thủ. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Chuẩn Đệ rất khinh thường, nhưng mà bây giờ tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn, phong thần lượng kiếp sắp tới. Hắn cũng đến thêm một bước nửa độ. Đế Tân hắn ngược lại không có để ở trong mắt, chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, căn bản lực không nổi quá lớn bọn nước, mà bây giờ lo lắng liền là cái kia phía sau Đế Tân người. Tôn này thần bí nhân, hắn đến cùng Lai Lịch ra sao? Theo ngày đó tình huống tới nhìn, người này tất nhiên là một tôn Hỗn Nguyên Cổ giả. Cuối cùng Phong Thần chi tiếp thế, nhưng quan hệ đến lợi ích của hắn. Chuẩn đề thánh nhân nghe thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn đáp ứng chính mình phía sau, vậy dĩ nhiên là thật cao hứng, cuối cùng có Nguyên Thủy Tiên Tôn gia nhập, như thế đối Mưu Đồ lại thêm mấy phần. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Chuẩn Đề, đã hắn tìm đến bên trên chính mình, tất nhiên liền đã nghị ký đối sách. Hoàn toàn chính xác. Chuẩn Đề thấy nhân vật tới tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đường, hắn liền là đã tại Tây Phương địa phương cùng sư huynh của mình suy tính một phen. Dạng này suy tính bọn hắn thế nhưng Tiêu Hao vô tận bạn Nguyên Chí Lực, cuối cùng từ vô tận trong 5 tháng suy tính ra một đạo tin tức. Đó chính là tại thế tục Tây Phương địa phương, một cái tên là Tây Kỳ địa phương, sẽ sinh ra ra một khả đế vương sao. Tiếp xuống, Chuẩn Đề thánh nhân liền là như thật cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng giải một thoáng hắn cùng chính mình sư huynh tiếp dẫn hai người thôi diễn kết quả. Tây Kỳ. Nguyên Thụy Thiên Tôn nghe thấy cái này, hai chữ trong lòng hơi động một chút. Và anh, trong chốc lát, Liên La chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng theo Nguyên Thụy Thiên Tôn trên mình bạt phát, tiếp lấy một tòa to lớn cửa ra vào xuất hiện ở trong Ngọc hư cung. Đây cũng là Tuyế Nguyệt chi môn. Chỉ có lăn lộn nguyên cấp cái khác cường giả mới có thể bước vào. Mở. Nguyên Thụy Thiên Tôn gầm hét. Bàn cổ phiên xuất hiện hư không, sau đó liền hướng về Tuyế Nguyệt chi môn hành kích, cuối cùng mở ra một chút vết nứt. Trong chốc lát, Nguyên Thụy Thiên Tôn liền lạt tiến vào bên trong, tiếp đó suy tính lên Chuẩn đề thánh nhân nhìn xem được Triệu Hoán xuất hiện Tuyế Nguyệt chi môn, cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi khiếp sợ đến, không hổ là Tam Thanh A, phải biết bọn hắn lúc trước Triệu hồi ra môn này, thế nhưng chọn mện tiêu hao hai đại thánh nhân chi lực. Nhưng hôm nay, nhân gia Tam Thanh một trong cũng đủ để Triệu hồi ra môn này, đây chính là khoảng cách. À. Một lát sau, Tuyế Nguyệt chi môn biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mở ra hai con người. Tây Kỳ, hắn lấy được kết quả cũng giống như vậy. Bất quá hắn đạt được mấu chốt tin tức, đó là tên của một người. Tây Kỳ Cơ Sương. Theo Tuyế Nguyệt bên trong, Hắn trông thấy người này cuối cùng lật đổ Thương Triều. Phía sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề hai người liền là thương nghị một thoáng tình huống cụ thể. Sau một lát, Chuẩn Đề Thánh Nhân liền là rời đi Ngọc Hư Cung. Nhìn xem rời đi Ngọc Hư Cung Chuẩn Đề thất ảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, cái này Tây Phương hai người suy nghĩ hắn làm sao không biết, bất quá chỉ là muốn mượn tay của mình, nhưng mà bây giờ cũng là không có cách nào, cục diện đã không cách nào làm cho hắn một người nắm giữ. Quảng Thanh Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong Ngọc Hư Cung, người này liền là Tiển Giáo Thủ Đồ. Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành Tử. Một thân tu vi cũng là đi vào Đại La Kim Tiên viên mãn, tại thánh nhân giáo phái bên trong cũng coi là tiểu đội thứ nhất tồn tại. Đồ Nhi gặp qua Sư Tôn, Quảng Thành Tử quỳ dưới đất hành lễ, không biết rõ Sư Tôn gọi Đồ Nhi tới không biết có chuyện gì. Quảng Thành Tử ngươi lập tức tiến về phàm nhân nơi ở, tìm kiếm hai người, một người làm Khương Tử nhà, một người làm chân công báo, tiếp đó dẫn bọn hắn tới Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy ngày mới mới tại cái kia Tuyế Nguyệt Thạch môn bên trong, hắn không chỉ đạt được cơ xương tin tức, còn được đến hai người này chính là phi hùng tướng mạo, đối phong thần lượng tiếp có biến hóa to lớn. Trương 87, vận mệnh gả vỡ, thiên điều nhất tộc. Muốn tiến về oa hoàng cùng, tất nhiên cần trải qua thiên đỉnh con đường. 33 tầng bên trên mới là thánh nhân ở địa phương. Chỉ chốc lát thời gian, Tam thủ giao liền là mang theo Dương Tiễn từ hạ giới đi tới thiên giới khu vực biên giới. Chủ nhân phía trước cấm chế liền là cách trở tiên phàm lương giới, đánh vỡ phía sau, lại hướng lên liền là thiên đỉnh địa bàn. Tam thủ giao đối Dương Tiễn nói, "Thiên giới, cũng là Tam thủ giao lần đầu tiên tới." Cuối cùng thân là yêu tộc, hắn cũng không dám trêu chọc thiên đỉnh cái này quái vật khổng lồ. Bây giờ thiên đỉnh thế, nhưng bên ngoài tam giới chúa tể. Tất nhiên hùng trộm, ai cũng minh bạch, chân chính chúa tể dĩ nhiên chính là mấy đại thánh nhân môn phái, bọn hắn nhưng không đem cái gọi là thiên đỉnh để ở trong mắt. Dương Tiễn đứng ở trên đầu tam thủ dao, hai con ngươi bạo phát một đạo quang mang, trực tiếp xuyên qua cấm chế, trông thấy cái kia sừng sững tại hư không vô tận từng tòa tiên cung. Trong ngay mắt, Dương Tiễn suy nghĩ không khỏi đến trở lại lúc ban đầu. Khi đó, hắn vẫn là một cái có phụ mẫu thương yêu hài tử, thế nhưng bởi vì một chẳng biến cố, vận mệnh của hắn cũng từ đây thay đổi. Đại ca, phụ thân, muội muội mất tích. Mẫu thân bị trấn áp tại đảo núi phía dưới, mà chính mình cũng bị Thiên Đình truy sát, như không phải gặp phải sư tôn, cũng không biết hắn bây giờ vận mệnh như thế nào. Thiên Đình, ta Dương tiến tới. Oan. Dương tiến chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Cái thứ cách trở tiên phàm lượng giới cấm chế liền là thoải mái nứt nát. Hừ. Tam thủ giao nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền bước vào trong đó. Rất nhanh, bọn hắn liền là đi tới trong tiên giới. Đây chính là tiên giới sao? Dương tiến phát hiện cái này tiên giới linh khí xác thực so phàm giới phải cường đại hơn một chút. Các trách hạ giới sinh linh đều vọng tưởng thành tiên bay vào tiên giới. Ân, đó là. Đột nhiên Dương Tiễn hai con ngươi phát hiện chỗ không xa xuất hiện một đạo yêu khí. Thiên giới lại có thể còn có yêu tộc tồn tại, hơn nữa cái này yêu khí cho Dương Tiễn một loại vô cùng cường đại khí thế, tất nhiên không phải phổ thông yêu tộc sinh linh. Mà ngay tại Dương Tiễn kinh ngạc đạo này yêu khí thời điểm, đạo kia yêu khí lại có thể hướng thẳng đến hắn nơi ở nhanh chóng lao nhanh mà tới. "Chủ nhân có thiên binh thiên tướng hướng về chúng ta nơi này mà tới, ngươi nhìn chúng ta muốn hay không muốn tránh đi?" Tam thủ giao tự nhiên cũng cảm nhận được chỗ không xa hướng về bọn hắn mà đến khí tức liền la hỏi, cuối cùng đây là thiên giới, tuy là hắn biết chủ nhân của mình cường đại, nhưng là vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không cần. Dương Tiễn đối Tam thủ gia hồi đáp, chỉ là mấy cái thiên binh thiên tướng mà thôi. Hắn đã sớm không phải lúc trước Dương Tiễn, bây giờ cũng là thời điểm thu chút lợi tức. Nghiệt Trướng, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, còn không mau mau dừng lại, cùng chúng ta trở về Thiên Lao. Một cái thái ớt kim tiên tu vị kim giáp thiên tướng, hắn nhìn về phía trước cái kia bị yêu khí bao vây sinh linh, lớn tiếng gầm lên. Tại sau lưng hắn đi theo trên vạn thiên binh thiên tướng, Hắn chính là Trùng coi Thiên Lao đại tướng. Yêu khí bên trong chính là một đầu cẩu yêu, tất nhiên hắn không phải một cái chó thường yêu, bằng không thì cũng sẽ không bị Thiên Đình chô răng giữ. Cái này cẩu yêu thế nhưng thượng cổ trong yêu tộc Thiên yêu nhất tộc, Thiên yêu. Dù cho tại thượng cổ thời đại, đó cũng là trong yêu tộc quy danh hiển hách tồn tại. Hắn Thiên yêu lão tổ đây chính là đi theo thượng cổ yêu tộc Đế Tuấn Lao thần một dòng, tu vi cũng là chuẩn thánh hậu kỳ. Nhất là Thiên yêu nhất tộc thần thông, thôn phệ thiên địa, tu hành đến chỗ cao nhất, nhưng nuốt hết thảy vẫn vượt. Mà giờ khắc này bị Thiên binh chỗ truy đuổi đầu này cẩu yêu, liền là thiên yêu nhất tộc sau cùng rất mạnh, hôm nay hắn tìm tới một cái cơ hội bắt đầu từ thiên lao thoát đi. Thế nhưng ở thiên giới, hắn một cái tiểu yêu có khả năng chạy trốn tới phương nào? Ta không cam tâm a. Tiêu Thiên Quyền nhìn phía sau thiên binh, trong lòng hắn 10 điểm bất đắc dĩ, xem như đã từng thiên yêu nhất tộc hậu duệ, hắn bây giờ cũng là liền mấy cái thiên binh đều không thể ngăn cản, không, có cái nào? Hắn theo sinh ra ngày liền bị giam giữ tại thiên lao. Đó là. Nhưng lại tại lúc này, Tiêu Thiên Quyền đột nhiên cảm nhận được một chút cơ duyên chỉ dẫn, tại phía trước hắn có một đạo sinh cơ. Mặc kệ Hạo Thiên khuyễn hướng thẳng đến cơ duyên kia chỗ tồn tại địa phương chạy như bay. Tới, Dương Viễn nhìn xem cái kia hướng về chính mình càng ngày càng gần yêu khí, không biết rõ vì cái gì hắn tại cái này yêu khí bên trong cảm nhận được một chút cảm giác không giống nhau, phản phất cái này yêu khí bên trong đồ vật cùng hắn hữu duyên. Nhân tộc. Làm Hạo Thiên khuyễn đi tới cơ duyên kia chỉ hướng dẫn địa phương phía sau, cũng là phát hiện một cái cời ba đầu to lớn giao long nhân tộc. Trong ngáy mắt, một chó một người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Cùng đồng thời, tại đằng sau hắn truy đuổi tiên binh tiên tướng cũng chạy tới. Nhân tộc. Đám Tiêu Thiên binh trông thấy Dương Tiễn cũng là ngây ngẩn cả người. Một cái nhân tộc lại có thể xé rách thiên giới cấm chế lên trời. Go. Tại Thiên binh ngây người thời điểm, Hao Thiên quyển đi thẳng tới bên cạnh Dương Tiễn, không biết rõ vì cái gì hắn cảm giác người này cùng hắn có không giống nhau quen thuộc cảm giác. Dương Tiễn nhìn xem gần ngay trước mắt Hao Thiên quyển, theo bản năng giơ ra một tay đặt ở trên đầu hắn vuốt ve. Lớn mật. Chỉ là nhân tộc cả gan xông vào thiên giới. Giẫn Đầu Tôn này Kim Tiên lấy lại tinh thần quát lạnh nói. Nhân tộc. Trong mắt bọn hắn đó chính là sâu kiến đồng dạng. Thế nhưng bọn hắn quên đi bây giờ nhân tộc không còn là trước kia nhân tộc. Bọn hắn quên đi, mấy ngày trước, đại thương thánh triều chi hoàng chém giết thánh nhân hóa thần một màn. Bọn hắn quên đi, nhân tộc vốn là thiên địa sủng nhi, như không phải thánh nhân chân áp, nhân tộc có lẽ bây giờ đã chúa tể thiên địa. Tam thủ giao nhìn kỳ hắn, Dương Điển ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Lại tiên binh tiên tướng, hôm nay hắn trước hết cho thiên đình một điểm màu sắc. Trực tiếp vượt bước một bước vào hư không, đi tới đám kia tiên binh trước mặt. Chiến thần phủ xuất hiện tại trong tay. Hôm nay liền để ta nhìn ngươi uy lực a. Lúc trước chủ nhân của ngươi dùng ngươi giết vào thượng cổ thiên đình. Hôm nay ta Dương Tiễn cũng là như vậy. Ngoanh, chiến phủ có linh. Phản phất là tại đáp lại Dương Tiễn đồng dạng. Cảm thụ được trong tay chiến thần phủ truyền lại mà đến khí tức, trong lòng Dương Tiễn chiến ý đại thịnh, hôm nay hắn liền giết hắn một cái long trời lở đất cho ta bắt lại. Đầu linh tia thái ớt kim tiên thần tướng hình như không có làm rõ tình huống, đối sau Lương Thiên binh thiên tướng liền lạ quá lớn. Giết a. Tại sao Lương hắn vô số thiên binh thiên tướng liền là xông ra? Khai thiên. Đệ nhất phủ. Dương Tiễn nắm chặt chiến thần phủ, pháp lực hiến lên, khai thiên tức thứ nhất xuất hiện. Chương 88 Dương Tiễn cầm trong tay chiến thần phù, một đường giết tới Nam Thiên môn. Dương Tiễn cầm trong tay chiến thần phù, ầm vang phía dưới, một đũa liền ầm vang rơi xuống. Lập tức, một cỗ khai thiên tích địa xu thế ầm vang mà ra, tất cả lên trước Thiên binh Thiên tướng dĩ nhiên tất cả đều vẫn lặng. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tại phía sau Thái Ức Kim Tiên trực tiếp sợ ngây người, một đũa trực tiếp trấn sát nhiều như vậy Thiên binh Thiên tướng, người trước mắt này thật là nhân tộc không được. Dương Tiễn khí thế cũng không tiếp tục ẩn dấu, ầm vang ở giữa, Đại La Kim Tiên khí thế bộ phát ra, trực tiếp liền áp hướng đối phương. Đại La Kim Tiên Làm sao có khả năng? Thái Ức Kim Tiên trong lòng run sợ nhìn xem Dương Tiễn, hắn không chút nào hoài nghi, như không phải vừa mới chính mình không có la ra, như thế, hiện tại chính mình cũng đã vớ lạc. Người này là đại la kim tiên cảnh giới nhân vật, ta căn bản không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Thái Ức Kim Tiên thân hình nổi lên, trực tiếp liền hướng về Nam Tiên môn mà đi. Dương Tiễn cũng không năng chờ, chính mình lần này đi tới Thiên đỉnh vốn là không chuẩn bị lén lút, một cái Thái Ức Kim Tiên thôi, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Dương Tiễn phi thân lượn lên, liền đi tới bên cạnh Tam Thủ Dao. Nhìn xem trên đầu Tam thủ giao hào thiên quyển, ánh mắt hơi động một chút. Cái này là yêu tộc, nhưng mà vì sao ta có một loại trời sinh cảm giác quen thuộc. Trong lòng Dương Tiễn hơi sướng sở, nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Hiện tại không có thời gian nghĩ rõ ràng được này, đợi đến ta chuyện này xong xuôi nói sau đi. Tam thủ giao, ngươi dẫn hắn rời đi thiên giới, tiến về đảo núi chờ ta. Dương Tiễn nhẹ giọng mở miệng, hào thiên quyển hiện tại đã sức cùng lực kiệt, mà mình còn có đại sự muốn làm, tự nhiên không thể mang theo. Lập tức chỉ có thể để Tam thủ giao mang theo hào thiên quyển tiến về đảo núi. Dù sao chính mình nơi này xử lý xong cũng sẽ lập tức tiến về. Đúng, chủ nhân. Bởi vì chính mình đã cùng Dương Tiễn Hỏa làm một thể, nguyên cơ tại nhìn thấy Hao Thiên khuyến sau đó, Tam thủ giao cũng là sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Hiện tại Dương Tiễn tay cầm chiến thần phù, chính mình lại đi theo tác dụng cũng không lớn, chi bằng hạ giới đi hướng đảo núi chờ đợi. Tam thủ giao nhẹ giọng đáp ứng, lập tức liền trực tiếp rời đi thiên giới. Nhìn xem Tam thủ giao rời đi, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật gật đầu, rất tốt, như là đã không có lo lắng, như thế, Thiên Đình, các ngươi cũng nên làm chuyện năm đó đánh đổi một số thứ. Dương Tiến ánh mắt lặc lẽo, năm đó, bởi vì Thiên binh Thiên tướng xuất hiện, hại mẹ mình chịu đựng nhiều năm như vậy cơ khổ. Bởi vì Thiên binh Thiên tướng xuất hiện, hại chính mình một nhà nhiều năm như vậy không cách nào đoàn tụ. Tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì Thiên Đình, mà bây giờ mình tới nơi này, liền muốn để Thiên Đình biết, đã nhiều năm như vậy, vẫn sẽ có người tìm bọn hắn trả nợ. Nghĩ tới đây, Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền xông lên Thiên Đình. Phương nào kẻ xấu cũng dám tại Thiên Đình can giỡn, còn không ngoan nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Không qua bao lâu, lại là một nhóm Thiên binh xuất hiện ại bọn hắn cảm ứng được Dương Tiễn chỉ là một cái nhân tộc sau đó, bọn hắn trực tiếp tạm bung lòng cay giác. Một cái nhân tộc, có như là có khả năng tu luyện, cũng chắc chắn không nổi lên được quá lớn sóng gió. Mà một cái nhân tộc cũng dám như vậy rết tới thiên đỉnh, quả thực liền là to gan lớn mật. Dương Tiễn nhếch miệng lên, lại xuất hiện một nhóm không sợ chết sao? Chẳng lẽ còn tưởng rằng hiện tại ta còn cùng năm đó đồng dạng. Nói xong, tay hắn giữ chiến thần phù, lại làm một đứa liền rơi xuống. Không đúng, người này khí tức thật cường hãn. Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng? Không được, nhanh bỏ đi. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi Ngọc. Một đũa rơi xuống, các thiên binh thiên tướng lập tức liền phát hiện không thích hợp, trước mắt cái bọn hắn này xem thường nhân tộc, hình như không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhưng mà hiện tại đã làm thời gian quá muộn, Dương Tiễn một đũa rơi xuống, lập tức, một cỗ ngập trời khí tức hoàng sợ rơi xuống. Đáng thương nhóm thiên binh thiên tướng này còn chưa kịp phản ứng, cũng tất cả đều vẫn lạc tại dưới chiến thần phù này. Dương Tiễn giết tới Thiên Đình sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đã có nhiều đợt thiên binh thiên tướng xuất hiện ngăn cản, nhưng mà tất cả đều không làm nên chuyện gì. Mà Dương Tiễn cũng đang nhanh chóng hướng về Nam Thiên Môn đến gần. Thiên đỉnh chia làm đông nam, tây bắc tứ lại môn, trong đó, nam thiên môn chính là cửa thiên đỉnh, cũng là toàn bộ thiên đỉnh phòng vệ nghiêm nghiêm nhất địa phương. Chấn thủ ở chỗ này chính là Thiên đỉnh Cự Linh Thần đại tướng. Một mực đến nay, Thiên đỉnh tuy là thực lực không đủ các phương đại thế lực, nhưng mà dù sao cũng là trong tam giới chính quy thế lực, nói chung không có người dám tới khiêu khích. Nguyên cớ, một mực đến nay, chấn thủ tứ đại thiên môn chức trách cũng lộ ra đặc biệt thoải mái. Cự Linh Thần giờ phút này liền thoải mái nhàn nhã rượi và ở trên nam thiên môn, trên mặt thậm chí còn có mấy phần hài lòng. Tướng quân, không tốt. Đúng lúc này Một tên tiên binh lao đến, sốt ruột vội vàng hướng lấy Cự Linh Thần mở miệng nói: "Chuyện gì kinh hoàng như vậy, chẳng lẽ có người đánh lên Nam Thiên Môn không được?" Cự Linh Thần mở mắt ra, không nhịn được nhìn xem tiên binh mở miệng nói. Nơi này đã vượt qua vô số năm an ổn tuyết nguyệt, tuy là một mực phòng bị có người tới trước tập kích, nhưng mà chuyện như vậy kiện cũng là ít càng thêm ít. "Không sai, tướng quân, có một cái nhân tộc xông vào tiên đỉnh, đã hướng về nơi này giết tới." Thiên binh sắc mặt hoảng sợ, Cự Linh Thần nghe được sau đó sắc mặt cũng là biến đổi. "Nhân tộc, làm sao có khả năng" Cự Linh thần sửng sốt một chút, nhân tộc không phải khí vận bị đoạn, căn bản không có khả năng xuất hiện cường giả sao? Làm sao có khả năng còn có thực lực đánh lên Nam Tiên môn, xem ra là tu được mấy phần kỳ ngộ a. Đế Tân sự kiện toàn bộ thiên đình đều đã chưa ra, nhưng mà cũng chính bởi vì Đế Tân tộc thủ, hiện tại đã bị thiên đình trọng điểm quan tâm. Nếu là Đế Tân đánh lên thiên đình, chỉ sợ thiên đình đã sớm đạt được tin tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà bây giờ thiên đình cũng không có động tác, đã nói lên người tới không phải Đế Tân. Đã không phải Đế Tân, như thế, khẳng định cũng liền là một cái không nội danh tiểu nhân vật. Cuối cùng Hiện tại nhân tộc, loại trừ đế tân bên ngoài, những người còn lại cũng không điều kiện này đánh lên trên đỉnh. Cự Linh Thần hừ lạnh một tiếng, xem ra là bạn tướng nhiều năm không xuất mã, cái gì tôm tép cũng dám tới trước khiêu khích. Nghĩ tới đây, hắn bẻ bẻ cổ, lập tức hai thanh đại truy liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Nhìn xem trong tay hắn đại truy, tại trận thiên binh đều như là nhìn thấy Định Hải thần châu đồng dạng. Có khả năng trấn thủ nam tiên môn, Cự Linh Thần chắc chắn có chính mình chỗ hơn người, mà hắn cái này hai thanh đại truy, liền là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tướng quân Vĩ Vũ, có tướng quân xuất mã, người kia chắc chắn không cách nào cản đỡ. Các thiên binh nhìn thấy cự linh thần chuẩn bị xuất thủ, cũng bắt đầu một trận a du nị hót. Cự linh thần cũng là vừa ý gật đầu, tên này không quan tâm ta thiên đình uy nghiêm, cũng dám như vậy cả ngỡ, vừa vặn bản tướng cũng nhiều năm không có hoạt động gần cốt, chờ một hồi các ngươi tất cả đều không cho phép động, bản tướng nhất định phải đập nát tên này, xem hắn la gan lớn bao nhiêu. Đúng lúc này, Dương Tiến cũng là giết tới Nam Thiên Môn, ở trước mặt hắn thì là đã bị giết quân lính tan rã thiên binh đội ngũ. Chương 89, đây là chó ngoại của mình. Hạo Thiên chấn kinh. Một nhóm đồ vô dụng, bị một cái nhân tộc giết thành bộ dáng này. Cự Linh Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức liền xông thẳng mà ra. Ngay tại Thoát đi Thiên binh nhìn thấy Cự Linh Thần, sắc mặt đều là vui vẻ. Vị này chính là một tôn tiên thiên sinh linh, núi cao biến hóa, bị Hạo Thiên ban tên làm Cự Linh Thần. Mà cũng chính bởi vì hắn thực lực cường đại, cho nên mới sẽ bị Hạo Thiên phái trấn thủ Nam Thiên môn. Hắn thực lực, càng là đến Đại La Kim Tiên, chính là hiện nay ở trong tiên đỉnh số lượng không nhiều mấy vị cường giả một trong. Bây giờ tiên đỉnh, tiên nhân tuy là vô số, nhưng mà cao cấp sức chiến đấu cũng liền mấy vị mà thôi. Giống như nhân vật này tại co như là đối phương là một Tôn Đại La Kim Tiên, cũng chắc chắn không phải hắn đối thủ. Đại La Kim Tiên. Dương Tiễn nhìn thấy Cự Linh Thần xuất hiện, mắt đột nhiên nhíu lại. Bây giờ Thiên Đình cao cấp chiến lực không nhiều, Đại La Kim Tiên chắc chắn là một cái trong số đó. Mà người trước mắt này, hẳn là trấn thủ Nam Thiên Môn thủ tướng, chỉ cần vượt qua hắn, như thế chính mình tiến vào Nam Thiên Môn liền không còn có ngăn cản. Đại La Kim Tiên nhân tộc, làm sao có khả năng? Cự Linh Thần cũng cảm nhận được Dương Tiễn khí tức, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong nhân tộc, trừ gia Tàm Hoàng Ngũ Đế cùng đột nhiên xuất hiện đế tân bên ngoài, Khi nào còn có Đại La Kim Tiên xuất hiện, mà bây giờ, trước mặt mình, vậy mà liền xuất hiện một tôn xa lạ nhân tộc Đại La Kim Tiên. Cự Linh Thần tuy là tự trị, nhưng mà cũng không ngốc, lập tức liền ý thức đến, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Các ngươi nhanh chóng bẩm báo Ngọc Đế việc này, ta trước bắt người này." Cự Linh Thần thoáng cái liền giơ lên trong tay cự chùy, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Tiễn. Mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng mà nhân tộc cùng chính mình khoảng cách thế, nhưng hết sức rõ ràng, hắn cực kỳ tự tin, chỉ cần không phải đụng phải Tam Hoàng Ngũ Đế hoặc là Đế Tân nhân vật như vậy, chính mình cũng có thể ứng đối. Tất nhiên, nếu là hắn biết giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là Đế Tân sư hình, không biết rõ trong lòng của hắn lại sẽ xuất hiện như thế nào ý nghĩ. Dương Tiễn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lời nói đều không có nói nhiều một câu, chiến thần phủ liền giơ lên, lập tức, đệ nhất phủ liền rơi xuống. Giờ phút này, trong Lăng Tiêu bảo điện, Hạ Thiên đang cùng Bạch Quan thương nghị sự tình. "Các vị khai ra, bây giờ cái này đại thương khí vận đã phát sinh chuyển biến, thậm chí có chút thoát khỏi chúng ta Thiên Đình nắm trong tay, các vị nhưng có ý kiến đến gì?" Hạ Thiên lạnh giọng mở miệng, hắn không nghĩ tới, tại Đế Tân quản lý phía dưới Đại thương phát triển dĩ nhiên sẽ như vậy nhanh chóng. Thậm chí, tại rất nhiều nơi, nhân tộc đã tự trị, không nhận tiên đỉnh quản hạt. Hạo tiên cũng không muốn tại chính mình quản hạt phía dưới còn xuất hiện mặt khác cấm thành, hơn nữa, hắn cũng mơ hồ nhận lấy tới từ mấy phương áp lực. Phía dưới văn võ bá quan đều yên lặng không lời, đế tân lúc lên môi chém giết thánh nhân chi tư bọn hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng. Bọn hắn đều rõ ràng thực lực bản thân, liền thánh nhân hóa thân đều có thể độ chém giết, vậy bọn hắn lại có như thế nào lực lượng đi tìm đế tân phiền toái? À, các ngươi danh xưng những xử lý thiên hạ đại sự Hiện tại ra một cái đế tân vậy mà liền như vậy trầm mặc ít nói, chẳng lẽ quả nhân trên triều đình đều là phế vật không được? Hạ Tiên hừ lạnh một tiếng, hắn đã mơ hồ đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ, Phong Thần Lượng Kiếp đã vận sức trở phát động. Nguyên bản chuyện này Thiên Đình không cần sức lực, chỉ cần đợi đến lượng kiếp sau đó tiếp thu chúng thần là đủ. Nhưng mà hiện tại đế tân xuất hiện hoàn toàn thay đổi nhân tộc phát triển xu thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là sẽ không để Thiên Đình ngồi mát ăn bát vàng. Mà Hạ Tiên tuy là Thiên Đình Ngọc Đế, nhưng mà đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực, cũng biết mình bây giờ nhất thiết phải muốn hành động mới được. Ngọc Đế không tốt Đúng lúc này, một tên tiên binh vọt vào. Hạo Tiên nghe được tiếng này, hô to lông mày liền là nhíu một cái, chuyện gì như vậy tinh hoàng, chẳng lẽ là có người đánh lên Nam Tiên môn không được. Tiên binh thân thể run nhẹ nhẹ, một cái nhân tộc đại La Kim tiên tử hạ giới đánh lên tiên giới, bây giờ đã tới Nam Tiên môn. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình không khí liền đều biến. Hạo Tiên nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thật nói chuẩn. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ là Đế Tân? Hạo Tiên lạnh giọng mở miệng, bây giờ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế không cách nào ra hỏa vận động. Có khả năng tại lúc này đánh lên Nam Thiên Môn, chỉ có Đế Tân. Hạ Thiên sắc mặt trầm xuống, Đế Tân thực lực quả thực 10 điểm năng giải, nhưng mà, như vậy Quang Minh chính đại đánh lên Nam Thiên Môn, chẳng lẽ cái này Đế Tân chuẩn bị không quan tâm nhân tộc án nguy cùng thiên đỉnh khai chiến sao? Hiện tại Đế Tân cũng không phải một người, hắn đại biểu chính là toàn bộ nhân tộc. Tuy là Đế Tân có đủ thực lực, nhưng mà thiên đỉnh cũng có đầy đủ thực lực hủy diệt nhân tộc. Song phương vẫn luôn là có chỗ cố kỵ, vậy mới một mực bình an vô sự. Nhưng mà nếu là Đế Tân đánh lên Nam Thiên Môn, chỉ sợ chuyện này liền biến tính chất. Không biết người đến là ai? Bây giờ Cự Linh Thần Tướng Quân đã ngăn cản người này, hắn để chúng ta tới trước Bẩm Bảo Ngọc Đế. Thiên Minh lắc đầu, nghe nói như thế, trong lòng Hạo Thiên kinh ngạc càng lớn. Không phải Đế Tân, lại là người nào? Vì sao cái này nhân tộc lại đột nhiên ở giữa xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Hơn nữa, còn dám tới tìm ta Thiên Đình phiến phái. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, lấy ra Hạo Thiên kính. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, là ai tìm đến mình phiến phái. Đế Tân thành tiểu thánh triều, không tuân theo quỷ thần, đã đệ Thiên Đình khí vận bị giảm bớt rất nhiều. Mà bây giờ người này càng thêm lớn gan, dĩ nhiên đánh lên Nam Tiên môn chẳng cân biết ngươi là ai, ta Hạo Thiên hôm nay nhất định phải muốn ngươi biết ta Thiên đỉnh uy nghiêm." Hạo Thiên vung tay lên, Hạo Thiên Kính liền rơi xuống bảo điện bên trên. Hạo Thiên Kính chính là pháp bảo của mình một trong, có thể quan sát trong tam giới hết thảy, cũng là mình có thể trở thành ngọc đế chỗ dựa một trong. Rất nhanh, nam tiên môn chẳng cảnh liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn xem đang cùng Tự Linh thần chém giết Dương Tiễn, Hạo Thiên ánh mắt nhất động. Vì sao? Người này ta dĩ nhiên cảm giác được hết sức quen thuộc. Nha, người này không phải giao cơ con trai sao? Đúng lúc này, một tên tiên tướng đột nhiên mở miệng, Năm đó bắt lấy giao cơ sự kiện hắn cũng có tham gia, tự nhiên là nhìn thấy qua Dương Tiễn. Người xác định, Hạ Phiên ánh mắt nhất động, đây là giao cơ nhi tử, như vậy tính toán tới, đây không phải là cháu ngoại của mình sao? Thiên tướng thoáng cái liền đi đi ra, bẩm báo ngọc đế, tuy là đã qua thời gian rất lâu, nhưng mà ta vừa tin, người này liền là giao cơ nhi tử. Phía dưới văn võ đại thần nghe nói như thế sắc mặt đều biến đến kỳ quái, năm đó Thiên đỉnh xuất binh bắt lấy giao cơ, chuyện này tại tam giới đều có một chút truyền văn, mọi người ở đây cũng đều là biết việc này. Năm đó giao cơ đem hết toàn lực Đem trưởng phu của mình cùng nhi tử đều chuyển tống ra ngoài, mọi người cũng đều cho là chỉ là một chút phàm phu tục tử, cũng không có để ở trong lòng. Ai biết, bây giờ nhân gia nhi tử đã trở thành đại la kim tiên, hiện tại còn đánh lên nam tiên môn, như vậy như vậy sự tình chuyển biến, để mọi người có chút trở tay không kịp đồng thời cũng minh bạch chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra. Chương 90, ngọc đỉnh ngươi cái này đồ vô dụng, lại có thể đem ta xiển giáo khí vận chi tử thả đi. Nhìn xem ngay tại chém giết Dương Tiễn, trên mặt của Hạo Thiên xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Gia cơ chính là muội muội của mình, nếu như có thể Hắn như thế nào lại không tiếc đem trấn áp tại đảo núi? Nhưng là mình chính là tam giới chi chủ, nếu là bởi vì muội muội của mình xúc phạm thiên điều liền làm việc tiên tư trái luật, như thế, chính mình tại cái này trong tam giới còn có cái gì uy nghiêm? Dương Tiễn giờ phút này còn không biết rõ hành động của mình đã bị lăng tiêu bảo điện mọi người xem ở trong mắt. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, chỉ có cự linh thần một người. Cự linh thần chính là tiên tiên sinh linh biến hóa, bởi vì ở chỗ này có thiên đỉnh chi lực gia trì, hai thanh đại chù vung cứng cấp đánh phép, coi như là tay mình nắm chiến thần phủ, nhất thời ở giữa cũng không cách nào nhanh chóng giải quyết. Mạc Dương Tiễn nhíu lại, bất quá, thì tính sao, ta hôm nay đi tới cái này thiên đỉnh, liền là muốn để các ngươi trả giá thật lớn. Mạc Kệ Nan ở phía trước ta chính là người nào, ta Dương Tiễn cũng phải làm cho các ngươi biết, thương tổn chúng ta Dương gia người, ta đều sẽ để các ngươi ngàn lần vạn lần trả nợ. Đây quả thật là nhân tộc sao? Dĩ nhiên cùng ta cứng đối cứng thời gian lâu như vậy không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Trong lòng Cự Linh Thần cũng là hết sức kinh ngạc, phải biết, ở trong mắt hắn, nhân tộc liền là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Ngày hôm nay, một cái nhân tộc lại có thể cùng chính mình cứng đối cứng Hơn nữa còn giữ vững được thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ khiến tư tưởng của hắn phát sinh thay đổi. Hai người chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, phát tán ra ba động cũng là càng ngày càng cường đại. Côn Lô Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại tính toán, đột nhiên, Thiên Đình ba động thoáng cái liền đem hắn hấp dẫn. Đây là có chuyện gì? Lại có người sát nhập vào Nam Thiên Môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhất động, phải biết, Nam Thiên Môn chính là cửa tiên đình. Xem như trong tam giới quản lý thế lực, Thiên Đình vẫn luôn chịu đến các phe quan tâm. Hắn cũng là không dám khinh thường, lập tức bắt đầu thôi diễn. Lại làm một cái nhân tộc Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt hơi động, hắn thoáng cái liền thôi đi ra, giờ phút này ngay tại Tiên Công Nam Thiên môn chính là một cái nhân tộc. Trong nhân tộc có một cái đế tân liền đã đủ phiền toái, thế nào hiện tại lại ra một cái đại la kim tiên? Nguyên Thủy Thiên tôn hừ lạnh một tiếng, đế tân xuất hiện, để kế hoạch của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ nhân tộc thế lực lớn mạnh đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, nếu là lại ra một cái đại la kim tiên, chỉ sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng chính mình phong thần kế hoạch. Kỳ quái, dựa theo thôi diễn, người này phải cùng ta xiển giáo có mấy phần nhân quả. Thế nào ta sẽ nguyên vẹn không biết. Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt nhất động, lập tức lại bắt đầu thổ diễn. Lập tức, hắn thoáng cái liền đứng lên, ngọc đỉnh cái này đồ vô dụng, dạng này kỳ tài ngút trời dĩ nhiên không nắm chắc được. Dựa theo hắn suy tính, cái này Dương Tiễn lẽ gian lên hắn xiển giáo ba đời thủ đồ, hơn nữa trên mình khí vận vô địch. Tây Phương giáo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Cái Dương Tiễn kia, dĩ nhiên đã đánh lên nam tiên môn. Chuẩn đề thời khắc này mặt đã lạnh có thể giọt nổi trên mặt nước tới, giao cơ sự kiện vốn là bọn hắn Tây Phương giáo một tay chủ tính. Nguyên bản hết thảy đều có lẽ tiến hành 10 điểm thuận lợi, ai biết, Dương Tiễn vậy mà thoáng cái thoát ly bọn hắn khống chế không có tiến vào xiển giáo. Vốn cho là không có xiển giáo giáo dục Dương Tiễn hẳn không có cái gì hành động, không nghĩ tới, Dương Tiễn dĩ nhiên cũng đạt tới đại La Kim Tiên cảnh giới. Trần Đề, tình huống hiện tại chỉ sợ là không thể lạc quan a. Hiện tại không chỉ là đế tân xuất hiện bất ngờ, cái Dương Tiễn này dĩ nhiên cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Tiếp dẫn lông mày níu chặt, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Dương Tiễn liền là tiến vào xiển giáo, cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy mới phải. Mà bây giờ Dương Tiễn dĩ nhiên biến đến mạnh mẽ như thế, chỉ sợ hắn phía sau có cao nhân lo dẫn. Ngươi ý tứ gì? Chuẩn Đề nhìn hướng tiếp dẫn, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Một cái đế tân còn chưa tính, chúng ta có thể nói là bất ngờ, nhưng mà bây giờ Dương Tiễn cũng là phát sinh chuyện như vậy, chúng ta chọn vẹn muốn cân nhắc một thoáng là có người hay không đang cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Chuẩn Đề sắc mặt b abruptly, chẳng lẽ nói, ý của ngươi là, cái Dương Tiễn này, cũng cùng thần bí nhân kia có quan hệ? Tiếp dẫn lắc đầu, hiện tại còn không tốt nông cùng thêm suy đoán, bất quá ta tin tưởng, nếu là thật sự cùng có quan hệ tiếp xuống hẳn là sẽ phát sinh biến cổ mới lạ, chúng ta tạm thời xem xét tỉ mỉ a. Chiêu đỉnh. Từ Dương tiến giết vào thiên đỉnh sau đó, trên trời cảnh sắc liền phát sinh biến hóa rất lớn. Phổ Thông Bạch tính chỉ là cảm thấy sắp biến thiên, nhưng mà Đế Tân cũng là biết, trên thiên đỉnh chỉ sợ là phát sinh đại sự. Hắn nhãn quan tiên tượng, lập tức liền rõ ràng qua tầng tầng mây mù nhìn thấy nam thiên môn chẳng cảnh. Đây là đại sư huynh. Đế Tân nhìn thấy Dương Tiến thân hình, sắc mặt hơi đổi. Chính mình mới vừa tiến vào trường sinh cùng thời điểm, liền là đại sư huynh một mực dẫn dắt chính mình. Có thể nói Tại Trường Sinh cung, loại trừ sư phụ, đại sư Minh Liễn là người thân cận nhất của mình. Chẳng trách đại sư Minh một mực dáng vẻ tâm sự nặng nề, nguyên lai đại sư Minh dĩ nhiên cùng tiên đỉnh có ân oán. Mắt Đế Tân nhe lại, mặc kệ là cái gì, ta cũng sẽ không để đại sư Minh một mình chiến đấu hăng hái, đã đại sư Minh đã trải qua bắt đầu độc thủ, như thế, ta cũng có lẽ chuẩn bị một chút. Đế Tân quát lạnh một tiếng, lập tức nhìn hướng một bên thị vệ, lập tức truyền lệnh, để nghe thái sư, lý tướng quân nhanh chóng tiến cùng tới gặp ta. Đông Hải, bây giờ Ngao liệt đã trở thành long tộc chi hoàng, tự nhiên là ngồi trấn Đông Hải địa phương. Long Hoàng, trên Thiên Đình sự tình, chúng ta Long tộc phải làm gì? Nam Thiên Môn có người phát sinh chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ gây nên Long tộc chú ý." Nguyên Bản tới nói, Thiên Đình sự tình bây giờ Long tộc không nên nhúng tay mới phải. Cuối cùng, hiện tại Long tộc địch nhân lớn nhất là Bắc Minh cùng, về phần cùng Thiên Đình nhẽ quả, Long tộc bản thân không muốn nhiễm. Nhưng mà từ lúc Ngao Liệt biết việc này sau đó, sắc mặt liền biến có chút kích động lên. Ngao Quảng thấm nhuần mọi ý, lập tức liền đoán được một cái chuyện. "Đại bá, còn hy vọng ngươi thông báo một chút mặt khác ba vị làm vương, còn có, mệnh ta Long tộc đại quân chuẩn bị sẵn sàng." Ngao Quảng nghe được tiếng ra lệnh này, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi. Tập kết đại quân, chẳng lẽ là muốn cùng Tiên Đình khai chiến sao? Nhưng mà bây giờ Ngao Liệt đã trở thành Long Hoàng, hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn. Long Hoàng, bổn vương trong lòng có một vấn đề không biết nên không nên hỏi. Ngao Liệt nghe đến lời này khẽ cười một tiếng, đại bá là muốn hỏi người này cùng ta là quan hệ như thế nào đúng không? Ngao Quảng lúng túng cười một tiếng, nhưng mà cũng không có phản bác. Ngao Liệt xoay thân thể lại, nói thật cho ngươi biết à, đại bá, người này là sư huynh của ta, ta xem như sư đệ, bây giờ nhìn thấy đại sư huynh yêu cầu trợ giúp, Ta làm sao lại quanh tay đứng nhìn? Ngao Liệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sư phụ cùng các sư huynh đều là thân nhân của ta, nếu là thiên đình đắc tội bọn hắn, như thế, liền là muốn đạp nát cái này trời, ta Ngao Liệt cũng sẽ kèm hắn tạ hữu toàn lực tương trợ. Chương 91: Hướng thiên đình tiên chiến, sau 3 ngày, đảo núi cứ mẹ. Trường Sinh cung. Chân Trường Sinh giờ phút này cũng là cảm nhận được thiên đình biến hóa, nhưng mà so sánh tại người khác, trên mặt của hắn cũng là tràn ngập bình tĩnh. Cái này dương gia người vết mệnh, cũng thật là. Chân Trường Sinh cười khổ một tiếng. Tiếp trước nhìn Dương Tiễn chuyện xưa thời điểm hắn liền biết, Dương Viễn cùng Thiên đỉnh Yên đoán, đoán vốn là không thể lật dậy. Cho dù là về sau Dương Tiễn nhập thân thành thánh, cũng là chỉ ở quán gia khẩu, không nghe triệu, không nghe tuyên. Như thế cách làm, liền là bởi vì giao cơ sự kiện cho trong lòng hắn mang tới không thể bù đắp vết thương. Cái này Dương gia người, quả thật là mở miệng một tiếng lao biểu, một búa một cái lao biểu a. Trần Trương Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên đỉnh sự tình, hiện trước mắt Dương Tiễn còn có thể giải quyết. Mình bây giờ mới làm, liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Dương Tiễn không cách nào ứng đối thời điểm ra tay trợ giúp chính mình cái đệ tử này. "Đã ngươi đã vào ta Trường Sinh môn phía dưới, ta Trần Trường Sinh tự nhiên muốn toàn lực trợ giúp ngươi. Dù cho ngươi cái này trời cho đâm một cái lỗ thủng, cũng không phải không có dư sợ, hết thệ từ vi sư tại." Trần Trường Sinh cũng là đứng lên, đi tới bên ngoài Trường Sinh điện. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, Dương Tiễn sự tỉnh, đối với các phương mà nói đều là một cái biến cố. Những cái kia thánh nhân đều là giả mà thành tinh nhân vật, Trần Trường Sinh cũng sẽ không tin tưởng lúc này tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn xem. "Sư tôn, để ta đi cho." Đại Bằng Điểu cũng là cảm nhận được Thiên Đình biến hóa, lập tức tra xét mới biết được, nguyên lai là đại sư huynh của mình đánh lên Thiên Đình. Hắn vốn là yêu tộc, đối với Thiên Đình vẫn luôn không có hảo cảm gì. Bây giờ Dương Tiễn đánh lên Thiên Đình, hắn càng là muốn trực tiếp tiến về đi qua hỗ trợ. Đệ đệ trời có nóng nội, trưởng giáo lão gia trong lòng chắc chắn có tính toán của mình, nếu như tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ phá Dương Tiễn sự tình. Khổng Tiên cũng là đi ra thời gian lâu, hắn hiện tại cùng trưởng sinh cung nhân quả cùng một nhị tở, cũng là cảm ứng được Dương Tiễn động tác. Đại Bằng Điểu nghe được Khổng Tiên lời nói gật gật đầu, cả người cũng là bình tĩnh một chút. Một cái là thân ca của Haka, một cái là sư tôn của hắn, hai người này mặc kệ là cái kia một người, chính mình cũng không dám vi phạm. Mã Chân Trường Sinh nhìn xem bầu trời biến hóa, mặt sắc mặt vẫn luôn 10 điểm điên lặng, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Oanh. Nam Thiên Môn. Cự Linh Thần Trung Phi là dựa vào Thiên Đình gia chỉ mới có thể đủ cùng Dương Tiễn cân sức ngang tài. Nhưng mà đó cũng không phải lực lượng của mình, lại thế nào khả năng so mà đến Dương Tiễn vài vạn năm rèn luyện cùng tính tú đây. Chỉ thấy Dương Tiễn nắm lấy thời cơ, đột nhiên một đũa đánh xuống. Cự Linh Thần sắc mặt bị biến, song truy cấp bách tường đối. Nhưng mà Dương Tiễn uy lực thật sự là quá lớn, trực tiếp một đũa liền đem hắn đại truy cho dung ra hai tay. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem Cự Linh Thần, trong mắt tràn ngập bình thường. Giờ phút này, Cự Linh Thần hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt càng là tràn ngập kinh hãi. Chính mình chính là núi cao biến hóa, ý tứ liền là bất động như núi, hiện tại lại bị một cái nhân tộc cho đánh cho vũ khí đều bắt không được, có thể nghĩ mà biết, lực lượng Dương Tiễn là kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà Cự Linh Thần có chỗ nào biết, Dương Tiễn tay cầm chiến thần phù, vốn là chuẩn bị phá núi sử dụng. Dương Tiễn sắc mặt tiến lên, Cự Linh Thần chỉ là chính mình tiến vào Thiên Đình một cái khách qua đường thôi. Mặc dù mình không có ý nhiều tạo sát nghiệt, nhưng mà, hôm nay người này ngăn cản chính mình thời gian lâu như vậy, nên giết. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn trực tiếp giơ lên Chiến Thần Phụ trong tay, lại làm một đũa rơi xuống. Lớn mật. Hạo Tiên nhìn thấy Hạo Tiên kính bên trong Dương Tiễn động tác, lại nhìn thấy Dương Tiễn ánh mắt, lập tức liền biết Dương Tiễn đã có tất phải giết tâm. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, một cỗ cường hành uy áp theo Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tán phát ra ngoài. Tại trận văn võ bá quan sắc mặt lập tức đổi biến, một mực đến nay Hạo Thiên xử lý Chư Thiên sự vụ, nhìn lên liền như là một cái văn nhân đồng dạng. Nhưng mà ai lại giáng quên, xem như tam giới chi chủ, thiên đỉnh chí tôn, Hạo Thiên thực lực, nhưng cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng mà, hiện tại trong mắt mọi người càng nhiều hơn chính là lo lắng. Thiên đỉnh cao cấp chiến lực vốn là thiếu quyết, cái này Cự Linh Thần, cũng coi là một người trong đó. Nếu không, trấn thủ Nam Thiên môn dạng này trọng trách lại thế nào khả năng giao cho hắn? Nếu là hôm nay Cự Linh Thần vẫn lạc, như thế, đối với thiên đỉnh mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Nam Thiên môn một cú cường hành nghi áp truyền tới. Bệnh hạ xuất thủ. Tự Linh thần sắc mặt vui vẻ, hắn tự nhiên có khả năng cảm nhận được, đây là Hạo Thiên khí tức. Quá tốt rồi, có bệnh hạ xuất thủ, người này chắc chắn không nổi lên được sóng gió. Tự Linh thần núi lỏng một hơi, vừa mới Dương Tiễn động thủ thời điểm, hắn có khả năng cảm nhận được, Dương Tiễn sát ý nồng đậm. Xem như Đại La Kim Tiên, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này khoảng cách tử vong gần như vậy cảm giác. Hắn thừa nhận, tại vừa mới một khắc này, chính mình luống cuống. Nhưng mà Hạo Thiên chính là chuẩn thánh đại năng, coi như cái này nhân tộc Đại La Kim Tiên thực lực không tầm thường cũng chắc chắn không thể nào là chuẩn thành đối thủ. Nghĩ tới đây, Cự Linh Thần cười lên ha ha. Ha ha ha, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta quên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không, Bệ hạ chắc chắn không tha cho ngươi." Cự Linh Thần hừ lạnh một tiếng, Dương Tiễn cũng bị vừa mới xông tới khí thế cản trở một thoáng. Nghe được Cự Linh Thần mở miệng, lập tức liền biết dĩ nhiên là Hạo Thiên xuất thủ ngăn cản chính mình. "À, cũng thật là ta tốt cứu cửu a, bất quá cũng đúng, có khả năng đối mọi mọi của mình đều tàn nhẫn như vậy người, chuyện gì làm không được. Ngươi nói chưa dứt lời, gã ngươi nói, như thế ta ngay trước mặt của hắn bộ ngươi, sau đó lại đi tìm hắn tính sổ. Dương Tiễn quát lạnh một tiếng, chiến thần phủ rơi xuống, hạ thiên khí thế vậy mà thoáng cái liền bị bộ ra. Ngươi muốn làm gì? Không, không được, ngươi cũng đã biết, ta chính là Thiên đỉnh đại tướng, ngươi giết ta, Thiên đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi. Cự Linh Thần nhìn xem Dương Tiễn động tác triệt để luống, Dương Tiễn một đũa đánh xuống, Cự Linh Thần nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Ta không giết ngươi, Thiên đỉnh liền sẽ thả ta sao? Dương Tiễn nhìn trước mắt Nam Thiên Môn, hắn biết, hiện tại Hạo Thiên chắc chắn đang nhìn chăm chú chính mình. Nếu không vừa mới cũng sẽ không ra tay ngăn cản chính mình. Hạ Tiên, ngươi nghe cho ta, ba ngày sau, ta Dương Tiễn đem tiến về đảo núi cứ mẹ. Dương Tiễn nhìn về lăng tiêu bảo điện chỗ tồn tại vị trí, quát lớn. Tiếng đó, lại là một đứa rơi xuống, dĩ nhiên trực tiếp chém đứt cái này Nam Thiên Môn. Ngoanh. Hạ Tiên thoáng cái liền đứng lên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, tất cả mọi người ở đây căm như hến, không có người dám nói chuyện. Nam Thiên Môn vẫn là cửa thiên đỉnh, cũng là Hạ Tiên mặt mũi. Dương Tiễn đánh lên thiên đỉnh, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn đưa tới Trư Phương thế lực quan tâm. Thiên Đình nếu là đem Dương Tiễn lấy ra còn tốt, nhưng mà hiện tại, Nam Thiên Môn thủ tướng bị giết, Nam Thiên Môn bị chặt đứt, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hạ Hạo Thiên một bàn tay. Hạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 92, người này là tới mang cho ta tiệt giáo một tia xin cơ. Chém nát Nam Thiên Môn, Dương Tiễn biết, bây giờ mục đích của mình đã đạt đến. Cuối cùng, mình bây giờ tuy là đã đi vào đại la, nhưng mà hiện tại còn không phải cùng Thiên Đình cứng đối cứng thời điểm. Hắn lập tức cũng không còn lưu lại, lập tức liền xoay người rời đi Nam Thiên Môn. Nhìn xem Dương Tiễn rời đi, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tất cả mọi người là nuối lòng một hơi, nếu là cái này dương tiện thật đánh vào tới, chỉ sợ hôm nay cái này Lăng Tiêu Bảo Điện cũng sẽ là một fan kiếp nạn. Trên bảo tọa, Hạo Thiên nắm đấm nắm chặt, trên mặt âm tình bất định, nhưng không ai phát hiện, khóe miệng của hắn xuất hiện vẻ tươi cười. Không hổ là ta Hạo Thiên cháo ngoại, thực lực như thế, nếu là trở thành ta người thiên đỉnh chắc chắn là ta thiên đỉnh tương lai đáng lực. Bậy hạ, tên này thật sự là quá phế lối, chúng ta thiên đỉnh tuyệt đối không tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Không sai, quân vọng như vậy đồ, chúng ta thiên đỉnh liền đã lập tức phát binh đem Chu Sát Sự tình sau đó, một nhóm đại thần bắt đầu ồ nào lên, tất cả mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, bộ dáng như vậy, nếu là Dương Tiễn tại phía trước, hẳn không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, "Đã các vị khanh gia nói như thế, như thế, 3 ngày sau, vị nào ái khanh cũng có khả năng mang binh xuất kích đây." Lời này vừa nói ra, toàn bộ bảo điện lập tức liền không có nửa điểm âm thanh. Tại cái này bảo điện bên trên người, tuy có chút ít tu vi, nhưng mà làm sao có khả năng cùng trấn thủ Nam Tiên môn cự linh thần so sánh. Bây giờ, cự linh thần đều bị Dương Tiễn một đũa cho trấn sát, bọn hắn xuất kích Không phải tự tìm đường chết sao? Hạo Thiên nhìn xem mọi người bộ dạng như vậy, không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Đây chính là bây giờ Thiên Đình hiện trạng, tuy là bộ môn quản lý, nhưng mà căn bản không bỏ ra nổi ra dáng nhân thủ, một khi gặp được cường giả liền không biết làm sao. Thật không biết, cái kia phong thần khi nào mới sẽ tới. Trong lòng Hạo Thiên bất đắc dĩ, nếu là lại như vậy xung dưới, Thiên Đình cuối cùng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Thiên Đình hy vọng duy nhất liền là phong thần lực tiếp. Đem thế lực khắp nơi cường giả sắp xếp Thiên Đình, dạng này mới có thể đủ trình độ lớn nhất tăng cao Thiên Đình thực lực. Bích du cung. Thông tiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân lẫn nhau đối mặt. Sư tôn, ngươi tính toán rõ ràng. Cái này dương tiễn, thật cùng siển giáo có nhân quả. Thông tiên giáo chủ gật đầu một cái, lập tức lại lắt đầu. Đúng, cũng không phải. Ý gì? Đa bảo sắc mặt trần trở, chính mình tuy là danh sương tiệt giáo người thứ hai, nhưng mà cùng thông tiên giáo chủ cũng là có hơn kém nhau như trời đất. Nhiều khi, thông tiên giáo chủ có khả năng tính ra sự tình, hắn cũng là không cách nào biết được. Cái dương tiễn này, nguyên bản cùng siển giáo có lẽ có to lớn nhân quả. Nhưng mà bây giờ cũng là cùng xiển giáo không có nửa phần quan hệ, xem ra là phát sinh cái gì dị biến, nhưng mà cái này dị biến là như thế nào, ta làm thế nào cũng không tính ra tới. Đa Bảo đạo nhân nghe được Nguyên Thủy Tiên Tôn lời nói ánh mắt nhất động, liền Sư Tôn đều coi khư già, chẳng lẽ nói thay đổi Dương Tiễn cũng là một tồn thế nhân. Nhưng mà hiện tại lục đại thánh nhân lẫn nhau đều tại quan sát lấy, nếu là có người xuất thủ, Sư Tôn không nên không biết rõ mới lạ. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, mắt Đa Bảo đạo nhân nhíu lại, "Sư Tôn, ngươi còn nhớ đến nhân tộc Đế Tân?" Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi động, Đa Bảo nói ấy để hắn nhớ tới, chính mình tại Thôi Diễn Đế Tân vài điểm, hình như cũng là như Dương Tiễn như vậy một đi không trở lại, không thấy tung tích. Ý của ngươi là, cái này phía sau Dương Tiễn người, cùng ngày ấy tại Triều đỉnh nhân vật xuất hiện, cũng liền là Đế Tân sư phụ là cùng một người. Đa bảo gật gật đầu, bây giờ cái thế giới này, có khả năng chạy ra người Thôi Diễn còn để chúng ta không có dấu vết mà tìm kiếm, hình như cũng chỉ có hắn. Thông Thiên giáo chủ nghe được Đa Bảo phân tích khẽ cười một tiếng, như vậy nhưng là có ý tứ. Phong thần lực tiếp, cuối cùng đến lợi liền là xiển giáo cùng Thiên đỉnh hai cổ thế lực. Về phần Tây phương giáo Mặc dù không ở trong lượt tiếp, nhưng mà Thông Thiên giáo chủ nhưng không tin chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người sẽ một mực quan sát. Đây cũng là hắn một mực lo lắng sự tình, Tiệt giáo phi lớn, một mình đứng đối bên trên cái này, mấy phương thế lực bất kỳ bên nào đều không sợ. Nhưng mà, chính mình thế nào đều khó có khả năng đồng thời ứng đối ba tôn thánh nhân, hơn nữa, chính mình sư huynh kia giống như chính mình cũng là tam thành một trong. Nếu là đến lúc đó chính mình bị ngăn lại, tiếp dẫn chuẩn đề hai người lại tùy thời xuất động, Tiệt giáo chắc chắn sẽ phải gánh chịu hai họa ngập đầu. Nhưng mà bây giờ, xuất hiện một người, ngồi giữa một cái đệ tử, không tuân theo quỷ thần, xây dựng thánh triều, càng là chém tây phương giáo một tôn thánh nhân hóa thân. Chố Dương Tiễn cũng là người này đệ tử, như thế, đoạt xiển giáo khí vận đệ tử, cái đệ tử này còn đánh lên thiên đỉnh, cái này chẳng phải là trực tiếp ứng đối tam phương thế lực sao? Chẳng lẽ nói, người này là tới mang cho ta tiệt giáo một tia suy cơ. Trong đầu Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ lấy, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ nụ cười, đa bảo không rõ ràng cho lắm. Ngươi tự mình đi hướng Đào Sơn, thật tốt quan sát, phải tất yếu biết rõ ràng sự tình tình huống thật. Thông Thiên giáo chủ không có giải thích, mà là trực tiếp ra lệnh, Đa bảo nghe được mệnh lệnh cũng không chậm trễ, lanh nghề thi lễ sau đó liền trực tiếp quay người rời đi bích du cùng. Dương Tiễn quay người rời đi nam thiên môn, lại phát hiện chính mình đi tới một chỗ hoang vu địa phương. Đây là? Mắt Dương Tiễn níu lại, thiên đình lớn, biết bao không có, nơi này, hẳn là thiên đình một nơi mới lạ. Chỉ là nơi đây hoang vu như vậy, thế nào cũng không giống là 33 tầng bên trên a. Trong lòng Dương Tiễn suy đoán, chính mình cũng là bắt đầu thăm dò. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tại cái này hoang vu địa phương, lại còn có một chỗ cung điện. Quảng Hà cung, đây là chỗ nào? Dương Viễn nhìn xem trên cung điện chứa lớn ánh mắt nhất động, không cần phải nói, nơi này chắc chắn là vị Tiêu tiên gia chỗ ở. Phương nào đạo hữu? Tới ta Quảng Hàn cung chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, thanh âm này mười điểm linh hoạt kỳ ảo, tuy là ưu mỹ, thế nhưng lại xen lẫn một chút tê lương. Vẫn là một nữ tử. Dương Tiễn tâm thần hơi động, chậm chậm mở miệng, "Nhân tộc, Dương Viễn." Tuy là như vậy, Dương Tiễn thế nhưng không dám khinh thường, chính mình vừa mới chém nát nam tiên môn, hiện tại thiên đình quan viên đều hận không thể giết chính mình. Cái gì? Ngươi lại nhân tộc? Quảng Hàn cung bên trong Một nữ tử nguyên bản ngay tại tinh tọa, nghe được Dương Tiễn lời nói, đạo thân ảnh này rõ ràng xuất hiện vẻ run rẩy, hiển nhiên là bị Dương Tiễn thân phận cho kinh ngạc một chút. Người này tướng mạo 10 điểm mỹ lệ, nhưng mà trong ánh mắt lại có vô tận hư khoảng. Quả. Trong quảng hàn cung này hoàn cảnh bản thân thê lương, nhưng mà toàn thân áo trắng nàng lại để trong này tràn ngập vô số ánh sáng, nàng gã nơi này, nơi này liền không cần bất kỳ trang trí, bởi vì hết thảy đều là trang trí nàng tồn tại. Nàng đã không nhớ nổi chính mình tại trong quảng hàn cung này trải qua bao nhiêu năm tháng, mỗi ngày có khả năng đối mặt, chỉ có cái này thê lương hoàn cảnh cùng tòa cung điện này. Một mực đến nay, chưa từng có người nào đi tới nơi này, mà nhân tộc khí vận cũng tốt, càng là không, có thượng thiên cơ hội. Nhưng mà nàng cũng là hy vọng rằng nào có một cái nhân tộc có thể đến nơi đây, cũng không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì chính nàng cũng là một cái nhân tộc. Chương 93, Quảng Hàn cung, Hàn Nga tiên tử. Dương Tiễn nghe được thở dài một tiếng, lập tức, Quảng Hàn cung cửa cung mở ra, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Dương Tiễn trước người. Thật đẹp. Nhìn thấy người này, trong lòng Dương Tiễn lập tức không nhịn được tán thưởng một tiếng. Tu hành đến đại la cảnh giới, Dương Tiễn tâm linh đã sớm không làm thế tục chỗ động. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy vị nữ tử này, hắn lại phát hiện lòng của mình nhịn không được chấn động một cái. Dương Tiễn lập tức cũng có chút thất thần, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn đã cảm nhận được, đối phương cũng là nhân tộc, hơn nữa, đối phương cũng không ác ý. "Vạn bối, nhân tộc Dương Tiễn, xin ra mắt tiền bối." Dương Tiễn vội vàng hành lễ, có khả năng tại cái này thiên giới gặp phải một cái nhân tộc, cũng coi là từ nơi sâu xa duyên phận. Nữ tử nhìn thấy trong lòng Dương Tiễn cũng là không nhịn được hơi động, nhưng mà tại cảm giác được Dương Tiễn khí tức sau đó, trong lòng nàng càng là hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên là nhân tộc cương dạ, Nhân tộc khi nào xuất hiện dạng này một vị cường giả? Nữ tử trong lòng kinh ngạc, vội mở miệng, không cần như vậy, ta cái này Quảng Hàn cung chỉ có một mình ta, không nhiều như vậy cấp bậc lễ nghiếc. Dương Tiễn ánh mắt nhất động, lập tức liền nghi ngờ nhìn hướng đối phương. Nhân tộc thành tiên người vốn lại ít, người trước mắt chính mình càng là không có chút nào ấn tượng, chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ nhân tộc. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn mở miệng nói, không biết rõ tiền bối là. Nữ tử khẽ cười một tiếng, ta gọi Hằng Nga. Hằng Nga? Dương Tiễn kinh hô một tiếng, Hằng Nga cố sự hắn tự nhiên là nghe nói qua, Hằng Nga buồn nguyệt. Nhưng mà vậy cũng là trượng cổ thời kỳ sự tỉnh. Không nghĩ tới, chính mình hôm nay dĩ nhiên có thể tại nơi này gặp phải truyền thuyết này bên trong nhân vật. Hơn nữa, trước mắt hắn Hằng Nga, so với hắn chớ nghe nói, càng thêm mỹ lệ. Văn Bối trưởng sinh cung Dương Tiễn, gặp qua Hằng Nga tiền bối. Hằng Nga nhìn thấy Dương Tiễn nho nhã lễ độ bộ dáng bất đắc dĩ cười một tiếng, mới nói tại ta cái này Quảng Hàn cung không cần như vậy, ngươi đã là nhân tộc, tại sao lại xuất hiện tại cái này thiên giới? Hằng Nga tò mò nhìn Dương Tiễn, từ lúc chính mình đi tới cái này Quảng Hàn cung sau đó, liền lại không có gặp qua một cái nhân tộc. Dương Tiễn còn tính là cái thứ nhất, nhưng mà cái này cũng làm nàng mười điểm nghi hoặc. Nhiều năm như vậy không xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Dương Tiễn, ở trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, chỉ là bởi vì một chút chuyện dắt rối thôi, chưa từng nghĩ làm phiền ngài. Dương Tiễn đã nhìn ra, Hằng Nga ở lâu quảng hàn cùng, cũng không nghe ngoại sự. Chính mình bây giờ đại náo thiên đình, chỉ sợ đã khiến cho thiên đình kiêu hận, loại thời điểm này, vẫn là không nói cho Hằng Nga tương đối tốt. Hằng Nga nhìn thấy Dương Tiễn cũng không muốn nói, cũng là không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Đã đi ngang qua Vậy liền đi vào ngồi một chút đi, ta cái này khoảng hẳn cùng huynh năm không người tới trước, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất khách nhân đây. Dương Tiễn sửng sốt một chút, nguyên bản chính mình lần này đi tới thiên giới là có chuyện quan trọng, nhưng mà hiện tại Hằng Nga mở miệng, hắn lại phát hiện, chính mình lại có chút ít không cách nào cự tuyệt. Thôi, vậy liền ngồi một chút a. Trong lòng Dương Tiễn khẽ thở dài một hơi, lập tức nhìn hướng Hằng Nga, như vậy, liền làm phiền một chút thời gian. Trường Sinh Cung. Một đạo thân ảnh ngay tại cấp tốc lướt qua gần, làm Đế Tân nhìn thấy quen thuộc tông môn thời điểm, tâm tình của hắn cũng thay đổi đến có chút kích động lên. Đã qua lâu như vậy, cũng không biết sư phụ lão nhân gia người thế nào. Trong lòng Đế Tân nhẹ giọng mở miệng, lần này Dương Tiễn đại náo Thiên cung sự tình trong đại, nhưng mà hắn tin tưởng mình sư tôn nhất định có tính toán. Tuy là hắn đã trải qua bắt đầu chuẩn bị một việc thích hợp, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy chính mình tới nghe một chút sư tôn ý kiến tương đối tốt. Giời đi nhiều năm, thời khắc này Đế Tân liền như là một cái ra ngoài trở về nhà người xa quê đồng dạng, chỉ muốn cấp bách nhìn thấy Trần Chủ Sinh. Nhưng mà, đúng lúc này, trong thời gian lâu, một đạo thân ảnh cũng là thoáng cái liền mở mắt ra. Hồ Sơn trận pháp hơi động chẳng lẽ là có người tự tiện xông vào Trường Sinh cung. Trong lòng Khổng Tiên hơi động, từ lúc chính mình trở thành hộ tông thần thú đến nay, một mực gió êm sóng lặng, hiện tại hộ sơn trận pháp xuất hiện dị động, hắn thoáng cái liền cho rằng là chính mình cơ hội biểu hiện tới. Người nào lại dám xông vào Trường Sinh cung? Ngay tại Đế Tân đến gần thời điểm, đột nhiên, một đạo khí tức thoáng cái liền miên ép tới. Chuẩn Thánh. Đế Tân dù sao cũng là chém qua chuẩn Thánh người, giờ phút này tiếp xúc, hắn tự nhiên cũng là minh bạch thân phận của đối phương. Kỳ quái, Trường Sinh cung khi nào có loại tồn tại này? Trong lòng Đế Tân kinh hô một tiếng. Một mực đến nay, Dương Tiễn đều là trưởng sinh cung bên trong trưởng sinh tọa hạ đệ nhất nhân. Nhưng mà hiện tại Dương Tiễn cũng bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, vậy cái này chuẩn thánh lại là người nào? Chẳng lẽ là sư tôn đệ tử mới thu? Trong lòng Đế Tân suy đoán một thoáng, cuối cùng, chính mình người sư tôn này ánh mắt độc ác như vậy, hơn nữa trong lòng của hắn, sư tôn của mình thu một cái chuẩn thánh cảnh giới đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Ta là trưởng sinh cung, nhị đệ tử, Đế Tân. Đế Tân báo sáng tỏ thân phận, như đối phương thật là trưởng sinh cung môn nhân, đến lúc đó hiểu lầm liền không tốt. Vây phân la sớm phạt người, Đế Tân nhưng cũng không cảm thấy có người có khả năng tại chính mình sư tôn trên địa bàn can giỡn. Ngươi chính là nhân tộc chi hoàng đế Tân. Khổng Tuyên thoáng cái liền dừng động tất lại, nhìn xem Đế Tân nhẹ giọng hỏi, "Quả là thế." Đế Tân khẽ cười một tiếng, người trước mắt này chắc chắn là trưởng sinh cung môn nhân. "Ta chính xác là Đế Tân, bất quá tại nơi này, ta không phải cái gì nhân hoàng, ta chính là sư tôn tọa hạ nhị đệ tử." Đế Tân chậm chậm mở miệng, Khổng Tuyên gật đầu một cái, lập tức đi tới trước người Đế Tân. "Ta là Khổng Tuyên, chính là Trường Sinh cung chấn tông thần thú." Cổ viên cũng là báo sáng tỏ thân phận, đế tân giờ mới hiểu được thân phận của đối phương. Sư tôn quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên tìm tới một tôn chuẩn thánh cảnh giới hộ tông thần thú. Đế tân gặp qua Khổng Tiên tiên bối. Khổng Tiên nhìn xem đế tân bộ dáng, nhẹ nhàng gật, gật đầu, quả thật không hổ là trưởng môn đệ tử, vị tới nhân hoàng, lại lạnh như thế cung kính hữu lễ. Khổng Tiên chính là vượng hoàng hậu duệ, thân mang phi cẩm chi hoàng huyết mạch. Nếu là đế tân bởi vì nhân hoàng thân phận xem thường chính mình, cái này ngược lại sẽ dẫn tới sự phản cảm của hắn. Trưởng môn đã biết ngươi mà tới, gọi ta trực tiếp mang ngươi đi bảo. Khổng Tiên chậm chậm mở miệng, Trong lòng Đế Tân hơi động, Sư Tôn đã biết ta sắp ra rồi sao? Quả nhiên, bất kể lúc nào chỗ nào, Sư Tôn đều sẽ chiếu cố ta. Trong lòng Đế Tân cảm động hết sức, triều đình sự kiện, Sư Tôn liền kịp thời xuất hiện cứu chính mình. Có thể nói, nếu là ngày kia Sư Tôn không xuất hiện, chính mình chỉ sợ sẽ thất bại trong gắng sức. Bây giờ, nhân tộc phát triển, thánh triều xây dựng, liền là chính mình cái nhân hoàng này sinh ra, đều là bái Sư Tôn ban tặng. Nguyên cớ, mặc kệ như thế nào, Đế Tân tại Trường Sinh cung đều chỉ sẽ coi mình là một cái đệ tử thân phận, có mang, chỉ có kính sợ cùng cảm ơn tâm tư. Cơ thể đều là nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc, rất nhanh, Khổng Thiên liền mang theo Đế Tân đi tới Cổng Trưởng Sinh Điện Miệu. Đệ tử Lệ Tân, bái kiến Sư Tôn. Đế Tân vừa đi tới Cổng Trưởng Sinh Điện Miệu, liền lập tức hành lễ mở miệng nói: "Vào đi." Trấn Trường Sinh âm thanh truyền ra, nghe được đạo thanh âm này, Đế Tân thân thể chấn động, lập tức cất bước đi vào Trưởng Sinh Điện. Chương 94: Hàng Nga tiễn biệt, Dương Tiến đến Hoa Hoàng Cung. Sư Tôn. Đế Tân tiến vào đại điện, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, như là một cái làm sai sự tình học sinh, đang chờ bị lão sư răn dạy đồng giảng. Như một màn này chẳng cảnh nếu là bị bên ngoài đại thương bạch tính trông thấy, không biết rõ bọn hắn lại là biểu tình gì. Cuối cùng tại đại thương bạch tính trong lòng, bọn hắn nhân hoàng đế Tân, đây chính là dám chém giết thánh nhân hóa thân vô thượng tồn tại, uy trấn hồng hoang thiên địa nhân hoàng chí tôn. Nhưng bây giờ đế Tân dáng dấp, nơi nào còn có cái kia nhân hoàng bộ dáng. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía đế Tân, ngươi không tại triều cát thành, thế nào chạy đến vi sư nơi này? Nghe thấy Trần Trường Sinh tra hỏi, đế Tân tranh thủ thời gian hồi đáp, sư tôn ta đây không phải nhớ ngươi lão nhân già, cho nên mới tới nhìn ngươi một chút. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết rõ, tranh thủ thời gian nói ngươi muốn làm cái gì. Nghe thấy Trần Trường Sinh nói như thế, Đế Tân cũng không còn che giấu cái gì, sư tôn lần này ta trở về là muốn tiến vào công pháp lâu tìm kiếm một thoáng nhân tộc phương pháp tu hành. Trong nhân tộc chưa hoàn chỉnh phương pháp tu hành, đây cũng là Đế Tân tương đối nhức đầu vấn đề, tuy là hắn có nhân hoàng chi pháp, nhưng mà công pháp này chỉ có thể hắn một người nhưng tu hành, nhân tộc muốn cường đại, như thế tất nhiên cần phải có lấy thuộc về bọn hắn phương pháp tu hành. Tiên đạo, nhân tộc tuy là có thể tu hành, nhưng mà con đường này cũng là không thích hợp bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì trong nhân tộc rất ít người có khả năng thành tiên. Nguyên cớ, Đế Tân liền đem mục tiêu đánh vào Trường Sinh cung công pháp lâu bên trên. Liền cái này, Trần Trường Sinh còn tưởng rằng chuyện gì? Sư phụ nghe nói nhị sư huynh trở về. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài vang lên, tiếp đó một cái người trẻ tuổi đi đến. Đây là ngươi tứ sư đệ, Kim Bằng, chính là vương hoàng thủy tổ huyết mạch một trong. Trần Trường Sinh nhìn xem đi vào đại điện kim xí đại bảng điều liền là cho Đế Tân giải thích, Kim Bằng cái tên này tự nhiên là Trần Trường Sinh cho hắn lấy. Gặp qua tứ sư đệ Đế Tân nhìn về phía Kim Bằng, sư tôn đệ tử quả nhiên là một cái so một cái lai lịch lớn. Phượng Hoàng, đây chính là thượng cổ Tam đại chủng tộc một trong, nhất là người này vẫn là Phượng Hoàng thủy tổ huyết mạch. Tam sư đệ của mình, Ngao Liệt là Long tộc, không biết dọn sư tôn đằng sau có thể hay không lại thu một cái kỳ lân tộc sinh linh, đem viên thiên Tam đại chủng tộc toàn bộ tập hợp. Ngươi chính là nhị sư huynh, Nhân Hoàng Đế Tân. Kim Bằng nhìn về phía Đế Tân, đối với cái này nhị sư huynh hắn nhưng là nghe nói đại danh a, chém giết thánh nhân hóa thân, đây chính là khai sáng hồng hoang lần đầu tiên a. Được rồi, Ngươi mang theo người nhị sư huynh đi công pháp lâu a?" Vị sư buồn ngủ. Trần Trường Sinh đối hai người nói, "Đúng, sư tôn." Đệ tử kia cáo lui. Hai người đối Trần Trường Sinh hành lễ, sau đó liền rút khỏi đại điện, hướng về công pháp lâu mà đi. Cùng đồng thời, trong quảng hàng cung, Dương Tiễn cùng Hằng Nga hai người cũng là nói chuyện với nhau thật vui. Có lẽ là thật lâu không cùng người trao đổi, Hằng Nga hai con ngươi một mực lưu lại tại Dương Tiễn trên mình, hơn nữa theo trên mình Dương Tiễn hắn cảm nhận được một chút cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại này quen thuộc, nàng cũng nói không rõ. Mà Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga, Nội tâm cũng là nhấc lên ba động, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là bị hắn thật sâu hấp dẫn lấy, bất quá bây giờ không phải nhìn nữ tình trường thời điểm, tiên tử ta còn muốn sự tình muốn làm, đợi ngày sau có cơ hội tất nhiên tới cùng tiên tử thật tốt tâm tình. Muốn đi sao? Hằng Nga nghe được Dương Tiễn muốn rời khỏi, tự nhiên là có chút ít không bỏ, cuối cùng nàng tại cái này Hoàng Vu Quảng Hàn cung đã vô tận năm tháng, cùng ở bên cạnh nàng cũng chỉ có trong ngọc thỏ ngọc, bây giờ thật vất vả tới một người, nàng tự nhiên muốn lưu Dương Tiễn ở đây. Cái này là ta sản xuất tháng treo rượu, ngươi có thể mang chút ít rời đi. Hằng Nga vung tay lên, Một vỏ rượu ngon xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn. Vậy liền đa tạ tiên tử. Dương Tiễn cũng không khách khí, mùi của rượu này thật là không tệ, cho sư phụ mang một chút trở về cho hắn nếm thử. Phía sau, Hằng Nga liền là đem Dương Tiễn đưa đến Quảng Hàn cung bên ngoài. Tiên tử gặp lại. Dương Tiễn nói xong, liền lả biến mất tại Quảng Hàn cung, đi theo Hằng Nga cho hắn bị chỉ hướng về Hoa Hoàng cung mà đi. Đông, đông. Mà ngay tại Dương Tiễn biến mất một khắc này, toàn bộ thái âm tinh thần đột nhiên vang lên một thanh âm, Hằng Nga quay người hướng về thanh âm kia phát ra địa phương nhìn tới. Chỉ thấy một gốc to lớn cây tối xuất hiện thái âm tinh thần, tại cây kia gỗ thác nước có một cái cẩm trong tay cự phụ không ngừng chặt xuống thân ảnh. Lại bắt đầu. Hàng Nga nhìn xem thân ảnh kia, thân ảnh này mỗi qua 10 vạn năm liền là sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện liền là không ngừng chặt cây đại thụ, một chém liền là một vạn năm mới định chỉ. Đây chính là hỗn độn thế giới sao? Dương Tiễn xuất hiện tại một chỗ hư vô thế giới. Tối tăm mờ mịt thế giới, đây cũng là hỗn độn hư không, không có đại la kim tiên tu vi căn bản là không có cách bước vào trong đó. Trong hỗn độn, không có tuế nguyệt cái từ này, không biết rõ qua hồi lâu, Dương Tiễn cuối cùng trông thấy một tòa cung điện. Đây cũng là nữ hoa thánh nhân đạo trưởng Hoa Hoàng cung. Khoảng cách Hoa Hoàng cung càng ngày càng gần, một cỗ cường đại khí tức liền là áp bách lấy Dương Tiễn. Thánh nhân đạo trưởng, không có thánh nhân cho phép, căn bản là không có cách tùy tiện xông vào. Tuy là áp bách khí tức rất mạnh, nhưng đối Dương Tiễn tới nói, chọn vẹn liền là vấn đề nhỏ. Tại bạo phát nhục thân chi lực, Dương Tiễn rất nhanh liền đến nữ hoa cung phía trước cầu thang. Cầu thang bên phải có một cái sân bãi, tại sân bãi trung tâm thì là có một cái to lớn nữ hoa tượng. Áp bách uy áp chi lực Bắt đầu từ pho tượng kia bên trong phát ra. Phương nào sinh linh? Cả gan xông vào nữ hoa cung, nhưng lại tại Dương Tiễn chuẩn bị leo cầu thang thời điểm, một thanh niên theo nữ hoa trong cung truyền ra, một cỗ thuộc về đại La Kim tiên khí thế từ bên trong áp bách mà tới. Vượt qua khí thế kia, đối Dương Tiễn tới nói liền là cát bã, nhẹ nhàng vung tay lên, khí thế kia liền là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái bộ lấy búi tròn nam tử xuất hiện tại cái kia trên cầu thang, hai con ngươi nhìn chăm chú lên dưới cầu thang Dương Tiễn. Chương 95, Linh Châu tử, huynh muội đoàn tụ. Cái kia đứng ở trên không cầu thang thân ảnh Lúc này nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn chính là nữ hoa thánh nhân bên người đạo đồng, đối với giữa thiên địa sự tình, hắn biết cũng là không ít. Nhân tộc, Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng? Hắn nhìn xem Dương Tiễn, phải biết, trong ký ức của hắn, nhân tộc bên trong cường giả loại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, căn bản cũng không có những cường giả khác tồn tại. Mà trước mắt người xa lạ này, hắn dĩ nhiên căn bản là không biết. Chẳng lẽ trong nhân tộc lại xuất hiện mới cường giả? Đạo đồng nhìn xem Dương Tiễn, trong đầu lại tại suy tính. Bất quá, cho dù là nhân tộc cường giả cũng không thể tùy tiện tự tiện xông vào, vào hoàng cung. Các ngươi người nào, ngươi cũng đã biết nơi đây chính là thánh nhân địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi tương đối tốt." Đạo đông nhìn xem Dương Tiễn hét lớn một tiếng, Dương Tiễn lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng mà đây là muội muội mình sư tôn địa phương, hắn vẫn là cung kính thi lễ một cái. "Tại hạ, nhân tộc, Dương Tiễn, hôm nay tới trước, là vì gặp muội muội của ta Dương Tiễn." "Dương Tiễn, sư muội." Nam tử nghe được câu này sững sốt một chút, Dương Tiễn xem như nữ hoa thánh nhân tọa hạ đệ tử, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc. Bình thường Hai người cũng thưởng xuyên nói chuyện với nhau, hắn chính xác nghe được Dương Tiễn tưởng xuyên đề cập mình còn có một cái ca ca tên là Dương Tiễn. Nhìn tới liền là người trước mắt này. Nam tử gật gật đầu, tại cái này thánh nhân địa phương, hắn nhưng không tin Dương Tiễn còn dám nói dối. Lập tức cũng là thi lễ một cái, ta là nữ hoa đạo đồng, Linh Châu tử. Dương Tiễn đã biểu lộ thân phận, hơn nữa Dương Tiễn càng là nữ hoa thánh nhân đệ tử, Linh Châu tử tự nhiên không dám khinh thường. Dương Tiễn gật gật đầu, nguyên lai like là Linh Châu tử đạo hữu, không biết ta hiện tại có thể đi gặp muội muội ta. Lời nói tuy là bình thường, Nhưng mà Dương Tiễn Tâm Tỉnh cũng là rõ ràng có chút kích động lên. Từ lúc Dương phủ biến cô đến nay, hắn liền không có gặp lại qua muội muội của mình. Vừa nghĩ tới từ nhỏ cái kia một mực theo đằng sau mình gọi chính mình nhị ca muội muội, Dương Tiễn ánh mắt cũng là biến đến Ôn Nhu. Linh Châu Tử gật gật đầu, "Đây là tự nhiên, đạo hữu mời đi theo ta." Nói xong, Linh Châu Tử phi thân lên. Dương Tiễn tự nhiên cũng là bắt kịp, tuy là Linh Châu Tử là nữ hoa đạo đồng, nhưng là mình thế, nhưng đại la kim tiên cảnh giới, tự nhiên có thể tùy tiện bắt kịp. Hai người rất nhanh liền đi tới một nơi, còn có rất lớn một đoạn khoảng cách. Dương Tiễn liền thấy cô gái mặc áo trắng. Muội muội. Dương Tiễn thở nhẹ một tiếng, một tiếng này kêu gọi chính là đối chính mình nhiều năm như vậy tưởng niệm tổ lộ hết. Xa xa Dương Tiễn thân thể cũng lạ chấn động, tuy là cách nhau rất xa, nhưng mà trong huyết mạch thân tình cũng là một mực tồn tại. Dương Tiễn nhẹ nhàng quay đầu, làm hắn nhìn thấy chân trời đạo thân ảnh kia thời gian, ánh mắt của nàng cũng là biến đến kích động lên. Nhị ca. Dương Tiễn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, hai người tướng mạo cũng đều phát sinh một chút chuyển biến. Nhưng mà trong lòng của hai người đều 10 điểm hoàn toàn chính xác tin, người trước mắt này liền là người nhà của mình. "Nhĩ ca, ngươi còn sống, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi." Dương Tiễn thoáng cái liền ôm lấy Dương Tiễn, trực tiếp nghẹn ngào khóc giống lên. Năm đó khởi nguồn sau đó, Dương Tiễn tuy là tâm hệ người nhà An Uy, nhưng mà không biết làm sao chính mình chỉ là một nữ tử, căn bản không có biện pháp gì. Tại lúc ấy, hắn cho là ca ca của mình, phụ thân, mẫu thân tất cả đều gặp nạn, từ ấy năm tới nay như vậy, mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình, nàng đều hết sức khó chịu. Ngày hôm nay nhìn thấy Dương Tiễn bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt mình, trong lòng Dương Tiễn mười điểm kinh hỉ. Dương Tiễn nhìn xem khắp giống muội muội, hai mắt cũng là có chút rớt đác. Chính mình tuy là đã thành tựu đại la vị trí, nhưng là mình cuối cùng vẫn là một người, một cái có thất tình lục dục người, tại lâu như vậy trải qua biệt ly, người nhà trùng phùng thời điểm, làm sao lại không có cảm giác chút nào? Nha Đồng đốc, đừng khóc, hôm nay nhị ca tới trước, là có một chuyện phải nói cho ngươi. Nhị ca, ngươi nói chuyện gì, chỉ cần ta có thể đem làm được, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Hai người là huynh muội, là người nhà ại trong lòng Dương Tiễn, Dương Tiễn sự tình chính là nàng sự tình. Hơn nữa chính mình là nữ hoa thánh nhân đệ tử, mặc dù mình cực kỳ không thích lợi dụng cái thân phận này, nhưng mà nếu là nhị ca mở miệng, nàng chắc chắn sẽ liều lĩnh. "Muội muội, ta đã tra rõ ràng, mẹ của chúng ta bây giờ liền bị Hạo Tiên trấn áp tại Đảo Sơn, hôm nay tới trước, ta chính là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau đi tới, cứu gia mẫu thân." Dương Tiễn cũng không có che giấu, trực tiếp đã nói lên ý đồ đến. Đây là hiện tại chính mình một cái duy nhất biết tung tích người nhà, cứu gia mẫu thân chuyện như vậy hắn nhất thiết phải phải nói cho Dương Tiễn. "Cứu gia mẫu thân?" Dương Tiễn nghe được Dương Tiễn lời nói kinh hô một tiếng, ánh mắt cũng là hơi động một chút. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của nàng liền nằm đằm xuống. "Nhị ca, không nói gạt ngươi, Mộ thân sự tình sư Tôn đã sớm nói cho ta biết, nhưng mà, hiện tại ta bất quá là kim tiên tu vi, làm sao có khả năng có thực lực cứu ra Mộ thân." Tại trong lòng Dương Tiễn, chính mình bái nhập thánh nhân môn hạ cũng mới kim tiên tu vi, lại càng không cần phải nói nhiều năm như vậy tung tích không rõ ca ca, đã từng nàng cũng mời sư tôn của mình xuất thủ suy tính ca ca tung tích. Nhưng mà liền nữ hoa thánh nhân, dĩ nhiên cũng là không cách nào ti viếm. Hắn thấy co như là Dương Tiễn có mấy phần duyên nợ, nhưng mà có nhân tộc thân phận hắn, làm sao có khả năng có quá mạnh thực lực đây. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, cứu ra Mộ Thân chuyện này, hắn chỉ là muốn mang lấy Dương Tiễn một chỗ tiến về. Bởi vì hắn biết, muội muội của mình cũng nhất định giống như chính mình muốn nên đón Mộ Thân đi ra. Nhưng mà, hắn chắc chắn sẽ không để muội muội của mình mạo hiểm, lại thế nào khả năng sẽ để muội muội của mình xuất thủ đây. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức, một cỗ khí thế cường đại liền bộc phát ra. Tại vừa mới nhìn thấy Dương Tiễn tại điểm, hắn cũng không có phóng thích thực lực của mình. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình cùng muội muội liền là thân nhân quan hệ, cũng không cần xen lẫn cái khác tồn tại. Nhưng mà hiện tại, hắn nhất thiết phải muốn để muội muội của mình yên tâm, cũng muốn để muội muội của mình biết, mình bây giờ đã có đủ thực lực. Nhị ca, ngươi, dĩ nhiên là đại la kim tiên cường giả. Dương Thiển kinh hô một tiếng, thân là nữ hoa đệ tử, nàng tự nhiên cũng là nhìn thấy qua rất nhiều cường giả. Đại la cường giả tuy là thua tớt, nhưng mà xem như thánh nhân đệ tử, nàng cũng là tiếp xúc rất nhiều. Hiện tại Dương Thiển phóng ra khí tức, nhưng không đang cùng những cái kia đại la cường giả phóng ra khí tức giống nhau sao? Dương Thiển ngơ ngác nhìn Dương Thiễn, Đại La Kim Tiên, Nhị Ca dĩ nhiên đã thành tiểu Đại La Kim Tiên. Trong mắt Dương Thiển, từng bước lộ ra ánh sáng hy vọng. Đã Nhị Ca đã là Đại La Kim Tiên cơ giả, đó không phải là nói, lần này có rất lớn cơ hội có thể cứu ra Mộ Thần. Trong lòng Dương Thiển xúc động, nhưng mà, rất nhanh, tập mắt của nàng vừa đỏ lên, chính mình tại Hoa Hoàng cung nhiều năm như vậy đều mới Kim Tiên cảnh giới, Nhị Ca cũng đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể nghĩ mà biết Nhị Ca nhiều năm như vậy ngẫm bao nhiêu đắng. Chương 96: Dương Thiển hạ phàm, nữ hoa thánh nhân ban bảo nhị da không biết rõ ngươi bái nhập vị nào đại năng môn hạ a. Trong lòng Dương Tiễn nghĩ đến, có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian đem Dương Tiễn bồi dưỡng đến đại la kim tiên, người này tất nhiên cũng là một tôn thánh nhân a. Cuối cùng phải biết, nàng tại nữ hoa cung tu luyện tới bây giờ đều mới kim tiên cảnh giới a. Đứng ở bên cạnh Linh Châu tử nghe thấy Dương Tiễn tra hỏi, nội tâm hắn tự nhiên cũng là dâng lên lòng hiếu kỳ, cũng muốn biết cái này Dương Tiễn đến cùng bái nhập hồng hoàng thế giới vị nào đại năng thủ hạ. Cuối cùng hắn nhưng là rõ ràng, Dương Tiễn bái nhập nữ hoa thánh nhân môn hạ cũng bất quá hơn 10 năm tuế nguyên a. Dương Thiển có khả năng tu hành cho tới bây giờ cảnh giới này, thế nhưng dựa vào nữ oa cung thiên địa linh khí, cùng nữ oa thánh nhân ban cho bảo vật a. Ma nàng cái này nhị ca lại có thể đã là đại la kim tiên, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Sư môn của ta tên là Trường Sinh Cung." Dương Thiển hồi đáp. "Trường Sinh Cung." Dương Thiển cùng Linh Châu Tử hai người nghe thấy Dương Thiển nói ra danh tự toàn bộ đều ngộp. "Đây là môn phái nào? Nghe đều chưa từng nghe qua a." Trong Hồng Hoang, tương đối nổi danh cũng liền Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên Giáo, Thông Thiên Giáo chủ Tiệt Giáo, hoặc là Tây Phương Lượng Thánh Tây Phương Giáo. Phía sau, liền là ngũ trang quan trấn nguyên tử, Bác Minh cùng Huyết Hải chi địa các loại. Những người này cái nào không phải hồng hoàng đỉnh tiêm đại năng, nhưng chính là cái này cái gì Trường Sinh cung, bọn hắn trọn vẹn không có nghe nói qua. Chẳng lẽ, cái này Trường Sinh cung là một vị ẩn thế cường giả sáng tạo? Dương Tiễn cùng Linh Châu tự nghĩ đến. "Tốt, thiên ma lần này ta tới tìm ngươi liền là tìm ngươi cùng ta một chỗ hạ giới đi cứu ra Mộ Thân." Dương Tiễn cũng không có để ý tới hai người đang suy nghĩ gì, mà là đối Dương Tiễn nói ra lần này chính mình ý đồ đến. "Cứu Mộ Thân." Dương Tiễn tự nhiên là muốn. Nàng bái nhập nữ hoa thánh nhân môn hạ phía sau liền đã biết được Mộ Thần bị trấn áp ở dưới đảo sơn tin tức. Nàng đã từng cũng muốn đi cứu ra Mộ Thần, thế nhưng nữ hoa thánh nhân nói qua, nếu nàng tu vi đi vào đại la kim tiên liền có thể hạ giới. Nhưng hôm nay nàng mới kim tiên cảnh giới a, cách đại la kim tiên thế nhưng chọn vẹn trên lệch hai cái cấp độ. Nhị ca ta cũng muốn cùng ngươi đi cứu Mộ Thần, nhưng không biết sư tôn nàng có thể đáp ứng hay không ta hạ giới a. Dương Tiễn hồi đáp, nữ hoa nương nương sao? Dương Tiễn tự nhiên minh bạch, Dương Tiễn muốn rời khỏi nữ hoa cung hạ giới, tất nhiên yêu cầu nữ hoa thánh nhân gật đầu. Ngoan Ngay tại lúc này, một cỗ khí tức theo hư không phụ xuống mà tới. Ngay sau đó, ba người liền là trông thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Sư tôn, Nữ Hoa Nương Nương. Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử hai người trông thấy đột nhiên phụ xuống thân ảnh phía sau, nhột nhịp hành lễ. Đây chính là Nữ Hoa Thánh nhân sao? Dương Tiễn nhìn về phía người tới, tiếp đó vừa sải bước phía trước, cúi xuống thân thể hành lễ, nhân tộc Dương Tiễn bái kiến Nữ Hoa Thánh mẫu. Nhân tộc là Nữ Hoa sáng tạo, nên tôn xưng nàng một tiếng Thánh mẫu. Nữ Hoa Thánh nhân không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Dương Tiễn. Một cái thánh nhân uy lực bạo phát khắp cả tiểu thế giới. Oeng. Khí tức cường đại trong chốc lát áp bách tại trên mình Dương Tiễn. Giờ khắc này, Dương Tiễn như là trên người có một tòa núi lớn đồng dạng áp bách lại hắn một chút, để hắn không cách nào đứng dậy. Sư Tôn. Dương Tiễn cảm nhận được cái kia áp bách tại Dương Tiễn khí thế trên người, tranh thủ thời gian muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị Linh Châu Tử cắt lại. Sư muội không cần phải lo lắng, đây cũng là sư tôn tại khảo nghiệm ngươi nhị ca. Linh Châu Tử tranh thủ thời gian kéo Dương Tiễn nói. Nghe thấy Linh Châu Tử lời nói, Dương Tiễn nguyên bản đã lợi đến khóe miệng liền biến mất. A, bị khí thế khủng bố kia chen ép Dương Tiễn, hét lớn một tiếng, trong thân thể bộc phát ra một khối khí thế cường đại vọt thẳng phá cái kia đè ở trên người Thánh Uy. Cái gì? Nữ hoa thánh nhân trông thấy Dương Tiễn xông phá khí thế của mình, cũng là lộ ra một bộ vẻ giận mình. Như Dương Tiễn là một tôn thuần thánh lời nói, xông phá khí thế của mình áp bách còn không có gì, nhưng hắn là một cái đại La Kim tiên tồn tại, lại có thể xông phá khí thế của mình áp bách, người này tiềm lực to lớn a. Người này phía sau trưởng sinh cùng, đến cùng là lai lịch gì? Vừa mới mấy người bọn họ đối thoại, Tự nhiên là không thể gạt được Nữ Hoa Thánh Nhân thay mắt. Tại Dương Tiến bước vào Nữ Hoa cung thời điểm, Nữ Hoa Thánh Nhân liền là đang nghĩ đến đấy là cái gì tồn tại rợ đệ tử như vậy. Bắt đầu Nữ Hoa Thánh Nhân tưởng rằng mấy vị khác thánh nhân cuối cùng muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế bồi dưỡng được một vị đại la kim tiên, đồng dạng sinh linh thể nhưng làm không được, chỉ có thánh nhân tồn tại. Nhưng khi nàng biết được, Dương Tiến sư tổng trưởng sinh cung phía sau liền là Trần Kinh. Cái này Trường Sinh cung lai lịch ra sao? Nàng suy tính một phen, lấy được kết quả lại là không thu hoạch được gì. Nguyên cớ, nàng mới sẽ làm ra phen này khảo nghiệm liền là muốn nhìn một chút người này tiềm lực